t r ư ơ n g không một các nàng đều là vị hôn thê của ta dưới ngòi bút văn học vê đút vê đút vê đút ngươi có thể cách ta xa một chút sao một cái đầu mang mũ lưới trai tịnh lệ nữ nhân ghét bỏ nhữ mày nàng n g ư ờ i xuyên màu đen váy liền áo đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý tàn mát tinh xảo khuôn mặt giống như là trên tivi minh tinh đây là xe lửa chỗ ngồi cứ như vậy lớn ngư ơ i ngại chen làm sao không đi máy bay a bên cạnh tóc r ô i nam nhân liếc mắt trả lời chu tử d ĩ n h tức nghiến răng nữa nàng cũng không thiếu tiền nếu như không phải là gấp về nhà mua không được vé máy bay ai sẽ ngồi xe lửa nguyên bản cảm thấy bên người nam nhân rất xoái thân cao một mét tắm ấy vỏ đau nét mặt góc cạnh rõ ràng nhưng từ lúc nam nhân ngồi ở bên người hắn liền từ trên thân x u ấ t ra một xếp nhỏ anh c h ụ ngoài miệng nói lẩm bẩm cái gì cái mông quá nhỏ không thể sinh nhi tử rắn người không tốt cái đầu quá thấp chu tử dĩnh len len liết giới phát hiện trên tấm ảnh toàn đều là mỹ nữ thậm chí còn có đ a n g hồng minh tinh nàng đối cái này nam nhân càng thêm k i n h thường cái này người quá hèn m ọ n khẳng định tâm lý có vấn đề uy ngươi cầm những hình này làm gì dù sao nhanh đến đứng chu tử dĩnh chuẩn bị quan tâm một chút cái này nhất trí phong lâm mắt nhìn bên cạnh chu tử dĩnh thuận nhuận đáp các nàng đều cùng ta có hô nước nhưng ta chỉ có thể cưới một cái lao bà chuẩn bị đem còn lại tất cả đều lui phốc phốc chu tử dĩnh cười phun ra ngoài đây là ăn vài món thức ăn a có thể nói ra loại này mê sảng đột nhiên chu tử dĩnh thu liễm nụ cười bởi vì nàng tại trên tấm ảnh nhìn thấy mình tốt khuê mật trên tấm ảnh nàng người xuyên màu đen văn phòng chế phục đem hoàn mỹ dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế chu tử dĩnh đem tấm hình này vật lại nghiêm nghị chất vấn người này cũng cùng ngươi có hô nước phong lâm tùy tiện mắt nhìn gật gật đầu không sai chẳng qua nàng bị s u ấ t hạng ư ơ i nhìn nàng mặt cùng thiếu nàng hai trăm khối tiền giống như đừng ném người được không đây là giang thị từ thị tập đoàn giám đốc giá trị bản thân quá trăm triệu người theo đuổi nàng một người một miếng nước bọt đều có thể chết đối ngươi những người khác cũng coi như người này thế nhưng là chu tử d ĩ n h bằng hưu tốt nhất hai người cùng nhau lớn lên ra nước ngoài học đều là ở cùng một chỗ tuyệt không cho phép bị loại này vô sỉ nam nhân y y phong lâm con mắt đột nhiên sáng lên ngươi biết hử ta đương nhiên nhận biết lộ chân tướng a mất mặt xấu hổ chu tử dính quanh tay khinh thường hừ lạnh một tiếng quá tốt dạng này cũng b ấ t đi ta tìm nàng ngươi trực tiếp mang ta tới ta đi đem cưới lui phong lâm hưng phấn bắt lấy chu tử dính tay n g ư ơ i buông ra ta mới không mang ngươi cái tên điên này đi chu tử dính dùng sức đánh xuống phong lâm mu bàn tay đem mặt chuyển qua nơi khác phong lâm đ ứ n u m ô i tiếp tục nghiên cứu trên tấm ảnh mỹ nữ đang khi nói chuyện xe lửa đến trạm chu tử dính đứng dậy rời đi không quên đối phong lâm làm mặc q u buồn bất thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đầu góc ngược lại là ngươi nên đi bệnh viện nhìn xem một mực ăn loại thuốc này sớm tối mắc lỗi phong lâm nhìn chằm chằm ảnh trụ bình thản nói chu tử dĩnh ngạc nhiên mắt nhìn phong lâm hắn làm sao biết những sự tình này hẳn là c h e chu tử dĩnh lầm bầm một tiếng thuận dòng người xuống xe phong lâm nhìn trong chốc lát ảnh trụt h â n s ắ c khẽ giật mình đ ố n g nhiên đuổi theo ra đi đem ảnh t r ụ còn cho ta đuổi theo ra xe lửa chu tử dĩnh đã tìm không thấy phong lâm ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao bảng hiệu nơi này vậy mà là giang thị phong lâm cũng cảm khái vận mệnh nói đến đã từng còn ở nơi này trải qua cao trung vừa rồi nữ nhân k i a n ó i trên tấm ảnh người tại giang thị từ gia như thế vừa vặn hắn đem còn sót lại ảnh trụ cất vào túi chuẩn bị đi từ hôn phong lâm lão cha là cái bác sĩ lúc còn trẻ đã cứu rất nhiều người hắn có cái yêu thích phàm là nhìn thấy x i n h đẹp nữ hoa hoa liền nghị cho phong lâm định vị thông gia từ bé nửa tháng trước hắn gọi điện thoại nói sống không được bao lâu d o a đến phong lâm vội vàng từ nước ngoài trở về tôi mới biết được hắn là trang còn ném cho phong lâm một chút ảnh trụ để hắn chọn cái lao bà nói vội vã ôm cháu trai phong lâm biết lao cha ý tứ là muốn cho hắn từ trong bóng tối đi ra ngoài hắn cũng cảm thấy là nên ổn định lại ai làm việc đi đi từ ra phong lâm than nhẹ một tiếng rời đi nhà ga đông khu là giang thị khu biệt thự nơi này ở tất cả đều là giang thị phú hảo từ ra trang vườn chu tử dĩnh ngồi tại mặt cỏ trước bàn đá nàng đối diện là hai người trong đó một cái là bảo dưỡng cực kỳ tốt phụ nhân thân thể nợ nang xấy lấy tóc một vị khác chính là trước đó phong lâm trên tấm ảnh nữ nhân từ nhược ảnh nàng cột đơn nuôi ngựa lộ ra tinh xảo cao lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt sống sờ sờ một bộ nữ cường nhân hình tượng khiến người chú mục nhất là nàng nóng bỏng dáng người thân là đại mỹ nữ chu tử dĩnh ở trước mặt nàng cũng yêu mấy phần tiểu ảnh ta vừa rồi nói đều là thật ngươi nhìn tấm hình này chính là ta giành được chu tử dĩnh cười đem ảnh chụp để lên bàn cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga nữ nhi của ta há lại loại kia nam nhân xứng được với phụ nhân hử lạnh một tiếng nàng là từ nhược ảnh ma ma vương cầm mẹ làm gì tức giận chứ cái này ảnh chụp hiển nhiên là trên mạng giờ l từ nhược ảnh khẽ lắc đầu nàng nhìn rất thoáng loại này buồn nôn nam nhân còn nhiều rất nhiều nhắm mắt làm ngơ ha ha tay người ta bên trong còn có minh tinh ảnh chụp nói cũng là hắn vị hôn thê chu tử d ĩ n h trêu đùa vương cầm nghe đến đó đi theo cười ra tiếng trước đó coi là chỉ có con gái nàng một tấm hình hiện tại biết trong tay hắn còn không chỉ một tấm nàng toàn bộ làm như nghe cho cười loại kia cả ngày sống ở trong ảo tương sâu mọn sao có thể xứng với nữ nhi của mình húng chi từ nhược ảnh người chồng tương lai vương cầm trong lòng sớm có ứng cử viên đúng lúc này một cái mặt chữ quốc thân hình cao lớn t r u n g nhân nhân đi về phía bên này thúc thúc chu tử dĩnh cười lên lên tiếng chào hỏi nam nhân tên là từ xuyên là từ nhược ảnh phụ thân tử dĩnh đến rồi từ xuyên mỉm cười đi qua mấy người các ngươi trò chuyện cái gì đâu cười vui vẻ như vậy hôm nay d ĩ n h d ĩ n h tại trên xe lửa nhìn thấy cái gã bị ổi người cầm ta nữ nhi ảnh trụ nói là vị hôn phu vương cầm nhịn không được cười ra tiếng vẫn không quên đem trên bàn đá ảnh trụ đưa cho từ xuyên nhìn Từ mặt chút trọng, tiểu thực xuyên cũng không có cười, mặt ngược lại có chút ngưng trọng, nói đến, tiểu ảnh có cười, có sắc có cái lại sắp vương ị hôn phu. Cái gì? t r ớ tới c tức, chú cười thúc thúc, bàn đá ba người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời giật mình. Không dường như ngưng dĩnh liền cười ra tiếng, thúc thúc, không nghĩ n đá đưa ra giật g ư thời mắt kết. tử khí Lập i c ũ biết nói chuyện cười. Vương cầm h u y ệ n Vương cười. c cùng từ nhược ảnh hai người cũng đều nhẹ nhàng thở ra vương cầm trận mắt chừng một cái q u á t lớn một tiếng chán ghét dọa ta một hồi ta không có nói đùa việc hôn nhân là cha ta năm đó đặt nam nhân kia giống như kêu cái gì phong lâm nói đến đây Từ biệt thự ta xuyên xa xa hướng đến, ta nhớ được a đi Chu Tử cũng âm thầm gật đầu. lúc u này h trang viên bảo an chạy chậm tới cung kính đứng ở đằng xa phu nhân thiểu thư có người cầu kiến ai vậy vương cầm bưng lên trước người hồng trà nhấp một miếng hỏi hắn nói hắn gọi phong lâm là từ nhược ảnh tiểu thư vị h ô n phu bảo tiêu cúi đầu trả lời gian g i ắ c vương cầm chén trà trong tay rơi vào trên bàn đá quản thành mảnh vỡ t r ư ơ n g không hai ta là tới từ hôn dưới ngòi bút văn học vê đút vê đút vê đút phong lâm nhớ kỹ vừa rồi từ xuyên nói qua nam nhân kia liền gọi phong lâm từ nhược ảnh sắc mặt có chút tái nhuận cái này đều thời đại nào nàng cũng không tiếp nhận đột nhiên xuất hiện vị h ô n phu dĩnh dĩnh ngươi gặp phải nam nhân kia tên gọi là gì từ nhược ảnh vội vắng hỏi ta cũng không biết ta cho là hắn đầu g ó c có vấn đề nhanh đến đứng thời điểm mới dám dựng mấy câu chu tử dĩnh coi chúc mộng sẽ không thật là hắn đi để hắn tiến đến vương cầm đứng người lên đối bảo an nói vâng bảo an lập tức chạy c h ầ m ra ngoài phong lâm tại ngoài cửa lớn đi tới đi lui không đầy một lát bảo an liền chạy tới tiên sinh mời đến khách khí phong lâm k h o á t khoác tay hướng trang viên nội bộ đi đến xa xa liền thấy chào đón ba nữ nhân hắn nhấn m ạ n phát hiện trên xe lửa gặp phải chu tử dĩnh xem ra các nàng thật nhận biết chính là hắn chu tử dĩnh chỉ vào phong lâm nói vương cầm nghe tôi h sắc mặt tâm trầm nàng quan sát tỉ mỉ phong lâm một thân giá rẻ quần áo thoải mái tuyệt không sẽ mặc quần áo phối hợp muốn nói duy nhất ưu điểm chính là dáng dấp vẫn được nhưng xoáy không thể làm cơm ăn nhất là bọn hắn loại này đại gia tộc con gái nàng nam nhân vương cầm sớm có ứng cử viên là giang thị tống gia công tử tống gia là giang thị một trong tứ đại gia tộc huống chi tống công tử đối từ nhược ảnh tình cảm rất sâu từ nhược ảnh đối tống công tử cũng có hào cảm người gọi phong lâm vương cầm nghiêm nghị hỏi không sai Ta là từ là n h ư ợ công ảnh h vị hôn phu, hôm nay n ta là tới. là ư ngươi ngươi ơ i nói hỏi cái gì? Trả lời cái đừng chuyện. gì, gì. Ta trả việc ư ư ơ ơ n đánh gãy Phong n g gãy g cầm Lâm,、người、là làm công v i gì? Công việc. phong lâm lắc đầu ta hiện tại không có công việc không có công việc vậy ngươi trong nhà là làm gì vương cầm biết có không ít phú nhị đại trong nhà có tiền cho nên mới không làm việc cha ta là cái bác sĩ phong lâm nghĩ nghĩ trả lời nhà ngươi là mở bệnh viện không phải mở phòng khám phong lâm trả lời vương cầm nghe cái này tự giới thiệu để bội phục phong lâm dũng khí hắn đến cùng nhiều không muốn mặt dám tìm tới cửa cùng mình nữ nhi bảo bối đàm luận hôn sự không có bối cảnh mình còn không có công việc trong nhà chỉ là một cái mở phòng khám một tháng không biết có thể kiếm hai ngàn khối không thể l i ê n cái này còn muốn cưới nữ nhi của mình người cút cho ta cũng không chiếu chiếu tấm gương đem nữ nhi của ta cưới đi cùng ngươi chịu khổ sao vương cầm chỉ vào phong lâm quát im ngay nơi xa t h ư xuyên bước nhanh đi tới trong tay của hắn cầm một tấm hình cẩn thận cùng phong lâm đối chiếu một cái xác thực rất giống chẳng qua trên tấm ảnh phong lâm nhìn xem mới hơn 10 tuổi. Lao công, cái này nam nhân không tiền không thế, mẫu chốt mình liền công thế, chốt xem mới mẫu tuổi. cái Lao vương i ệ c có, đều không n g i sẽ k h ô để cầm h nhi nhảy hố o nữ Vương lựa à. c bắt lấy từ xuyên cánh tay hung dữ nhìn chằm chằm phong lâm đừng nói từ xuyên hít sâu một hơi nhìn về phía phong lâm n ă m đó cha ta trước khi chết c ố ý dặn dò chuyện này ta cũng phát thể đáp ứng từ nhược ảnh nghe đến đó con mắt có chút từng đỏ đây đem mình bán bên cạnh chu tử dĩnh cũng có chút không biết làm sao phong lâm nữ nhi của ta khẳng định không thể đi theo ngươi chịu khổ ngươi muốn cùng nữ nhi của ta kết hôn chỉ có thể ở rể tương lai hải tử họ tử t ừ xuyên nhìn qua phong lâm nói không được ta không đồng ý vương cầm gầm nhẹ một tiếng ta nữ nhi là tống công t ử người nàng đến tống g i a mới là kết cục tốt nhất ta nói mấy vị có thể để cho ta nói một câu sao phong lâm hướng phía trước đi hai bước nhìn về phía trước mắt mấy người ta nghĩ các ngươi hiểu lầm ta không phải đến kết hôn ta là tới từ hôn cái gì từ hôn trước mắt đám người tất cả đều sợ nói không ra lời còn tưởng rằng nghe lầm liên cách đó không xa bảo an đều có chút mậu bức bọn hắn hiểu rõ đại tiểu thư là người xinh đẹp có năng lực mấu chốt sinh hoạt cũng rất tự hạn chế đến bây giờ còn không có nói qua yêu đương loại cơ hội này hắn vậy mà từ bỏ ở rể từ ra cả một đời không lo ăn uống a ta đối t ử tiểu thư không có hứng thú không muốn cùng nàng kết hôn phong lâm nhìn xem vương cầm khinh tường h biểu lộ cũng lời cho bọn hắn sắc mặt tốt không có chuyện gì ta đi ta còn có mấy cái việc hôn nhân muốn lui nói xong phong lâm liền xoay người rời đi dừng lại từ xuyên từ phía sau bắt lấy phong lâm bà vai phong lâm hôn sự của các ngươi ta đồng ý nhưng ngươi muốn ở r ẻ vương cầm nhìn đến đây giận dữ hét t h ư xuyên nhà chúng ta đắc tội không nổi tống ra các ngươi đủ cái này đều thời đại nào rồi ta muốn cùng ai kết hôn các ngươi ai cũng không làm chủ được từ nhược ảnh rốt cuộc bộc phát nàng giữ chặt chu tử dính tay đi ra ngoài xem ra các ngươi nữ nhi cũng không nguyện ý phong lâm cười rất vui vẻ đẩy ra từ xuyên tay khẽ hát rời đi phong lâm rời đi đông khu tại ven đường túi đầu thỉnh thoảng nghiên cứu ảnh chụp đến cùng chọn cái kia tốt đâu hắn có chút n h ữ mày than nhẹ một tiếng thật sự là thấp kém theo dõi thủ đoạn hắn nhìn về phía bên cạnh lối đi nhỏ thả người chui vào tại phía sau hắn có một cỗ màu trắng bà mã đây là chu tử dĩnh xe trong xe chính là chu tử dĩnh cùng từ nhựa ảnh chẳng lẽ bị phát hiện rồi chu tử dĩnh nhìn qua bên kia nhỏ lối đi nhỏ xe căn bản mở không đi vào được rồi mặc kệ hắn tay lái phụ từ nhựa ảnh dùng sức vào hạ h u y ệ t thái dương dù sao hắn từ hôn mình cùng hắn không có liên hệ năng cũng không nghĩ tới hiểu rõ hơn phong lâm người qua đường này tiểu ảnh mau nhìn tống khắc minh lúc này chu tử dĩnh chỉ vào rượu bên cạnh cửa hàng đại môn đem cửa sổ mở ra một cái khe hở nơi xa một người mặc tây trang âm nhu nam nhân ôm một cái nhuộm mái tóc màu nâu nữ nhân từ khách sạn ra tới từ nhược ảnh con ngươi thích chặt hô hấp có chút gấp rút dùng sức nắm chặt n ắ m đấm tống thiếu ngươi thật là mạnh hai người bọn họ vừa vặn dừng ở bên cạnh xe tiếng nói từ nhược ảnh nghe được rõ ràng nói nhảm bất thời gian đem ngươi tỉ mội gọi tới mọi người cùng nhau chơi tống khắc minh nết miệng cười nói các nàng đều tại oán trách ngươi gần đây có từ nhược ảnh đem các nàng quên nữ nhân nhẹ nhàng nện xuống tống khắc minh lồng ngực núng niệu nói ta chỉ là thích truy đuổi con mồi mà thôi chờ ta chơi đến tay liền không hứng thú tống khắc minh cười bốc lên nữ nhân cái cảm ta vẫn là thích các ngươi loại này kỹ thuật tốt từ nhược ảnh nghe được những cái này cảm giác tê cả ra đầu đầu dường như muốn nổ tung mình đúng là điên vậy mà đối loại nam nhân này có hảo cảm mẹ nhà hắn chu tử dĩnh nhìn đến đây liền phải xuống xe ráo hơn hắn từ nhược ảnh gắt gao bắt lấy chu tử dĩnh cánh tay cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình nhỏ giọng nói đ ư n g đi đưa ta về nhà tiểu ảnh chu tử dĩnh nhìn qua đầy mắt nước mắt từ nhược ảnh cuối cùng gật đầu đáp ứng từ nhược ảnh tại nhà nàng trước biệt thự xuống xe nàng đối chu tử dĩnh k h o á t khoác tay d ĩ n h d ĩ n h ngươi trở về đi chờ có thời gian tìm ngươi chơi chu tử dĩnh cũng cố n ặ n ra vẻ tươi cười kỳ thật nàng biết từ nhược ảnh đối tống khắc minh cũng có hào cảm chẳng qua nàng phi thường truyền thống tại chưa có xác định quan hệ trước đó chưa từng sẽ biểu lộ tình cảm chu tử dĩnh cảm thấy xem đâu tống khắc minh là người là chuyện tốt nếu như không cẩn thận bị hắn lừa gạt thân thể đó mới là vạn kiếp bất phục từ nhược ảnh thần bất thủ xá đi tới bệ i thự t từ xuyên cùng vương cẩm còn tại trò chuyện phong lâm sự tình sắc mặt hai người rất khó coi dường như ầm ĩ một trận ta tuyên bố một sự kiện từ nhược ảnh sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng phụ mẫu ta muốn cùng phong lâm kết hôn chương ba ta không thích như ngươi loại này loại hình phong lâm thuận bờ sông tiểu đạo chuẩn bị đi mua xe phiếu hắn đột nhiên hắt cái xì hơi s ờ mũi một cái nhìn qua xa xa dưới cây liễu một cái trải lấy đầu bóng tóc hơi bạc trung nhân nhân to con khỏe mạnh đang đánh quyền bên cạnh hắn Đứng một người mặc tây tràng cao lớn nam nhân. một mặc tây cao phong i người thường tương tráng, xem xét chính h luyện xem là võ. p lâm đứng tại nhìn bên này trong chốc lát nhẹ nhàng lắc đầu mặc dù đã luyện được ám k ì n h nhưng thân thể thương tích cả một đời cũng vô pháp tiến thêm một bước phong lâm không phải đại thiện nhân không cần thiết chỉ điểm mèo nước gặp nhau người trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua cái này lắc đầu động tác sớm bị chu thiên nhìn ở trong mắt hắn nguyên bản cảm thấy phong lâm cái này mây người chơi chuẩn bị đối với mình chỉ điểm giang sơn triệt lộ kia ít đến thương cảm học thức không nghĩ tới người trẻ tuổi này một câu không nói cái này ngược lại gây nên chu thiên chú ý tiểu h o a t ử chu thiên đem khoác lên trên cổ khăn lông trắng lấy xuống lau mồ hôi trên mặt ngăn tại phong lâm trước mặt làm sao rồi phong lâm thản nhiên nói không biết vừa rồi ngươi lắc đầu là có ý gì ta tài sơ học tiện thích hướng người thỉnh giáo chu thiên đối phong lâm cười nói ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc ngươi thiên phú vẫn được nhưng thân thể thương tích tăng thêm tuổi già sức yếu cả một đời cũng liền dặn g này phong lâm bình tĩnh liếc mắt hắn nói xong cũng rời đi chu thiên sắc mặt đại biến mình n g thương đã có hơn hai mươi năm Chứ người nhà không có người ngoài biết hắn là làm thế nào biết tiên sinh chờ một chút chu thiên lại ngăn tại phong lâm trước mặt xưng hô từ trước đó tiểu h ỏ a tử thành tiên sinh lại thế nào rồi phong lâm dừng bước lại tại hạ chu thiên không biết tiên sinh đại danh chu thiên lần này biểu lộ trở nên cung kính ta gọi phong lâm đừng khách khí như vậy thương thế của ngươi muốn trị liệu rất khó khăn phong lâm bắt lấy chu thiên thủ đoạn cùng lúc đó đứng tại phong lâm sau lưng cao lớn nam nhân còn tưởng rằng phong lâm muốn đối chu thiên độc thủ hắn như là một con máy hổ thả người hướng phong lâm đánh tới bất quá phong lâm trên l ư n g giường như m ọ c mắt nhẹ nhóm né tránh công kích của hắn thuận tiện đem tay dán tại đối phương lồng ngực vây anh trắng hắn hai mắt trợn tròn xoe thân thể rung mạnh hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài rơi xuống bên cạnh bên trong sông nhỏ t ó é lên mảng lớn b ọ n nước từ đầu đến cuối phong lâm đều không có nhìn hắn ám kình hóa hình chu thiên âm thanh run dày nội tâm nhấc lên cơn sóng gió đậu trời giang thị lúc nào có loại này tồn tại đi vào chân chính võ đạo là từ minh kình đến ám kình chuyển biến hắn chu thiên chính là ám kình hậu kỳ chỉ bằng vào một mình hắn dẫn đầu chu gia trở thành giang thị tứ đại gia tộc nhưng người trước mắt rõ ràng thoát ly ám kỉnh tiến vào hóa hình cảnh giới đem lực vô hình hóa thành hữu hình đối n g ư ơ i người nói tiếng thật có lỗi đây là ta bản năng phản ứng phong lâm bung ra chu thiên thủ đoạn tiếp tục nói thương thế của ngươi có trị hay không đều được coi như khỏi hẳn muốn tiến thêm một bước cũng rất khó khăn tiên h sinh nếu như không ngại đi nhà ta ngồi một chút chu thiên tôn kính cúi đầu không cần ta lần này là đến từ hôn hiện tại hôn cũng lui chuẩn bị đi trở về phong lâm tùy ý k h á t tay hai tay cắm túi quần rời đi nơi này từ hôn chu thiên nhẹ dọn g thì t h ầ m lập tức nhìn về phía tiểu h à tiểu trường không có sao chứ không có việc gì trong nước trắng hán từ bên trong leo ra phong lâm hai tay cắm túi quần thuận con sông này bên cạnh đường nhỏ rời đi đ ư n g khu đi vào giang thị khu náo nhiệt nhìn qua b ộ n phía phong lâm rốt cục có cảm giác quen thuộc từng tại nơi này bên trên ba năm cao trung nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ bước vào qua phú hào ở lại khu biệt thự nhưng đối khu vực khác rõ như lòng bàn tay người là phong lâm sao bỗng nhiên một người ngăn tại phong lâm trước mặt phong lâm nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt luôn cảm giác nhận biết nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao n g ư ơ i quên rồi ta là quách đông a n g ư ơ i cao trung đồng học quách đông chỉ mình cười nói nhà nguyên lai là ngươi phong lâm bỗng nhiên t ỉ n h ngộ quách đông ở cấp ba thời điểm là trong lớp lớn loa như quen thuộc lúc trước hắn phi thường gầy không nghĩ tới bây giờ bắt đầu ăn ha ha nguyên lai ngươi cũng tại giang thị phát triển ta vậy mà không biết bất thời gian chúng ta bạn học cũ một khối h o ặ gặp quách đông phi thường nhiệt tình cùng phong lâm ôn một chút bất quá ôm qua đi bên cạnh hắn thấp bé nữ nhân lập tức chỉnh lý hắn xuyên âu p h ụ không quên ghét bỏ mắt nhìn phong lâm giống như đang nói phong lâm không xứng tiếp xúc quách đông đây là bạn gái của ta thiền tinh quách đông mỉm cười giới thiệu tiền h tinh không có sắc mặt tốt thỉnh thoảng nhìn trên cổ tay đồng hồ có chút không nhịn được nói chúng ta đi nhanh đi đồng học nào có lý tổng trọng yếu phong lâm cũng không để ý hắn chỉ là nhẹ nhàng k h o á t tay ngươi có việc trước bận điệu tốt ra chúng ta để điện thoại đi nhanh đi tiền tinh không đợi quách đông lấy điện thoại di động ra liền lôi kéo cánh tay của hắn rời đi đây là bạn học ta ngươi làm gì a q u á c h đông nhỏ giọng hỏi đồng học phân có tiền cùng không có tiền ngươi nhìn hắn kia thân cách đắn mặc tốt nhất cách xa hắn một chút không chừng hỏi ngươi vay tiền tiền tinh đang khi nói chuyện từ bên người nàng chạy qua một cố mẹ xe đét ben z cấp cái này xe rơi xuống đất muốn một trăm vạn trong mắt nàng không cầm được gao ước không khỏi nhìn nhiều vài lần loại xe này nàng đời này hẳn là đều không có hy vọng mua một cỗ đột nhiên nàng hai mắt trợn tròn xoe chiếc này mẹ xe đét ben z cấp vậy mà dừng ở phong lâm trước mặt nguyên bản tiền tinh cảm thấy hẳn là lái xe hỏi đường lại phát hiện một cái cao gậy mỹ nữ từ vị trí l á i bên trên xuống tới hai tay ôm phong lâm không để hắn đi còn hướng trên xe đẩy nhìn đến đây thiền tinh n ẹ n họng nhìn chân chối hai người động tác mới vừa rồi hiển nhiên biết nhau nhanh muốn hắn điện thoại nhanh lên thiền tinh coi như có gốc cũng biết xảy ra chuyện gì người bình thường có thể cùng mở trăm vạn xe sang mỹ nữ quan hệ tốt như vậy quách đông cũng xứng sở tại nguyên chỗ khi hắn kịp phản ứng về sau phát hiện xe đã lái đi ngươi thật sự là phế vật không phải để ngươi nhanh lên sao tiền tinh gầm thét dùng sức đẩy hạ quét đông ngươi còn có mặt mũi nói ta mới vừa rồi là ai xem thường người ta quét đông nhịn không được gầm nhẹ ngươi đối với người ta thái độ hắn không hận ta đều thắp nhang cầu nguyện tiền tinh thật sâu thở dài hối hận phát điên người ta loại kia đ ạ i nhân vật khả năng một câu liền có thể cho bọn hắn tìm công việc tốt nàng hận không thể quất chính mình một bàn tay phong lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế bất đắc dĩ nhìn về phía từ n g ư ảnh ngươi có ý tứ gì nàng vừa rồi vậy mà nói phong lâm không cùng với nàng đi coi như đường phố nói có hắn hải tử nói hắn bội tỉnh b ạ n nghĩa phong lâm loại này tốt đẹp thanh niên cũng không muốn bị người hiểu lầm ta muốn cùng ngươi kết hôn từ nhược ảnh con mắt nhìn chăm chú phía trước sắc mặt lạnh lùng phong lâm đột nhiên ngưng trọng lên ngươi mẹ nó sẽ không thật có hai tử muốn để lão tử đổ vào a ta không có nói qua một lần bạn trai tất cả lần thứ nhất đều tại từ nhược ảnh đạp xuống phanh lại dừng ở vùng ngoại thành ven đường duyên nàng quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm ta muốn cùng ngươi kết hôn phong lâm có chút im lặng ta không phải đã nói rồi sao ta không thích như ngươi loại này loại hình ngươi thích gì loại hình từ nhược ảnh hỏi ta thích phong lâm tay khoa tay một chút loại kia lớn vô cùng ta là e từ nhược ảnh mặt không chút thay đổi nói phong lâm vụng trộm liếp mắt ngươi bề ngoài đạt tiêu chuẩn nhưng tính cách không được ta thích ôn nhu đ ạ i t ỷ t ỷ ngươi không phải nam nhân ta như vậy nữ nhân đưa đến ngươi trước mặt ngươi vậy mà không dám kết hôn từ nhược ảnh nhìn xem chấn động điện thoại ấn xuống m i ế n đề tiểu ảnh ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra phong lâm chính là cái phế vật ngươi điên rồi điện thoại bên kia chuyển đến vương cầm tiếng giống ngươi mẹ nó mới là phế vật phong lâm nhịn không được lão tử đều từ hôn còn dám trầm trọc t r ư ơ n g bốn lao nương liền ỉ lại vào ngươi điện thoại bên kia vương cầm run lên thanh â m như là nổi giận sư tử phong lâm lập tức cho ta cút mẹ ta trước treo một hồi đi tìm ngươi từ nhược ảnh đưa điện thoại di động đóng lại sắc mặt bình thản nhìn về phía phong lâm dường như đang chờ phong lâm nói chuyện ta khuyên ngươi tỉnh táo các ngươi hẳn là náo mâu thuẫn đi trong cơn tức giận cùng ta kết hôn hối hận chính là ngươi phong lâm hai tay ôm cái h ố t dựa vào ghế sau liếc mắt từ nhược ảnh người quả nhiên là người tốt lạ thường một mực lạnh như băng từ nhược ảnh lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười nhưng phong lâm chú ý tới nữ nhân này cười lên rất đẹp không gì sánh được từ nhược ảnh hít sâu một hơi từ tốn nói ta biết ngươi rất tự ti phong lâm s ạ mặt m lại nàng là từ đâu nhìn ra tự ti rồi sống như thế lớn lần thứ nhất có người dùng tự ti đánh giá hắn ngươi cho rằng không xứng với ta cho nên mới chuẩn bị giả anh chụp nói cho chúng ta biết ngươi vị hôn thê rất nhiều dạng này từ hôn cũng có mặt mũi đúng hay không từ nhược ảnh học phong lâm bộ dáng ôm cãi ót dán gối rựa nhẹ giọng tự nói phong lâm bỗng nhiên tỉnh lộ nguyên lai nàng là nghĩ như vậy ngươi không nói lời nào hẳn là ngầm thừa nhận đi từ nhược ảnh biết được tống khắc minh là người trên đường trở về nghĩ rất nhiều phong lâm có lẽ rất nghèo nhưng là cái người thành thật biết cái gì gọi là môn đăng hộ đối trong lòng của hắn rõ ràng không xứng với mình mới lựa chọn từ hôn nam nhân bình thường ai có thể làm được điểm này từ ra dù không phải đại gia tộc nhưng tài sản cũng tiến một tỷ câu lạc bộ húng chi nàng không xấu có tiền còn có thể có được một cái mỹ nữ lao bà đây là bao nhiêu nam nhân mộc tưởng nhưng phong lâm có thể ôn hòa nhãn cự tuyệt loại người này từ trình độ nào đó tới nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu phong lâm người trung thực dáng dấp còn rất soái sau này kết hôn cũng có thể thật tốt bao ở hắn ta nói mỹ nữ ngươi rất có thể ảo tưởng nhưng ta những cái này vị hôn thê đều là thật phong lâm mở cửa xe chuẩn bị xuống xe hắn còn muốn tiếp tục đi từ hôn có một chút từ nhược ảnh đoán không sai phong lâm là thành thật hắn sợ trên tấm ảnh một ít nữ nhân quá mức t h u ầ n theo biết có cái vị hôn phu vẫn không gả nữ nhân thời gian quý báu cứ như vậy mấy năm phong lâm cũng không muốn chậm trễ các nàng dừng lại từ nhược ảnh hai tay ôm lấy phong lâm cánh tay hung hát nói lao nương liền ỉ lại vào ngươi không đồng ý kết hôn đi cái kia ta đều đi theo ngươi phong lâm có thể rõ ràng cảm giác được trên cánh tay truyền lại xúc cảm nhưng hắn vẫn là bắt lấy từ nhược ảnh thủ đoạn chuẩn bị đưa nàng đời ra đúng lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi cái này kinh mạch ngươi làm sao rồi từ nhược ảnh cũng phát hiện phong lâm biểu lộ không thích hợp phong lâm lại xe cửa xe đóng lại sắc mặt bình thản mà hỏi ngươi khi còn bé cái mông có phải là bị người cắn một chút làm sao ngươi biết nguyên lai、like、là ngươi cái này hỗn đản từ nhược ảnh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng đối phong lâm lại đánh lại bóp cái này chuyện cũ một mực t r ô n trong lòng nàng nhưng lúc đó nàng mới sáu bảy tuổi ký ức đã sớm mơ hồ chỉ nhớ rõ ra ra mang nàng đi một cái làng tìm một người xem bệnh bác sĩ kia có đứa bé nghiên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm hai người không biết chuyện gì xảy ra liền đánh lên về sau nàng bị đặt ở trên mặt đất bị mạnh mẽ g ặ m một cái lúc ấy nàng đau đến khóc lớn kêu to làm sao hống đều hống không tốt trước đó phong lâm nói cha hắn là cái bác sĩ như thế nói đến tất cả đều lưu loát hai người thông ra từ bé hẳn là khi đó quyết định đừng làm rộn hỏi ngươi một sự kiện phong lâm tóc mày trầm giọng hỏi nói ngươi có biết hay không mẹ ta đi đâu rồi hắn sở dĩ chân kinh cũng là bởi vì năm đó lão cha tại trị liệu từ nhược ảnh mấy ngày nay hắn lão mụ biến mất như là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian vì thế lão cha mang theo phong lâm đi khắp từ nam ra bắc tìm mười năm đều không có tìm được từ nhược ảnh nhìn qua phong lâm biểu lộ cũng nhớ lại một chút xíu lúc ấy mình bị cắn khóc lớn giống như chính là bị một cái nữ nhân xinh đẹp không tốt loan thoáng nữ nhân kia là bị người mang đi m u ố n biết từ nhược ảnh con người xinh đẹp hiếp thành một đường phong lâm gật gật đầu đáp ứng ta một sự kiện ta liền nói cho người biết từ nhược ảnh khởi động xe con rời đi nơi này phong lâm không nghĩ tới từ hôn thời điểm còn có thể tìm tới mẫu thân hạ lạc mẫu chốt cái này từ nhược ảnh đã từng gặp mặt không phải là không duyên phận từ nhược ảnh yêu cầu rất đơn giản đó chính là linh chứng chẳng qua là giả kết hôn tương lai là có thể lui phong lâm khẳng định không quan tâm về sau hai người ly hôn thời điểm hắn một cái điện thoại là có thể đem từ nhược ảnh kết hôn ghi chép tiêu biểu hiện nàng vẫn là chưa lập gia đình cũng không phải là ly dị hắn chống đỡ cái cảm quan sát tỉ mỉ từ nhược ảnh đã từng cái kia giả tiểu tử vậy mà có thể trở l ê n đẹp như vậy lại nhìn t r o n g mắt cho người đ ả o từ nhược ảnh sắc mặt lạnh lùng quát bất quá nàng chẳng biết tại sao luôn cảm giác tâm tình tư sướng đã từng khi dễ mình tiểu t ử túi rơi vào trong tay nàng sau này phải thật tốt khi dễ qua đi hai người tiến về dân chính thuần t h ụ công phu sẽ làm thủ tục bọn hắn lại ngồi vào trong xe trong tay nhiều hai cái tiểu b ồ n b ồ n từ nhược ảnh lái xe tiến về từ ra biệt tự vương cầm cùng từ xuyên hai người còn đang vì phong lâm sự t ì n h cãi lộn nhưng vương cầm chiếm thượng phong t ừ xuyên bị ép thỏa hiệp tống ra là giang thị tứ đại gia tộc bọn hắn s ắ c thực trêu c h ọ c không nổi từ xuyên dự định là cho phong lâm một điểm tiền để hắn về nhà tùy tiện tìm nàng dâu cũng coi là đền bù biệt tự lớn cửa bị đ ẩ y ra từ nhược ảnh lôi kéo phong lâm tay đi tới tiểu từ túi người thả ta ra nữ nhi vương cầm nhìn thấy hai người lôi kéo tay giận không chỗ phát tiết mẹ chúng ta đã linh chứng sau này không muốn mắng nữa lao công ta từ nhược ảnh từ trên thân xuất ra tiểu bồn bồn phía trên thình l i n h viết giấy hôn thú vài cái chữ to vương cầm hai mắt trợn tròn xoe chỉ vào từ nhược ảnh ngón tay đều đang run run n y ngươi ngươi muốn chọc g i ậ n chết ta ngươi muốn chọc g i ậ n chết ta a từ t xuyên t ó c mày từ trong túi xuất ra một cây hoa tử nhóm lửa hút mạnh một hơi phong lâm ngươi không phải muốn hủy hồn sao đây là có chuyện gì phong lâm mắt nhìn từ n h ư ợ ảnh cười nói ta nghĩ thông suốt cưới cái phú bà có cái gì không tốt sau này không cần làm việc cũng có tiền xài tiểu từ túi ngươi nằm mơ vương cầm khí đều hét dầm lên từ xuyên kẹp lấy thuốc lá hô khẩu khí ta nhớ được ngươi là trong thôn người ta cho ngươi hai triệu số tiền này đủ ngươi trong thôn hưởng thụ cả một đời rời đi nữ nhi của ta đi từ nhược ảnh nắm chắc phong lâm tay sợ hắn vì tiền túi đầu chính như ba nàng nói phong lâm nhà s á t thực rất nghèo nhớ kỹ năm đó đổi ra ra đi nhà hắn thời điểm trong thôn những người khác đ ề u ở lại phòng đẹp ngói phong lâm nhà vẫn là kiểu cũ phòng đất trong thôn ba mươi vạn liền có thể cưới cái xinh đẹp nàng dâu hơn ba mươi vạn đầy đủ mua vào cửa cấp mẹ xe đe ben lại hoa ba mươi vạn đóng cái căn phòng lớn còn có thể còn lại một trăm vạn dưỡng l a o hắn thật sợ phong lâm đáp ứng ha ha tiểu ảnh có ở nhà không ta là tiểu minh a đúng lúc này bên ngoài biệt thự truyền tới một nam nhân tiếng cười vương cầm đối phong lâm lộ ra một k i a cười lạnh vội vàng đi ra ngoài mở cửa vui vẻ ra m ặ t nói tống thiếu đến đến rồi mong mời chương không năm tài chính đông kết người ngoài cửa chính là tống khắc minh trong tay hắn mang theo một cái đóng gói tinh mỹ hội đối vương cầm chút lễ phép đầu á di khắc khí gọi ta tiểu tống là được tuất mau mời tiến vương cầm đối tống khắc minh thái độ cùng phong lâm cơ hồ là một cái cực đoan vẻ mặt tràn đầy linh ngọt tống khắc minh đi vào biệt thự về sau phát hiện từ nhựa ảnh cùng một cái nam nhân tay cầm tay sắc mặt hắn lập tức g âm c h ầ m xuống có điều sau một khắc hắn liền khôi phục lại cười đem hộp quà đặt ở từ xuyên trước mặt thúc thúc đây là nhà ta vừa lấy được t ư ợ n g đẳng bích loa xuân ta nhớ được ngươi thích uống t r à cố ý cho ngươi đưa chút quá khắc khí nhanh ngồi từ xuyên âm thầm gật đầu dạng này so sánh phong lâm cùng tống khắc minh chính là khác nhau một trời một vực vị này là các ngươi thân thích sao tống khắc minh ngồi ở trên ghế salon ánh mắt nhìn qua phong lâm biểu lộ còn mang theo nụ cười vương cầm vội vàng chạy tới ngồi tại tống khắc minh bên người tiểu tống cái này nam nhân là hắn là lão công ta từ nhược ảnh lạnh lùng nói ra đánh gậy vương cầm vương cầm phát hiện không g ạ t được lập tức giải thích tống thiếu đừng để ý cái này nam nhân là đã từng tiểu ảnh ra ra nói đùa đặt thông ra từ bé không nghĩ tới tiểu tử này coi là thật hừ thế nhưng là chúng ta đã linh chứng từ nhược ảnh giơ lên giấy hôn thú bây giờ thấy tống khắc minh loại này mặt người già thú nàng đều muốn nói tống khắc minh sắc mặt rốt cục lạnh xuống tiểu ảnh ngươi đến cùng làm sao rồi ta cái kia điểm có lỗi với ngươi ngươi còn có mặt mũi nói từ nhược ảnh h ừ lạnh một tiếng bắt lấy phong lâm tay chúng ta đi làm càn từ xuyên một tay đập vào trên bàn trà mang trên mặt nộ khí từ nhược ảnh ngươi dám rời đi cái nhà này cửa đợi này không nên quay lại nhưng từ nhược ảnh không có dừng lại một bước lôi kéo phong lâm sải bước rời đi tống khắc minh sắc mặt tâm trầm thật vất vất được con mồi sao có thể để nam nhân khác nhanh chân đến trước tống thiếu ngươi đừng nóng giận không có chúng ta làm phụ mẫu đồng ý tiểu tử k i a không dám loạn làm cái gì vương cầm mau chạy tới đây ă n ủi sợ tống khắc minh ghi hận a di ta không có sinh khí chẳng qua trước đó giá trị ba trăm triệu đơn đặt hàng là chúng ta tống gia chuẩn bị đồ cưới hy vọng các ngươi xử lý tốt tống khắc minh hết sức rõ ràng chỉ cần bọn hắn không phải người ngu đều có thể nghe được từ gia tài sản qua một tỷ cái này đơn đặt hàng có thể để cho bọn hắn c h ư ớ n ba mươi chẳng qua tống gia đã có thể cho ngươi cũng có thể lấy đi tống gia còn trưởng không giang thị một nửa vật liệu cung ứng nếu như bọn hắn tương lai không bán cho từ gia hậu quả khó mà lường được tống thiếu yên tâm chúng ta biết nên làm như thế nào từ xuyên sắc mặt cũng ngưng chọc lên tống gia có năng lực để bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát vương cầm nói không sai bọn hắn từ gia đ á p tội không nổi tống gia từ nhược ảnh lôi kéo phong lâm rời đi từ gia ven đường bên trong điện thoại di động của nàng truyền đến tin nhắn nàng lấy ra mắt nhìn sắc mặt băng lãnh xuống tới làm sao rồi phong lâm kỳ quái hỏi ta tất cả thẻ ngân hàng tất cả đều bị đông kết điện thoại ngân hàng cũng vô pháp sử dụng từ nhược ảnh từ trên thân xuất ra một cái màu đen túi tiền mở ra mắt nhìn trên người ta chỉ còn lại hơn hai trăm khối tiền không có việc gì ta có tiền phong lâm từ trong túi móc dưới cầm ra mấy chương r ú m gió tiền lẻ có năm a o có một khối còn có ba tấm mười khối nhìn đến đây từ nhược ảnh thổi phủ một tiếng mật cười n à n g cũng kinh ngạc vô cùng vì cái gì cùng phong lâm tại một khối mình thích cười có phải là rất hối hận hối hận không có muốn vừa rồi hai triệu từ nhược ảnh ngẩng đầu nhìn phong lâm là có chút hối hận phong lâm gật gật đầu hừ nhìn lầm ngươi từ nhược ảnh có chút p h ồ n g lên miệng nhanh chân đi lên phía trước phong lâm cười theo sau chúng ta bây giờ đi đâu không biết ta ở biệt thự hẳn là cũng không thể quay về từ nhược ảnh quay đầu nhìn về phía phong lâm có từ ra cùng tống ra quay phá ta tại giang thị không thể có thể tìm được công việc ý của ngươi là ngươi bây giờ chỉ có thể để ta nuôi sống phong lâm nhịn không được đĩu môi từ nhược ảnh lập tức trừng mắt phong lâm làm sao ngươi không nguyện ý a ta chính là sợ ngươi không chịu khổ nổi lão mẹ nuôi phối bánh bao ngươi có thể chứ phong lâm hai tay cắm túi quần cười h i ế p mắt hỏi ta đương nhiên có thể từ nhược ảnh gật đầu nhớ k ỹ tại giang thị cha ta vừa vặn có cái phòng ở ngươi bây giờ theo giúp ta đi thôi nếu như ngươi lấy ta làm người một nhà liền nói cho ta xảy ra chuyện gì phong lâm ngăn lại một chiếc xe taxi nhưng từ nhược ảnh lại đối tài xế xe taxi cười k h o á t tay lôi kéo phong lâm đi ngồi xe buýt đến lúc nào rồi rồi còn ngồi taxi phong lâm cười dưới cũng không nói lời nào hai người cưới xe buýt cùng một chỗ tiến về giang thị thành trung thôn ven đường bên trong từ nhược ảnh đem hôm nay nhìn thấy sự tình tất cả đều nói cho phong lâm phong lâm âm thầm gật đầu nguyên lai、like、là bởi vì việc này nơi này thành trung thôn là hai nhà một viện tựa như là gia trúc viện mấy cái phòng ở cộng đồng có một cái viện đi vào sau đại môn phát hiện viện tử bị quản lý phi thường tốt còn có vài món thức ăn vườn bên trong trồng rau xanh nơi này phòng ở là hai cái trái phải bên phải phòng ở hiển nhiên còn có người ở trên sợi dây còn phơi chăn m ề n bên trái phòng ở vách tường phi thường pha tạp phong lâm đếm lấy trên vách tường cục gạch đến mười chín tầng dừng lại hắn một tay đem khối này gạch rút ra từ bên trong xuất ra một chuỗi chìa khóa có thể a phong lâm từ nhược ảnh nhịn không được kêu ra tiếng dạng này thành trung thôn nếu như tương lai phá rỡ hắn hẳn là còn có thể cầm tới không ít tiền ai đúng lúc này đối diện trong phòng chuyến đến thanh âm của một nam nhân theo sát lấy một cái cầm khảm đao đầu t r ọ n g hướng trong viện đi tới phong lâm đem cục gạch nhét vào quay đầu lại nhìn qua đối diện các ngươi là ai nhìn thấy đối diện cái này cách gắn mặt hắn liền đoán được xảy ra chuyện hẳn là tiểu thâu kẻ trộm loại hình dù sao không phải người đứng đán ô ô. đột nhiên phong lâm nghe được thanh âm một nữ nhân hắn lập tức đi qua phong lâm cẩn thận từ nhược ảnh cũng cảm giác nhịp tim cổ họng nàng nhìn chung quanh từ vườn rau cầm một cái cây gậy đi theo phong lâm sau lưng n g ư ờ i làm gì phong lâm hai tay cắm túi quần đi hướng tên đầu chọc này đầu chọc con mắt căn bản là không có nhìn phong lâm mà là dò xét phía sau hắn từ nhược ảnh vóc người này cái này dung mạo trên tv minh tinh cũng không có xinh đẹp như vậy a tiểu từ、thúi. đừng mẹ nó xen vào việc của người khác cẩn thận lao tử phế bỏ ngươi đầu chọc dơ dao phay lên chỉ vào phong lâm quát phong lâm không nói hai lời một chân đá vào đối phương trên bụng ẩm thân thể của hắn bay r ứ t ra ngoài đem sau l ư n g đại môn đập ra phong lâm đi vào phòng nhìn thấy bên trong khoảng t r ư ờ n g bảy tám người chỉ có một cái trung niên nữ nhân quỳ trên mặt đất chảy nước mắt khoe miệng nàng còn có máu tươi vết tích đây là phong lâm nhớ tới mấy năm trước giống như gặp qua vài lần nữ nhân chính là lao cha ngay lúc đó hàng xóm đường a di chương sáu nữ thần may mắn phong lâm nhớ kỹ rất rõ ràng năm đó hắn ở đây lên cấp ba lao cha liền cùng nữ nhân này là hàng xóm bất quá phong lâm là trọ ở trường sinh thỉnh thoảng còn muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tới đây số lần không phải rất nhiều từ nhược ảnh theo sát tại phong lâm sau lưng nhìn thấy gian phòng mọi người bên trong từng cái đều hung thần á c sát nàng có chút không biết làm sao cái này phong lâm gấp gáp như vậy liền động thủ ít nhất phải xem trước một chút đối phương có bao nhiêu người a các h i n h đệ làm việc trong phòng một người mặc sau lưng mặt tròn trăng hán phát hiện mình tiểu đệ bị đập lăn đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng phong lâm bắt lấy từ nhược ả n h tay bước nhanh lui về sau ở đây chiến đấu dễ dàng phá hư gia cụ của bọn họ phát hiện phong lâm lui ra ngoài mấy người bước nhanh đuổi theo trong đó hai người ngăn ở đại môn đem phong lâm k h ố n trong sân còn sót lại mấy người không chút hoang mang đi tới dẫn đầu chính là trước đó mặt tròn chẳng hán hắn mặt mũi tràn đầy dữ thợn không cao nhưng thân thể rất tráng biết ta là ai không dám đ ố i ta người đọc thủ phong lâm lộ ra nụ cười người là thiểu năng sao không nói danh tự ai biết ngươi là ai ta sát bên cạnh từ nhược ảnh đều không còn gì để nói hận không thể cho hắn một côn phong lâm là kẻ n g u a đều lúc này còn chọc giận bọn hắn lang ca ánh mắt cũng không tại phong lâm trên thân mà là dò xét từ nhược ảnh cuối cùng được ra hai chữ kết luận đủ kình cùng lúc đó trong phòng đường hồng v i ệ n b á c h tường đi tới không xác định mà hỏi ngươi là phong lâm a di đã lâu không gặp phong lâm cười lên tiếng chào hỏi đường hồng sắc mặt tái nhật lên nàng đi vào l a n g ca trước mặt túi đầu cầu khẩn lang ca đây là ta cùng chuyện của các ngươi có thể hay không để bọn hắn đi lang ca bắt lấy đường hồng cổ áo sắc mặt tâm t r ầ m không thôi ngươi thì tính là cái gì ngươi đang dạy ta làm việc sao từ nhược ảnh nhìn đến đây quất l ệ n h nói các ngươi làm gì vung nàng ra ta báo cảnh lang ca không sợ chút nào ngươi báo a hắn nam nhân đánh bạc thiếu ta ba mươi vạn một tháng trước rượu giá mở đến trong sông chết đuối lao tử là đến đòi tiền không phải liền là ba mươi vạn từ nhược ảnh đang nói lập tức không có âm nàng trên người bây giờ chỉ có hơn hai trăm khối chính mình cũng cô không ngừng chớ nói chi là giúp người khác phong lâm có chút những mày s á c thực n h ớ kỹ đường hồng có cái bất chính làm lao công thiếu ba mươi vạn mình coi như giáo hấn bọn họ một trận về sau bọn hắn khẳng định còn sẽ tới thậm chí làm trầm trọng thêm hắn muốn từ nguồn cội giải quyết chuyện này ha ha ha phong lâm đột nhiên cười lên lang ca ý của ngươi là nơi này có s ò n g bà ngươi cũng thích chơi lang ca h í p mắt hỏi phong lâm xoa xoa tay nhàn rỗi n h ả m chán chơi vải ván lang ca có thể mang ta đi sao không được chúng ta chuyện bên này còn không có xong lang ca chỉ vào bên cạnh đường hồng đơn giản nàng thiếu tiền của các n g ư ờ i tà móc phong lâm ôm từ nhược ảnh e o thon cười n h ạ t nói thư ký đem lão tử túi tiền lấy ra từ nhược ảnh tức nghiến răng ngứa chẳng qua tình huống này vẫn là nghe phong lâm a nàng xuất ra mình màu đen túi tiền từ bên trong rút ra một tấm bạch kim t h ẻ phong lâm tiếp nhận tấm thẻ này cười hỏi gặp qua a trong tay không có mấy triệu tài sản là không có t ư cách xin lan g ca s ờ lên cảm loại này bạch kim t h ẻ hắn xác thực gặp qua xem ra nam nhân ở trước mắt là cái phú nhị đại như thế vội vặn dù sao hắn không thiếu tiền thắng hắn cái bốn năm trăm vạn sớm một chút thực hiện tài vụ tự do đi một cái tiểu thành thị thật tốt hưởng thành p h ú c tốt các h i n h đệ mang lên đường hồng một khối đi qua lang ca vung tay lên ở phía trước dẫn đường từ nhược ảnh vụn trộm bấm một cái phong lâm bên hồng nhỏ giọng nói ngươi có phải hay không n ó n rồi mười lần đánh cược chín lần thua ngươi nhìn hắn nụ cười kia khẳng định có vấn đề đường hồng cũng cùng lên đến bắt lấy phong lâm cánh tay trên mặt chảy nước mắt phong lâm chuyện này không liên quan gì đến ngươi ngươi vẫn làm a u chạy đi yên tâm vận khí của ta cũng không tệ Phong lâm cười nói nơi này là giang thị thành trung thôn diện tích kỳ thật cũng không lớn vòng qua mấy cái đường nhỏ bọn hắn đi vào một cái vứt bỏ nhà máy đi vào trong nhà máy phát hiện có năm cái bàn b i ra cải tạo chứa bạc mỗi cái bên cạnh bàn đều ngồi đ ầ y người bọn hắn đa số trong mắt tất cả đều là tơ máu h i ệ n nhiên là cấp trên lang ca trở về cợt mờ nở lang ca mang cái tiên nữ trở về bên này đám người nao nhìn qua nháy mắt bị từ nhược ảnh dung mạng bị hấp dẫn không ít người đều xoa xoa con mắt vóc người này cũng quá bá đạo đi tránh ra hôm nay chúng ta chỗ này đến cái lão bản đằng cái bản lan g ca đi và o ở giữa nhất chiếu bạc ngồi tại nhà cái trên ghế ngồi nghe nói có đại thủ tử bốn phía những người khác cũng tất cả đều vây tới muốn nhìn một chút náo nhiệt huynh đệ ngươi là k h á c h nhân nói đi chơi cái gì lan g ca chỉ vào trên mặt bản mấy cái trò chơi phong lâm giữ chặt từ nhược ảnh để nàng ngồi tại trên đùi tới nữ thần may mắn nhìn thấy màn này bốn phía đám người tất cả đều là há ước từ nhược ảnh sắc mặt lập tức đỏ lên cái này hỗn đạn là cố ý hắn biết trước mắt tình huống này mình chắc chắn sẽ không cùng hắn trở mặt chỉ có thể sau đó lại báo thủ liền chơi xúc x ắ c đi đơn giản dễ nhớ liền so lớn nhỏ phong lâm chỉ vào bên cạnh xúc x ắ c cái này trò chơi hắn tại bảy tám tuổi thời điểm liền từ lao cha kia học xong hắn có thể căn cứ khác biệt lay động phương thức để nó xoay chuyển k h ô n g chế tinh chuẩn đến bất kỳ một điểm tuất ta thích loại này không cần đầu góc lan g ca những lời này là thật xúc x ắ c thật nhanh nếu như là chơi mạng trượt coi như một ván một vạn muốn thắng mấy triệu cũng không biết muốn chơi bao nhiều thời gian đương nhiên xúc xác còn có trọng yếu một điểm có thể gian lận lấy trước một trăm khối tham dò sâu cạn phong lâm đối từ nhược ảnh nói từ nhược ảnh mặc dù không phải rất nguyện ý vẫn là từ trong ví tiền xuất ra một trăm khối để lên bàn ba viên x u ấ t sắc đi dạng này lại càng dễ ra báo phong lâm đem một trăm khối đặt ở cái bàn chính giữa một thanh định thắng thua Tốt. vậy thì bắt đầu đi lan ca nhóm lửa một đ i ề u thuốc phân cho phong lâm ba viên cùng một cái ống trúc h á n bên này cũng giống như vậy người xung quanh tất cả đều vây tới người trẻ tuổi này trước dùng một trăm h thử nghiệm về sau khẳng định sẽ có càng lớn phong lâm dùng sức dao vài chục lần để lên bàn lang ca cũng giống như vậy hít một b ụ m khói cười nói ta chước mở cầm lấy ống trúc hắn điểm số là nhị nhị ba cộng lại bảy điểm đây là hắn lệ cũ thanh thứ nhất xưa nay không gian lận trước hết để cho đối phương thắng một chút sau đó lại bắt đầu động thủ mới bảy điểm lang ca hôm nay vận khí không được ca đúng vậy a chẳng qua thanh này một trăm khối cũng không tính là gì đồng tiền lớn bốn phía mọi người vây xem nhao nhao nhìn về phía phong lâm nữ thần may mắn ngươi mở ra phong lâm đối từ nhược ảnh nói từ nhược ảnh chẳng biết tại sao rõ ràng mới một trăm khối nàng lại vô cùng gấp gáp dùng sức thở ra một hơi nàng đem ống trúc cầm lên từng cái hai mới bốn điểm ta đi đúng lúc là nhỏ nhất điểm nếu như hai đ ổ i thành một chính là báo ha ha có thể mở ra nhỏ nhất cũng là vật khí, không hổ là nữ thần may mắn bên cạnh mấy nam nhân nhao nhao t r e o chọc trào phúng từ nhược ảnh sắc mặt phi thường khó coi đường hồng càng là bắt lấy phong lâm cánh tay đường cược chuyện này cùng các ngươi không quan hệ y miệm lang ca chỉ vào đường hồng giận dữ hét ngươi cho ta an tính chút đừng cho là ta không biết con gái của ngươi còn tại giang thị lên đại học đường hồng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh không dám nói nhiều một câu phong lâm lại lộ ra nụ cười hắn thanh thứ nhất chỉ là làm quen một chút xem ra công phu của mình cũng không có rơi xuống thư ký lại đến một trăm chương bảy từ nhược ảnh đem tiền trong bọc còn sót lại một trăm đưa cho phong lâm về sau nàng liền ngắm nhìn một phía tìm kiếm đường chạy trốn nàng la biết đến phong lâm trên thân liền một trăm khối đều không có đi đâu còn ba mươi vạn lang ca có chút bất đắc dĩ cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca nhưng lang ca là cái chú ý cẩn thận người nhất định phải để phong lâm thắng một lần lại đến phong lâm lại giao mấy lần để lên bàn lang ca cũng giống như vậy cũng không có gian lận lần này hai người đồng thời mở ra phong lâm là sáu điểm lang ca là tám điểm lại thua từ nhược ảnh cùng đường hồng hai người sắp mặt tất cả đều tái nhuận cỏ phong lâm giận mắng một tiếng lao tử không tin tả thư ký cầm thẻ ngân hàng tiền ít nhất một t ấ m phong lâm từ nhược ảnh thấp giọng kêu lên nhưng nhìn qua phong lâm trên mặt tự tin nàng chẳng biết tại sao vẫn là lấy ra một tờ phổ thông thẻ ngân hàng phong lâm tiếp nhận thẻ ngân hàng nhìn về phía lan g ca có hay không quét thẻ máy móc phải biết từ nhược ảnh thẻ ngân hàng bị đ ô n g cứng là có thể thẩm tra đến bên trong số dư còn lại nhưng không cách nào sử dụng phong lâm muốn làm chính là để bọn hắn tin tưởng trong thẻ có tiền có ha ha ha ta chỗ này cái gì cũng có lan g ca miệng đều muốn cười vỡ ra g i a hỏa này hẳn là cấp trên một người đầu chọc t i ể u đệ cầm màu đen b v t cơ đi vào phong lâm trước mặt phong lâm dùng thẻ soát một chút bên cạnh từ nhược ảnh điện mật mã vào thẩm tra số dư còn lại tên đầu trọc này kinh hô một tiếng lang ca trong thẻ có hai mươi vạn lang ca cười xoa xoa tay tiếp theo đem cược bao nhiêu phong lâm trực tiếp đem thẻ ngân hàng ném tới cái bản chính giữa một thanh hai mươi vạn có dám hay không t bốn phía đám người tất cả đều nộng quả nhiên là đại lão bản chơi cái x u ấ t sắc cũng dám một thanh hai mươi vạn có thể hôm nay ta cao hứng liền bồi n g ư ờ i chơi lang ca đối người bên cạnh nháy mắt nhiều tiền như vậy hắn cũng không thể phớt lờ cái này một thanh nhất định phải g a lận bên cạnh một cái thanh niên tóc vàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra khởi động trên mặt bàn máy móc phong lâm lần này chỉ giao ba lần liền để lên bàn lang ca thì là lay động rất nhiều lần đến mở phong lâm lại mở ra ống trúc nhị nhị năm hết thẻ chín điểm nhưng lang ca mở ra ống trúc về sau hắn điểm số là sáu t r sáu năm m ư ơ i bảy điểm ha ha ha lang ca ngửa đầu cười to đem cái này tấm thẻ chi phiếu đặt ở bên cạnh mình đây chính là hắn máy móc kỳ thật hắn x u ấ t s ắ c trên có t ử chỉ cần mở ra máy móc không phải năm điểm chính là sáu điểm sở dĩ không cần t o à n g sáu là sợ người khác đem lòng sinh nghi tay cầm sáu đồ đ ầ n đều biết có vấn đề phong lâm từ nhược ảnh cũng không biết nói cái gì đ ư ờ n g hồng càng là cảm giác đầu có chút choáng đã từng nàng gặp qua mấy lần phong lâm nhớ kỵ hắn không phải loại người này a cợt m ơ n ở lao tử liền không tin tiếp tục cầm ít nhất thẻ ngân hàng phong lâm dùng sức vỗ xuống bàn đối từ nhược ảnh quát từ nhược ảnh do dự một chút vẫn là lựa chọn nghe phong lâm lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đến thẩm tra số dư còn lại phong lâm chỉ vào bên cạnh đầu t r ọ c đầu t r ọ c cười tủm tìm đi tới thẩm tra số dư còn lại về sau h ắ n cả kinh hít vào khí lạnh lang ca c h ọ n vẹn là sáu trăm ngàn bốn phía người vây xem cũng đi theo tim đập dội lên người huynh đệ này thật quá mạnh một thanh sáu trăm ngàn có dám hay không phong lâm lại đem thẻ ngân hàng ném tới cái bàn ở giữa một thanh sáu trăm ngàn ông trời của ta rốt cục nhìn thấy chân chính đại lão ha ha lang ca hẳn là không dám đi nếu như ta là lang ca ta liền không chơi số này quá lớn nhìn qua bốn phía đám người phát biểu lăng ca khinh thường cười một tiếng nào có không cùng đạo lý ta cùng đến lăng ca vung tay lên ngừng phong lâm đột nhiên giơ tay lên làm sao rồi hối hận rồi lăng ca không hiểu hỏi không phải vừa rồi ta cược hai mươi vạn là bởi vì ta thiếu lăng ca ba mươi vạn cho nên không có để ngươi trả tiền phong lâm chỉ vào trên mặt bàn thẻ ngân hàng hiện tại ta chỗ này sáu trăm ngàn lăng ca ép tới tiền không đủ à? lăng ca khẽ giật mình mình chỉ lo cao hứng vậy mà quên chuyện này phong lâm đáp ứng còn đường hồng ba mươi vạn lại thêm vừa tháng hai mươi vạn lúc này mới năm mươi vạn tiền s ắ c thực không đủ người ta sáu trăm ngàn trở lấy lan g ca từ miệng túi xuất ra chìa khóa tiến về xa xa gián phòng không đầy một lát trong tay dẫn theo thật dậy một chồng tiền mặt dù sao số tiền này sớm tối hay là mình lần này đủ chứ lan g ca đem mười vạn khối đặt ở cái bàn chính giữa đủ phong lâm cười gật đầu bắt đầu lay động kịch liệt đến Tốt. lan g ca cười lớn một tiếng không đến vài phút tháng tám trăm ngàn h á n g trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ cuối cùng hai người đồng thời dừng lại ta tới trước lang c a đem ống trúc nhanh chóng lấy ra ba cái năm báo mọi người vây xem một chàng thốt lên đây là xếp hạng thứ hai phong lâm muốn thắng chỉ có một cái cơ hội đó chính là ba cái sáu t h i ể u h u y n h đệ ta đã s ớ m nói ngươi quá gấp nào có một lần tính cược sáu trăm n g à n đâu đúng đấy đây chính là sáu trăm n g à n a đối mặt bốn phía lời của mọi người phong lâm thì là đem ánh mắt rơi vào từ nhược ảnh trên thân nữ thần may mắn ngươi tới ta ta không đến từ nhược ảnh cuốn quýt k h o á t tay vừa rồi tự mình động thủ làm cái nhỏ nhất điểm lần này nói không chừng cũng giống như vậy nghe lời phong lâm đối từ nhược ảnh nói ta từ nhược ảnh hít sâu một hơi chắp tay trước ngực cầu nguyện sau đó nhắm mắt lại nhanh chóng đem ống trúc mở ra bốn phía đám người xem xét tất cả đều kinh hại hét dầm lên ba cái sáu báo lớn nhất c ợ mờ nở thật giả không hổ là nữ thần may mắn a mở ra điểm không phải nhỏ nhất chính là lớn nhất sáu sáu sáu cái này mẹ nó thật sự là sáu sáu sáu a từ nhược ảnh nghe bốn phía đám người la lên mở to mắt nhìn lại kích động ôm lấy phong lâm đầu nhưng nàng là ngồi tại phong lâm trên thân bởi vì hai người cao độ nguyên nhân phong lâm mặt vừa lúc bị che đậy trước mắt một vùng tăm tối từ nhược ảnh đột nhiên kịp phản ứng lập tức từ phong lâm trên thân rời túi đầu đứng ở đằng xa ha ha ta liền nói sao có thể một n g ư ờ i thua phong lâm đem hai tấm thẻ chi phiếu lấy tới đưa cho từ nhược ảnh lại đem một chồng tiền mặt lấy tới lang ca phiếu nợ đâu lang ca sắc mặt âm chầm không thôi không có nghĩ đến cái này tiểu tử vận khí tốt như vậy hán tử trên thân xuất ra phiếu nợ vò thành một cục ném cho phong lâm nghiêm nghị nói lại đến không đến chúng ta còn có chút việc phong lâm cầm lấy phiếu nợ mắt nhìn phía trên không chỉ có ký tên còn có thủ ấn hẳn là thật hắn đứng người lên quay người rời đi dừng lại chúng ta tiếp tục thắng tiền còn muốn đi l a n g ca dùng sức vỗ xuống bàn bốn phía đông đảo tiểu đệ tất cả đều đem phong lâm ngăn lại phong lâm mỉm cười quay đầu lại nguyên lai、like、tại l a n g ca chỗ này chỉ có thể thua tiền thắng tiền người không thể đi à. chương tám ba trăm triệu đơn đặt hàng ta cho các ngươi phong lâm một lời nói để bốn phía đám người nhao nhao hưởng ứng làng ca ngươi có ý tứ gì mình cấp trên còn trách người khác lao tử tại ngươi chỗ này thua ba bốn vạn cũng cũng không như ngươi vậy thua không nổi đúng rồi ngươi mẹ nó dạng này sau này ai còn đến ngươi chỗ này bốn phía đông đảo dân cơ bạc cũng không phải ăn chay bọn hắn cơ hồ không ai ở đây thắng nổi tiền nguyên bản đều là nổi giận trong bụng hiện tại thật vất vả có cái thắng còn không cho đi sau này ai còn sẽ t ớ i lang ca nắm chặt nằm đấm khẩu khí này xem ra chỉ có thể nuốt xuống cũng không thể vì mười vạt h ố i sau này sinh ý đều không làm để bọn hắn đi làng ca k h o á t k h o á t tay người xung quanh tất cả đều t ả n ra cho phong lâm làm một con đường phong lâm giữ chặt từ nhược ả n h tay nên ngang rời đi nơi này mấy người đi vào bên ngoài về sau từ nhược ảnh vỗ xuống bộ ngực hù chết ta đã s ớ m nói vận khí của ta một mực rất tốt phong lâm đem phiếu nợ đưa cho đường hồng a di đốt đi phong lâm ta ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi đường hồng nước mắt như là vỡ đê dòng sông không ngừng mà rơi đi xuống phong lâm đây chính là cứu các nàng một nhà có câu nói rất hay bà con xa không bằng láng giềng gần phong lâm bên này đang nói trong tay một chồng tiền bị từ nhược ảnh cướp đi nang túi quần một bên nhét hai vạn túi áo trên một bên hai vạn sau cùng hai vạn nhét vào trong quần áo ngươi làm gì phong lâm bất đắc dĩ mà hỏi tịch thu ta là nữ thần may mắn không có ta ngươi đi đâu thắng từ nhược ảnh khoanh tay thản nhiên nói phong lâm bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái ngươi thật có mặt nói trở về đi đường hồng đi theo phong lâm sau lưng sắc mặt có chút mất tự nhiên xem ra nữ nhân trước mắt này hẳn là phong lâm bạn gái chẳng lẽ lúc trước phong tiên sinh không có nói cho phong lâm sao rõ ràng hai nhà bọn họ sớm liền định ra hôn sự phong lâm sau khi rời đi cho một người gửi đi tin nhắn để bọn hắn đem địa điểm này cho bưng về đến nhà phong lâm đem cửa phòng mở ra tại đường hồng c h ợ rút giới mấy người đem gian phòng quét dọn một lần cuối cùng nhìn xem sạch sẽ không ít từ nhược ảnh cho chu tử dính gọi điện thoại chuẩn bị để nàng hỗ trợ làm ít đồ nàng cáo biệt phong lâm trước một k h ắ c rời đi về phần phong lâm chuẩn bị đi ăn một chút gì hiện tại cũng nhanh hoàng hôn bận đ i ệ thời gian dài như vậy còn chưa có ăn cơm hai tay của hắn cắm túi quần hứng hờ ở trong thành thôn ép đường cái đột nhiên nhìn thấy một cái tiệm bánh bao hắn liền đi vào hoan n g h ê n q u a n lâm thịt vẫn l à làm phong lâm vừa mới đi tới phát hiện một người mặc quần áo thể thao tịnh lệ thiếu nữ đối phong lâm chào hỏi mặt của nàng rất nhỏ mặt trái xoan sóng vai tóc ngắn tràn ngập thanh xuân khí tức phong lâm ngơ ngác nhìn nữ nhân này người tốt đường thiên tiên lại gọi một tiếng nhưng biểu lộ đã có chút không vui cái này nam nhân thật không có tố chất nhìn chằm chằm vào nàng nhìn người chờ một chút phong lâm từ trong quần áo trong túi xuất ra ảnh trụ từng cái lật rốt cuộc tìm được một cái tóc ngắn nữ nhân cùng người trước mắt giống nhau như đ ú c người người là ai a vì cái gì có ta ảnh trụ đường thiên thiên lúc này vươn tay đoạn nhưng phong lâm lại sớm né tránh hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng đường thiên thiên trước đó đôi nàng đánh giá là dáng người không được nhìn xem bộ dáng hẳn là cũng trưởng thành còn cùng thái thị tấm đồng dạng ta sau đó phải nói sự tình ta hy vọng ngươi đừng kích động phong lâm lại đem ảnh trụ lắp trở lại chỉ cầm đường thiên, thiên ảnh trụ kỳ thật ta là ngươi vị h ư n phu ta cưới bả người chân đường thiên thiên trái c ô phải tìm cầm lấy góc tường cây trổi chỉ vào phong lâm cút ta báo cảnh nghe ta nói hết ta thật là ngươi vị hôn phu chẳng qua ta cảm thấy chúng ta không thích hợp hôn sự coi như xong đi phong lâm hướng lui về phía sau mấy bước lúng túng cười nói ngươi thật sự cho rằng ta đang nói đùa đường thiên tiên cầm điện thoại di động lên ấn xuống yêu yêu linh còn cố ý để phong lâm mắt nhìn phía trên số lượng ta muốn bánh bao thịt phong lâm ngăn lại nàng vẫn là ăn cơm trước đi đường thiên, thiên lạnh lùng chừng mắt nhìn phong lâm nhưng nàng dù sao cũng là đến làm công vẫn là lựa chọn nhịn xuống cầm một lồng bánh bao lạnh lùng đặt ở phong lâm trước mặt liền quay đầu rời đi đúng lúc này một cái tóc hối cua t r u n g nhân nhân từ phía sau đi tới hắn đôi phong lâm cởi dưới thịt nhiều a người là lão bản phong lâm bình tĩnh hỏi vâng ta ở chỗ này làm khô mười mấy năm trương binh cười gật đầu bánh bao mùi vị không tệ chính là phục vụ viên không được ta nguyên bản hảo tâm tình bị phục vụ viên làm cho có chút khó chịu phong lâm một bên ăn một bên liếc mắt đường thiên thiên người đường thiên thiên hung dữ chỉ vào phong lâm thiên thiên người chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g binh cao mày không nên đem tâm tình của mình thay vào đến công việc xin lỗi ta đường tiên h thiên khí hút mạnh mấy hơi thở nắm chặt n ắ m đấm đi đến phong lâm trước mặt lạnh lùng nói thật xin lỗi lão bản ngươi nhìn ngữ khí của nàng phong lâm lại tố cáo t r ư ơ n g binh sắc mặt có chút không vui thiên thiên ngươi hẳn phải biết thúc là xem ở mẹ ngươi phân thượng mới khiến cho ngươi t r à o hỏi đường tiên h thiên có chút p h ồ n g lên miệng nàng bình thường muốn lên học năm giờ rơi chiều chạy tới bận đến tối mịt bảy tám điểm liền hai giờ mà lại tiệm bánh bao chủ yếu là bữa sáng nhiều người buổi chiều cơ hồ không cần hỗ trợ nhưng trương binh vẫn là đồng ý đáp ứng cho nàng tiền công phụ cấp gia dụng ta sai thật xin lỗi đường tiên h tiên đối phong lâm gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn được rồi ta cũng không phải cái gì ác ma phong lâm cười sờ một cái đường tiên h tiên đầu tiếp tục ăn lấy bánh bao đường tiên h tiên cổ nén ngồi ở phía đối diện sau khi ăn xong đồ phong lâm đem tiền móc trước khi đi nói ra nhớ ký cùng ngươi người nhà nói chúng ta kết thúc phong lâm tại bốn phía đi dạo lại trở lại chỗ ở của mình phát hiện bọn hắn trước cửa ngừng lại một cỗ bà mã chu tử dĩnh vừa vặn từ bên trong đi tới nàng nhìn thấy phong lâm về sau lập tức x u ố n g lại phong lâm mau lên xe làm sao rồi phong lâm bên này còn không biết tình huống như thế nào lại bị giống nhau phương thức từ phía sau ô m lấy đẩy lên xe đều tại ta chu tử dĩnh khí gõ phương hướng b à n khởi động xe con rời đi phong lâm một tay chống đỡ gương mặt từ chu tử dĩnh bên này biết được từ ra đem từ nhược ảnh tất cả mọi thứ phong bế liền phái người nhìn chằm chằm chu tử dĩnh bởi vì bọn hắn biết gặp được phiền phức tử nhược ảnh khẳng định sẽ tìm chu tử dĩnh cầu cứu hai người bọn họ đi mua đồ vật thời điểm từ nhược ảnh bị người của từ gia cưỡng ép mang đi cùng lúc đó từ nhược ảnh ngồi ở trên ghế salon con mắt đỏ bừng phía sau nàng là hai bảo vệ tùy thời chuẩn bị chế phục nàng tiểu ảnh ngươi nói thật đến cùng chuyện gì xảy ra từ xuyên rút lấy hoa tử sắc mặt ngưng trọng hắn biết mình nữ nhi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm loại sự tình này từ nhược ảnh đem hôm nay nhìn thấy sự tình tất cả đều nói cho bọn hắn từ xuyên cùng vương cầm hai người hai mặt nhìn nhau hiện tại các ngươi minh bạch đi hắn căn bản chính là đang đua ta tư nhược ảnh lạnh giọng nói kia lại thế nào rồi ngươi cùng hắn kết hôn hắn đáp ứng nhà chúng ta ba trăm triệu đơn đặt hàng không phải giả vương cầm đi tới ngữ trọng sâu xa nói thúng chi chúng ta thật không thể t r e o vào tống ra gác tội hắn chúng ta thử ra liền s o n g ngươi vẫn là mẹ ta sao tư nhược ảnh chảy nước m ắ t quát ẩm bọn hắn biệt thự đại môn bị phong lâm một chân đá văng không phải liền là ba trăm triệu đơn đặt hàng sao ta cho các ngươi phong lâm hai tay cắm túi quần sắp mặt đạo mạc đi tới tới chương c h trung đảng ý tứ tiểu tư túi ngươi là thế nào tiến đến vương cầm bây giờ thấy phong lâm liền tức giận ta làm qua mấy năm binh các ngươi bảo an ngăn không được ta phong lâm đi tới nhìn chăm chăm vương cầm ba trăm triệu đơn đặt hàng ta cho các ngươi đừng thai họa con gái của ngươi ha ha ngươi đang đùa ta cười sao đây là ba trăm triệu không phải ba trăm ngươi thì tính là cái gì vương cầm đều chẳng muốn cùng phong lâm nhiều lời hắn có loại năng lực này sẽ còn là bộ dáng này phong lâm ngươi bị thần tượng kịch độc hại đi cho rằng ba trăm triệu đơn đặt hàng là chuyện nhỏ từ xuyên ngồi ở kia bên cạnh thôn vân thổ vụ ngươi mỗi ngày hoa tám ngàn khối hoa một trăm năm ngươi cũng xài không hết ba ước phong lâm khẽ lắc đầu không thể nói chuyện nhỏ l ờ i kia nói hình như thật n g ô n g cuồng trung đẳng ý tứ đi khu khu ngay tại hút thuốc từ xuyên đột nhiên s ặ c ở, h o kịch liệt lên, lên vương cầm thì là một mặt lạnh lùng nói ra t ố t phong lâm ta liền tin t ừ n g ư ơ i nếu như ngươi có thể cho chúng ta làm ra ba trăm triệu đơn đặt hàng chuyện của các ngươi ta không còn hỏi đến ngươi đồng ý không phong lâm thì là nhìn về phía từ xuyên đồng ý chỉ cần có thể cầm tới đơn đặt hàng chúng ta cũng không quan tâm tống a từ xuyên gật gật đầu ba trăm triệu đơn đặt hàng nếu như có thể mượn cơ hội phát triển tương lai lợi nhuận thậm chí có thể gấp b ộ i theo từ thị tập đoàn làm lớn tống gia muốn giải quyết bọn hắn cũng phải lột ra chỉ cần tống gia không phải người ngu chắc chắn sẽ không vì tống khắc minh cái này phú nhị đại t r e o chọc bọn hắn tốt quyết định như vậy phong lâm nói xong liền xoay người rời đi dừng lại vương cầm từ phía sau gọi lại phong lâm không định vị kỳ hạn ngươi là muốn cho chúng ta c h ờ ngươi một trăm n năm sao phong lâm dựng thẳng lên hai ngón tay bình thản nói ra hai ngày hậu tiên h lúc này nếu như không có thu được cái này đơn đặt hàng ngươi tốt nhất cách nữ nhi của ta xa một chút vương cầm ngồi trở lại ghế s o f a lạnh lùng nhìn về phía phong lâm phong lâm ta đưa ngươi t ư nhược ảnh đứng dậy hướng phong lâm bên này đi tới đứng ở sau lưng nàng hai bảo vệ vừa mới chuẩn bị đậu thủ liền bị từ xuyên ngăn lại tiểu ảnh tặng người có thể nhưng không thể cùng hắn đi hừ t ư nhược ảnh h ừ lạnh một tiếng lôi kéo phong lâm tay rời đi đi vào bên ngoài biệt thự nàng mới phồng má hỏi ngươi có phải hay không cố ý phong lâm không hiểu có ý tứ gì n g ư ơ i biết ba trăm triệu đơn đặt hàng ngươi làm không đến cho nên ngươi cố ý đáp ứng chuẩn bị chạy trốn từ nhược ảnh có chút không vui vẻ đánh xuống phong lâm cánh tay dưới cái nhìn của nàng cái này nhiệm vụ phong lâm không có khả năng hoàn thành trên thân liền một trăm khối đều không có kẻ nghèo hèn sao có thể làm ra b á ước đúng ngươi đem số điện thoại di động cho ta chờ ta muốn tới đơn đặt hàng để bọn hắn điện thoại cho ngươi phong lâm xuất ra mình màu đen điện thoại ngươi thật có lòng tin a từ nhược ảnh mặc dù nói như vậy vẫn là lấy điện thoại di động ra cùng phong lâm trao đổi một chút dãy số nói nhảm Ta đ á một một từ từ phong, đến đến phong lâm tiên sinh đang lúc hắn ở chỗ này suy tư nơi xa bước nhanh đi tới một người trung niên phong lâm n g n g đầu đúng lúc là buổi sáng gặp phải chu thiên ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây phong lâm có chút nhữ mày ha ha buổi sáng cùng hoàng hôn ta đều sẽ tới t à n bộ rèn luyện thân thể chu thiên câu nói này nói là láo kỳ thật hắn bình thường liền buổi sáng tới vận động lần này sở dĩ ở chỗ này chính là ôm thử xem thái độ nhìn có thể hay không gặp lại phong lâm vị này chính là chân chính cao nhân đơn thuần biết danh tự còn không được ít nhất phải có phương thức liên lạc nhìn tiên sinh dường như có tâm sự chu thiên đang lo không có cơ hội cùng phong lâm nói chuyện h i ế m chủ động nói đề tài kỳ thật cũng không có gì chính là tạm thời khuyết điểm tiền phong lâm tùy ý k h o á t k h o á tay tiếp tục nhìn chằm chằm trên điện thoại di động đông đảo số điện thoại chọn lựa danh sách tiên h sinh thứ đại nhân vật này cũng thiếu tiền sao chu thiên biểu lộ kinh ngạc theo lý thuyết loại người này đã sớm không cần quản lý tài sản vô luận là cái gì chỉ cần một câu liền sẽ có người đưa tới người không hiểu phong lâm tức giận nói quay người rời đi tiên h sinh ta hiểu chu thiên cười theo sau tựa như một cái theo đôi thứ đại nhân vật này muốn làm gì khẳng định có một đám người tranh đoạt trợ giúp nhưng cuối cùng khả năng liền sẽ thiếu một món nợ ân tình của bọn họ đại nhân vật kiên kỵ nhất loại vật này tiên sinh cần bao nhiêu không cần gọi điện thoại ta trực tiếp cho ngươi cái này bao nhiêu thuận tiện chu thiên ngăn tại phong lâm trước mặt s ắ c mặt nói nghiêm túc chỉ cầu tiên sinh có thể theo giúp ta ăn bữa cơm chỉ điểm một hai phong lâm thu hồi điện thoại đánh giá cẩn thận hắn ta cần ba ước đơn đặt hàng đơn đặt hàng cho ai chu thiên dò hỏi phong lâm chỉ vào hắn vừa rồi đến phương hướng từ ra tức ta đáp ứng từ gia cũng coi là xí nghiệp lớn đơn đặt hàng cho bọn hắn nói không chừng còn có thể tiết kiệm tiền chu thiên cười gật gật đầu ba ức đối với tứ đại gia tộc chu gia đến nói thật không nhiều húng chi có thể kết giao thứ đại nhân vật này đừng nói ba ức ba tỷ đều giá trị người xác định phong lâm hỏi không dối gạt tiên sinh chúng ta chu ra tại giang thị cũng coi như có chút địa vị ba ức cho không ngài đều được chớ nói chi là đơn đặt hàng chu thiên biểu lộ phi thường cung kính tiếp tục nói tiên sinh không tin ta hiện tại liền để bọn hắn liên hệ từ gia ngày mai cũng không mượn trước chỉ điểm một chút người đi phong lâm ngăn lại chu thiên hắn không thích thiếu người khác đã người ta lựa chọn hỗ trợ đương nhiên phải vì hắn làm ý chuyện Tốt. chu thiên một trận cùng hỉ ở chỗ này ta ăn cơm xong phong lâm lại bắt lấy chu thiên thủ đoạn cẩn thận cảm thụ nói thật thương thế của ngươi không tốt trị c h ỉ ít cần nửa tháng khả năng chữa khỏi với ta mà nói quá phiền phước chỉ cần nửa tháng chu thiên không thể tin được hắn cái này á m thương mỗi khi trời mưa hoặc là nhiệt độ giảm xuống như là như kim đâm sâu tận xương thủy hắn đã bị dày vào hai mươi năm tìm khắp danh ý đi, đều kiểm tra không ra chớ nói chi là chữa khỏi vị này vậy mà chỉ cần nửa tháng hiện tại đau không phong lâm để lại chu thiên bên hông tiên sinh hôm nay nhiệt độ còn tốt ta ám thương mỗi khi trời mưa hoặc là t chu thiên đang nói hít sâu một hơi cảm giác quen thuộc không hổ là cao nhân có thể tinh chuẩn tìm tới ám thương còn có thể để cho đau đớn xuất hiện vê anh phong lâm đột nhiên dùng sức chu thiên thân thể chấn động bay rứt ra ngoài chu thiên trùng điệp rơi trên mặt đất hắn không những không có sinh khí ngược lại kích động cơ trái e o kỳ ta chỗ này lại có lực lượng đang lưu động phải biết hắn cái này thụ thương khu vực tựa hồ là một mảnh thiết chết ám kình không cách nào đ ạ tới t nhưng bị phong lâm đánh một cái hắn có thể đem ám kình điều động đến nơi đây liệu cái phương thức liên lạc ngày mai ta điện thoại cho ngươi vẫn là địa điểm này phong lâm tùy ý nói vâng chu thiên hiện tại đối phong lâm vô cùng tôn kính cùng lúc đó đường thiên, thiên cưới chạy bằng điện con lửa nhỏ về nhà sự tình hôm nay để nàng sinh một bụng n g ư c ngạn nếu như lần sau gặp lại đến hắn nhất định cắn chết tên hôn đạt kia mẹ ta hỏi ngươi sự kiện đem xe điện cất kỹ đường thiên thiên vừa hay nhìn thấy đường hồng tại đổ rác truy cập trang web a u d i o c h u y ệ n f u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương người sông có khúc người có lúc đường hồng cười gật đầu nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống thiếu ba mươi vạn không có sau này nữ nhi cũng có thể đi học cho giỏi chính nàng cũng chuẩn bị tìm công việc hôm nay làm sao rồi cao hứng như vậy nguyên bản đường thiên thiên còn một bụng ngột ngạt nhưng nhìn thấy ma ma thỉnh thoảng mang theo nụ c ư i nàng khí cũng tiêu nàng nhất nam nhân đang ghét chính là nàng ba ba bất học vô thuật không làm việc còn để cho mình ma ma nuôi sống không kiếm tiền cũng coi như còn thích uống rượu đánh bạc uống say trở về sẽ còn đánh mẹ của nàng biết được ba ba chết rồi đường thiên thiên không những không có thương tâm ngược lại còn có chút may mắn lập tức đi làm hộ khẩu trung tâm đem mình dòng họ đổi thành cùng nàng mụ mụ họ nói đến rất lâu không thấy được ma ma cười nhẹ nhàng như vậy một tin tức tốt hôm nay ta làm cá kho cùng s ơ n g sườn một hồi lúc ăn cơm nói cho ngươi đường hồng đi rửa tay lại đi vào phòng b ế t mẹ ngươi nói sớm a sớm biết ta liền không tại trương thúc kia ăn bánh bao đường thiên thiên quen thuộc hướng đi đ ạ i môn chuẩn bị đem khóa cửa ở đột nhiên từ trong khe cửa luồn vào đến một đầu cánh tay doa đến đường thiên thiên cuốn quít lui lại phong lâm tướng môn đẩy ra vừa hay nhìn thấy đường thiên thiên đường thiên thiên cũng nhìn chằm chằm phong lâm bốn mắt nhìn nhau người người cái này hôn đản cũng dám tìm tới cửa ta báo cảnh đường thiên thiên một chân đạp ra ngoài nhưng phong lâm lại nhẹ nhom né tránh bắt lấy cổ chân của nàng mẹ mau báo cảnh sát đường thiên thiên lập tức đối bên trong hô mẹ phong lâm h í ế mắt chẳng lẽ nữ nhân trước mắt là đường hồng nữ nhi nhớ kỹ trước đó đánh bạc sắp thực nghe lang ca nói đường hồng còn có cái đi học nữ nhi lại thêm lão cha đã từng cùng nàng làm qua hàng xóm hai người đính hôn cũng nói t h ô n g được thiên tiên chuyện gì xảy ra đường hồng khẩn trương chạy đến còn tưởng rằng lang ca k h ô n g phục lại tới gây sự ai u phong lâm cố ý hướng phía trước đỉnh dưới để đường tiên h thiên trân d á n tại y phục của hắn bên trên đón lấy phong lâm ngồi dưới đất đường tiên tiên ngươi làm gì chứ đường hồng nhìn thấy phong lâm ngồi dưới đất còn có hắn trên quần áo g i ấ u dày lập tức giận dữ hét mẹ cái này hôn đản ngươi làm sao nói đâu đường hồng đánh gãy đường thiên thiên vội vàng đi tới đem phong lâm nâng đỡ phong lâm ngươi không sao chứ a di ta không sao cũng liền bị đạp một chân mà thôi ta khẳng đại ánh phong lâm đứng lên đập đùi đất trên người đường thiên thiên tức nghiến răng nữa mẹ hắn cố ý ngâm miệng đây là ân nhân của chúng ta ngươi biết ta vì cái gì cao hơn sao chúng ta thiếu ba mươi vạn chính là phong lâm còn đường hồng quát lớn một tiếng thất thần làm gì xin lỗi a ta đường thiên thiên khí con mắt đỏ bừng nàng thở ra một hơi đối phong lâm hô to thật xin lỗi nói xong xoay người chạy tiến gian phòng nhà đầu chết t i ệ t kia đường hồng chỉ vào đường thiên thiên l ư n g ảnh vội vàng đối phong lâm cúi đầu phong lâm thật xin lỗi là ta không hào h ả o quản hàn giáo không có việc gì phong lâm cười k h o á t khoác tay thuận tiện đem khóa cửa bên trên mau tới ta làm ăn ngon liền chờ ngơi ư đây đường hồng lôi kéo phong lâm tay hướng nàng phòng khách đi đến phong lâm ngồi tại có chút cũ nát trên ghế salon trước mặt tất cả đều là món ăn nóng để thiên thiên một khối đến ăn a phong lâm vừa cười vừa nói mặc kệ nàng nàng đ ế n qua đường hồng cho phong lâm thịnh bắt cơm một mực hướng phong lâm trong chén gắp thức ăn phong lâm nhìn xem tràn đầy một b à n đồ ăn hẳn là đang chờ mình hắn đột nhiên cảm thấy không có ý tứ sách từ hôn chuyện này bây giờ người ta qua không tốt mình đến một câu ta muốn cùng con gái của ngươi từ hôn kia chẳng phải thành nhân vật phản diện nhân vật rồi không nhìn chúng người ta cho rằng người ta không xứng với mình cho nên mới từ hôn người ta đừng có lại đến một câu đừng khinh thiếu niên nghèo sông q u khúc người có lúc coi hắn là cựu nhân nghĩ tới đây phong lâm quyết định tạm thời không đề cập tới dù sao đường thiên thiên còn trẻ phong lâm a hôm nay vị kia là n g ư ờ i thế nào của ngươi đang dùng cơm đường hồng thấp giọng hỏi nàng là bạn tốt của ta phong lâm mỉm cười phải giải thích ha ha ta đây cứ yên tâm ta còn tưởng rằng là lão bà ngươi đâu đường hồng cười ăn phần cơm nói đến ngươi cùng ta nữ nhi còn có hô nước g i ấ u ở cửa phòng ngủ đường thiên, thiên một bên lau nước mắt một bên tại khe cửa nghe lén nghe được câu này về sau nàng lập tức chừng tóm ắ t phong lâm không có nói sai hắn thật chính là mình vị hôn phu nguyên bản cảm thấy hắn là dùng tiền tài thu mua ma ma nhưng nàng nhớ kỹ phong lâm tìm nàng là từ hôn nghĩ tới đây nàng liền phóng lên miệng mở cửa phòng đi tới ngồi tại trước bàn ăn thật có lỗi phong lâm nhìn qua con mắt đỏ bừng đường thiên thiên vừa cười vừa nói mẹ ta làm sao không biết còn có cái vị hôn phu đường thiên thiên đều không có phản ứng phong lâm mà là nhìn về phía đường hồng ngươi còn nhớ rõ năm đó ở tại đối diện phong thúc sao phong lâm là ngươi phong thúc nhi tử đường hồng cười giải cười tiên h h Phong thúc. h í c Đường t tiên nhớ tới cái kia già mà không đứng đắn lại liếc mắt phong lâm quả nhiên cha nào con ấy đều không phải người tốt người làm sao nói đâu phong lâm lập tức c to mày ngươi mắng ta lão tử có thể ngươi mắng ta chính là không được đường tiên h tiên nói ra câu nói này kỳ thật cũng hối hận ngay trước mặt của người ta mắng người ta phụ thân ai sẽ không tức giận nàng vừa mới chuẩn bị xin lỗi đột nhiên cảm thấy phong lâm l ờ i này có điểm gì là lạ thiên thiên ngươi lại nói như vậy ta thật sinh khí phong lâm cùng ngươi phong thúc đều là chúng ta ân nhân năm đó ta té gây chân không có tiền trị liệu không phải ngươi phong thúc ta đều thành người thọn đường hồng nhớ tới đã từng sự t ì n h lúc ấy phong lâm ba b à cũng không có đòi tiền chỉ nói là hắn có con trai tương lai vừa vặn cưới đường thiên thiên làm vợ đường hồng chồng nàng ước gì không trả tiền tại chỗ đồng ý về phần đường hồng cũng đã gặp phong lâm mấy lần cảm thấy cái này tiểu tử không sai cũng liền định ra ta sai còn không được nha đường thiên Thiên bưng bát vụ trộm mắt nhìn phong lâm nếu như đây đều là thật phong lâm đúng là ân nhân của các nàng ba mươi vạn cũng không phải số lượng nhỏ n g ư ơ i hôm nay tại sao phải cùng ta từ hôn đường thiên thiên đột nhiên hỏi đang dùng cơm đường hồng biểu lộ nháy mắt ngưng kết phong lâm cũng chú ý tới sắc mặt của nàng cười giải thích ta sợ chuyện này trở thành ngươi gông xiềng ngươi niên kỷ còn nhỏ không nên bị trói buộc đường hồng nghe đến đó liền kém cảm động khóc mình quả nhiên không nhìn lầm người nếu để cho nàng biết phong lâm từ hôn chỉ là bởi vì đường thiên giáng người không được có thể sẽ bị tức chết phong lâm có cái trói buộc cũng tốt đường hồng lại lộ ra nụ cười vội vàng cho phong lâm gắp thức ăn mau ăn đ ư n g lạnh phong lâm ở đây ăn cơm xong liền trở lại cửa đối diện nằm ở phòng khách trên ghế salon hắn g ơ trong tay ảnh chụp từng cái đọc qua đến cùng chọn cái k i a đâu phong lâm mở cửa bên ngoài chuyền đến đường thiên thiên thanh âm phong lâm đem những hình này thu lại đứng dậy mở cửa ra phát hiện đường thiên thiên ôm đệm chăn đi tới mẹ ta nói ngươi nơi này đệm chăn thời gian dài không có tẩy vi khuẩn rất nhiều chúng ta vừa phơi qua tạ ơn phong lâm tiếp nhận đệm chăn trước thả ở trên ghế salon trong tay ngươi vì cái gì có nhiều như vậy ảnh chụp đường thiên, thiên đột nhiên hỏi cái cái Tiểu thí hài biết cái gì. Mau đi ra, ta đi này. thí ta tắm Mau gì. ra, rửa. phong lâm đẩy đường thiên thiên t thiên thiên thiên thiên. Thiên thiên hiện tại ảnh trụ hết thể có chín cái bởi vì từ nhược ảnh ảnh trụ lúc trước bị chu tử dĩnh lấy đi cũng liền nói không thể nào là từ nhược ảnh phong lâm cũng không có tất cả đều lấy ra mà là dò hỏi ngươi nói trước đi người kia là tóc dài vẫn là tóc ngắn ta tại sao phải nói cho ngươi ta liền không nói đường thiên thiên là m ặ t quỷ đi ra phía ngoài nhưng nàng chú ý tới phong lâm cũng không có ngăn lại nàng thế là lại dừng bước lại ngươi thật không muốn biết ta muốn biết nhưng cũng không có như thế hiếu kỳ phong lâm lại ngồi ở trên ghế salon ta có hai vấn đề ngươi nói cho ta ta liền nói đường thiên thiên không đợi phong lâm cự tuyệt trước mở miệng hỏi thứ nhất vì cái gì cùng ta từ hôn thứ hai những người này đều là gì của ngươi phong lâm thêm chút suy nghĩ vấn đề này đơn độc nói cho nàng cũng không có gì tương lai đưa ra từ hôn người là đường thiên thiên đó chính là cái lựa chọn tốt đây đều là vị hôn thê của ta phong lâm con mắt nhìn qua đường thiên thiên thản nhiên nói về phần cùng ngươi từ hôn chắc hẳn ngươi hẳn là minh bạch ta có lựa chọn tốt hơn phốc phốc đường thiên thiên nhịn không được cười ra tiếng nàng cười đi tới vừa rồi không uống rượu à ngươi nói loại lời này ngươi tin không có tin hay không là tùy ngươi dù sao ta đã nói cho ngươi đường thiên thiên không tin cũng bình thường vừa mới bắt đầu lao c h a cho hắn mười cái ảnh chụp chính hắn cũng không tin trong đó người xuyên màu đen váy liền áo tóc dài nữ nhân mang theo mắt kính gọn vàng đó là chúng ta phụ đạo viên kiêm học viện phó viện trưởng lan lu đường thiên thiên giải thích nói váy màu đen phong lâm lại sẽ ảnh chụp lấy ra quả nhiên tìm được nữ nhân này nhìn xem phi thường tài trí cho người ta một loại ôn nhu cảm giác lại thêm một bộ kính mắt tràn đầy thư hương môn đệ phong lâm đem nó hình của hắn tất cả đều đặt vào quan sát tỉ mỉ tấm hình này liên quan tới giá người p h ư diện khẳng định không bằng từ nhuệ nhưng cũng coi như đã trên trung đẳng trình độ phong lâm chuẩn bị tiếp xúc một chút nếu như tính cách cùng tướng mạo đồng dạng ôn nhu giống như nước kêu nàng chính là không sai người ứng cử đường thiên thiên cũng đi tới ngồi tại phong lâm bên người trên ghế salon biễu môi nói đường nằm mơ lan lão sư thế nhưng là trường học nữ thần người theo đuổi nàng nhiều đi vừa rồi nàng cũng từ ma ma bên kia biết được phong lâm còn tiền là dựa vào đánh cược mà lại tiền đánh bạc vẫn là mượn bằng hữu của hắn hiển nhiên phong lâm không phải kẻ có tiền b u ổ sáng ngày mai đi trường học gọi ta một tiếng phong lâm đem tấm hình này lại đặt đi vào người sẽ không thật đường thiên thiên đều không còn gì để nói chẳng qua phong lâm dù sao cũng là nhà các nàng ân nhân tổng không thể cự tuyệt hắn nàng gật đầu đáp ứng một tiếng liền rời đi nơi này sáng sớm hôm sau phong lâm sớm liền tỉnh lại hắn chuẩn bị buổi sáng đi trường học nhìn xem buổi chiều liên lạc lại chu thiên đem từ nhược ảnh sự t ì n h làm thỏa đáng buổi sáng bảy giờ rưỡi phong lâm cùng đường thiên thiên cùng nhau tại đường hồng bên này ăn điểm tâm cuối cùng đường thiên thiên cưới xe điện để phong lâm ngồi ở phía sau hai người từ thành trung thôn bên trên vùng ngoại thành đường cái cuối cùng đi đến giang thị đại học dưới tình huống bình thường đại học chiếm diện tích đều rất lớn cho nên đa số đều sẽ xây dựng ở vùng ngoại thành giang thị chính là như thế đường thiên thiên chỗ ở xe điện hai mươi phút đều đến thiên thiên bạn trai ngươi a không phải đâu thiên thiên ngươi vậy mà đảm bạn trai rồi phát hiện đường thiên thiên mang theo một cái nam nhân mấy cái nhận biết nữ đ ồ n g học tất cả đều ngạc nhiên không thôi tại các nàng xem đến đường thiên thiên là cái tiêu chuẩn học sinh tốt học giỏi còn thường xuyên làm việc vặt hướng nàng thổ lộ nam nhân vô luận là ai nàng tất cả đều cự tuyệt lý do chỉ có một cái trước khi tốt nghiệp không muốn nói yêu đương không phải đường thiên thiên lập tức dừng lại sắc mặt có chút từng đỏ nàng đem phong lâm đẩy xuống quát lớn đến chính ngươi đi tìm phong lâm mặt mỉm cười xuống xe nhẹ nhàng sờ một cái đường thiên thiên đầu hướng trong đại học đi đến thiên thiên nam nhân k i a rất đẹp trai a dáng dấp còn cao hẳn là có một m tám mươi năm nhìn xem lớn tuổi một điểm là đại tam đại tứ học trường a đường thiên Thiên cuốn quýt phủ nhận chớ có nói hiễu nói vượng chỉ là nửa đường gặp hắn nói không biết trường học ta đem hắn mang đến phong lâm đi tới trường học trực t i ế phong t lâm, lâm vừa cười vừa nói nữ nhân không cao hứng khinh bị nhìn ngươi vẫn là đi đi mỗi ngày như ngươi loại này người không có mười cái cũng có tám cái không nên làm có ta phong lâm suy tư một chút vừa mới chuẩn bị nói chuyện bên kia cửa thang máy mở ra từ bên trong đi tới một người mặc váy màu đen nữ nhân trong tay nàng ôm sách mang theo mắt kính gọt vàng người này chính là lan nu phong lâm lại cầm ảnh chụp so với một chút phát hiện chính là người trước mắt hắn lập tức đi qua người tốt phong lâm cười lên tiếng chào hỏi ân người tốt lan nu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt trực tiếp từ phong lâm bên người đi qua phát hiện phong lâm còn đi theo nàng liền khẽ nhũ mày có chuyện gì không ta còn phải đi học phong lâm quan sát tỉ mỉ lan nu thanh âm nghe cũng rất ôn nu lan nu có chút ghét bỏ mắt nhìn phong lâm cũng nhanh bước rời đi phong lâm lại đi theo hắn còn chưa kịp nói chuyện l a n nhu mở miệng trước thật có lỗi ta là cái có vị hôn phu người mời ngươi chút tôn trọng vị hôn phu của ngươi có phải là gọi phong lâm phong lâm xuất ra thẻ căn cước của mình đưa cho l a n nhu ta chính là phong lâm l a n nhu con ngươi thích chặt nàng cẩn thận quan sát phong lâm thẻ căn cước nhớ kỹ ra ra nói qua vị hôn phu của nàng chính là để cho làm phong lâm cái này sao có thể ra ra không có nói đùa mình thật sự có cái vị hôn phu ngươi ngươi là đến kết hôn lan nhu chưa bao giờ từng nghĩ vị hôn phu của mình sẽ đích thân đến tìm nàng, nàng vẫn cho rằng đây là ra da cự tuyệt người khác lý do cho nên cái này cũng thành nàng cự tuyệt nam nhân lý do mỗi khi có người thổ lộ nàng liền nói có vị hôn phu không có nghĩ đến cái này vị hôn phu thật đến ta vốn là dự định từ hôn nhưng nhìn thấy ngươi về sau cảm thấy chúng ta có thể tâm sự phong lâm nhìn qua nữ nhân trước mắt cho người cảm giác thật thoải mái hắn suy nghĩ nhiều tiếp xúc một chút từ hôn lan lu nhịn không được trận mắt chừng một cái như thế chân t ừ sao vốn là đến từ hôn nhìn thấy mình lại không nghĩ lui không đúng lan lu nghĩ đến vừa rồi phong lâm dường như biết dáng dấp của nàng theo lý thuyết không phải là bởi vì bề ngoài trước ngươi có ta ảnh chụp sao có kỳ thật ta người này tương đối chú trọng tâm linh đẹp ta thích ôn nhu người phong lâm vừa dứt lời nơi xa chuyển đến một tiếng động cơ oanh minh từ một cỗ màu đỏ phe ra di bên trên đi xuống một cái âu phục nam nhân tiểu nhu buổi sáng tốt lành lan nhu nhìn qua nam t ử này lộ ra nụ cười nhàn nhạt tống lao sư sớm còn mời đưa ngươi xe dừng ở chỗ đậu xe hôm nay ta không có lớp nhớ kỹ ngươi cũng không có lớp ta bao một nhà mới mở phòng ăn giữa chưa có thời gian không Tống Phạm mỉm chương ư ờ i mà ỏ i lỗi, ta buổi Thật Phong Lâm. Phong Lâm, ta có mười hai ta là lão trung y thể tống phạm là giang thị tứ đại gia tộc người của tống gia tống khắc minh chính là đệ đệ của hắn so với tống khắc minh loại kia bất học vô thuật tống phạm còn cao cấp hơn hơn nhiều cho nên hắn được trao cho sứ mệnh đó chính là nghĩ biện pháp đổi tới lan n u cùng nàng kết hôn lan gia đồng dạng là giang thị một trong tứ đại gia tộc trong tứ đại gia tộc có hai nhà không phải dựa vào thương nghiệp lập nghiệp bọn hắn theo thứ tự là chu gia cùng lan gia chu gia gia chủ chu thiên là võ học đại sư đừng nói là giang thị liền toàn bộ giang bắc đều là nổi tiếng đại nhân vật vô luận là ai đều sẽ cho hắn ba phần mặt m ũ i lan gia lợi hại hơn lan lão gia tử là quốc gia cao cấp về hưu nhân viên lão gia tử hết thẻ ba con trai hai đứa con trai đều chết tại ngoại cảnh chiến trường sở dĩ lan gia lợi hại cuối cùng hai chữ nhân mạch lan lão gia tử liền thừa một đứa con trai đứa con trai này chỉ có lan nhu một đứa con gái cưới lan nhu chỗ tốt có thể nghĩ đã từng tống phàm tìm lan lão gia tử nói qua nói thích vô cùng lan nhu lan lão gia tử gọn gàng dứt khoát nói cho hắn lan nhu có vị hôn phu gọi phong lâm không có nghĩ đến người này thật tồn tại phong lâm tại lan nhu dẫn đầu dưới đi vào trong xe của nàng nàng mở chính là hà nội g n địa chợ di xem như tương đối bình dân s u v nguyên bản phong lâm cảm thấy một vị đại học phó viện trưởng ít nhất cũng phải là a o đi bảo mã cấp bậc bất quá dạng này càng làm cho phong lâm dẫn lên hứng thú mở loại xe này chứng minh dễ n u ồ i đóng cửa xe miệng lan nhu mới dò hỏi ngươi thấy da già của ta sao còn không có phong lâm lắc đầu vừa vặn đây là hai người chúng ta ở giữa sự tình ta cũng không nghĩ để người thứ ba tham gia lan nhu nhẹ nhàng đ ẩ y hạ kính mắt tiếp tục nói phong lâm ta tạm thời không nghĩ kết hôn phong lâm cười gật đầu không có việc gì không có việc gì lan nhu hơi kinh ngạc nàng dường như nghĩ đến cái gì lại nói theo ta rất truyền thống kết hôn trước đó duy nhất có thể chịu được chính là ra tay ta nói qua ta chú trọng chính là tính cách phong lâm trước đó bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hắn nữ thủ hạ luận nhan giá trị thật không thua lan nhu những người này làm nữ tính sát thủ xuất sắc nhan giá trị là nhất định nhưng các nàng tính cách quá nóng này phong lâm thích ôn n u người lan nhu càng ngày càng kinh nàng đều cảm giác không lời nói chúng ta có thể lưu cái phương thức liên l ạ c sao bất thời gian ta mời ngươi ăn cơm phong lâm mỉm cười lấy điện thoại di động ra hắn cảm giác nữ nhân này không sai nếu như tính cách của nàng có thể dung hợp đến từ nhược ảnh dáng người hắn những người còn lại cũng không nhìn tại chỗ liền có thể kết hôn bất thời gian ta hiện tại liền có thời gian lan nhu lấy điện thoại di động ra vừa vặn có thể nhìn xem phong lâm p h ẩ m vị không nói gặp ngươi ta tiền trên người không nhiều phong lâm trao đổi xong số điện thoại di động từ trong túi móc ra hai tấm m ộ ư ơ i khối ta nghĩ thẩm lần thứ nhất gặp mặt làm sao không được hoa ba mươi khối mời ngươi ba mươi khối lan nhu còn tưởng rằng nghe lầm cái này nam nhân cũng quá móc đi nhưng vì có thể sớm một chút nhìn thấu người này nàng vẫn làm mỉm cười nói ra hai mươi khối như thường có thể ăn cơm ta vừa vặn không ăn điểm tâm kia quá tốt ngươi tìm một nhà tiệm mì đi một người một tô mì thịt bò hai mươi khối khẳng định đủ phong lâm lại đem tiền đặt đi vào đối lan nhu cười nói lan nhu vì che giấu xấu hổ nhẹ nhàng đẩy hạ kính mắt t ố t ta biết một nhà bọn hắn xe rời đi không lâu tống phạm liền từ bên cạnh xuất hiện sắc mặt â m t r ầ m g ọ i điện thoại tại lan nhu dẫn đầu dưới hai người tới một nhà phổ thông tiệm mì hiện tại thời gian vô luận là học sinh vẫn là dân đi làm tất cả đều bắt đầu bận rộn cửa hàng bên trong cũng không có khách nhân lão bản hai bát lớn phần mì thịt bò phong lâm đối quẩy thu ngân lão bản ô ta nhỏ hơn phần là được lan nhu mỉm cười nói được rồi một lớn một nhỏ mì thịt bò lão bản gọi một tiếng đi vào bên trong đi phong lâm cùng lan nhu hai người ngồi đối diện tại trước bàn ăn thuận tiện hỏi thăm một chút công việc của ngươi sao lan nhu cười hỏi ta tạm thời không có công việc tham gia quân ngũ vừa xuất ngũ phong lâm trả lời trong lúc nhất thời lại lâm vào trầm mặc kia trong nhà của ngươi lão bản cho lão tử bên trên tám tô mì thịt bò lan nhu lời còn chưa nói hết liền bị một tiếng nói thô lô đánh gãy lan nhu cùng phong lâm tìm khắp â m thanh nhìn lại chú ý tới một cái dâu quai nón chẳng hạn dẫn một đám người đi đến ngươi nhìn cái gì dẫn đầu dâu quai nón đột nhiên chỉ vào phong lâm q u á t lớn phía sau hắn mấy người tất cả đều là đi lên vây quanh phong lâm tiểu t ử thúi ngươi thì tính là cái gì ngươi dám nhìn ta đại ca một cái nhuộm tóc vàng thanh niên đi tới giơ chân lên một chân giẫm tại phong lâm trước mặt trên mặt bàn phong lâm có chút nhữ mày những người này hiển nhiên là cố ý kiếm chuyện nhưng hắn không nhớ rõ trêu chọc qua người nào lan n u sắc mặt cũng khó nhìn nàng vẫn làm ỉ m cười nói ra chư vị đại ca thật xin lỗi chúng ta không phải c ủ ý ưu a đại mỹ nữ nói chuyện chính là e m thai ca ca không tìm làm phiền ngươi dâu q u a i nón bình thản chỉ vào phong lâm quy xuống cho ta dập đầu ba cái ta liền bỏ qua ngươi không tốt lắm đâu nơi này có người nhìn xem bằng không chúng ta ra ngoài phong lâm cười hỏi thật vất vả gặp được cái ôn nhu m u ộ i tử hắn cũng không muốn hiện ra quá bạo lợi không được ngươi mẹ nó liền phải ở ngay trước mặt ta ở đây dập đầu dâu q u a i nón nghiêm nghị nói, nói nếu không láo tử chân cho ngươi gỡ lan nhu nghe đến đó trong lòng đã đ o á n được những người này là tống phàm tìm đến đã từng bởi vì công việc nguyên nhân nàng cùng một chút phổ thông bạn nam giới ăn cơm những người kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lọt vào loại này đe dọa lạ thường lan nhu cũng không nói lời nào nàng chính là muốn nhìn xem phong lâm dũng khí không có tiền có thể kiếm nhưng cứ như vậy quỳ cái này nam nhân tuyệt đối không đáng dựa ngươi thật sự cho rằng lão tử đang nói đùa các h i n h đệ đậu thủ dâu q u ai nón phát hiện phong lâm không có đậu tĩnh vung tay lên ngừng chơ một chút phong lâm đột nhiên hô nghe đến đó lan nhu trong lòng có chút thất vọng chẳng qua dạng này cũng tốt dù sao nàng không có ý định cùng phong lâm kết hôn tính ngươi thức thời ba cái đầu lão tử muốn nghe vang lên dâu quai nón quay nón quanh tay khinh thường nói không phải các ngươi hiểu lầm phong lâm đối dâu quay nón cười nói sau đó nhìn về phía lan nhu ta mặc dù không có công việc nhưng ta là bác sĩ tương lai nếu quả thật kết hôn ta biết kiếm tiền nuôi n g ư ờ i n g ư ờ i là bác sĩ lan nhu có chút mộng lúc này hắn nói câu nói này làm gì không sai ta là lão trung y ỉa thinh thông nhân thể xương cốt cấu tạo phong lâm tay chộp vào hoàng mau đầu gối giang giác một tiếng thanh âm thanh thúy nói nói tất cả mọi người thần kinh a hoàng mau phát ra một tiếng như rết heo t r ù lên bịch một tiếng ngã trên mặt đất phong lâm mặt mỉm cười đứng dậy tiện tay bắt lấy dâu quai nón hai vai giang giác giang giác hai tiếng về sau dâu quai nón cánh tay liền t i u nhịu xuống thấu xương đau đớn nháy mắt xông vào toàn thân dâu quai nón đau đến la to còn lại mấy người nhìn đến đây tất cả đều m ộ t bức cái này mẹ nó là ai a chạm thử xương cốt liền đ o n mất bọn hắn dọa đến tất cả đều chạy trốn chương ó một người quá k ẩ n t r càng trước là là quảng xuống đất, nhưng vẫn là đứng lên, đất, mười ắ t thấy. liền lại hai không còn n Chỉ g này, ở đây ở ba khinh người quá đáng lan nhu mặc dù không phải bác sĩ nhưng cơ bản ý học thưởng thức vẫn là biết đến người xương cốt khớp nối phi thường c ư ờ n g đại làm sao có thể chạm thử liền c h r ợ khớp có phải là rất thần kỳ phong lâm bắt lấy dâu quai n ó n cổ đem hắn cố định tại lan nhu bên người ngươi chạm thử cánh tay của hắn lan n u tiềm thức gật đầu hơi lung lay một chút dâu quai non cánh tay thật như là mị sợi nga ô dâu quai nón đau đến nước mắt đều chạy ra lúc này phong lâm lại bắt lấy dâu quai nón cánh tay trái giang giác. một tiếng thanh âm thanh thúy đem hắn cánh tay nối liền hở cánh tay này không thương dâu quai nón một trận kinh hỉ giang giác. phong lâm lại đem cánh tay tháo bỏ xuống đối lan nhu cười nói chơi vui hay không nga ô đại ca ta sai bỏ qua cho ta đi ta dập đầu cho ngươi ta dập đầu cho n g ư ơ i a dâu quai nón bịch một tiếng quỳ trên mặt đất đối phong lâm đông đông, đông. dập đầu lạy ba cái người này là ma quỷ ai bảo ngươi đến phong lâm bình thản mà hỏi là tống phạm hắn cho ta một vạn khối để ta làm lấy vị tiểu thư này mặt vũ nhục ngươi k i ê m một vạn khối ta cho đại ca cầu ngươi bỏ qua cho ta đi dâu quay nón quỷ trên mặt đất khóc kể l ệ hoàng mao c ũ n g ôm chân khóc kể l ệ đại ca đau quá a cầu ngươi phong lâm quên đi thôi giao hấn một chút bọn hắn liền tốt lan nu đ ố i phong lâm nói phong lâm gật gật đầu phân biệt bắt bọn hắn lại không lối giang giắc giang giác giang giác, giang giác. ba tiếng về sau mặc dù còn có chút đau đớn nhưng có thể động đa tạ đại ca đa tạ đại ca dâu quay nón tử trong túi xuất ra một chồng t r ă m nguyên đặt lên bàn đại ca tẩu tự trầm dùng chúng ta đi nói xong hắn cùng hoàng mao nhanh chân liền chạy phong lâm mỉm cười ngồi xuống chỉ vào trên mặt bàn tiền mặt chúng ta có tiền bằng không ta đi mời người ăn tiệc quên đi thôi đều điểm qua lan n u cười đẩy tới k í n h mắt cảm thấy cái này phong lâm càng ngày càng có ý tứ trơ về nhà nhất định phải ra ra một chút hắn rốt cuộc là ai phong lâm cùng lan nhu cùng một chỗ ăn cơm xong lan nhu liền cáo biệt phong lâm nói còn làm việc hắn cũng không tốt cái giày liền cầm lấy một vạn khối rời đi đi bộ đi vào đồng khu bờ sông nhỏ phong lâm c h ọ n vẹn hoa hơn một giờ sau đó hắn cho chu thiên gọi điện thoại để hắn hiện tại tới hôm nay lại kích động một chút ám thương kinh mạch liền có thể dùng dược vật điều trị điện thoại vừa treo vài phút một cỗ màu đen bèn nhi dừng ở nơi xa chu thiên mở ra sau khi cửa xe ba chân b ố n c ẳ n g đuổi tới phong lâm bên n g tiên sinh để ngài đợi lâu ta cũng mới vừa đến hôm nay ta lại kích động một chút người thụ thương bộ vị kinh mạch cho ngươi mở một bộ thuốc ăn một tuần lại tới tìm ta phong lâm tay lại đặt tại đối phương phần neo vê anh chu thiên lần này đã sớm chuẩn bị cũng không có bay ra ngoài mà là trọn vẹn lui lại bảy tám bước mới đứng vững thân hình phong lâm lấy điện thoại di động ra cho chu thiên biên tập một đầu tin nhắn là trị liệu hắn dược liệu chu thiên nhìn thấy đầu này tin nhắn mỉm cười đi tới tiên sinh ba trăm triệu đơn đặt hàng hôm qua đều chuẩn bị kỹ càng Tốt, người phong lâm nhắc nhở một tiếng ta lập tức đi làm chu thiên nhìn xem trong điện thoại di động tin nhắn đối phong lâm cung kính nói ta đi trước ân phong lâm gật gật đầu hắn cho từ nhược ảnh gọi điện thoại không đầy một lát bên kia liền kết nối phong lâm ngươi không có chạy à. đừng đem ta nghĩ như vậy không chịu nổi ta đã tìm đến đến đơn đặt hàng bọn hắn hẳn là lập tức sẽ đi tìm ngươi phong lâm nói xong c ũ n g cúc điện thoại chính hắn cũng chuẩn bị đi từ ra dù sao nơi này khoảng cách không xa ven đường bên trong hắn cũng cảm t h ắ n không thôi nguyên bản định lui thành hôn liền đi không nghĩ tới gặp lan nu chờ từ nhược ảnh sự tình kết thúc hắn liền cùng đối phương ly hôn về sau dự định cùng lan nhu xâm nhập tìm hiểu một chút từ ra từ nhược ảnh c ú p điện thoại từ xuyên nhóm lượm một chi hoa tử c ư ờ i lắc đầu ngươi còn chưa lên tiếng hắn liền c ú p máy hẳn là chạy đi bên cạnh vương cầm khinh thường cười vài tiếng đêm qua ta liền nói hắn khẳng định sẽ chạy các ngươi hiểu lầm hắn nói hắn đã cầm tới ba ước đơn đặt hàng lập tức tới ngay tìm chúng ta từ nhược ảnh bình thản nói có điều thanh âm của nàng có chút không tự tin ha, ha. tiểu ảnh người tin không ta cho ngươi biết lao r a người chu gia cầu kiến đ i ể m danh muốn gặp từ nhược ảnh tiểu thư một người mặc đồng phục can ninh nam nhân đứng ở ngoài cửa nói chu gia chẳng lẽ từ nhược ảnh sắc mặt khẽ giật mình lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài t ừ xuyên cùng vương cầm hai người cũng lướp nhau nhao nhao theo sau đi vào trước cổng chính từ nhược ảnh nhìn qua xa xa tóc ngắn t r u n g nhân nhân vội vàng nên đón nguyên lai là vương tiến sinh người này tên là vương hải được xưng là giang thị làm công hoàng đế người của chu gia đều không thích thương nghiệp cố ý mời vị cao nhân này ngắn ngủi mấy năm liền để chu gia tài phú đi vào giang thị trước năm có thể nói vương hải chính là chu gia thương nghiệp đế quốc lao đại t ừ xuyên cùng vương cầm cũng đều khiếp sợ không thôi thứ đại nhân vật này liền xem như bọn hắn cũng không phải tùy tiện nhìn thấy từ nhược ảnh tiểu thư ta chỗ này có ba trăm triệu đơn đặt hàng chu tiên sinh cố ý phân phó chỉ cùng từ tiểu thư ký kết vương hải ôm một chồng văn kiện mỉm cười đi tới chu tiên sinh chu thiên tiên sinh sao từ nhược ảnh đều đ i ê n phong lâm thật cho nàng tìm đến đơn đặt hàng mà lại là giang thị tứ đại gia tộc chu gia nhanh mời đến vương tiên sinh mời đến t ừ xuyên kích động không lời nào có thể diễn tả được cuốn quyết mời ký xong đơn đặt hàng sau từ nhược ảnh vẫn làm động đến bây giờ hắn cảm giác là đang nằm mơ vương hải bọn người rời đi về sau nàng còn sưng sở tại nguyên chỗ không bao lâu phong lâm thân ảnh xuất hiện ở phía xa ba ước đơn đặt hàng thu được đi phong lâm từ nhược ảnh kích động chạy tới đ ỗ n g nhiên ôm lấy phong lâm phong lâm mỉm cười nhìn về phía xa xa vương cẩm ta sự tình làm được các ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa phong lâm chuyện này thật là ngươi làm sao đừng cho là ta không biết hẳn là chu tử dĩnh thủ đô ta vương cầm nhàn nhạt liếc nhìn phong lâm chu tử dĩnh từ xuyên cũng âm thầm suy tư xác thực có khả năng chu tử dĩnh là chu thiên nữ nhi đã từng từ xuyên cũng hưu ý vô ý nói cho nàng muốn hai nhà thương nghiệp hợp tác chu tử dĩnh hỏi t h ă m q u a chu thiên chu thiên lại nói người của chu gia đều là ngoài nghề không thể ảnh hưởng vương hải phán đoán nhưng lần này có lẽ là chu tử dĩnh quấn q u y ế t chặt lấy mới khiến cho chu thiên đáp ứng bất kể là ai thú bút dù sao ba trăm triệu đơn đặt hàng đã đến ta hy vọng các ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn phong lâm sắc mặt lạnh nhạt đi tới lần này không tính đây không phải ngươi muốn đơn đặt hàng mà là chu tử dĩnh đơn đặt hàng ngươi nhất định phải lại cho chúng ta tìm đến ba trăm triệu đơn đặt hàng vương cầm quanh tay thản nhiên nói phong lâm con mắt cũng nhắm lại lên sắc mặt dần dần â m lãnh ngươi đ ừ n g khinh người quá đáng sự kiên nhẫn của ta là có hạ n độ chương mười bốn nữ nhân diễn kỹ kiên nhẫn ngươi có cái gì kiên nhẫn một cái trong thôn đến tiểu tử nghèo thật đem mình làm nhân vật rồi vương cầm k i n h thường chỉ vào phong lâm ngươi nhất định phải dựa vào năng lực của mình cầm tới ba trăm triệu đơn đặt hàng nếu không liền lăn mẹ ta thật nhìn lầm ngươi lật lọng ngươi chẳng lẽ liền không có lòng xấu hổ sao từ nhược ảnh chạy nước mắt gầm hết lên nhìn xem ngươi dạy ra nữ nhi làm sao nói chuyện với ta đâu vương cầm bắt lấy từ xuyên cánh tay dùng sức lay động từ xuyên thật sâu thở dài kỳ thật bọn hắn thật không nghĩ tới phong lâm có thể làm ra ba trăm triệu đơn đặt hàng hôm qua hai người trò chuyện thật lâu cái này nhiệm vụ phong lâm không có khả năng hoàn thành muốn để hắn biết khó mà lui theo bọn hắn nghĩ phong lâm sẽ thừa cơ chạy trốn phong lâm chúng ta đi loại này không có thân tình nhà ta không đợi cũng được từ nhược ảnh đều không thể tin được mình tồn tại trong mắt bọn hắn chỉ là lợi ích rõ ràng đều nói cho bọn hắn tống khắc minh là người vì ba trăm triệu đơn đặt hàng còn để cho mình dê vào miệng cọp phong lâm bị từ nhược ảnh lôi đi hắn trước khi đi không quên mắt nhìn từ xuyên cùng vương cẩm cái này một nhà người xác thực quá làm cho hắn thất vọng hai người cưới xe buýt chuẩn bị đi trở về phong lâm nhìn qua còn tại rơi lệ từ nhược ảnh cười ôm bả vai nàng người dung mạo xinh đẹp coi như mặc màu đen quần áo thể thao đều đẹp mắt như vậy còn cần ngươi nói từ nhược ảnh có chút p h ồ n g lên miệng dùng tay háo lau nước mắt không xấu hổ phong lâm đang nói cảm nhận được điện thoại chấn động hắn lấy ra mắt nhìn là lan nhu điện thoại uy phong lâm kết nối điện thoại phong lâm da da của ta nghe nói ngươi đến giang thị muốn gặp ngươi một mặt ngươi chừng nào thì có thời gian lan nhu ở bên k i a hỏi ta mấy ngày nay đều có thời gian vậy được rồi ngươi cho ta phát cái địa chỉ buổi chiều ta đi đón ngươi lan nhu cười nói t ố t lan nhu tiểu thư gặp lại phong lâm cúp điện thoại lan n u từ nhược ảnh con mắt lập tức lạnh leo lên phát hiện phong lâm cúp điện thoại nàng mới hỏi người biết lan lu nàng cũng là ta vị hôn thê nữ nhân này không sai ta chuẩn bị cùng nàng tiếp xúc một chút phong lâm cũng không hề nói dối dù sao hắn cùng từ nhược ảnh chỉ là giao dịch quan hệ chờ để nàng triệt để thoát khỏi tống c á ắ c minh nhiệm vụ cũng liền kết thúc người còn đang nằm mơ đâu từ nhược ảnh cười nặng một tiếng nàng đem phong lâm điện thoại cướp đi ấn mở vừa rồi trò chuyện ghi chép xem xét số điện thoại quen thuộc dãy số hiện lên ở trước mắt vừa rồi cho phong lâm gọi điện thoại thật sự là lan lu chẳng lẽ phong lâm không có nói sai ngươi ngươi cùng lan lu phong lâm ngươi có ý tứ gì từ nhược ảnh đột nhiên hủy khuất túi đầu xuống vừa ngừng lại nước mắt lại rơi xuống dẫn tới trên xe top năm top ba hành khách toàn đều nhìn về bên này tới nhất là nam nhân hận không thể đem phong lâm p h ế như thế bạn gái xinh đẹp vậy mà để nàng khóc ta làm sao rồi phong lâm t r ư ở n g hai không nghĩ ra ta cùng lan lu đều cùng ngươi có hô nước ngươi lui đi ta đáp ứng cùng nàng tiếp xúc là chứng minh ta không bằng nàng sao từ nhược ảnh dùng tay háo lau nước mắt ra vẻ bình tĩnh nói ta không trách ngươi cái này cũng bình thường chúng ta từ ra sao có thể cùng lan ra so cùng các ngươi gia đình không quan hệ sớm nhất ta cũng đã nói ta thích ôn nhu đại tỷ tỷ phong lâm bình thản giải thích ôn nhu đại tỷ tỷ p h ú c từ nhược ảnh cười phun ra ngoài n g ư ơ i mẹ nó đầu g ó c m ắ t lôi đi lại khóc lại cười phong lâm trợn mắt chừng một cái là chuyện cười của ngươi quá khôi hài ta cùng nàng từ tiểu học đến cao trung đều là cùng lớp hút thuốc ốn tóc uống rượu nàng loại nào không làm còn ôn nhu đại tỷ tỷ ta n ổ vào từ nhược ảnh n h ữ n ô i nàng cùng lan nhu còn thường xuyên đánh nhau phong lâm nhiễu chặt lông mày sắc mặt có chút không vui từ nhược ảnh cái này chính là của ngươi không đúng coi như ta không có chọn ngươi cũng không đến nỗi bại hoại người ta thanh danh ta bại hoại thanh danh không tin ngươi hỏi d ĩ n h dĩnh chúng ta đều là cùng lớp tiểu học d ĩ n h d ĩ n h thường xuyên mang đồ tốt tan lan nhu nhìn thấy liền đ o ạ n vì thế ta cùng nàng đánh m ớ y khung từ nhược ảnh nói lên chuyện này liền đến khí tiểu học còn không có cái gì chỉ là đơn đấu sơ chung thời điểm cái kia số nữ nhân học được gọi người có lần từ nhược ảnh cuộc thi được thứ nhất nàng là thứ hai lan n u liền gọi một đám nữ nhân thừa dịp nàng đi nhà xí thời điểm giáo hơn nàng bất quá từ nhược ảnh tính tình nguyên bản liền bạo căn bản không sợ các nàng cũng liền cao trung hầu như đều trưởng thành mới không có tái khởi xung đột phong lâm liếc mắt từ nhược ảnh hắn chỉ là cười cười căn bản cũng không tin tưởng phong lâm có bản lĩnh n g ư ơ i để nàng cùng ta g i ằ n g co từ nhược ảnh lạnh lùng nói đừng ngươi cùng nàng gặp mặt không tốt ta không nghĩ để nàng hiểu lầm phong lâm cười lắc đầu ngươi từ nhược ảnh khí nghiến răng nghĩ lợi lập tức nàng cười lạnh một tiếng các ngươi là không thể nào chúng ta kết hôn chúng ta là giả phong lâm nhắc nhở ai nói chứng liều lĩnh ta không cùng ngươi ly hôn các ngươi vĩnh viễn không thể cùng một chỗ từ nhược ảnh đắc ý dơ lên gương mặt xinh đẹp v i vặn dù sao gần đây có chút nhu cầu nhiều cái pháp định lao bà là cái lựa chọn tốt phong lâm nhìn mắt từ nhược ảnh có sao nói vậy thuần túy dựa theo ngoại hình từ nhược ảnh là phù hợp nhất phong lâm yêu cầu phi không muốn mặt từ nhược ảnh sắc mặt đột nhiên đỏ lên chuyển qua nhìn về phía ngoài cửa sổ hai người lại trở lại phong lâm nơi ở đường hồng cũng không ở nhà buổi sáng thời điểm nàng nói chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm phụ cấp gia dụng phong lâm đem cửa phòng của mình mở ra từ nhược ảnh trước một bước đi vào co quắp ở trên ghế salon phong lâm thì là đem cái này địa chỉ nói cho lan nu đợi nàng đến đón mình m ộ ư ơ i hai giờ trưa phong lâm chuẩn bị trước khi đi đường thiên thiên công việc cửa hàng bánh bao mua chút bánh bao bọn hắn bên kia mùi vị không tệ thịt còn nhiều về phần từ nhược ảnh ngồi ở trên ghế salon đào điện thoại nghĩ đến đón lấy tới làm gì đột nhiên bên ngoài truyền đến hai tiếng ô tô thổi còi từ nhược ảnh cũng không hề để ý không bao lâu người xuyên váy màu đen mang theo mắt kính gọng vàng lan d u liền đi đến xin hỏi phong lâm là ở tại nơi này sao phong lâm ra ngoài mua cơm trưa từ nhược ảnh vừa mới trả lời sắc mặt liền đ ố n g nhiên biến đổi thanh âm này vô cùng quen thuộc nàng định nhãn nhìn lại một cái quen thuộc nữ nhân liền đứng tại cổng lan d u quả nhiên là ngươi từ nhược ảnh hung dữ chỉ về phía nàng ngươi làm sao ở chỗ này lan d u n h u chặt lông mày ta ở chỗ này là muốn vạch trần ngươi ngươi nữ nhân này lừa gạt phong lâm tình cảm ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi từ nhược ảnh lạnh lùng nói lan nhu bình tĩnh l ấ y xuống mắt kính gọt vàng khí chất đại biến con mắt sắc bén không thôi châu châu càng quản càng rộng từ nhược ảnh dáng người từ nhỏ đã là lan nhu trào phúng đối tượng từ vua bóng đá đến bò sữa cuối cùng thành châu châu quá trình này là từ ban đầu châm trọc đến sau cùng nga ước s ư n g hô thế này ta đã sớm không quan tâm từ nhược ảnh cười lạnh một tiếng ta khuyên ngươi vẫn là mau c ư t đi phong lâm đã có đối tượng chính là ta có chút ý tứ lan nhu trong lòng càng ngày càng kỳ quái phong lâm rốt cuộc là nhân vật nào từ nhược ảnh loại này cao lánh nữ nhân vậy mà lại nói ra những lời này là lan tiểu thư tới rồi sao phong lâm thanh â m đột nhiên từ bên ngoài truyền đến hắn nhìn thấy lan nhu trợ dị thủy hồ lan nhu lập tức vào hạ con mắt đem kính mắt đeo lên ủy khuất nói ngươi dựa vào cái gì m a n g ta phong lâm thần sắc khẽ giật mình vội vàng chạy tới nhìn qua trong mắt mang nước mắt lan nhu nghiêm nghị quát lớn từ nhược ảnh ngươi mẹ nó điên lên rồi t r ư ơ n g mười lăm chết đêm chết y ỉa ta mẹ nó từ nhược ảnh khí đều nhảy dựng lên đã s ố n nói nữ nhân này là h ư n đản không có việc gì ta không sao lan nu lấy mắt kiếm xuống từ trên thân xuất ra màu trắng khăn tay lau nước mắt lại lần nữa đ e o lên cho lan tiểu thư xin lỗi phong lâm dẫn theo hai túi bánh bao cùng hai chén sữa đậu nành đi tới nói phong lâm nàng là trang vừa rồi nàng còn mắng ta đâu từ nhược ảnh giải thích nói ngươi gạt người có thể đánh tốt b ả n n h á p sao lan nu tiểu thư là giáo sư đại học kiêm chức phó viện trưởng người ta vì cái gì mắng ngươi phong lâm đem bánh bao ném tới trên mặt bàn mau xin lỗi không có chuyện gì phong lâm lan nu gạt ra vẻ mỉm cười đi tới lắc đầu chúng ta đã từng là đồng học có thể có chút hiểu lầm mặc dù là giải thích như vậy nhưng nước mắt của nàng vẫn là không cầm được lưu muốn bao nhiêu b y khuất có bao nhiêu b y khuất phong lâm vội vàng ă n đ u ổ i đừng khóc lan tiểu thư nàng tố chất thấp không chấp nhận với nàng người mới tố chất thấp đâu từ nhược ảnh đều muốn tất điên số nữ nhân này quá đáng ghét phong lâm nàng vì cái gì ở tại ngươi chỗ này lan n u thấp giọng hỏi nàng là ta thân thích ta là lão b à của hắn chúng ta đăng ký kết hôn phong lâm ngươi để nàng nhìn xem giấy hôn thú ta chứng tại dĩnh kia từ nhược ảnh đánh gãy phong lâm n g ư ơ i có phải hay không phát sốt rồi nói hiệu nói vượn nữa cho lão tử cút phong lâm một tay cầm lên bánh bao cùng sữa đậu nành tay kia nhẹ nhõm đem từ nhược ảnh gánh tại trên vai đi ra ngoài lan d u người số nữ nhân này không muốn mặt từ nhược ảnh tại phong lâm trên bờ vai d â y r u ộ n cho lão tử ngầm miệng phong lâm đem từ nhược ảnh đặt ở việt tử đem sữa đậu nành cùng bánh bao nhét vào trong ngực nàng liền một lần nữa vào nhà đem cửa phòng khóa lại phong lâm ta cũng không biết nàng vì cái gì tức giận như vậy lan nu vô cùng đáng thương tối đầu nàng cái này người có ma bệnh phong lâm đem mình k i a m ộ t phần bánh bao mở ra c ư ờ i mời nói ă n sao ta liền không k h á c h khí lan nu gật gật đầu phong lâm người cái này lớn đần heo bị lừa cũng không biết từ nhược ảnh còn ở bên ngoài đối cửa sổ hô to thỉnh thoảng ăn bánh bao uống miệng sữa đ ầ u nành phong lâm ta kỳ thật rất để ý lan nu ăn một cái bánh bao về sau mới thấp giọng hỏi ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào ta trước đó nói qua ta rất truyền thống tốt à, ta, ta liền nói thật cho ngươi biết chúng ta từ nhỏ đã nhận biết cha mẹ của nàng để nàng gả cho tống khắc minh nàng liền để ta tạm thời làm bộ làm bạn trai nàng phong lâm sắc mặt nghiêm túc giải thích nha nguyên lai、like、từ nhỏ đã nhận biết lan nu mỉm cười gật đầu xem ra là thanh mai trúc mã chẳng qua từ nhược ảnh bộ dáng hẳn là thích phong lâm hai người sau khi ăn xong đồ phong lâm mới đưa cửa phòng mở ra từ nhược ảnh lúc này xuống tới ngừng ta muốn cùng lan tiểu thư đi ra ngoài một chuyến ngươi ở nhà một mình ngợi phong lâm trực tiếp đánh gãy từ nhược ảnh cùng lan nu cùng nhau rời đi lan nu bắt lấy phong lâm tay quay đầu lại đối từ nhược ảnh m ấ y mắt đây là một cái không lời chào phúng người từ nhược ảnh khí ngón tay đều đang run rẩy vẫn như c ũ là lan nhu hàng nội địa tòa giá phong lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế lan nhu lái xe rời đi khoe miệng nàng thỉnh thoảng nít lên không nghĩ tới có thể nhìn thấy từ nhược ảnh vô năng cuồng nộ dáng vẻ không thể không nói thật nhiều đẹp mắt xem ra sau này muốn bao nhiêu trao đổi một chút lan ra cũng không tại đông khu phú hà khu nhà của bọn hắn tại lở cờ khu ở đây có một tòa trang viên bọn hắn rất sớm đã ở hai nơi này lúc ấy giang thị đông khu còn không có xây lan nhu dừng xe ở ngoài trang viên chỗ đậu xe cùng phong lâm một khối xuống xe dẫn đầu phong lâm đi vào bên trong đi bốn phía đứng gác bảo an tất cả đều thẳng tắp như kiếm cũng không có đôi lan nhu chào hỏi phong lâm âm thầm gật đầu nơi này bảo an so thử ra không biết cao bao nhiêu đẳng cấp tại cách đó không xa mặt cỏ một cái lao giả tóc trắng nằm tại trên ghế xích đu bên cạnh hắn có cái lớn che n ắ n g rủ còn có một cái bàn gỗ nhỏ phía trên đặt vào một chén cầu kỳ nước ra ra phong lâm ta mang đến lan n u cười đi qua lão giả từ trên ghế xích đu đứng d ậ y đánh giá phong lâm âm thầm gật đầu tiểu nhu nơi này không có người sự t ì n h ra ra các ngươi nghĩ trò chuyện cái gì a thần bí như vậy lan nhu n ũ n g nịu ô m lan hà cánh tay trò chuyện nam nhân ở giữa sự t ì n h lan hà nhẹ vỗ nhẹ lên lan nhu bả vai nghe lời lan nhu gật gật đầu hướng trang viên bên trong đi đến không quên quay đầu mắt nhìn phong lâm phong lâm danh hiệu chết ý ỉa lệ thuộc về quốc gia bí ẩn quân đoàn ngành đặc biệt không giới cũng là không giới bên trong người trẻ tuổi nhất tương tự sáng tạo tổ chức tên là tử dạng số hiệu một lan hà nhìn thấy lan nhu rời đi vâng lên cầu kỷ nước một bên uống một bên tự nói phong lâm con ngươi thích chặt hắn bình thản mà hỏi là ta lão tử nói cho ngươi không phải ta có ba con trai lão đại từng nhận chức chức bí ẩn quân đoàn bộ ba cửa bộ trưởng lão nhị làm phó bộ trưởng lan hà mỉm cười giải thích bộ ba cửa bị diệt mất bộ môn phong lâm hỏi không sai còn tốt lao tam thích thương nghiệp lan nhu là lao tam nữ nhi duy nhất lan hà đem cái chén buông xuống tiếp tục nói ta từng là bí ẩn quân đoàn bộ thứ nhất cửa cũng chính của chẳng cũng vậy, dạ, cũng người tình giống tán dạng, hiện giải hưu. khéo, hưu. là tại qua ta sở tử báo, quá Kêu về vậy, về phong lâm ngồi ở bên cạnh vườn hoa rào chắn bên trên cười bông u bông u tay người còn trẻ lan hả thản nhiên nói ta biết nhưng hoàn thành nhiệm vụ tương đương với một trăm cái bí ẩn quân đoàn tinh anh là một trăm n năm phong lâm câu nói này không có bất kỳ cái gì khuyết đại bình thường đỉnh cấp nhiệm vụ ẩn nút đều là luận năm qua tính toán có người cả một đời cũng liền hoàn thành ba bốn cái đỉnh cấp nhiệm vụ những nhiệm vụ kia đối mặt phong lâm tử dạng chậm nhất một hai tháng nhanh nhất ba ngày liền có thể kết thúc ha ha không trò chuyện những cái kia tôn nữ của ta như thế nào lan hà rời đi đề tài cười hỏi cảm giác cũng không tệ lắm phong lâm cuối cùng minh bạch vì cái gì lan nhu đã sớm biết nàng có vị hôn phu bởi vì người nhà của nàng biết hắn đã từng thân phận như vậy cũng tốt ta cũng cảm thấy các ngươi rất thích hợp lan hà gật gật đầu tiểu nhu từ nhỏ đã thích làm âm ỹ trước đó nàng hướng ta thỉnh cầu muốn gia nhập bí ẩn quân đoàn ngươi cố ý phong lâm cau mày hỏi không phải vừa mới bắt đầu ta cũng muốn tự tuyển nhưng nghĩ tới các ngươi có hô nước ta cảm thấy rất không tệ có ngươi bảo hộ nàng khẳng định an toàn lan hà lại lần nữa nằm tại trên ghế xích đu nhẹ nhàng lay động ngươi không có buộc nàng phong lâm hỏi không có ngươi yên tâm nàng là bộ thứ nhất m ô n nhân bình thường cũng liền s i ê u tập tình báo tương đối an toàn lan hà giải thích nói phong lâm thở ra một hơi luôn cảm giác bị xáo lộ hai tay của hắn cắm túi q u ầ n đứng lên trước r ú t một chút nói lan hà cười nói cho từ ra tạo áp lực tạm thời để bọn hắn thương nghiệp khó chịu một điểm phong lâm cảm thấy trước mắt vẫn là trước tiên đem từ nhược ảnh sự tình giải quyết đơn giản lan hà gật gật đầu sáu giờ chiều t ừ xuyên cùng vương cầm hai người ngồi vây quanh tại bản bút ký trước nghiên cứu ba trăm triệu hợp đồng vương cầm cười rất vui vẻ chu ra ba trăm triệu đơn đặt hàng còn có thể thừa cơ ôm lấy chu ra đ u ổ i nếu như từ nhược ảnh tái giá cho tống khắc minh lại có thể cầm tới ba trăm triệu đơn đặt hàng đến lúc đó mượn nhờ hai đại gia tộc từ ra có thể trở thành mới đại gia tộc lúc này t ừ xuyên điện thoại đột nhiên vang hắn xuất ra mắt nhìn bình tĩnh hỏi làm sao rồi tư tổng bộ công thương đột nhiên đình chỉ phê duyệt chúng ta văn kiện nếu như chúng ta không cách nào đúng hạn giao hàng chúng ta phải bồi thường một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng điện thoại bên kia chuyển đến thanh âm cái gì chuyện gì xảy ra t ừ xuyên vội vàng hỏi không biết ta ta bên này ngay tại tìm hiểu tình huống người nhanh t r a có tin tức lập tức cho ta biết t ừ xuyên nói xong c ũ n g cúp điện thoại chương m t mươi sáu ta và ngươi l i ệ u vương cầm nhìn thấy t ừ xuyên khẩn trương biểu lộ vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì rồi là bộ công thương sự tình chúng ta rất nhiều thứ bọn hắn tất cả đều đỉnh chỉ phê duyệt nếu như không cách nào đúng hạn giao phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng ta không đảm đ ư n g nổi từ xuyên mở ra điện thoại di động phương thức liên lạc tìm được một cái giang thị bộ công thương điện thoại lập tức đã gọi đi hắn ấn mở miễn để đưa điện thoại di động đặt lên bàn tiếp tục thông qua máy vi tính c h ặ t messenger hỏi thăm công ty chủ yếu quản lý xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì người tốt điện thoại bên kia t r u y ề n đến một người trung niên thanh âm lưu tiên sinh ta là từ xuyên từ xuyên vội vàng cầm điện thoại lên vừa cười vừa nói ta nghe nói các ngươi bộ công thương đột nhiên đình chỉ phê duyệt ta muốn hỏi hạ xảy ra chuyện gì đình chỉ phê duyệt người nghe ai nói chúng ta phê duyệt còn đang tiến hành bất quá phía trên kiểm tra chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu văn kiện tiến trình chậm mà thôi đối diện lưu tiên sinh bình tĩnh giải thích ta còn bận điệu trước treo nói đến đây đối diện liền cúc điện thoại cái này từ xuyên lại gọi hắn trợ thủ điện thoại ta hỏi tham quan ó i mặt trên muốn kiểm tra tiến trình chậm từ tổng không phải ta vừa hiểu rõ đến chỉ có tập đoàn chúng ta phê duyệt rất chậm còn lại công ty tất cả đều là trạng thái bình thường trợ thủ tiếp tục nói không chỉ có như thế tin tức mới vừa nhận được nguyên bản chúng ta phê duyệt thông qua văn kiện lại tất cả đều bị lấy đi nói muốn một lần nữa điều tra từ xuyên cùng vương cầm hai người đưa mắt nhìn nhau cái này rõ ràng là nhằm vào bọn họ công ty đến cùng chuyện gì xảy ra từ xuyên c ú t điện thoại sắc mặt âm t r ầ m không thôi nếu như nói bộ công thương người từ đó hạ ngang chân loại kia đả kích sò tống gia lớn đối mặt tống gia thương nghiệp uy hiếp bọn hắn chi ít còn có phản kháng chỗ trống lớn không được ôm vào gia tộc khác, đuổi. Nghĩ đến gia tộc khác Từ xuyên lập tức t xuyên nhìn lập chầm chầm vương c mắt hợp đ hải u ra. đánh gãy từ xuyên từ tiên sinh ta người này đối chữ viết yêu cầu rất cao xin chú ý ngài tìm tử cùng ta ký kết chính là từ nhược ảnh tiểu thư nhưng từ nhược ảnh là nữ nhi của ta từ xuyên sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng n g à i không phải từ nhược ảnh trên hợp đồng viết rất rõ ràng ta ký kết đối tượng là từ nhược ảnh tiểu t h ư n g ư ờ i liên quan tới trên hợp đồng bất cứ chuyện gì xin nhường nàng tìm ta vương hải nói xong cũng chủ động cúp điện thoại từ xuyên cùng vương cầm hai người tất cả đều ngây ra như phóng nói cách khác không có từ nhược ảnh cái này ba ước hợp đồng chính là một đống giấy vụn lao công là không đúng có phải không người của chu ra sinh khí cho bộ công thương tạo áp lực vương cầm sắc mặt cũng có chút không bình thường không phải chu thiên mặc dù lợi hại nhưng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến bộ thương mại bằng không bọn hắn tập đoàn tài lực đã sớm là giang thị thứ nhất từ xuyên có chút nôn nóng hắn nắm lấy tóc vừa đi vừa về ở đây đi lại vậy làm sao bây giờ nếu như tài chính không cách nào lưu động phát không d ậ y nổi nhân viên tiền lương cuối cùng chúng ta sẽ đóng cửa vương cầm dọa đến run dày nàng nhưng chịu không được nghèo khó sinh hoạt lập tức để người đi tìm tiểu ảnh từ xuyên nghiêm nghị nói phong lâm cùng lan b i ể n lại trò chuyện trong chốc lát liền chuẩn bị rời đi lan n h vội vàng từ đằng xa biệt thự chạy đến cho phong lâm đảm đương lái xe đưa phong lâm là thứ yếu nàng chủ yếu là muốn cùng châu châu chơi đ ù a nói đến từ nhược ảnh cái này tính cách từ nhỏ đã phi thường c ư ỡ n g bị đè vào trên mặt đất đánh nàng đều không cầu xin cùng nàng một khối đi học lâu như vậy hơn nữa còn ở tại cùng một cái biệt thự khu vẫn là lần đầu thấy được nàng kinh ngạc lan nhu rất thích loại cảm giác này phong lâm lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế hắn một tay chống đỡ cái c ằ m vốn là muốn hỏi thăm một chút vì cái gì lan nhu sẽ nghĩ ra nhập bí ẩn quân đoàn về sau ngẫm lại vẫn là được rồi cùng lan nhu nhận biết cũng liền thời gian một ngày hiện tại hỏi cái này loại tư mật vấn đề không quá thích hợp phong lâm ngươi cùng da da đều trò chuyện cái gì ta rất lâu không thấy được da da vui vẻ như vậy lan nu cười hỏi chính là một chút chuyện thiếm cha của ta là da da ngươi hảo bằng hữu phong lâm cũng không có đem nói thực cho nàng nếu như tương lai thật quyết định kết hôn lại nói cho nàng cũng không mượn một lần nữa trở lại gia tộc của bọn họ trước phong lâm đầu tiên xuống xe đối lan nu mời nói bằng không tiến đến tâm sự ta sợ gây từ nhược ảnh sinh khí lan nu hủy khuất ba ba túi lầu xuống xuống xe sợ cái gì sợ nàng còn dám mắng ngươi ta liền đánh nàng phong lâm chủ động mở cửa xe ân lan nhu gật gật đầu xuống xe theo hai người một lần nữa về đến phòng cửa đối diện đường hồng vẫn chưa về phong lâm trước một bước đi vào gian phòng phát hiện từ nhược ảnh đang xem tv nhìn thấy phong lâm lại dẫn lan nhu trở về từ nhược ảnh thở phì phì đứng lên nguyên bản tính toán của nàng là thừa dịp phong lâm rời đi để chu tử dĩnh đem mình giấy hôn thú mang đến nhưng nhớ tới trước đó người của từ gia nhất định đều đang ngó t r ư n g chu tử dĩnh cho nên vẫn là từ bỏ ngồi phong lâm quay đầu lại đối lan nhu cười nói lan nhu hai tay đặt ở trước người câu n ệ đứng tại từ nhược ảnh trước mặt nếu như đã từng chúng ta có hiểu lầm gì đó ta xin lỗi ngươi đang khi nói chuyện vẫn không quên đối từ nhược ảnh trước mắt lộ ra một cái nụ cười dễ cợt ngươi t r a n g mẹ nó a từ nhược ảnh hung dữ mắng từ nhược ảnh ngươi có phải hay không cho là ta không dám dạy dỗ ngươi phong lâm đi tới chỉ vào từ nhược ảnh nói làm sao ngươi còn dám đánh ta a đến a hướng trên mặt đánh từ nhược ảnh đem mặt dán đi qua chỉ vào gương mặt của nàng quát b phong lâm một bàn tay rút ra ngoài từ nhược ảnh sắc mặt lập tức đỏ bừng một mảnh nàng che lấy cái mông của mình tràn đầy nổi giận ngươi ngươi dám cọ giãn không tệ a phong lâm cười tủm tìm nói ngươi thối phong lâm ta và ngươi l i ệ u từ nhược ảnh b ổ nhào qua đụng vào phong lâm trên thân đem hắn bổ nhào vào trên ghế salon các ngươi làm gì chứ đừng làm rộn mau b ô n g ra lan nhu đứng tại từ nhược ảnh sau lưng dùng sức vận hạ cái mông của nàng a từ nhược ảnh đột nhiên bị đau một tiếng từ phong lâm trên thân đứng lên liền chuẩn bị đi bắt lan nhu tóc ngươi dám bóp ta ai bóp ngươi rồi lan nhu một mặt vẻ mặt vô tội người ta bóp ngươi cái kia rồi phong lâm bắt lấy từ nhược ảnh bà vai đưa nàng khống chế ở trên ghế salon ngươi không thích ta cứ việc nói thẳng vì cái gì vu hăng ta ta bóp ngươi cái kia rồi ngươi để phong lâm nhìn xem lan nhu đáng thương lau mắt ta từ nhược ảnh sao có thể để phong lâm nhìn chỗ nào nhưng nàng loại tính cách này căn bản không làm được lan nhu loại này giả khóc nàng càng ngày càng bị k u ấ t bước nhanh chạy ra ngoài từ nhược ảnh phong lâm lập tức đuổi kịp lan nhu cười đẩy hạ kính mắt cũng cùng ra ngoài từ nhược ảnh tốc độ khẳng định không chạy nổi phong lâm cũng liền hơn một trăm mét khoảng cách phong lâm liền tóm lấy nàng cánh tay thả ta ra cùng ngươi ôn nhu đ ạ i tỉ tỉ chơi đi từ nhược ảnh sắc mặt băng lãnh dùng sức vung lấy cánh tay chương m ộ ư ơ i bảy như thế nào làm cho nam nhân nhanh chóng yêu mình đừng làm rộn nói chính sự phong lâm bắt đầu hắn quen thuộc nhất nói sang chuyện khác không có gì bất ngờ xảy ra qua không được bao lâu người nhà ngươi liền sẽ cầu ngươi trở về phi thiếu ta cho nói sang chuyện khác từ nhược ảnh mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là vô cùng hiếu kỳ bởi vì cha mẹ của nàng đã gọi qua điện thoại phát hiện từ nhược ảnh bình tĩnh trở lại phong lâm cũng cười ra tiếng xem ra ngươi muốn biết nguyên nhân là ta để lan nhu đi cầu ra ra của nàng lan nhu ra ra từ nhược ảnh nghĩ đến lao ra từ kia nói đến lúc trước đi học cũng là bởi vì lan nhu thân phận rất nhiều người đều định b ợ nàng không sai ra ra của nàng để bộ công thương tạo áp lực phong lâm nói như vậy mục đích là muốn cho từ nhược ảnh đối lan nhu có nhất định đổi mới khó trách ta t r à sẽ nói như vậy từ nhược ảnh âm thầm lần đầu về sau nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm phong lâm dùng sức hất ra phong lâm tay lại thế nào rồi ta đối với ngươi còn không tốt sao trước đó đáp ứng ngươi sự tình ta vẫn đang làm phong lâm biểu lộ có chút bất đắc dĩ ngươi có phải hay không nghĩ sớm một chút đem sự tình kết thúc sau đó cùng ta ly hôn đi tìm lan đu từ nhược ảnh mí muôi một cái nhàn nhạt mà hỏi không sai ta là nghĩ sớm một chút đem chuyện của ngươi kết thúc chúng ta cũng không quen thuộc treo một cái giấy h ô n thú đối ngươi ta đều không tốt phong lâm nói đến đây cười giải thích nói ngươi yên tâm ta có người quen chúng ta ly hôn về sau ngươi sẽ biểu hiện chưa lập gia đình không phải ly dị từ nhược ảnh nhìn chằm chằm đứng ở đằng xa lan lu nội tâm nhưng đang nhanh chóng chuyển động n à n g cũng chẳng biết tại sao cũng không muốn cùng phong lâm lập tức đoạn tuyệt quan hệ nhất là phong lâm tương lai đối tượng là lan lu điện thoại di động của ngươi lấy ra để ta dùng một chút từ nhược ảnh vươn tay phong lâm trên điện thoại di động cũng không có có đồ vật gì liền lấy cho từ nhược ảnh nhìn từ nhược ảnh kết nối thông tin ghi chép phát hiện bên trong rất nhiều người đều là dùng số lượng thay thế、2345. nhưng nàng vẫn là tìm được một cái ghi chú gọi là lao cha điện thoại ấn mở về sau từ nhược ảnh liền ghi lại d â y số đưa điện thoại di động còn cho phong lâm ngươi để lan nu tới ta cùng nàng tâm sự ngươi sớm hẳn là dạng này phong lâm gật gật đầu thừa dịp phong lâm rời đi lúc từ nhược ảnh lập tức đem d â y số tồn tại trên điện thoại di động của nàng lan nu từ đằng xa đi tới đứng tại từ nhược ảnh trước mặt ủy khuất nói chuyện lúc trước ta đều xin lỗi ngươi đừng ra bộ điện thoại di động ta không có ghi âm từ nhược ảnh đem màn ảnh của mình đối lan nu ta hiện tại không ra trò đùa nghiêm túc hỏi ngươi một sự kiện nói lan nhu cũng khôi phục bình thường ngươi đối phong lâm có cảm giác hay không đơn giản giải thích chính là ngươi là ưa thích phong lâm mới cùng hắn tại một khối vẫn là nói muốn cười nhạo ta mới cùng hắn tại một khối từ nhược ảnh sắc mặt lạnh nhạt mà hỏi ngươi đang nói đùa gì vậy ta cùng hắn mới nhận biết một ngày không đến lan nhu c a o mày nói ta và ngươi không sai b i ệ t lắm nhưng ta cảm thấy phong lâm không sai ta muốn cùng hắn thử xem từ nhược ảnh không rõ lắm mình tâm tư dù sao nàng chính là không ghét phong lâm cảm thấy cái này nam nhân có thể Có lẽ là khi còn bé bên nhau ý của ngươi là hướng ta tuyên chiến nói phong lâm là ngươi người để ta cách xa hắn một chút lan nhu nhẹ nhàng đỡ hạ kính mắt không sai ta chính là ý tứ này từ nhược ảnh rất hạ thân tử hiện ra mình nạo nhân dáng người ngươi không sánh bằng ta nghe nói một câu sao lớn chính là chính nghĩa thú vị lan nhu biểu lộ bình thản nhưng nội tâm lại nhịn không được ca o ước ta liền nói đến đây sở dĩ ôn hòa nhã nhận nói cho ngươi là cảm tạ ngươi để ngươi ra ra đối với chúng ta từ ra tạo áp lực từ nhược ảnh nói xong cũng hướng phong lâm bên kia đi đến l a n nu con mắt h i ế p thành một đường đối từ da tạo áp lực nàng từ không có làng qua từ nhược ảnh đã nói như vậy khẳng định là phong lâm nói cho nàng lan nhu thực sự không hiểu rõ vì cái gì phong lâm có thể để cho ra ra vì hắn làm việc trước đó hỏi thăm lan hạ hắn không nói xem ra cần bức bách một chút phong lâm nhìn qua xa xa hai người hẳn là tiêu tan hiểm khích lúc trước phong lâm chúng ta trở về từ nhược ảnh đem phong lâm cánh tay ôm vào trong ngực đi vào bên trong đi phong lâm tóc mày bị nàng ôm lấy cảm giác thân thể không nghe sai khiến đi theo từ nhược ảnh bước chân l a n n u thì là vụ trộm dùng di động chụp tấm hình chiếu cười theo sau phong lâm đã đem ngươi đưa tới ta liền đi về trước được phong lâm vội vàng tránh thoát ra ngoài quay đầu lại nói đưa mắt nhìn lan n u rời đi phong lâm lắc đầu lại trở lại trong phòng chúng ta thương lượng một chút chuyện của ngươi người nhà ngươi đều là chú trọng lợi ích người chỉ cần một hai ngày bọn hắn khẳng định sẽ kêu cha gọi mẹ phải cầu ngươi trở về phong lâm ngồi ở trên ghế salon nhìn qua từ nhược ảnh nói nói đến lúc đó ngươi liền có thể đưa yêu cầu ân từ nhược ảnh thân bất thủ xá gật đầu nàng giờ phút này đang theo dõi điện thoại trọn vẹn lục x o á t tốt mấy vấn đề như thế nào làm cho nam nhân nhanh chóng yêu mình mình rất xinh đẹp làm sao để sắt thép thằng nam yêu mình tới không cách nào tự kiềm chế gặp được một cái sắt thép thằng nam làm sao không lưu dấu vết cho hắn ám chỉ cùng lúc đó lan nu về đến nhà đi hướng trong viện lan hà ha ha trở về nha đầu đối phong lâm cảm giác thế nào lan hà cười h í p mắt hỏi chẳng ra sao cả lan nu ra vẻ sinh khí lấy điện thoại di động ra mở ra quay chụp ả n h chụp đưa cho lan hà ngươi xem một chút đây chính là ngươi tìm cho ta vị hôn phu cái này phong lâm thật đúng là xem thường hắn lan hà cười đưa di động còn cho lan nhu lan nhu bình thản nói ra ta muốn cùng hắn từ hôn có thể ta đồng ý lan hà gật gật đầu cái này cái này đồng ý rồi lan nhu có chút mọi bức cái này mình còn thế nào hỏi thăm a không sai đây cũng là vì ngươi an toàn ý. trước đó ta cũng đã nói ta không đồng ý ngươi gia nhập bí ẩn quân đoàn về sau ta đồng ý nguyên nhân là phong lâm sẽ bảo hộ ngươi lan hà bình thản giải thích hắn lời ngầm rất rõ ràng cùng phong lâm từ hôn kia lan nhu liền vào không được bí ẩn quân đoàn nguyên lai、like、phong lâm là bí ẩn quân đoàn người nhưng ngươi có ý tứ gì ta còn cần để hắn đến bảo hộ lan nhu hừ lạnh một tiếng biểu lộ có chút khinh thường biết đại bá của ngươi nhị bá xuất lĩnh bộ ba cửa chấp hành qua bao nhiêu cấp s nhiệm vụ sao lan hạ đột nhiên hỏi ta đương nhiên biết cấp s nhiệm vụ chấp hành m ộ ư ơ i chín lần thất bại bốn lần hai cấp s nhiệm vụ chấp hành m ộ ư ơ i năm lần vẹn vẹn thất bại sáu lần ba cấp s nhiệm vụ chấp hành bốn lần thất bại hai lần lan n u rất rõ ràng chính là nhận bọn hắn ảnh hưởng lan nu mới muốn gia nhập bí ẩn quân đoàn nàng đại bá nhị bá bộ môn thế nhưng là chiến đấu tổ bên trong tinh anh trong tinh anh vậy ngươi biết phong lâm tổ chức chấp hành qua bao nhiêu lần sao lan hà c ư ờ i hỏi bao nhiêu chẳng lẽ cấp s nhiệm vụ có thể vượt qua m ộ ư ơ i lần lan nu hỏi lại một tiếng phải biết cấp s nhiệm vụ không phải người bình thường có thể chấp hành ba cấp s nhiệm vụ càng là lên cao đến thế giới an toàn cấp độ lan hà nhắm mắt lại nằm tại trên ghế xích đu nói nói tổ chức của hắn cấp s nhiệm vụ chấp hành k h ô lần hai cấp s nhiệm vụ chấp hành không lần ba cấp s nhiệm vụ chấp hành hai trăm chín mươi tám lần thất bại một lần lan nu nghe được trước đó còn có chút khinh thường nhưng nghe đến phía sau cùng trực tiếp lốc trệ t r ư ơ n g mười tám phản đồ lan nu thật lâu chưa kịp phản ứng đột nhiên nàng kinh hô một tiếng tử dạ cũng chỉ có trong truyền thuyết tử dạ có thể làm đến điểm này phải biết tử dạ đã từng một mực bảo trì toàn thắng g á n g vẻ nhưng ở một hai năm trước tử dạ thất bại một lần nhiệm vụ về sau không biết chuyện gì xảy ra lại đột nhiên biến mất đoán đúng phong lâm là tử dạ thành viên lan hà bình tĩnh giải thích phong lâm tên kia vậy mà là lan nhu kích động không lời nào có thể diễn tả được từ dạ bên trong số một chết y vỉa thế nhưng là thần tượng của nàng như thần nam nhân ra ra phong lâm là số mấy lan nhu nơi nào còn có sinh khí bộ dáng ngồi s ổ m ở lan hà bên người nắm lấy hắn cánh tay hỏi không biết hẳn là tương đối dựa vào s a u đi năm sáu bảy hào trái phải lan hà sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên ta là xem ở ngươi là phong lâm vị hôn thê phân thượng mới nói cho ngươi ghi nhớ ai cũng không thể nói bao quát cha ngươi ta biết lan nu đem hai tay đặt ở trước người một mặt hoa xì、si. nếu như cùng phong lâm kết hôn ta chẳng phải có thể nhìn thấy thần tượng rồi phong lâm khẳng định có biện pháp liên hệ đến chết y gì h ế sau đó lan nu liền dùng sức lắc đầu không được a chính mình cũng làm phong lâm lão bà làm sao còn có thể xưng hô nam nhân khác làm thần tượng đâu a tốt xoắn suýt ta lan nu nắm lấy tóc ở chỗ này nói t h ầ m lan hà khẽ lắc đầu lại lần nữa nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt lại phong lâm bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế xa lon xem tv từ nhược ảnh an vị ở bên cạnh hắn điện thoại cách mỗi vài phút liền vang một lần nếu như ngại phiền liền tắt máy phong lâm không cần đoán cũng biết khẳng định là cha mẹ của nàng đánh tới v ằ n g không chúng ta trở về đi từ nhược ảnh thử hỏi thăm nói cho cùng bọn hắn vẫn là cha mẹ của mình nàng cũng không phải ý chí sắt đá sao có thể như vậy vô tình ngươi tùy ý trước tiên có thể nhận cú điện thoại phong lâm vừa cười vừa nói、Tốt. từ ố t t nhược ảnh nhìn chằm chằm điện thoại quả nhiên một phút đồng hồ sau lại một cái điện thoại gọi tới chính là vương cẩm nàng hít sâu một hơi ấn xuống nút trả lời uy tiểu ảnh ta nữ nhìn g oan cậu ngươi trở về đi ma ma biết sai mau trở lại đi vương cầm ở bên kia khóc lóc kể l ệ thanh âm đều khàn khàn lên ta về đi làm gì không hiện tại ta đã cùng phong lâm kết hôn từ nhược ảnh lúc nói chuyện vụ t r ộ n mắt nhìn phong lâm Tốt. ma ma đồng ý ngươi gả cho ai là quyền tự do của ngươi ta cũng không tiếp tục bước ngươi vương cầm ở bên kia tại chỗ liền đáp ứng ngươi mau trở lại đi Tốt. đây chính là ngươi nói từ nhược ảnh nói xong cũng cúp điện thoại nàng đối phong lâm cởi nói nàng đồng ý ta không gả cho tống khắc minh chúc mừng phong lâm gật gật đầu ta hiện tại liền chuẩn bị đi trở về ngươi đi không từ nhược ảnh đứng lên hỏi không cần nhìn thấy bọn hắn ảnh hưởng ta tâm tình phong lâm lắc đầu tiếp tục nói ngươi đi trước đem chuyện của ngươi làm xong về sau lại nói cho ta mẹ ta tin tức từ nhược ảnh sắc mặt hơi run lên nàng khẽ gật đầu t ố t vậy ta về trước đi phong lâm đưa từ nhược ảnh rời đi về sau liền cho lan hà gửi đi tin tức nói cho hắn đối từ ra sự tình có thể kết thúc hắn nằm trên ghe salon vừa mới dối người một cái liền nghe được ô tô thanh âm phong lâm lan nhu mỉm cười đẩy cửa ra bước nhanh đi tới nàng dọ xét bốn phía kỳ quái hỏi châu từ nhược ảnh đâu trở về nhà nàng sự tỉnh không sai biệt lắm kết thúc phong lâm trả lời nàng không tại vừa vặn lan nhu ngồi ở trên ghế salon nhìn qua phong lâm mặt trầm giọng hỏi ngươi là t ử dạng người phong lâm sắc mặt khẽ giật mình cái kia lan hà lại đem chuyện này nói cho nàng nhìn nét mặt của ngươi chính là vậy là ngươi số mấy ra ra nói ngươi khả năng tương đối dựa vào sau đến cùng số mấy a lan n u có chút kích động bắt lấy phong lâm cánh tay Ta, là số sáu xem ra lan hà chỉ là nói cho nàng mình là tử dạ người cũng không có nói ra thân phận chân thật nguyên lai、like、là số sáu vậy ngươi có biện pháp liên hệ đến chết y sao chính là các ngươi số một lan nu dò hỏi phong lâm c a o mày ngươi tìm hắn làm gì phong lâm ngươi ngươi chờ ăn dấm kỳ thật hắn là thần tượng của ta là chân chính anh hùng vô danh ta chỉ là muốn cùng hắn phiếm vài câu chỉ thế thôi lan nu giơ lên ba ngón tay phát h ệ ta có thể phát h ệ tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi phong lâm thở dài bất đắc dĩ cái này còn chưa có xác định thân phận đâu liền nói loại lời này ta cũng không liên lạc được hắn từ khi giải tán tử dạo về sau hắn liền biến mất nghe nói xuất ngoại giải sầu phong lâm nói liền là chính hắn nếu như không phải lao cha lừa hắn sống không lâu hắn hiện tại có thể còn tại nước ngoài vậy ngươi có thể nói một chút cách làm người của hắn sao ta cảm thấy hứng thú vô cùng lan n u hai tay đặt ở trước người một mặt hoa si bộ dáng làm n g ư ờ i hắn phi thường x o á i đẹp trai không cách nào hình dung cái đầu lại cao còn có nam nhân vị dù sao là cái rất hoàn mỹ người phong lâm thật sâu thở dài thật có lỗi cùng hắn một khối sinh hoạt nhiều năm như vậy ta thực sự tìm không thấy hắn một cái khuyết điểm vào lan nhu kinh hô một tiếng dựa vào ở trên ghế salon trong mắt tất cả đều là tinh tinh không hổ là thần tượng kia năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì hắn vì cái gì giải tán từ dạng lan nhu lại hỏi phong lâm con mắt nhìn về phía nơi xa kỳ thật chuyện này cũng không phải là bí mật quốc gia p h ư ơ n g diện còn có bí ẩn quân đoàn cao tầng đều biết chuyện này nói cho ngươi cũng không sao nhưng ngươi muốn giữ bí mật yên tâm ta phát hiện chết cũng sẽ không nói lan nhu lại d ơ lên ba ngón tay phong lâm hít sâu một hơi bình thản giải thích một lần cuối cùng ba cấp ép nhiệm vụ bên trong hắn mới biết được tử dạ số ba là địch nhân nội ứng cái gì tử dạ bên trong có loại người này lan nhu khiếp sợ che miệng ân số ba là tử dạ đại não nàng phi thường thông minh chúng ta tất cả nhiệm vụ phương án đều là nàng bắt đầu b à y kế nàng từng là chết ý người tín nhiệm nhất phong lâm gật gật đầu thanh â m bên trong phát ra lệnh leo thấu xương nhưng nàng là phản đồ gần như đánh cắp bí ẩn quân đoàn tất cả tình báo để nó tổn thất nặng n ề vừa rồi phong lâm nói hắn là số sáu bởi vì số sáu vì cứu còn sót lại thành viên đã chết rồi hắn vẫn cho rằng mình thật xin lỗi những người này tất cả đều là hắn dung túng cùng sơ sẩy dẫn đến số ba có thể dễ dàng như vậy đánh cắp tư liệu quốc gia phương diện không có xử phạt hắn thậm chí đều không trách tội hắn nhưng hắn vẫn là không mặt mũi lại ở tại bên kia lan nhu cũng trầm mặc khó trách t ử dạ sẽ vô duyên vô cớ giải tán phong lâm ta lần này đến là giới thiệu cho người công việc lan nhu phát hiện phong lâm lạnh lùng biểu lộ vừa cười vừa nói ngươi không phải không công việc sao lão sư được không phong lâm n h ớ n m ạ y lập tức cười gật đầu cũng tốt ta liền biết ngươi sẽ đồng ý ngươi là tử dạng người khẳng định mạnh phi thường ngươi có thể làm giáo viên thể dục lan nu cũng định cùng phong lâm tiếp xúc nhưng nàng vẫn là muốn xác định một chút phong lâm là người nàng không phải người ngu đơn giản như vậy liền sẽ đem mình gà đi nhưng ta không thích vận động ta có thể giáo ngoại ngữ ta tinh thông tám quốc ngữ nói phong lâm đang nói mắt nhìn điện thoại di động tin tức hắn có chút nhữ mày ta muốn đi từ ra một chuyến chương mười chín lão công bị tiểu tam bắt cóc từ ra lan nu có chút không vui vẻ lầm bầm một tiếng lại là từ nhược ảnh a ân ta là cái giữ lời nói người húng chi ta muốn tin tức nàng còn không có cho ta phong lâm chuẩn bị khởi hành ta lái xe đưa ngươi đi đi lan nhu đứng lên nói có thể phong lâm gật gật đầu phong lâm thu được từ nhược ảnh tin nhắn nàng nói cho phong lâm muốn đi qua một chuyến cha mẹ của nàng muốn gặp chính mình tại lan nhu dẫn đầu dưới phong lâm lại một lần đi vào từ ra hán tử trên xe nhảy xuống đối lan nhu k h o á t khoác tay ngươi không có việc gì đi về trước đi làm sao ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này qua đêm sau lan lu đem cửa sổ mở ra cánh tay đặt ở phía trên ta ở chỗ này chờ ngươi một hồi còn muốn đi trường học làm thủ t ủ vậy được rồi phong lâm lung túng cờ dưới quay người đi vào bên trong đi lần này bốn phía bảo an đều không có ngăn lại phong lâm bởi vì từ xuyên bọn hắn đã cho phép đi vào biệt thự về sau từ ra một nhà ba người tất cả đều ngồi ở chỗ này nhìn thấy phong lâm t i ế n đến từ nhược ảnh liền lập tức đứng lên lôi kéo phong lâm để hắn ngồi ở bên người phong lâm lần này ba trăm triệu đơn đặt hàng tiểu a ảnh hôn sự chúng ta cũng không còn hỏi đến từ xuyên đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay nhưng có một chút nhất định phải là người ở rể chúng ta từ già tương lai hải tử họ tử ở rể phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc làm sao người còn không vui lòng nữ nhi của ta cùng ngươi cái này tiểu tử nghèo kết hôn gặp vận đen tắm lời vương cầm đứng lên chỉ vào phong lâm kêu gào nói ngươi không nói câu nói phong lâm đã thành thói quen vương cầm chó sủa hắn chỉ là nhìn xem từ nhược ảnh ta có thể nói cái gì chứng đ i ề u lĩnh hiện tại đi giải trừ chính là ly dị từ nhược ảnh nhìn chăm chú phong lâm yên tâm ta có người quen có thể để ngươi trở thành chưa lập gia đình phong lâm nói ngươi thổi cái gì thổi lão công ta vừa rồi cho người bên kia gọi điện thoại người ta nói tin tức đã thượng chuyển đến quốc gia kho số liệu căn bản là không có cách xóa bỏ vương cầm chỉ vào phong lâm nói, nói. bằng không ta sẽ đồng ý nữ nhi cùng ngươi kết hôn mẹ ngươi đừng nói vừa rồi các ngươi đều đáp ứng ta từ nhược ảnh giữ chặt phong lâm tay rời đi nơi này hai người đi vào trong sân phong lâm mới lên tiếng chuyện của ngươi kết thúc ta muốn biết mẹ ta tin tức ta tận lực nhớ lại một điểm nhưng nhớ kỹ không rõ lắm từ nhược ảnh bông ra phong lâm tay ngừng tạm nói nói lúc ấy có hai người đi vào trong nhà mụ mụ ngươi cùng hai người kia trò chuyện vài câu liền cùng bọn hắn đi hai người kia dáng dấp ra sao phong lâm lập tức hỏi hô hấp có chút gấp rút không nhớ nổi ta cần đầy đủ thời gian từ nhược ảnh giữ chặt phong lâm tay đi hướng bên cạnh lao vụt ngươi còn không biết ta ở cái kia à. ta dẫn ngươi đi thuận tiện cho ngươi tìm công việc không cần lan nu ngay tại bên ngoài nàng đã giới thiệu cho ta qua công việc để ta đi trường học làm l á o sư phong lâm cười cự tuyệt đi ra ngoài từ nhược ảnh cắn chặt rằng cái kia lan nu đây là dự định cùng mình cứng đối cứng rõ ràng đều lời khuyên qua nàng cách phong lâm xa một chút chẳng qua nàng cũng không sốt ruột dù sao nàng cùng lan nhu ở tại một cái biệt thự khu phong lâm sớm muộn cũng sẽ cùng với nàng trở về phong lâm một đường đi theo lan nu đi trường học làm thủ tục về phần phong lâm nghề nghiệp thành anh ngữ lao sư cùng lan nhu đồng dạng chủ yếu phụ trách tài chính hệ phong lâm nhớ k ỹ đường thiên thiên ngay ở chỗ này bất quá bây giờ đã buổi chiều phong lâm ngày mai là có thể lên lớp đúng ngươi còn chưa có đi qua nhà ta a ta dẫn ngươi đi lan nhu lại dẫn phong lâm tiến về đông khu phía ngoài nhất một cái biệt thự khu nơi này nhà ở tất cả đều là cỡ nhỏ biệt thự không cách nào cùng lan biện loại kia trang viên đánh đồng từ ra cỡ lớn biệt thự cũng so nơi này xa hoa hơn nhiều phong lâm đại khái mắt nhìn Kỳ Thật cùng nông thôn quê quán không sai b i ệ t lắm một cái phòng ở cộng thêm một cái viện nhưng giá cả lại thiên địa khác biệt lan nu dừng xe ở cửa nhà mình trước phát hiện cửa nhà nàng ngừng lại một cô lao vụt nhìn xem giấy phép chính là từ nhược ảnh tỏa giá từ nhược ảnh từ vị trí lái đi xuống đi thẳng tới tay lái phụ gõ mấy lần cửa sổ phong lâm mở cửa sổ ra cười hỏi ngươi làm sao ở chỗ này nhà ta liền ở tại nơi này từ nhược ảnh chỉ vào phong lâm quất lạnh cùng ta về nhà từ nhược ảnh ngươi đến cùng muốn làm gì lan nu chầm giọng hỏi phong lâm là nam như ta n g ư ơ i cái này chết tiểu tam sớm làm cút cho ta dọc theo con đường này từ nhược ảnh nghĩ rất nhiều phát hiện lan nhu có cái nhược điểm trí mạng nàng không phải cố ý trang ôn n u sao vậy mình liền hung ác một điểm nàng tin tưởng lan nhu tính tình sớm muộn cũng sẽ bại lộ từ nhược ảnh đ ừ n g chọc ta sinh khí ta và ngươi chỉ là quan hệ hợp tác phong lâm nhắc nhở xuống xe cùng ta trở về nếu không ta liền đánh nàng từ nhược ảnh chỉ vào lan nhu quát ngươi dám phong lâm hử lạnh một tiếng lan n u thì là sinh khí trừng mắt nhìn từ nhược ảnh dừng xe ở nàng trước biệt thự chỗ đậu bên trên xuống xe mang phong lâm đi vào biệt thự của nàng từ nhược ảnh theo sát tại phong lâm bên người người ra ngoài trong nhà của ta không chào đón ngươi ta báo cảnh lan d u nhìn về phía từ nhược ảnh nói người báo cảnh a ta cùng phong lâm l ĩ n h chứng ngươi dám báo ta liền dám nói cho bọn hắn ta là tới tìm lão công lão công bị tiểu tam bắt cóc từ nhược ảnh thần khí mắt nhìn lan d u n g ư ơ i lan d u khí nắm chặt n ắ m đấm nếu như phong lâm không ở chỗ này đã sớm đánh tới phong lâm chúng ta không để ý tới nàng lanu n đem biệt thự đại môn mở ra bên trong trang trí thiên hướng về vận động phong cách trên tường có rất nhiều vũ khí vật phẩm trang sức tỉ như cung tiễn các loại trùy thủ trở phong lâm cũng không có cảm thấy bất ngờ nàng đã lựa chọn gia nhập bí ẩn quân đoàn ôn nu tính cách dưới khẳng định có một cái kiên cường trái tim cái này ngược lại càng thêm phù hợp phong lâm thẩm mỹ lanu n cho ta tiếp chén nước từ nhược ảnh hai tay cắm túi quần thản nhiên nói chính ngươi không có dài tay phong lâm n h ũ n mày ta không có nói chuyện c ù n ngươi từ nhược ảnh dùng sức đẩy hạ lanu đưa nàng đẩy lên trên ghế salon n g ư ơ i mẹ nó có đi hay không n g ư ơ i lan nhu khí chỉ vào từ nhựa ảnh hận nghiến răng nghiến lợi từ nhựa ảnh phong lâm từ phía sau bắt lấy cổ của nàng đưa nàng đẻ xuống ghế salon dùng sức một bàn tay quất vào nàng trên ông từ nhựa ảnh gương mặt lập tức đỏ bừng nhưng nàng lại lạnh lùng nói ra phong lâm n g ư ơ i có bản lĩnh liền đến ta cho n g ư ơ i biết ngươi làm gì ta ta liền đối lan nhu thế nào phong lâm nghe đến đó cũng không tiếp tục đánh xuống hắn cũng không thể một mực đi theo lan n u bên người bên cạnh lan n u nhưng trong lòng hô to ngươi ngược lại là đánh a tự mình nàng căn bản không dám như thế đối với mình hừ không dám đi từ nhược ảnh cười lạnh vài tiếng xem ra cái này mưu kế không có sai dựa theo lan nhu tính cách sớm tối nàng sẽ bộc phát phong lâm ta ta cũng muốn giao hơn nàng lan nhu con mắt chẳng biết lúc nào đã đỏ bừng nước mắt một mực đang hốc mắt đỏ quanh ngươi đ ừ n g khóc đến dùng sức đánh nàng ta giúp ngươi đẹ lại nàng phong lâm vội vàng an ủi ân lan nhu gật gật đầu truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi tất cả đều muốn lan nhu nội tâm lạnh lẽo nhưng biểu lộ lại phi thường mỹ khuất nàng nhẹ nhàng vỗ một cái căn bản là vô dụng lực phong lâm cảm khái không thôi thật là một cái ôn nhu nữ nhân dùng sức đánh nơi này thì nhiều đánh không xấu phong lâm nhắc nhở ân vậy ta thật dùng sức lan nhu đ ô n g nhiên nắm chặt s o n g quyền hơi n h ế t khoẻ môi lên lên đối t ư n h ư ợ c ảnh chính là dừng lại loạn nện phanh phanh phanh a hôn đản từ nhược ảnh đau đến kêu lên dùng sức dãy rồi lấy phong lâm ngươi nhìn nàng ta đã sớm nói nàng là giả vờ nữ nhân này có bạo lực q u y n h hướng kia cũng là bị ngươi ép tại phong lâm lúc nói chuyện lan nu cũng ngừng lại từ nhược ảnh lạnh lùng chừng mắt phong lâm mặc dù có chút đau nhưng cũng may là nữ nhân đánh nàng ngược lại không có lớn như vậy phản ứng nhưng vẫn cảm thấy bị khuất dùng sức bóp lấy phong lâm bên hông t h ị t mềm ngừng phong lâm vội vàng nói có người tại cửa ra vào lan nu sau khi nghe được đứng lên hướng phía xa xa cửa sổ nhìn lại quả nhiên thấy một nữ nhân đứng tại nhà nàng trước cửa không phải người khác chính là chu tử dĩnh nàng đem biệt thự đại môn mở ra do hỏi chu tử dĩnh có chuyện gì không dĩnh dĩnh từ nhược ảnh nghe được nàng đến lập tức bung ra phong lâm đi ra phía ngoài nàng lôi kéo chu tử dĩnh đi tới đứng tại phong lâm trước mặt dĩnh dĩnh ngươi nói cho nàng lan nhu đến cùng là hạ người gì vẫn là đừng nói các ngươi là cùng một bọn đừng cho là ta không biết phong lâm nhẹ nhàng vò hạ bên hông từ trên ghế xạ lòn đứng lên nhìn qua lan nhu nói nói ta về trước đi buổi sáng ngày mai ta đi làm tốt ta ta đưa ngươi trở về lan nhu mỉm cười nói không cần n g ư ơ i thật vất vả tốt không cần thiết lại đi ra ngoài một chuyến phong lâm u y ệ n chuyển cự tuyệt phong lâm nhà ta ngay tại con đường này cuối cùng ta dẫn ngươi đi xem nhìn từ nhược ảnh mời nói không cần phong lâm cười lắc đầu hắn chuẩn bị tại lân cận thật tốt đi dạo làm quen một chút hoàn cảnh thời gian m ấ y năm giang thị thành lập không ít ít cơ khu phong lâm đến bây giờ lộ tuyến đều chưa quen thuộc nhìn thấy phong lâm rời đi trong biệt thự lâm vào trầm mặc lan d u ta lần trước đã, đã cảnh báo ngươi, ngươi lúc đó không phải đi rồi sao vì cái gì lại tới từ nhược ảnh chất vấn phong lâm là vị hôn phu của ta gia gia của ta đối phong lâm cũng rất hài lòng ta cùng phong lâm thân cận mắc mớ gì tới ngươi lan nhu quanh tay khinh thường mắt nhìn từ n h ư ợ c ảnh người cái này hồ ly t i n h chết tiểu tam ta cùng phong lâm đều kết hôn từ n h ư ợ c ảnh lạnh giọng mắng phong lâm bây giờ không có ở đây ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có cách nào trị ngươi lan nhu đem kính mắt hai xuống nhàn nhạt mà hỏi ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi từ n h ư ợ c ảnh không nói hai lời hướng lan nhu bổ nhà qua lan n u bắt lấy từ nhựa ảnh một cái ném qua vai đem nàng ném tới trên ghế salon ẩm từ nhược ảnh đơn đuôi ngựa đều tàn ra thuận hoạt tóc đen trở nên lộn xộn tiểu ảnh người không sao chứ chu tử dinh thấy thế vội vàng chạy tới ta không sao từ nhược ảnh cảm giác đầu có chút c h ó n g n à n g vịn c á i chán không nghĩ tới lan nhu hiện tại mạnh như vậy không sợ nói cho ngươi cao trung thời điểm ta ngay tại quân đội huấn luyện hiện tại sức chiến đấu của ta có thể đối kháng hai cái lính đặc trùng lan nhu chống lạnh bình thản nhìn về phía từ nhược ảnh hiện tại từ nhược ảnh tại lan n u xem ra chính là học sinh tiểu học đánh nhau vẫn là đơn thuần dựa vào ma lực một điểm kỹ xảo đều không có huống chi đơn thuần man lực nàng cũng không sánh bằng lan lu ta cho ngươi biết hôm nay ta chỉ là không thoải mái chờ ta khôi phục tốt nhất định giáo hấn ngươi một trận từ nhược ảnh giữ chặt chu tử dĩnh rời đi nàng nhớ tới đã từng ra ra nói cho nàng sự tình lấy điện thoại di động ra tìm tới phong lâm điện thoại di động của bà hảo phong lâm một mực đi dạo đến h o à n hôn lại về đến nhà phát hiện đường hồng đã trở về a di công việc tìm phải thế nào đường hồng đang ở trong sân g i ặ t quần áo phong lâm mỉm cười đi tới hỏi ai tìm mấy cái phong lâm ngồi có ở trên thấp, ta m ghế salon cười nhặt nói hỏi cái gì phong trần hỏi nàng cũng nhớ không rõ dù sao năm đó có hai người cùng mẹ ta trò chuyện vài câu bọn hắn liền cùng đi phong lâm đ ố i điện thoại nói người con dâu này không sai ta rất hài lòng có thể sinh nhi tử bằng không liền nàng đi phong trần ở bên kia cười nói không được ta tương đối thích ôn n u người ta cảm thấy lan nhu cũng không tệ phong lâm móc hạ lỗ thai trả lời l a n h à tôn nữ sao có quân nhân bối cảnh tính tình khẳng định nghiêm tại kiềm chế bản thân ta rất hài lòng bằng không liền lan nhu đi phong trần còn nói thêm người mẹ nó đến cùng để ta chọn cái kia a n g ư ơ i chẳng lẽ cảm thấy đường thiên tiên cũng không tệ phong lâm cau mày hỏi đường thiên tiên, Thanh xuân tỉnh lệ, vẫn còn、so、sánh trẻ tuổi, rất cố ra nhà bên thiếu tệ sánh nhà không ra xuân vẫn còn ngươi bên nữ, ngại ngãi, cũng lệ, cố so à. phong Trần ở bên kia nói thầm, bên nói ở kia lâm a lựa o khoát tử tính rứt tất chọn chứng cả hai phạm, muốn. Ngầm sợ đều đều trận mắt chừng một cái nói mình cũng không biết chọn ai từ nhược ảnh kinh mạch ngươi hẳn phải biết nàng phi thường thích hợp trở thành võ giả không có việc gì chỉ điểm nhiều hơn nàng ta thiếu từ ra một cái nhân tình phong trần nói xong cũng cúc điện thoại ai phiến phức phong lâm k ẽ lắc đầu sáng sớm hôm sau phong lâm lại cưới đường thiên thiên xe điện tiến về trường học phong lâm muốn làm lao sư chuyện này cũng không có nói cho nàng thằng đến tại lan n u dẫn đầu dưới đi vào đường thiên thiên tài chính ban sáu cho mọi người giới thiệu một chút đây là các người mới phụ đạo viên cộng thêm anh ngữ lao sư lan n u mỉm cười đứng trên bục giảng chỉ vào phong lâm nói nói hắn nhưng là ở nước ngoài du học nhiều năm đường thiên thiên đều mắt t r ò n tròn, tròn. liền phong lâm loại người này vậy mà du học nhiều năm đi châu phi du học ca phong lâm liếc nhìn phía dưới đám người đại khái chỉ có hai hơn ba mươi người Tài chính ban 6 là cái cuối chính cùng ban l ớ phong n â n này là thêm ra đến. Đường thiên thiên an vị tại hàng số chỗ thêm thứ là à tại ra dựa vị v h à h l a n vị trí. Trong lâm ớ p nam n h n còn chỉ có giao cho ngươi lan n u vỗ xuống phong lâm b ả vai quay người rời đi phong lâm ngồi trên bục giảng một tay chống đỡ gương mặt nhìn về phía phía dưới đám người có vấn đề gì hỏi trước ta lão sư ngươi có bạn gái hay không a một gái nhuộm mái tóc màu nâu nữ nhân hỏi trong lớp lập tức chuyển đến nữ nhân tiếng cười các ngươi không có cơ hội từ bỏ đi phong lâm bắt chéo hai chân dùng đến tiếng anh nói đừng mẹ nó du học cái r á m lão tử nghe không hiểu cuối cùng sắp xếp một cái bông thai h o à n m a u sắc mặt lạnh lùng quát nguyên bản còn vui chơi lớp lập tức lặng ngắt như thờ phong lâm vừa mới chuẩn bị nói cái gì phát hiện thang lầu đi qua một cái nam nhân tông phạm lại là hắn xem ra hắn là nghĩ cảnh cáo mình đệ đệ tên gọi là gì a như thế cuồng phong lâm cười h í p mắt hỏi ta đương nhiên cuồng trường học thao trường cao su đường băng đều là cha ta quên ngươi có thể cùng các lão sư khác đồng dạng gọi ta chương hai ả o Thiên thẳng bình nói. Nguyên l、like、là Thiếu tới Không nghĩ ra A. n g ư ơ i còn k i ê mốt trước con vịt. nết một tiếng. cười con Phong miệng p h lâm phốc. như trung ư ơ n g t r môn đối thư trương hảo thiên bỗng nhiên vỗ một cái cái bản âm t r ầ m liếc nhìn một phía có buồn cười như vậy sao còn sót lại bốn nam nhân cũng tất cả đều đứng lên chỉ vào phía trước đám người cười mẹ nó a đều mẹ nó ngầm miệng trương hảo thiên đứng dậy hướng bục giảng đi tới h ã tử trên thân lấy điện thoại di động ra nhìn chằm chằm phong lâm nói ra vừa rồi ngươi mắng ta đúng không ngươi sự tình đầu tiên chờ chút đã phong lâm đột nhiên giơ tay lên con mắt nhìn qua ngoài cửa vào đi giấu ở bên ngoài làm gì trong lớp tất cả mọi người đều thuận phong lâm ánh mắt hướng cổng nhìn lại phía ngoài tống phàm hơi suy tư một chút vẫn là cười đi tới hoa、wow. vậy mà là tống phàm lão sư rất đẹp trai a chỉ tiếc không dạy chúng ta niên cấp trong lớp đông đảo n ữ nhân nhìn thấy tống phàm đi tới rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy hoa si tống phàm thân phận trường học không ai không biết đây chính là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại đại học nữ nhân cùng sơ trung cao t r u n g không giống các nàng tâm tư đã thành thục tại sơ trung cao t r u n g không ít nữ nhân ước mơ đối tượng nhiều biểu hiện tại n ị lực cá nhân g i á n g dấp đẹp trai sẽ đánh bóng rổ trò chơi chơi đến tốt chỉ cần có một cái sở trường đều sẽ có mọi tử thích đa số nam nhân bị mọi tử thổ lộ đều tại ở độ tuổi này nhưng đại học không giống n ị lực cá nhân không phải vị thứ nhất có tiền mới là lao đại bởi vì người đều thành thục i á n g dấp đẹp trai không thể mua nhà mua xe tống phạm đến trường học mở ra mấy triệu xe thể thao cái này là người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền lại thêm tống p h ạ m d á n g dấp cũng không xấu ai không muốn gả cho loại nam nhân này ha ha ngươi tốt ta gọi tống p h ạ m ta là phong lâm tống lao sư bình thường ngươi gặp được loại học sinh này nên thế nào dạy dỗ à phong lâm vào trước là chủ mà hỏi lần trước cùng lan nu một khối ăn cơm gặp phải đám kia tiểu lưu manh chính là bút tích của hắn logic lại cực kỳ đơn giản hắn mục đích là muốn cho mình rời đi lan nu chuyện lần này cũng hẳn là hắn trong bóng tối châm ngòi ta tống phàm nói không nên lời hắn trốn ở bên kia là chờ hai người lên xung đột sau đó đứng ra đứng tại đạo đức điểm cao đối phong lâm dùng ngòi bút làm vũ khí dựa theo của hắn n h â n khí ban này đông đảo nữ nhân khẳng định đứng tại hắn bên này đến lúc đó phản ứng đến viện trưởng c h ỗ ấy phong lâm trăm phần trăm xéo đi hiện tại ngược lại không biết nói cái gì trương h ả o thiên đột nhiên bắt lấy phong lâm cổ áo giận dữ hét ngươi vừa rồi dựa vào cái gì m a n g ta không sai tống lao sư vừa rồi cái này mới tới mắng t r ư ơ n g thiếu chúng ta cũng nghe được mắng rất khó nghe quả thực là nhân cách vũ n h ụ ngôi tại cuối cùng sắp xếp mấy n ă m nhân nhao nhao đứng lên nói tống phạm trong lòng vui mừng cái này trương hảo thiên còn có chút đầu góc hắn lập tức t a o mày nhìn về phía phong lâm phong lâm lao sư ngươi vì cái gì nhục mạ học sinh túi đầu đọc sách đường thiên thiên thật sâu thở dài cái này phong lâm thật lạ vừa tới học sinh đều t r e o chọc đến đại nhân vật tống phạm cùng trương hảo thiên đều là kẻ có tiền đối phó phong lâm cái này người nghèo rất m ừ n g tơi như chơi đ ù a nhưng mình không giúp đỡ lại không thể nào nói nổi tống lao sư là trương hảo thiên vô duyên vô cớ mắng vị lao sư này đường thiên thiên đứng lên nói phong lâm lập tức cho đường thiên thiên quăng tới cảm tạ ánh mắt đường thiên thiên nhữ môi lại ngồi xuống ta thừa nhận ta nói chuyện có chút quá mức nhưng hắn vũ nhục nhân cách của ta nói ta là con vịt trương hảo thiên chỉ vào phong lâm một bộ muốn cùng phong lâm đánh nhau dáng vẻ đang khi nói chuyện từ cổng đi qua một cái lớn tuổi thấp bé lao sư hắn kính đen con mắt phi thường nhỏ tóc t r ọ c thành địa trung hải hắn nhìn thấy tống p h ạ m cùng trương hảo thiên hai người đều ở nơi này lập tức định nọt đi tới đến tống lao sư xảy ra chuyện gì rồi lưu trụ chủ nhiệm ngươi tới thật đúng lúc tống phàm quay đầu Đối lưu trụ ngầm i a dọa cho、người. Hắn không phải mình người. ngu, mình một mực hộ dọa người, chuyển một trong thai, thua thiệt hủng lan là hắn. Lưu chủ ngầm hiểu gật đầu hắn là tài chính hệ phó chủ nhiệm bình thường tống p h à m cùng trương h ả o tiên h không ít mời hắn ăn cơm tự nhiên biết đứng tại phương kia l ư u chủ nhiệm cái này mới tới lao sư mang ta mang rất khó nghe trương h ả o tiên h chỉ vào phong lâm ánh mắt lạnh lùng nói ra ngươi dám n ụ c mạ học sinh ngươi là giáo cái gì ta làm sao chưa thấy qua ngươi lưu trụ chất vấn phong lâm ta là giáo anh ngữ hôm nay lần thứ nhất đi làm phong lâm nghe răng cười một tiếng người giáo anh ngữ người chẳng lẽ không biết tài chính năm nhất mấy cái ban là ta giáo anh ngữ sao liệu trụ chắp tay sau lưng một mặt thượng vị giả khí tức chẳng qua cũng bình thường đại nhất cấp đẻ chết người hắn gái này phó chủ nhiệm lao sư nào nhìn thấy không tất cung tất kính phong lâm lắc lắc đầu nói ta đây cũng không biết là phó viện trưởng ă n bài phó viện trưởng người anh ngữ có mấy cấp giấy chứng nhận liệu trụ hỏi ta không có giấy chứng nhận không có giấy chứng nhận ngươi còn dám dạy hư học sinh ai cho ngươi dũng khí v t t ô. lưu trụ vẫn là loay hoay hắn anh ngữ khả năng ta anh ngữ so người tốt ta ố t t đã đối phương không có khách khí với hắn phong lâm cũng không cần thiết ngôn chiều hắn ngươi biết ta là ai không ta ở nước ngoài sinh hoạt hơn mười năm ngươi anh ngữ so với ta tốt ạ dọi u bút lưu trụ mặt mũi tràn đầy xem thường cái khác không dám nói anh ngữ hắn vẫn tương đối tự tin hắn cùng những người ngoại quốc kia giao lưu hoàn toàn không có chứng lại vậy chúng ta liền so một lần nhìn ai anh ngữ tốt phong lâm cười nhạt nói tại các nơi trên thế giới làm nhiệm vụ sẽ không nơi đó ngôn ngữ không thể dung nhập đối phương hoàn cảnh còn chấp hành nhiệm vụ gì hãn tinh thông tám quốc ngữ nói bao quát viết cùng các nơi khẩu âm nếu như đơn thuần giao lưu phong lâm có thể sử dụng mười lăm loại khác biệt ngôn ngữ đường tiên h tiên bất đắc dĩ b ụ n g mặt cái này phong lâm thật sự là tìm hai vạn trường học có mấy cái bên ngoài giáo bọn hắn đều nói lưu trụ anh ngữ rất tiêu chuẩn phong lâm cái này châu phi du học làm sao có thể cùng lưu trụ so sánh ngươi gọi phong lâm đúng không nếu như ngươi anh ngữ so lưu chủ nhiệm tốt ta liền xin lỗi ngươi nếu như ngươi không được trực tiếp từ trước có dám hay không trương h ả o thiên đối phong lâm nói lúc trước học viện mấy cái bên ngoài giáo tiếng chúng không tốt đều là lưu trụ cùng bọn hắn giao lưu tống p h ạ m trước đó nói hắn mục đích chính là đuổi phong lâm đi tống gia là tứ đại gia tộc trương h ả o thiên lão ba cố ý bàn giao ở trường học nhất định phải lấy lòng tống p h ạ m tốt ta đáp ứng các ngươi nói làm như thế nào so phong lâm hỏi đơn giản đi với ta học viện phát thanh ở giữa chúng ta một người đọc diễn cả một đoạn về sau để mấy cái kêu bên ngoài giáo lao sư bình phán lưu trụ nói xong ngay ở phía trước dẫn đường phong lâm cười đi theo phía sau của hắn cái này phong lâm đại ngốc tử thật vất vả tìm tới công việc muốn không có đường tiên h tiên âm thầm nắm tay nhưng nàng lại một điểm cũng không giúp được một tay cùng lưu trụ lão sư so anh ngữ đó là thật tìm hai vạn đi a chúng ta cùng nhau đi nhìn xem náo nhiệt dù sao phụ đạo viên đều đi bốn phía mấy nữ sinh cũng đều bắt đầu ồn ào đường tiên h tiên nhìn xem đám người tất cả đều ra ngoài nàng do dự một chút cũng đi theo ra ngoài đúng lúc này phát thanh bên trong chuyển tới một thanh âm quen thuộc là lưu trụ hãn diễn thuyết chính là vô cùng chứ danh ta có một cái mơ ước đám người tất cả đều đứng tại phát thanh bên ngoài lẳng lặng lắng nghe không bao lâu nơi xa đi tới một cái tóc và người da trắng nàng ngầm đầu nhìn chỗ cao loa âm thầm gật đầu dùng không phải rất tiêu chuẩn tiếng trung nói ra lưu trụ lao sư anh ngữ càng ngày càng tiêu chuẩn song người ta người ngoại quốc đều đồng ý đường thiên thiên thật sâu thở dài đúng lúc này lưu trụ kết thúc diễn thuyết phong lâm thanh âm chuyển tới đồng dạng là ta có một cái mơ ước đây là muốn trung môn đối thư chương h a n g o n thủ đoạn học viện loa bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp mà từ tính thanh âm theo s á t lấy chính là cái này phi thường chứ danh ta có cái một cái mơ ước hôm nay chúng ta chính là tại hắn pho tượng trước hội nghị cái này một trang nghiêm tuyên ngôn giống như hải đ ă n g tia sáng cho trăm ngàn vạn tại kia tàn phá sinh mệnh bất nghĩa chi hỏa bên trong thụ i à y vò đ e n ô, mang đến hy vọng nó chi đến giống như sung sướng bình minh kết thúc trói buộc dài rằng g ặ c chi dạng phong lâm thanh âm phi thường cao v ú t mà lại mỗi một câu nói về sau liền sẽ đổi một loại giọng điệu bên cạnh người da trắng nữ lao sư hai mắt trợn tròn xoe Cái、cầm á i c đều muốn rơi trên mặt đất cùng lúc đó nơi này tụ tập rất nhiều người học viện mấy cái bên ngoài giáo lao sư tất cả đều vây tới ngẩng đầu nhìn loa không chỉ có là bọn hắn phó viện trưởng lan nhu cũng đi theo thanh âm đứng ở chỗ này phó viện trưởng lan l á o sư tốt bốn phía mấy cái bên ngoài giáo lao sư còn có rất nhiều học sinh tất cả đều cho lan nhu chào hỏi nàng thế nhưng là trong học viện nữ thần cấp và người đường tiên h tiên h cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần phong lâm nói lan n u là vị hôn thê của hắn khẳng định là tại làm đại n g ộ xinh đẹp như vậy ôn xuất thân cùng chức vị đều là thượng đẳng người trừ phi người trong nhà con mắt ngủ mới có thể để nàng gả cho phong lâm bất quá nàng chẳng biết tại sao luôn cảm giác phong lâm khẩu âm rất giống nàng thường xuyên nhìn nước mỹ trong phim ảnh t h à n h âm không có một chút kiểu trung quốc khẩu âm rốt cục phong lâm diễn thuyết kết thúc nơi này mấy cái bên ngoài giáo lao sư tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay bốn phía học sinh cũng đều đi theo vỗ tay phát thanh thất đại môn mở ra phong lâm hai tay cắm túi quần đi tới biểu lộ phi thường tự tin lưu trụ cùng trương hảo tiên cũng đi theo ra xem ra mấy vị bên ngoài giáo lao sư đều đến đ ô n g đủ vẫn là để các lão sư bình phản đi phong lâm đi hướng nơi này mấy cái lao sư vừa cười vừa nói mời mấy vị lao sư phê bình một chút ca môn lời mới vừa nói chính là ngươi sao một cái người da trắng nam nhân bắt lấy phong lâm cánh tay không sai là ta phong lâm gật đầu ta còn tưởng rằng ngươi là quốc gia chúng ta phối âm diễn viên đâu quá mạnh người da trắng nam nhân giơ ngón tay cái lên vì cái gì hắn tương đối mạnh chẳng lẽ ta phát âm không đúng tiêu chuẩn sao lưu trụ sắc mặt có chút mất tự nhiên l ư u chủ nhiệm ngươi đã rất tiêu chuẩn nhưng vẫn là có thể một chút liền nghe được ngươi không phải người địa phương đúng vậy a vị lao sư này căn bản nghe không hiểu không chỉ có như thế hắn vừa rồi sử dụng nước mỹ đông bộ khẩu âm còn có nam bộ khẩu âm hắn còn cần giọng luân đôn ta còn tưởng rằng vị tiên sinh này là ta đồng hương đâu so ta nói đều tiêu chuẩn nơi này mấy vị bên ngoài giáo cũng không biết xảy ra chuyện gì tất cả đều cười giải thích bốn phía đông đảo học sinh nhất là biết trần tướng phong lâm lớp học sinh tất cả đều cả kinh nói không ra lời cái này lao sư quá lợi hại đi nói so b u ồ n quốc người đều tiêu chuẩn đường thiên thiên cũng không thể tin được không nghĩ tới phong lâm khẩu âm có thể chuẩn xác như vậy nàng lam học bá đã từng vì học tập anh ngữ điều tra rất nhiều tư liệu nước mỹ anh ngữ kỳ thật cùng hoa hạ tiếng phổ thông cùng loại mặc dù đều là tiếng phổ thông nhưng mỗi cái tình người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang một ít khẩu âm không nghĩ tới phong lâm anh ngữ vậy mà có thể đi vào loại cảnh giới này phong lâm c ư ờ i tủm tìm quay đầu lại vươn tay đối lưu trụ khoa tay một cm xem ra ta so lưu chủ nhiệm xác thực mạnh một chút xíu lưu trụ sắc mặt tái xanh phất tay háo rời đi trương hảo thiên cũng chuẩn bị rời đi dừng lại xin lỗi đâu phong lâm từ phía sau bắt lấy trương hảo thiên bả vai ta còn không có lão trí nhớ không có kém như vậy trương hảo thiên âm thầm cắn răng người ở đây quá nhiều không thích hợp b ầ u tả ngay lập tức quay đầu lại thật xin lỗi nói xong hắn liền lập tức chạy chậm ánh mắt hung hát nham hiểm rời đi phong lâm không hổ là người a lan d u vừa trước đó nghe phong lâm nói tinh thông tám quốc ngữ nói còn tưởng rằng hắn đang khoác lác hiện tại xem ra tám chín phần mười là thật bất quá cẩn thận nghĩ, nghĩ. c ũ giống nhau, giống nhau, nơi xa nhìn xem thân mật hai người tống phàm sắc mặt càng ngày càng lạnh hắn cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại xem ra một loại tiểu lưu manh là không gây thương tổn được hắn hẳn là dùng điểm ngoan thủ đoạn đệ đệ của hắn nhận biết không ít làm bẩn sự tình người khẳng định có biện pháp tống phạm thừa mở ra xe thể thao của hắn tiến về tống ra dưới cờ cấp cao phòng ăn tống khắc minh liền đứng ở chỗ này chờ hắn nhìn thấy chiếc xe sở h ó c kia đi tới mở ra tay lái phụ cửa xe k chuyện gì tống khắc minh đem cửa xe đóng lại cười hỏi giúp ta giải quyết người ngươi cũng biết cha để ta truy cầu lan nhu nhưng nửa đường rết ra cái c h ỉ n h rào kim tống phạm lấy điện thoại di động ra ấn mở eo b u n g ảnh bên trong chính là phong lâm ảnh chụp cợt mờ là hắn tống khắc minh kém chút ngày d ự n lên làm sao ngươi biết tống phàm t ô n mày Ca, n g ư ơ i biết từ nhược ảnh a tống khắc minh hỏi tống phàm gật gật đầu hắn đương nhiên biết dung mạo cùng lan nhu tương xứng nhưng nhiều khi thân phận bối cảnh cũng có thể tạo được thêm điểm tác dụng tựa như là đồng dạng nữ nhân xinh đẹp một người mặc một m ạ c một cái đầu mang vương miện g có chút thân phận không thiếu nữ nhân nam nhân đều sẽ lựa chọn đầu đội vương miện g cái kia dạng này nữ nhân càng khó chinh phục đổi tới tay mới có cảm giác thành công ta lập tức đều muốn đem từ nhược ảnh đem tới tay phong lâm tiểu tử này cắm một chân tống khắc minh hung g ữ nắm chặt nắm đấm cỏ tiểu t ử này cùng huynh đệ chúng ta đối người ta ngươi có biện pháp nào tống phạm không nghĩ tới phong lâm cùng huynh đệ bọn họ hai người coi trọng nữ nhân tất cả đều có quan hệ Ca, ta từ bằng hữu kia lấy được thuốc mê tống khắc minh từ trong túi xuất ra một bao màu vàng sấm một phấn ta chuẩn bị trước tiên đem từ nhược ảnh đem tới tay ngươi cũng tới điểm không được lan nu thân phận không phải từ nhược ảnh có thể so sánh để người nhà nàng biết chúng ta tống ra liền s o n g tống phạm lắc đầu hắn vẫn là biết phân tức từ da không thể trêu vào tống ra khả năng cuối cùng chọn nén giận lan ra cũng không đồng dạng c k lần này ta cũng sẽ mời phong lâm thừa dịp hắn kéo dịu tìm một nữ nhân đưa đến bên cạnh hắn nếu như lan nhu biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào tống khắc minh lộ ra nụ cười ý tứ sâu xa tiểu tử ngươi vai điểm tử phương diện ta quả nhiên không bằng ngươi tống p h ạ m cười ôm tống khắc minh con mắt hiếp thành một đường lại tìm cái nam nhân làm bộ là nữ nhân kia bạn trai đi bắt tàng để một cái phóng viên đưa tin ta sát c k ngươi vai điểm tử cũng không tệ a hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng phong lâm chỉ dạy một lớp một ngày này chỉ có một tiết lớp anh ngữ hắn rốt cục nhịn đến buổi chiều tan học nguyên bản định ngồi đường thiên thiên xe điện trở về lại thu được từ nhược ảnh điện thoại làm sao rồi phong lâm kết nối hỏi tống khắc minh nói muốn cùng chúng ta nói chuyện ta đáp ứng từ nhược ảnh ở bên kia nói nàng cũng muốn chính miệng nói cho tống khắc minh bọn hắn là không thể nào để hắn bỏ qua từ ra tống khắc minh phong lâm cau mày hắn cũng không biết tống khắc minh cùng tống phạm quan hệ chẳng qua đã vẫn là từ nhược ảnh sự tình hắn tự nhiên mau mau đến xem t u t ngươi đến trường học tiếp ta đi chương hai mươi ba trong rượu có thuốc mê phong lâm một người đứng ở cửa trường học đột nhiên hắn bên cạnh hạ thân tử né tránh một người tay quay đầu lại nhìn lại phát hiện là một cái song đuôi ngựa đáng yêu nữ sinh cái đầu có chút thấp vẫn chưa tới một m sáu nhìn xem cùng cái tiểu la l ị giống như người này phong lâm gặp qua đúng là hắn trước mắt phụ trách học sinh ngồi tại hàng thứ nhất gần cửa sổ hộ nơi hẻo lánh phong lâm cùng trương h ả o thiên phát sinh không thoải mái thời điểm nàng một mực đang nhìn điện thoại g i ằ n g bãi lúc nàng cũng một mực đang mang theo thai nghe nhìn video phong lâm cố ý mắt nhìn tên của đối phương gọi cố đoá đó nhưng hắn cũng không có nhắc nhở Cùng lúc trước hắn tại bí ẩn quân đoàn huấn luyện những tân binh k i a viên đồng dạng ai lời biếng phong lâm chưa từng sẽ nhắc nhở bởi vì cái loại người này sớm muộn cũng sẽ bị đào thải phía sau ngươi có mắt sao cái này đều có thể phát hiện cố đoá đoá ngạc nhiên ngầm đầu bản năng phản ứng mà thôi phong lâm túi đầu nhìn xem cố đoá đoá người xuyên đỏ thấm d a o nhau quần áo thể thao cái kia khả ái non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn không biết còn tưởng rằng là học sinh cấp hai nhưng nơi này thế nhưng là thực sự sân trường đại học nghe nói ngươi là đường thiên tiên bạn trai cố đoá, đoá kỳ quái dò hỏi ai nói phong lâm lập tức n h u mày mình lúc này mới vừa tới lên lớp tại lớp cũng không cùng đường thiên thiên hỗ đ ậ u tất cả mọi người đang nói mấy người đều nhìn thấy buổi sáng đường thiên thiên cưới xe mang ngươi đến trường học cô đoá đoá ngừng tạm thản nhiên nói ta khuyên ngươi lập tức cùng nàng chia tay nếu không ta sẽ đi báo cáo phong lâm hai tay cắm túi quần nghi ngờ hỏi trước không nói có đúng hay không nam nữ bằng hữu ta cùng nàng sự t ì n h cùng ngươi có quan hệ sao ta không có nhìn vậy thì có quan hệ cho ngươi một ngày thời gian ta nói được thì làm được cô đoá, đoá đi hướng ven đường một cỗ mạ dợ dạ ti một người mặc t a y trang cao lớn nam nhân từ vị trí lái đi xuống chủ động cho nàng mở ra tay lái phụ cửa xe bà ngươi còn rất cuồng phong lâm lẩm bẩm một tiếng m giờ dạ thì vừa mới rời đi từ nhược ảnh lao vụt sau đó liền đến nàng mở ra tay lái phụ cửa kính xe đối phong lâm nói ra lên xe phong lâm gật gật đầu ngồi ở vị trí kế bên tài xế hôm nay từ nhược ảnh người xuyên màu đen quần áo thể thao tóc vẫn là lưu loát đơn đ u ô i ngựa lộ ra tinh xảo tới cực điểm cao lanh dung nhan từ nhược ảnh mắt nhìn phong lâm khởi động xe con quay đầu rời đi hắn cái loại người này t nàng, nàng lần này đi qua chuẩn bị đem sự tình nói rõ ràng không bao lâu hai người liền dừng ở một nhà cấp cao khách sạn bọn hắn cùng nhau đi hướng khách sạn đại môn một vị người mặc đồng phục nam ba viên mịn cười đi tới xin hỏi là từ nhược ảnh tiểu thư cùng phong lâm tiên sinh a Không tại bàn ăn nhất vị trí trung tâm còn có một tòa nhỏ giả sơn bốn phía cũng trang trí phi thường hoa lệ rất khó tưởng tượng nơi này chỉ là đơn thuần chỗ ăn cơm ban ăn bên trên đã có một ít r a u trộn tống khắc minh một thân một mình ngồi ở chỗ này nhìn xem điện thoại khi thấy phong lâm từ nhược ảnh tiến đến hắn mỉm cười đứng lên hai vị mời ngồi ta lập tức phân phó bọn hắn đưa rượu lên mang thức ăn lên tống thiếu không cần phiền thoái như vậy ta lần này tới chỉ là cùng ngươi nói một sự kiện ngồi xuống vừa ăn vừa nói lần này để các ngươi đến ta cũng muốn nói một sự kiện tống khắc minh đánh gãy từ nhược ảnh trong giọng nói mang theo một loại áp bách phong lâm cười đem tay rơi vào từ nhược ảnh bà vai ngồi đi xem ra chuyện của hắn một lát nói không hết từ nhược ảnh do dự một chút vẫn là gật đầu tống khắc minh hơi nhếch khỏe môi lên lên hắn nhân xuống trên vách tường tự mang trò chuyện trang bị có thể lên rượu mang thức ăn lên so với từ nhược ảnh khẩn trương phong lâm phải bung lòng hơn nhiều có hắn tại chỉ là tống khắc minh tuyệt đối sẽ không thương tới từ nhược ảnh một sợi tóc chẳng được bao lâu một chút phi thường danh quý hệ thống ẩm thực tất cả đều bị phục vụ viên bày để lên bàn cuối cùng nơi này bên trên hai bình rượu đỏ đến trước dốc đầy đây chính là năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lạ phi người bình thường có thể uống không đến tống khắc minh mỉm cười đứng lên không cần tống thiếu chúng ta là lái xe tới không thể uống rượu từ nhược ảnh quả quyết tự tuyệt nàng nói thế nào cũng là giám đốc bình thường vì hợp đồng nếm qua không ít cơm nàng đều sẽ tự tuyệt như vậy là một m nữ nhân chú ý cẩn thận là cần thiết ta có thể uống rượu tống thiếu cho ta đến điểm phong lâm cười dơ ly rượu lên tống khắc minh biểu lộ thì là phát sinh biến hóa mãi mãi vậy mà không có nghĩ tới chỗ này hắn mục đích lần này là để từ nhược ảnh cùng phong lâm tất cả đều té xịu hắn cùng từ nhược ảnh chơi lại tìm nữ nhân cùng phong lâm diễn trò sau đó bị nam nhân bắt tang cộng thêm phóng viên lộ ra ánh sáng đơn thuần để phong lâm té xịu từ nhược ảnh khẳng định sẽ vịn hắn trở về hắn cũng không thể đối từ nhược ảnh dùng sức mạnh như vậy dựa theo từ nhược ảnh tính cách nàng nhất định sẽ báo cảnh nhưng từ nhược ảnh té xịu liền không giống sau khi chuyện thành công hắn cũng nói mình té xịu cái gì đều còn không biết nói không chừng còn có thể bị cắn ngược lại một cái nói từ nhược ảnh chủ động ha ha đơn giản ta đi để bọn hắn chuẩn bị có cả c ò lạ tống khắc minh đứng lên đi ra phía ngoài hai vị xin chờ một chút nhìn thấy hắn rời đi phong lâm cầm lấy một bình lạ phít từ nhược ảnh vỗ xuống phong lâm tay trứng mắt liếc hắn một cái vung xuống dù sao là hắn mời khách phong lâm cười hát hát giới đem rượu đỏ mở ra hướng mình trong chén ngược lại một chút hắn nhẹ nhàng nhấp d ư ớ i lập tức nhả trên mặt đất làm sao rồi từ nhược ảnh hỏi bên trong có thuốc mê ta liền biết hắn động cơ không thuần phong lâm đem chén rượu để lên bàn người l ừ a gạt ai đây nếu như nếm một chút liền có thể biết ai còn sẽ trúng chiêu từ nhược ảnh đĩa môi vậy ngươi nói đồ ăn đều có thể thông qua đối thoại trang bị thông báo vì cái gì có cả có lạ hắn muốn đích thân ra ngoài phong lâm bình thản mà hỏi từ nhược ảnh nhất thời ngại lời chẳng lẽ phong lâm nói là thật nếu thật là dạng này tống khắc minh lần này muốn làm cái gì có thể nghĩ ha ha đợi lâu đúng lúc này tống khắc minh đi đến cầm trong tay một bình lớn có cả có lạ đồ ăn rượu là sớm trả tiền ta cố ý xuống lầu mua một bình hắn mở ra cái nắp đem từ nhược ảnh chén rượu đồ đ ầ y đến tống thiếu nữ nhân uống có cả có lạ chúng ta nam nhân tự nhiên uống rượu phong lâm đem mở ra rượu đỏ đem tống khắc minh chén rượu đổ đầy xem hắn là như thế nào tránh uống xong thuốc mê cũng không thể giống trên t v những cái kia vô nao tình tiết nâng cốc ngã trên mặt đất một bên khác chính là mắt mù không nhìn thấy chương hai mươi b ố dựa theo kế hoạch tống thiếu chúng ta uống trước phong lâm bưng chén rượu lên đối tống khắc minh cười nói tống khắc minh mặt mỉm cười đứng lên nhìn về phía bên cạnh từ nhược ảnh tiểu ảnh mọi người cùng nhau tới từ nhược ảnh cũng không có lấy chén rượu mà là chức nhìn qua phong lâm nếu như không có phong lâm nhắc nhở cái này chén có cạ có lạ Nàng thật đúng là chuẩn bị uống. nhưng à n g t ậ t đúng chuẩn uống. n là h bị bây giờ, nàng đắn n có chút đắn khó đỏ đ ị ở phong lâm bung ra chén rượu một khắc này từ nhược ảnh phát hiện phong lâm ngón tay cái che giấu địa phương vậy mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ cọ cạ cọt lạ đang từ bên trong r a bên ngoài để lọt từ nhược ảnh lập tức dùng ngón tay cái của mình ngăn chặn nàng kinh ngạc mắt nhìn phong lâm cũng không biết hắn là như thế nào làm được hôm nay nàng mặc màu đen quần áo thể thao thật đúng là xuyên đúng rồi những cái này có cả c ọ lạ có thể từ lỗ nhỏ bên trong thuận lợi chạy vào nàng ống tay áo ngoại nhân không cách nào không nhìn thấy dù sao có cả c ọ lạ không thể tại quần áo màu đen bên trên hiện ra tới đến cạn ly phong lâm lại một lần d ơ ly rượu lên lần này từ nhược ảnh cũng cùng theo thấy thế tống khắc minh lộ ra mỉm cười bưng chén rượu lên phong lâm đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch về phần từ nhược ảnh thì là thừa cơ bưng ra lỗ nhỏ đem n ô i đỏ dán cái chén làm bộ tại uống đột nhiên hắn ho nhẹ một tiếng lập tức xuất ra thật dậy màu đen khăn tay che chính mình miệng nhìn đến đây phong lâm minh bạch hắn căn bản cũng không có nuốt xuống thừa dịp dùng khăn tay che miệng thời điểm đem những cái này rượu tất cả đều phun ra ngoài để khăn tay hấp thu sau khi làm xong tống khắc minh liền đem khăn tay ném trên mặt đất cười hỏi tống i ngươi nói trước đi của ngươi đi. tại dưới ể u chuyện ảnh, ảnh nhược bên cạnh khăn tay, bàn, lau nàng trước Được. Từ từ tay, mặt tay, t của cầm lau thiếu, ta rất thích phong lâm, ta phong ngươi lâm, là và khắc ô n nào. Tống g thể h k minh con mắt dần dần nhắm lại lên nhưng hắn vẫn là cười gật đầu ta biết đa tạ ngươi thông cảm cũng xin ngươi buông tha nhà chúng ta đây là ta cùng ngươi ở giữa sự t ì n h cùng cha ta mẹ không quan hệ từ nhược ảnh sắc mặt ngưng trọng nói ha ha ta không phải loại người như vậy chẳng qua ta quả thật có chút thương tâm tống khắc minh đem một cái khắc bình rượu đỏ mở ra trực tiếp đối thổi lửa bình nhìn đến đây phong lâm đã đ o á n được thứ hai trong b ì n h nhất định không có thuốc mê hắn làm như vậy chính là vì để từ nhược ảnh cùng phong lâm nhìn hắn cũng uống say Chờ về sau hắn đối từ nhược ảnh làm loạn thời điểm cũng có lý do phong lâm đến tiếp tục uống tống khắc minh sẽ có thuốc mê kia bình rượu đặt ở phong lâm trước mặt thân thể cố ý lay động phong lâm nhịn không được cười ra tiếng tiểu tử này chơi còn rất hoa hiện tại hắn đã cảm nhận được trong đầu tròn v á n g nhắm mắt lại vận chuyển lực lượng trong cơ thể nhẹ nhom đem thuốc mê áp chế loại này nhỏ liều lượng đối phong lâm cái này chủ tu ý thuật người căn bản vô dụng coi như liều lượng lại thêm mười mấy lần phong lâm cũng có thể thông qua kích động việt vị để hắn cam đoan ở sau đó nửa giờ là thành tỉnh trạng thái nửa giờ đầy đủ hắn tìm tới một cái an toàn địa điểm thật tốt ngủ một giấc đến tống thiếu đúng đều là nam nhân ta hiểu phong lâm giơ bình rượu lại ực một hớp sau đó bịch một tiếng ngược lại trên bàn trong miệng hắn còn tại tự lẩm bẩm đúng mọi người cùng nhau từ nhược ảnh thay thế có chút không biết làm sao nhưng phong lâm tay lại tại dưới mặt bàn đập hai lần từ nhược ảnh chân từ nhược ảnh ngầm hiểu cũng ra vẻ choáng váng đổ xuống vì hủy diệt vết tích còn nâng cốc chén đụng phải trên mặt đất còn g thành mảnh vỡ nhìn đến đây tống khắc minh hơi nết khoe môi lên lên thành công tiểu ảnh phong lâm hắn nhẹ giọng kêu lên từ nhược ảnh không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng phong lâm lại lầm bầm một tiếng đến tiếp tục uống tống khắc minh không có gì ngoài ý mớn nam nhân sức chống cự so nữ nhân mạnh húng chi hắn hạ thuốc không có nhiều như vậy ha ha tiểu từ thúi còn muốn cùng lao từ đấu Tống k lúc này phong lâm lại mơ mơ màng màng đứng lên giơ chai rượu trong tay tống khắc minh giật ngày mình còn tưởng rằng phong lâm tỉnh cẩn thận quan sát mới chú ý tới phong lâm cũng không có tỉnh hẳn là chỉ là phát ra rượu yên cái này cũng bình thường cũng không thể để phong lâm triệt để ngủ như chết đi qua dạng này coi như bị phóng viên đập phong lâm chẳng hề làm gì liền sẽ không khiến cho cái gì o à n h động hắn muốn làm chính là để phong lâm nửa mê nửa t ỉ n h trạng thái chờ tìm đến nữ nhân chủ động lúc chính hắn cũng sẽ tại tiềm thức phối hợp dạng này mới có thể làm đến lớn nhất hiệu quả tống thiếu tiếp tục uống phong lâm lại ấp b ù nói tống khắc minh cười nhạt trả lời một tiếng đến uống đột nhiên phong lâm đứng lên bắt lấy tống khắc minh cái hót cầm trong tay nửa bình thuốc mê rượu tất cả đều rót vào trong miệng hắn uống tống thiếu cũng uống phong lâm bịch một tiếng lại nằm sấp trên bàn khu khu c ơ t mờ n ở người huệ tống khắc minh kịch liệt nôn u khan nhưng vẫn l à uống không ít nếu như không phải vì về sau để phong lâm thân bại danh liệt hiện tại hắn đều nghị phế tiểu tử này không được lao tử vạn nhất cũng choáng không phải cái gì cũng làm không được sao tống khắc minh cũng không có thể làm cho mình ăn thiệt thòi lập tức đi vào từ nhược ảnh trước mặt bắt lấy y phục của nàng thừa dịp còn không có té x ỉ u ăn một điểm tính một điểm xoắt phong lâm một cây ngân t r â m đâm vào hắn phần gáy tống khắc minh tại chỗ đổ xuống phong lâm đỡ lấy hắn đặt ở chỗ ngồi của hắn để hắn nằm xuống còn tốt ngươi kịp thời ngăn lại nếu không ta không phải một bình rượu nện vào trên mặt hắn từ nhược ảnh hiện tại hận không thể tống khắc minh chết nàng cũng tại may mắn còn tốt lúc trước chu tử dĩnh mang theo nàng theo d o i phong lâm từ đó biết tống khắc minh là người từ nhược ảnh cũng không dám tưởng tượng mình gả cho kết cục của hắn phong lâm từ trong túi tiền của hắn lấy điện thoại di động ra dùng ngón tay của hắn giải khai vân tay khi thấy h ẹ chặt tin tức về sau hắn ánh mắt có chút lạnh thật là một cái cặp bã lại lật hạ túi của hắn tìm tới một cái trong suốt cái bình bên trong làm à u lam nhỏ viên thuốc mẹ nó phong lâm thầm mắng một tiếng thật ném khuôn mặt nam nhân hắn n ặ n r a tống khắc minh miệng đem những cái này viên thuốc tất cả đều nhét vào trong miệng hắn ngươi cho hắn ăn cái gì từ nhược ảnh vội vàng hỏi nàng mặc dù hận tống khắc minh nhưng làm ra nhân mạng liền được không bù mất phong lâm khoác khoác tay chết không được a n chính là tây kia không phải đó là vật gì từ nhược ảnh một mặt ngây thơ mà hỏi phong lâm cười trả lời cái này thuốc còn có một cái tên gọi vi ca chương hai mươi lăm ba đoá kim hoa đứng đầu từ nhược ảnh n g h e thôi sắc mặt lập tức đỏ lên nàng coi như lại đơn thuần cũng biết đây là vật gì nàng rất may mắn nếu như không phải phong lâm theo tới thật không biết sẽ phát sinh cái gì không khỏi từ nhược ảnh nhìn nhiều phong lâm vài lần cái này nam nhân quả thật không tệ hiện tại lại nhiều một cái ưu điểm đó chính là có cảm giác an toàn đúng lúc này phong lâm trở lại chỗ ngồi của mình thấp giọng nói ra nằm xuống từ nhược ảnh gật gật đầu lại sẽ mặt dán trên bàn tống thiếu chúng ta tiến đến p h o n g cửa bị đ ẩ y ra đi tới ba cái phục vụ viên bọn hắn chú ý tới tống khắc minh cũng đổ hạ mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng bọn hắn không dám hỏi thăm loại này khách sạn phục vụ viên đều có quy củ khách nhân viết tư là không thể hỏi húng chi cái quán rượu này nguyên bản là tống ra sản nghiệp dù sao tống khắc minh đã hạ đạt nhiệm vụ bọn hắn chỉ cần làm theo là được ba người phân biệt nâng phong lâm mọi người đi vào thang máy trước ngừng đến lầu tám tống khắc minh cùng từ nhược ảnh bị hai người mang đi phong lâm bị còn lại phục vụ viên đưa đến lầu bảy một cái phòng đem phong lâm đặt ở nệm cao su bên trên phục vụ viên liền rời đi phong lâm đứng dậy tiến về phía sau cửa sổ phát hiện khách sạn phía sau là một mảnh đất hoang thế là hắn đi vào ngoài cửa sổ nhẹ nhõm nhảy đến phía ngoài điều hòa không khí trên máy sau đó bắt lấy phía trên một tầng cửa sổ thông qua pha lê hắn phát hiện nơi này phục vụ viên cũng đi tống khắc minh nằm ở trên giường từ nhược ảnh thì là đi tới đi lui một mặt lo lắng bộ dáng phong lâm gõ mấy lần cửa sổ t ư nhược ảnh nghe được thanh â m vội vàng chạy chậm tới đem cửa sổ mở ra phẫn nộ quát ngươi điên rơi xuống làm sao bây giờ ta đã từng đi lính đừng nói bảy tám lâu hai mươi bảy hai mươi tám lâu đều như chơi đùa phong lâm tùy ý nhảy vào gian phòng chúng ta nên làm cái gì t ư nhược ảnh có chút hoang mang lo sợ loại chuyện này nàng còn là lần đầu tiên gặp được yên tâm hết thể đều giao cho ta phong lâm đem tống khắc minh vác tại sau lưng lại nhảy cửa sổ rời đi cẩn thận một chút từ nhược ảnh cùng đi theo đến cửa sổ phát hiện phong lâm đã tiến vào tầng tiếp theo cửa sổ phong lâm đem tống khắc minh đặt ở phòng của hắn trên giường lại đem dở dạp gối lấy xuống mang tại trên đầu của hắn hắn nằm sấp cửa sổ đi vào tầng thứ tám nhảy vào gian phòng đưa lưng về phía từ nhược ảnh đi lên ta có ngươi từ nhược ảnh do dự một chút vẫn là ghé vào đi lên ôm lấy phong lâm cổ ngươi nặng quá a phong lâm nhẹ nhàng điên dưới vừa cười vừa nói ngươi mới trong đâu ta ta mới một trăm cân từ nhược ảnh thở phì phò nói thật sao ta không tin phong lâm cười lắc đầu từ nhựa ảnh l o ạ i này thân cao cùng dáng người nếu như mới một trăm cân kia hoàn toàn là da bọc xương căn bản không c ầ n đối thả ta xuống chê ta trọng không muốn con ta từ nhựa ảnh g h ì m chặt phong lâm cổ nàng thể trọng xác thực vượt qua một trăm n h ư n g nữ cực hạn của con người là một trăm cân đây là tôn nghiêm vấn đề nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lời chỉ đua một chút ngươi nặng kia mấy cân thịt tất cả đều sinh trưởng ở chính xác địa phương người khác ao ước còn đến không kịp đâu phong lâm dẫm lên trên cửa sổ bắt lấy cửa sổ biên giới từng tầng từng tầng rơi đi xuống trong chớp mắt liền rơi trên mặt đất Từ phong lâm đứng ầ tại bên ngoài gian phòng lẳng lặng chờ đợi không bao lâu từ trong thang máy đi tới hai người trong đó một cái là hơn ba trăm cân phụ nữ trên thân tất cả đều là thịt thừa gương mặt kia nhìn xem cùng nam nhân đồng dạng thô kệch bên cạnh nàng đi theo một cái nhuộm tóc vàng nữ nhân tướng mạo trung đẳng chẳng qua làm bác sĩ phong lâm có thể rõ ràng nhìn ra mặt của nàng không phải nguyên trang là đến tìm phong lâm a phong lâm đi tới hỏi không sai ngươi hẳn là tống thiếu người a ngươi có thể gọi ta vương ma ma cái này ba trăm cân phụ nữ nợ nụ cười bắt lấy phong lâm cánh tay tiểu xoái ca ta chỗ này có không ít mỹ nữ cho ngươi tấm danh thiếp phong lâm mắt nhìn nữ nhân này hơi suy tư cũng không có mở miệm nói chuyện tiểu lệ. đi vào đi hết thể dựa theo trước đó thu xếp vương ma ma đối nữ nhân bên cạnh nói chờ một chút phong lâm đưa tay ngăn lại cái này nữ nhân trẻ tuổi a di tống thiếu c ô ý bằng dao muốn cho phong lâm một cái quên không được thể nghiệm ta cảm thấy cái này tiểu lệ không được ha ha tiểu soái ca yêu cầu còn rất cao chẳng qua ta chỗ này mỹ nữ còn nhiều rất nhiều đã ngươi là tống thiếu người ta cho ngươi thêm tìm không cần ta cảm thấy a di cũng không tệ phong lâm đối vương ma ma mỉm cười bên cạnh tiểu lệ đều nốc cái này nam nhân đến cùng là cái gì thẩm mỹ đây chính là hơn ba trăm cân a không sợ một chút đem người ngồi chết ha ha ha vương ma ma che miệng cười lên ai xem ở tống thiếu phân thượng ta cái này giang thị ba đoá kim hoa đứng đầu muốn tái xuất giang hồ ta liền biết a di không phải người bình thường phong lâm giơ ngón tay cái lên ẩn tàng sâu như vậy đều bị ngươi phát hiện cái này tuổi trẻ nữ hoa hoa biết cái gì chân chính kỹ thuật còn phải xem chúng ta những lao nhân này vương ma ma đối phong lâm tự tin vỗ xuống bộ ngực a di ngươi hẳn phải biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì a phong lâm hỏi Tống Tiếu trục thời nói xong, đánh men. gạch điểm, đều quay ta sẽ bị đánh gạch men. vương ma ma đối phong lâm cười nói nàng đã có chút không kịp chờ đợi hiện tại phong lâm trên đầu phủ lấy đồ vật nhớ kỹ không nên mở ra muốn để bắt tang nam nhân tự mình mở ra dạng này mới có tiết mục hiệu quả phong lâm vừa cười vừa nói không hổ là tống thiếu thật thông minh vương ma ma nói xong liền đi vào gian phòng phong lâm thì là tiến vào b ư ớ c bậc thang đi vào tầng thứ sáu sau đó nhảy đến ngoài cửa sổ một chút xíu rơi trên mặt đất ngươi đi làm cái gì rồi từ nhược ảnh không hiểu hỏi không có gì làm một chuyện tốt phong lâm bắt lấy từ nhược ảnh tay rời đi nơi này cùng lúc đó vương ma ma đi vào tống khắc minh bên người cười gật đầu cái này tư thái không sai tống khắc minh cảm giác đầu rất c h ó n g căn bản mắt mở không ra nhưng thân thể cảm thụ vẫn còn ở đó nhớ kỹ hắn cùng từ nhược ảnh tại một cái phòng tiếng người bên cạnh là ai liền không cần nói cũng biết t h i ể u phôi xấu như thế chủ động tống khắc minh cảm giác c ú ố n g họng đều muốn bốc khói thanh âm phi thường thẳng hẳn nhưng vẫn là l i ề u mạng đáp lại đối phương cùng lúc đó cửa thang máy mở ra bên trong hết thể đi tới ba người một cái nữ phóng viên cầm mịt đổ phồn một người trung niên nhân khác khiêng máy quay phim còn có một người đàn ông tuổi trẻ tại phía trước nhất nam nhân đối diện máy quay phim tố khổ ta đối bạn gái của ta dốc hết tâm huyết mỗi tháng ba ngàn tiền lương tất cả đều cho nàng không nghĩ tới nàng đối với ta như vậy nói đến đây cái này nam nhân vẫn không quên lau chùi đi nước mắt người xem các bằng hữu hiện trường vì ngày trực tiếp chúng ta đã từ khách sạn một phương cầm tới gian phòng chìa khóa liền để chúng ta cùng nhau đi xem một c h ú t bọn hắn đến cùng đang làm gì người nữ chủ trì đối camera sắc mặt ngưng trọng nói ba người cùng nhau ra tới đi đến số 788 t r ư ớ c cửa phòng nam nhân trẻ tuổi hít sâu một hơi đem cửa phòng mở ra mang theo sau lưng đến hai người xâm nhập trong đó liếc mắt liền thấy cảnh tượng trước mắt máy quay phim lập tức đối bên kia hai người tất cả đều mắt trợ tròn nhất là người đàn ông trẻ tuổi này cái này mẹ nó cho lão tử tìm lá xe tăng a quả nhiên thiền không phải dễ kiếm như vậy lao công làm sao ngươi tới rồi đừng nuốt vương ma ma biết tống khắc minh sự tình hết thệ đều dựa theo k ị c bản người đàn ông trẻ tuổi này đều cảm giác muốn nói nhưng dù sao lấy tiền vẫn là đi qua ngươi cái này không muốn mặt xứng đáng ta sao l i ê n để mọi người nhìn xem cái này xú nam nhân bộ mặt thật chương hai mươi sáu một trận vở kịch nam nhân trẻ tuổi dùng sức đem vương ma ma đẩy đi ra nhưng đối phương hơn ba trăm cân thân thể tựa như là tảng đá căn bản không đẩy được vẫn là vương ma ma mình ai u một tiếng đổ vào bên cạnh mau tới nhìn để mọi người nhìn xem cái này không muốn mặt xú nam nhân đến cùng là ai nam nhân trẻ tuổi đem dở dạp gối giật xuống đến lộ da đỏ bừng cả khuôn mặt tống khắc minh bởi vì ăn quá nhiều thuốc trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi tống thiếu là ngươi cái này nam nhân đều được không phải đâu ngươi là tống thiếu bên cạnh vương ma ma cũng dọa đến kém chút n g ả y dựng lên tống khắc minh đột nhiên vò hạ con mắt một mặt hèn m ọ n cười nói chán ghét đi đâu rồi làm sao không đến rồi nói xong hắn liền mở mắt ra nhìn thấy hết thệ trước mặt hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hoàn toàn sững sờ ở đây nào có cái gì từ nhược ảnh cái này mẹ nó là vương ma ma nhìn lại mình một chút vừa rồi vậy mà h u tống khắc minh cảm giác huyết khí công tâm đầu góc trống rỗng tâm linh rung động một hơi lao huyết phun ra đi trực tiếp ngã xuống trực tiếp đều là có trì hoãn thời gian tống phạm giờ phút này ngồi ở trường học lao sư văn phòng dựa theo thường ngày thời gian hắn đã sớm trở về hôm nay vì để cho đám người thưởng thức phong lâm diễn xuất cố ý lưu lại cùng các lao sư khác chia sẻ đến lúc đó mình hoàn toàn không cần đi nói cho l a n d u các lao sư khác tự nhiên sẽ nói ai nữ nhân này thật buồn ô n ta đều nhìn không được mình không làm việc tiêu lấy nam nhân tiền còn phản b ộ gia đình một người nữ lao sư nhìn xem tống phàm trước mặt máy tính mặt mũi tràn đầy n ộ khí Chứ nàng bên ngoài trong văn phòng năm sáu cái lao sư đều vây quanh ở đằng sau quan sát cái này nam nhân quá thành thật ta nếu là nam nhân kia đã sớm ly hôn nhanh lên để ta xem một chút nữ nhân này đến tội cùng có bao nhiêu xinh đẹp vậy mà làm cho nam nhân vì nàng trả giá nhiều như vậy bên cạnh mấy cái nam lao sư cũng đều lòng đầy căm phẫn cái này nam nhân quá hất thức đúng lúc này cửa phòng mở ra máy quay phim đi theo nam nhân kia cùng phóng viên đằng sau nơi này mấy cái lao sư đều ngừng thở nhìn chằm chằm màn hình thẳng đến xuất hiện một cái ba trăm cân nữ nhân cùng một cái nam nhân cợt mờ nở cái này khẩu vị t a i con mắt ta cái này nam nhân đầu góc có vấn đề a vậy mà thích loại nữ nhân này không đánh m á sao trực tiếp a tống phạm nhìn đến đây kém chút cười ra tiếng mình cái này đệ đệ quá sành chơi cho phong lâm tìm dạng này nữ nhân đây là dự định để phong lâm cả một đời có bóng ma tâm lý a mau nhìn cái này nam nhân đi hái dở giặc gối một cái nam lão sư chỉ vào màn hình tống phạm nụ cười căn bản không che giấu được tới đi phong lâm lộ ra bộ mặt thật đi đúng lúc này tống khắc minh mặt xuất hiện ở trên màn ảnh nhìn đến đây tống p h à m nụ cười ngưng kết không quên vò hạ con mắt còn cho là mình nhìn lầm thế nhưng là chính là hắn không sai là đệ đệ ruột thịt của mình hắn còn một mặt hưởng thụ dùng đến phi thường buồn nôn ngữ điệu hô hào trang ghét gian g g i á c tống p h à m đại não cũng không kịp phản ứng tại hắn khôi phục lại chuẩn bị tắt máy tính thời điểm hình tượng tự động biến mất hẳn là đài truyền hình phát hiện bốn phía mấy cái lao sư đương nhiên nhận biết tống khắc minh đây chính là tống phạm thân đệ đệ cũng là thỏa thỏa phú nhị đại không nghĩ tới đối phương khẩu vị vậy mà nặng như vậy hình tượng mặc dù ngắn nhưng bây giờ thời đại internet truyền bá tốc độ nhanh kinh người trong trước mắt giang thị địa phương sinh hoạt kênh bên trên bản địa nóng lục soát đ ó lấy chính là giang thị diễn đàn cùng có ba tất cả đều là chuyện này mọi người nghe nói không giang thị tống gia tống khắc minh vậy mà cùng hơn ba trăm cân phụ nữ chơi bay lên loại này kẻ có tiền đều có kỳ quái đam mê khả năng một loại nữ nhân chơi chán nguyên video bị phòng nhưng ta cái này có dở lvdo cầu video trên lầu người tốt cả đời bình an mượn một bộ nói chuyện người tốt cả đời bình an không chỉ có là mạng lưới chuyện này rất nhanh chuyển khắp giang thị thượng t ầ n g xã hội nguyên bản cái này sự kiện đều để người xưng kỳ lại thêm tống khắc minh thế nhưng là bốn người của đại gia tộc tống gia gia chủ tống trinh thao xem t v báo cáo nói một chân đem t v đạp vỡ nát tên p h ê vật này đồ vật lập tức đem hắn mang đến lập tức tống trinh thao không phải người ngu hai đứa con trai tính cách hắn m ỏ được rất thấu tống khắc minh hiển nhiên là bị người hạ bộ hắn hành động này rất dễ dàng ảnh hưởng tống gia danh dự cuối cùng khả năng dẫn đến tống gia thị trường chứng khoán giảm lớn từ ra t ừ xuyên cùng vương cầm hai người cũng một mặt mộng bức nhìn xem video nguyên lai、like、tống khắc minh thích niên kỷ lớn vô cùng nữ nhân đột nhiên từ xuyên sắc mặt trắng bệnh hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vương cầm nói ngươi ngươi sau này cách xa hắn một chút t ừ xuyên ngươi mẹ nó có ý tứ gì tống khắc minh giả ý thích tiểu ảnh có lẽ là vì tiếp cận ngươi từ xuyên bắt lấy vương cầm cánh tay hắn hẳn là bị gãy bẫy nhưng ngươi nhìn hắn biểu lộ hiển nhiên rất thích cái tên mập mặc kia cùng lúc đó từ nhược ảnh mang theo phong lâm tiến về biệt thự của mình khu vừa mới dừng ở nhà nàng trước biệt thự chu tử dĩnh cho từ nhược ảnh lại chặt phát một cái tiểu thị tần từ nhược ảnh giống thường ngày mở ra lập tức chuyển đến vương ma m a thanh â m hương phấn phong lâm quay đầu lại cười mắng một tiếng người nữ nhân này không có mặt sao ở ngay trước mặt ta nhìn loại kia video phi ta có điểm không cẩn thận từ nhược ảnh gương mặt xinh đẹp nóng bỏng ném đại nhân nàng lập tức cho chu tử dĩnh về câu giọng nói nhàm chán không tẻ nhạt đều một trăm tuổi còn chơi loại này lụa ác sau đó nàng ra vẹ cao lãnh xuống xe đứng tại tay lái phụ bên ngoài sợ phong lâm lại chạy đến lan nhu nhà phong lâm không có ý định đi láo cha cố ý bàn giao muốn dạy từ nhược ảnh mấy chiêu hôm nay nhìn thấy tống khắc minh thủ bút s á c thực muốn sớm một chút để từ nhược ảnh có năng lực tự bảo vệ mình nếu không rất dễ dàng ăn t h i t thòi từ nhược ảnh lại mắt nhìn điện thoại chu tử dính phát một chuỗi chữ viết trong video là tống khắc minh nhìn đến đây từ nhược ảnh lông mày nhữ lại sau đó đưa điện thoại di động yên lặng lại mở ra video khi thấy đây hết thể về sau từ nhược ảnh hít sâu một hơi đưa điện thoại di động đưa cho phong lâm đây là ngươi làm sao phong lâm một mực cùng từ nhược ảnh tại một khối cũng không hiểu trực tiếp tư liệu xem hết video về sau hắn cười lắc đầu ba đoá kim hoa đứng đầu cũng không phải là chỉ là hư danh người cười cái gì tống khắc minh chỉ cần không phải đồ đần liền biết là chúng ta làm hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực trả thù từ nhược ảnh ngưng trọng nói đến lúc đó phong lâm có lẽ có nguy hiểm tính mạng đây là điện thoại di động của hắn phong lâm mở ra tống khắc minh nói chuyện phiếm ghi chép đưa cho từ nhược ảnh từ nhược ảnh cẩn thận bật qua kinh chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người thì ra là thế nếu như không phải đã sớm chuẩn bị lần này nhân vật nam chính chính là phong lâm tống khắc minh là dự định để phong lâm cả một đời cũng không ngóc đầu lên được phong lâm cái này tiểu tử nghèo bởi vì việc này khả năng sau này công việc cũng không tìm tới dù sao tống khắc minh nhà có tiền phát sinh loại sự tình này nên ăn một chút nên uống một chút cũng không có ảnh hưởng gì phong lâm từ nhược ảnh bắt lấy phong lâm bà vai nàng cảm giác là mình đem phong lâm lôi xuống nước ta sẽ không cùng ngươi ly hôn yên tâm sau này có ta một miếng cơm tuyệt đối không đến ngươi đó vì cái gì ngươi có chút trầm trọng phong lâm cười hỏi kia là ngươi không biết tống ra năng lực sự kiện lần này có thể sẽ dẫn đến tống trinh thao tự mình đối với chúng ta xuống tay từ da hẳn là có thai họa ngập đầu từ n h ư ợ c ảnh đang nói phát hiện điện thoại di động đều điện báo nhắc nhở chính là từ xuyên n ă n g hô khẩu khí khả năng từ da thai nạn đến chu gia chắc chắn sẽ không bởi vì từ da cùng cùng là tứ đại gia tộc tống gia ra tay đánh nhau không ai có thể cứu từ da từ n h ư ợ c ảnh cần nghĩ kỹ đường lui dù sao nàng có năng lực nuôi cái nam nhân vẫn có thể làm được chương hai mươi bảy tứ đại gia tộc nội tình tư nhược ảnh hiện tại sợ chính là mình người nhà nhất là vương cẩm nàng chưa từng có qua thời gian khổ cực mặc kệ nàng đối với mình làm cái gì vô luận như thế nào cũng là mình ma ma tư nhược ảnh kết nối điện thoại bình thản mà hỏi cha làm sao rồi tiểu ảnh nói thực cho ta tống khắc minh chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không tư xuyên thanh âm phi thường nứng trọng nói chuyện đều mang run g r ậ y Sẽ ra chuyện gì rồi tư nhược ảnh hỏi ta tại vừa rồi tiếp vào tống gia gia chủ tống trinh thao điện thoại hẳn để ta đi qua một chuyến tư xuyên tạ điện thoại bên kia nói từ nhược ảnh nắm chặt nằm đấm mắt nhìn trước mặt phong lâm sau đó đối điện thoại nói không sai là ta làm nhưng ta chỉ là bị ép đừng nói ta đương nhiên biết ngươi là bị ép buộc từ xuyên thanh â m phi thường đê mê hắn ở bên kia thật sâu thở dài ta cho ngươi thẻ ngân hàng bên trong chuyển hai ngàn vạn cùng phong lâm cùng nhau rời đi g i a n g thị nói xong từ xuyên liền c ú p điện thoại từ nhược ảnh giật mình tại nguyên chỗ điện thoại một mực đang bên h a i không có bưu ra đứng ở bên cạnh phong lâm cũng nghe tới điện thoại di động t h a nhâm bình tĩnh mà xem xét từ xuyên cái này nam nhân coi như không tệ không được từ nhược ảnh con mắt thường đỏ lên nàng lại mở cửa xe đối phong lâm nói ra ta muốn trở về giúp chúng ta nhà vượn qua nạn quan mang ta cùng nhau đi đi phong lâm cũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế chuyện này dù sao do hắn mà ra trải qua mấy ngày nay ở chung hắn phát giác từ nhược ảnh là cái không sai nữ nhân cũng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào hố lửa tống gia trang vườn mặt cỏ hình tròn bàn đá tống gia gia chủ tống trinh thao ngồi ở chỗ này thường thức trả nguyên bản liền phi thường khuôn mặt gầy gò tăng thêm hung ác nham hiểm con người nhìn xem phi thường hung ác bên cạnh hắn trên xe lăn ngồi tống khắc minh tống khắc minh lưng về sau là ca ca của hắn tống phạm về phần bàn đá một bên khác là từ xuyên cha ta nói đều là thật là từ nhược ảnh cùng phong lâm làm hại ta cha ngươi muốn báo thủ cho ta a tống khắc minh khóc lóc kể l ệ hắn hiện tại còn cảm giác thân thể khó chịu tựa hồ cũng có bóng ma tâm lý trước đó bác sĩ kiểm tra qua nói hắn sử dụng rất nhiều v ị ca lại thêm làm quá kịch liệt vận động hiện tại dược hiệu còn không có xuống dưới có khả năng đối với hắn tạo thành mãi mãi tổn hại hắn hiện tại rất sợ hãi vạn nhất mình thành thái giám kia còn sống còn có ý gì t ừ xuyên cho ta một cái trả lời chắc chắn tống trinh thao nâng trung t r à lên thanh â m băng lãnh đ ấ u xương cái này chuyện này còn muốn điều tra đây hết thể quá trùng hợp t ừ xuyên túi lầu nói t ừ xuyên ý của ngươi là ta đang nói láo tống khác minh quát hiện tại tình huống này hắn cũng l ư ờ i trang tân h sĩ đây chính là cả đời mình hạnh phúc ca hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đem phong lâm cùng từ nước ảnh tra tấn đến chết tống thiếu tại hạ không dám chỉ là hiện tại đồn cảnh sát khống chế người phóng viên kia chờ bọn hắn ra tới liền biết phía sau màn là ai ta cho rằng nữ nhi của ta khẳng định là vô tội từ xuyên kiên trì nói hiện tại chỉ có thể chết không nhận từ xuyên n g ư ơ i mẹ nó muốn chết lao tử nói cho ngươi Im ngay tống trinh thao đánh gãy tống khắc minh sắc mặt l ạ n h nhạt chống đỡ gương mặt từ xuyên cho ta một cái trả lời chắc chắn đừng để ta nói lần thứ ba tống tiên sinh chuyện này cùng nữ nhi của ta không có bất cứ quan hệ nào khẳng định là phong lâm một người gây nên từ xuyên nắm chặt nằm đấm kiện lực bỏ qua một bên quan hệ tống tiên sinh hẳn là tìm phong lâm không nên tìm chúng ta từ ra ha ha trước đó không chút cùng ngươi gặp nhau đột nhiên phát hiện ngươi người này có chút ý tứ tống trinh thao đối từ xuyên k h o á t khoác tay ngươi có thể đi đa tạ tống tiên sinh ta cái này đi điều tra từ xuyên đứng lên cung kính cúc khóc người quay người rời đi cha cứ như vậy để hắn đi rồi tống khắc minh gào rít giận dữ dùng sức nện vào trên xe lăn ta muốn để phong lâm chết chết phế vật đồ vật một điểm tâm kế đều không có khó trách bị người ta gài bẫy tống trinh thao nghiêm nghị quát tống Phạm đem tay khoác lên tống khắc minh bả vai, giải vai, t hơi í c chuyện, Khắc h nhiều không thể nhất thoại ghi Minh h nói, bên ngoài nói, vạn nhất tử Xuyên điện thoại ghi âm làm sao bây giờ. Tống giờ. rất Tử bây sao làm âm sửng sốt một chút nhẹ nhàng gật đầu mình bị phẫn nộ choáng váng đầu góc nếu như ngay trước t ử xuyên trước mặt nói để phong lâm chết cái này ghi âm chỉ cần t ử xuyên giao cho đồn cảnh sát hoàn toàn có thể để tống gia có thai h o ạ ngập đầu rất nhiều chuyện nhất định phải âm thầm tới làm tỉ như để phong lâm b ư ớ c hơi khỏi nhân gian thần không biết quỷ không hay không ai biết là ai làm cha thật xin lỗi tống khắc minh thấp giọng nói, nói ta quá kích động biết liên tốt tống trinh thao ngón tay có tiết tấu gõ bàn đá hung á c nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm từ xuyên rời đi phương hướng từ ra vương cầm cũng không biết tống khắc minh sự t ì n h là phong lâm làm nàng coi như là nhìn một cái náo nhiệt nhìn qua trước mặt ngồi phong lâm nàng căn bản là không có phản ứng hiện tại nữ nhi tay cầm ba trăm triệu đơn đặt hàng vẫn là đừng để nàng sinh khí chẳng được bao lâu t ừ xuyên đẩy cửa tiến đến cha ta có lỗi với ngươi từ nhược ảnh khóc chạy tới ôm lấy từ xuyên không phải để các ngươi đi rồi sao ngươi trong thẻ hai ngàn vạn ta đã đánh tới số tiền này đầy đủ các ngươi sinh hoạt từ xuyên con mắt có chút ôn n u nhẹ nhàng s ờ một cái từ nhược ánh tóc cha ta không đi ta hiện tại đi cầu chu tiên sinh để bọn hắn hỗ trợ từ nhược ảnh mắt đỏ vành mắt nói đứa nhỏ gốc công ty nhỏ còn dễ nói nhưng lần này là tống gia ngươi hẳn phải biết tống gia thương nghiệp so chu gia còn mạnh hơn trong t ứ đại gia tộc chỉ có tống gia cùng cố gia là dựa vào thương nghiệp lên giang thị thủ phủ một mực đang hai nhà trên thân di động hôm nay cố ra cổ phiếu t r ư n g cố gia liền có thể xếp tới giang thị thứ nhất ngày mai tống g i a t r ư ớ n g bọn hắn chính là thứ nhất t ừ xuyên biết tống g i a đợt công kích thứ nhất có thể là thương nghiệp chu gia sẽ không bởi vì bọn hắn đắc tội tống gia các ngươi làm sao rồi Sẽ ra chuyện gì rồi đang xem điện thoại di động vương cầm phát hiện hai người đối thoại không thích hợp vội vàng đi tới hỏi tống gia muốn trả thù chúng ta chúng ta gia muốn từ g i a m u ố n xong t ừ xuyên bình tĩnh nói ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất đem tài chính rút ra chúng ta rời đi giang thị đúng chúng ta rời đi giang thị tống gia lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đem bàn tay đến nơi khác chỉ cần có tài chính chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu từ nhược ảnh dùng sức gật đầu không được ta và mẹ của ngươi cùng một chỗ ngươi cùng phong lâm cùng một chỗ t h ư xuyên ánh mắt có chút nghiêm trọng vì cái gì từ nhược ảnh c h ả y nước mắt hỏi ngươi không hiểu ngươi thật sự cho rằng có thể trở thành tứ đại gia tộc đơn thuần là có tiền sao t h ư xuyên là biết đến trở thành tứ đại gia tộc tiền chỉ là một mặt thậm chí chỉ chiếm đầu nhỏ chân chính đầu to là võ giả lại gọi cổ võ giả trong tứ đại gia tộc đều có loại cao thủ này bọn hắn giết người vô hình có thể khiến người ta thần không biết quỷ không hay bốc hơi căn bản đ i ề u không tra được cho nên thương nghiệp mạnh hơn tống gia cùng cố gia ngược lại kiêng kỵ lan g i a cùng chu gia giang thị tứ đại gia tộc xếp hạng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đầu tiên là lan gia lương tựa quốc gia nhất là lan lão gia tử còn sống thứ tự hoàn toàn xứng đáng thứ hai chính là chu gia nghe đồn chu tiên thực lực sâu không l ư ờ n g được chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung thậm chí không ít người truyền môn nếu như không phải lan hà có quốc gia làm hậu thuẫn chu gia chính là giang thị thứ nhất chương hai mươi tám ta tìm chu thiên từ xuyên không đốc trước đó đáp ứng phong lâm ở rể là bởi vì bọn hắn đành phải tội tống khắc minh hắn cho rằng tống trinh thao sẽ không bởi vì con của hắn đối t ử gia đạo thủ hiện tại không giống gia loại chuyện này tống trinh thao nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ loại này đại gia tộc cái gì trọng yếu nhất khẳng định là mặt mũi từ xuyên cảm thấy lần này không riêng gì thương nghiệp bên trên chen ép bọn hắn thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng thách gia chạy trốn chí ít sống sót tỷ lệ lớn hơn đều tại ngươi nếu như không phải ngươi chúng ta từ ra có thể rơi vào phần này r ộ n g đồng vương cầm chỉ vào phong lâm chót mũi quát mẹ ta đến cùng phải hay không người thân sinh vì tiền ngươi tình nguyện ta rơi vào hố lửa từ nhược ảnh lau nước mắt nếu như không phải phong lâm nàng hiện tại vẫn chưa hay biết gì gả cho tống khắc minh cái loại người này tương lai chuyện sắp xảy ra thiết tưởng không chịu nổi không có việc gì trong tay chúng ta còn có chu gia đơn đặt hàng tìm bọn hắn hỗ trợ phong lâm ở bên cạnh nói phong lâm ta nói thật cho ngươi biết t h xuyên thật sâu thở dài đã từng hắn cho láo đầu từ đ ã thể đáp ứng phong lâm cùng từ nhược ảnh hôn sự nếu không liền cửa nát nhà tan hắn cảm giác từ nơi sâu xa thượng thiên con mắt đang nhìn hoặc là cũng là bởi vì trước đó vi phạm l ờ i t h ể mới đưa đến tình huống này phong lâm có thể trở thành tứ đại gia tộc dựa vào không phải tiền tài mà là cổ võ giả t ừ xuyên không chỉ có là phong lâm bên cạnh vương cầm cùng từ nhược ảnh cũng đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không rõ ràng cho lắm cổ võ giả phong lâm thấp giọng thì t h ầ m khó trách chu thiên chỗ chu gia cũng là tứ đại gia tộc ngươi hẳn là không nghe qua loại người này a ta cho ngươi biết thể năng của bọn hắn xa xa siêu việt thường nhân có thể giết người vô hình t ừ xuyên vì giữ vững bình tĩnh cho mình từ trên thân xuất ra một cây hoa tử nhóm lửa về sau hốt mạnh mấy ngụm cha cái này đều thời đại nào bọn hắn còn dám giết người hay sao từ nhược ảnh lạnh mặt nói ngươi nói đúng bọn hắn thực có can đảm t ừ xuyên trọng trọng gật đầu ngươi hẳn còn nhớ trước đó giang thị tương đối nhạy tảng đá tập đoàn a ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác bọn hắn cao tầng không hiểu thấu biến mất từ nhược ảnh sắc mặt lập tức trắng bệnh nói đến lúc trước tảng đá tập đoàn công tử r a còn truy cầu quan à n g phi thường buồn nôn cả ngày ngăn ở công ty đại môn vì thế từ nhược ảnh báo cảnh đều không hạ chục lần cha chẳng lẽ bọn hắn không sai theo ta được biết bọn hắn đắc tội tống gia cùng chu gia là ai đ ạ c thủ ta cũng không biết t ừ xuyên lại hít một hơi khói ngươi nói làm sao điều tra n g ư ờ i không hiểu thấu liền biến mất lao công ý của ngươi là tống gia khả năng phái loại cao thủ này tới đối phó chúng ta vương cầm dọa đến thanh âm đều run dày lên rất có thể cho nên ta mới nói tìm chu gia vô dụng chu gia gia chủ chu tiên chính là một vị c ư ờ n g đại cổ v õ giả từ xuyên nhìn xem phong lâm thật sâu thở dài ngươi nói nhà chúng ta lớn bao nhiêu mặt mũi để chu tiên sinh phái người đến bảo hộ chúng ta phong lâm đều tại ngươi nguyên bản nhà ta thật tốt từ khi ngươi xuất hiện liền không có thuật qua vương cầm đối phong lâm hận ý thao thao bất tuyệt tặng không c ấ p ngươi ba trăm triệu đơn đặt hàng cái này cũng chưa tính thuận phong lâm đi m ô i cái này cũng quá tham lam không biết chừng mực vương cầm quát lạnh nói đơn đặt hàng cũng không phải ngươi tặng là chu tử dĩnh tặng đúng dĩnh dĩnh hiện tại chỉ có thể dựa vào nàng từ nhược ảnh lấy điện thoại di động ra gọi chu tử dĩnh điện thoại lần này thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng mặt mũi cái gì nàng cũng không quan tâm chỉ cần có thể bảo vệ mình người nhà không bị thương tổn là được từ xuyên cùng vương cầm hai người l i ế t nhau có lẽ thật sự có biện pháp dù sao chu tử dĩnh là chu thiên con gái ruột uy dĩnh dĩnh ta có chuyện muốn nhờ ngươi tống ra có thể sẽ đối với chúng ta bất lợi ngươi có thể van cầu cha ngươi sao để hắn giúp chúng ta một tay từ nhược ảnh cầm điện thoại đi ra ngoài nàng không nghĩ để cho mình ma ma biết là phong lâm hành động dẫn đến từ i a gặp nguy cơ chẳng được bao lâu từ nhược ảnh liền trở lại tiểu ảnh thế nào vương cầm lo lắng hỏi dinh dính nói hiện tại liền cùng nàng cha nói nói để ba nàng giúp chúng ta vượt qua nàng quan từ nhược ảnh vừa cười vừa nói quá tốt hy vọng không có việc gì vương cầm ngồi ở trên ghế salon chắp tay trước ngực phong lâm không nói gì hắn tính toán cũng thế để chu thiên hỗ trợ hắn chỉ có một người cũng không thể một mực ở lại đây bảo vệ bọn hắn hắn còn có chính mình sự tình muốn làm chẳng được bao lâu từ nhược ảnh điện thoại liền văng lên vương cầm kích động nói nhanh mở miễn để từ nhược ảnh gật gật đầu theo điện thoại di động ngón tay đều đang run r à y uy d ĩ n h dĩnh thế nào tiểu ảnh thật có l ỗ i cha ta nói khả năng giúp đỡ nhất thời giúp không được một thế cũng không thể một mực để người của chu gia tại từ gia bảo hộ các ngươi nghe đến đó nguyên bản còn kích động vương cầm sắc mặt lập tức tái nhuận từ xuyên cũng lực bất vòng tâm lắc đầu hắn hô khẩu khí vẫn là chuẩn bị chạy trốn đi tiểu ảnh Ngươi yên tâm, hắn tâm, h đã k ô n đồng liền nhà ngươi, người tống nhìn g gia ý, ta tại người, người thấy ta tại, của ở h k ô n loạn. dĩnh g dám làm、loạn. Chu tử t i ế phong tục nói, trước mắt c nói, ỉ có cái cái c nói pháp. biện Ngươi này một h Chu h t i nói n p h o lâm để hắn phái thủ. phong người tới mấy người cao、thủ. Ô ô, phong lâm lời â m l còn chưa nói hết từ nhược ảnh liền một tay ghìm c h ặ t phong lâm cổ đem hắn mặt khống chế trong ngực phong lâm trước mắt đen kịt một màu lại bị đến một cái rửa mặt sữa từ nhược ảnh nhất định phải khống chế lại phong lâm không thể để cho hắn nói hiệu nói vượng hắn đều đã đắc tội một cái tống ra nếu như lại đắc tội chu ra còn đến mức nào dĩnh dĩnh ngươi không cần tự trách cái này sự tình vốn là không có quan hệ gì với ngươi ta trước treo từ nhược ảnh cúp điện thoại mới bung ra phong lâm phong lâm lập tức ngược lại ở trên ghế salon tham lam hô hấp vừa rồi kém chút nín chết phong lâm ngươi còn chê chúng ta không đủ thảm sao chu thiên tiên sinh danh tự há lại ngươi có thể gọi thẳng vương cầm đứng dậy liền chuẩn bị cùng phong lâm l i ề u mạng Tốt, dù sao sự t ì n h đều phát sinh từ xuyên bắt lấy vương cầm cánh tay đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu các ngươi tại chỗ này đợi ta đi chu ra cùng bọn hắn nói chuyện phong lâm đứng lên đi ra ngoài r i á p rưỡi đồ chơi nhìn thấy chúng ta từ r a nghèo túng đây là chuẩn bị trốn đi vương cầm hung g i ữ mắng nếu như không phải vì từ nhược ảnh lão tử mới lười nhác c ủ a ngươi phong lâm chỉ vào vương cầm quát nói xong cũng nhanh chân rời đi tiểu t ử túi ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu vương cầm đuổi theo ra ngoài mắng mẹ ta ta tin tưởng phong lâm hắn nhất định có biện pháp từ nhược ảnh ngồi ở trên ghế salon túi đầu nói ngươi chính là bị tiểu t ử này tẩy não ngươi tin tưởng hắn theo mẹ đều có thể lên tây chu tử dĩnh cái này t h ầ n nữ nhi đều vô dụng hắn người ngoài này có ích lợi gì vương cầm sắc mặt nhăn nhó nắm lấy tóc a phiền chết việc đã đến nước này nhanh thu dọn đồ đặt đi phong lâm rời đi từ ra ngăn lại một chiếc xe taxi sư phó đi chu gia chu gia đồng dạng ở tại giang thị đông khu cách nơi này chỉ có bốn năm cây số cũng liền mấy phút phong lâm liền đến đến chu gia hắn sau khi xuống xe nhìn qua bên cạnh to lớn trang viên muốn so lan ra còn muốn hùng vĩ chẳng qua cũng bình thường đông k h là mới xây phú h à khu một đợi mới phòng ở khẳng định so đã từng muốn tốt dừng lại xin hỏi ngươi tìm ai phong lâm vừa mới tới gần trang viên đại môn đối diện liền đi tới một người mặc bảo an trang phục nam nhân ta tìm chu thiên phong lâm vừa cười vừa nói bảo an nhân viên ánh mắt lãnh lệ liền xem như tứ đại gia tộc gia chủ tự m ì n h tới đều muốn xưng hô một tiếng chu tiên h sinh ngươi thì tính là cái gì chương hai mươi chín dứt khoát đem nữ nhi của ta thu phong lâm cười nhún n ú n vai lười n h ắ c cùng loại người này nói thêm cái gì hắn lấy điện thoại di động ra gọi chu thiên điện thoại uy ta ngay tại nhà ngươi cổng bị người người n g ă n lại phong lâm đối điện thoại nói lần này dù sao cũng là để hắn hỗ trợ cũng không thể đem những người này đánh ngã xông vào trang viên nội bộ chu thiên đang ở trong sân rèn luyện thân thể biết được phong lâm liền trước cửa nhà lập tức bắn vọt chạy tới nơi này nhân viên công tác tất cả đều đ ố c chu thiên thứ đại nhân vật này bình thường phi thường chú trọng mình phẩm hạnh vậy mà cũng sẽ xuất hiện loại này bất nhã mở cửa mở cửa nhanh người chưa tới thanh âm tới trước xa xa chu thiên đối bên này bảo an nhân viên hô bốn phía mọi người thấy tình huống này tất cả đều cả kinh nói không ra lời lập tức đem đại môn mở ra về phần trước đó ngăn tại phong lâm trước mặt chẳng hán túi đầu thân thể run run không thôi phong lâm tiên sinh ngài làm sao không nói trước cho ta biết ta trực tiếp phái người đi đón ngài chu thiên cung tính đối phong lâm túi đầu sau đó nhìn một phía từ nay về sau nhìn thấy phong lâm tiên sinh như thấy ta vâng bảo an nhân viên tất cả đều túi đầu về phần cái này ngăn lại phong lâm người rốt cục nhịn không được áp lực hai chân mềm lún g liền phải quỳ xuống chẳng qua phong lâm lại bắt lấy bờ vai của hắn không để hắn quỳ đứng、vững. phong lâm nói xong liền đi vào bên trong nhất đảng người có bản lĩnh không còn cách nào khác nhị đảng người có bản lĩnh có tính tình tam đảng người không có bản l ĩ n h lớn tính tình từ nhỏ phong lâm láo cha sẽ giáo dục hắn không muốn bởi vì không có ý nghĩa việc nhỏ phát c á o cái này nam nhân nhìn qua phong lâm l ư n g ảnh nổi lòng tột k í n h chu tiên cùng phong lâm rời đi về sau mọi người mới dám bắt đầu t h ở dốc vừa rồi người trẻ tuổi là ai a ta đi theo chu tiên sinh bảy tám năm lần đầu nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này hẳn là đại nhân vật dù sao không phải giang thị không sai giang thị bên trong nhất có địa vị hẳn là lan lão gia tử nhưng coi như nhìn thấy hắn chu tiên sinh cũng không có như thế cung kính phong lâm đi theo chu t i ê n sau lưng đi vào trang viên một góc nơi này là huấn luyện địa phương có rất nhiều vũ khí lạnh trên mặt đất tất cả đều là mấp mô động nguyên bản mặt cỏ cũng biến mất chỉ có thể nhìn thấy đất vàng tiên sinh ta ám thương bảy ngày thời gian còn chưa tới cho nên ta suy đoán ngươi là vì từ ra tới chu t i ê n ra hiệu phong lâm ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên đoán đúng phong lâm gật gật đầu chu t i ê n cười ngồi tại phong lâm đối diện mạng m i hỏi một chút Buông buông t i ân s i n xem như thế đi phong lâm cùng từ nhược ảnh chỉ là quan hệ hợp tác về phần lan lưu trước mắt vẫn chưa tới quan hệ bạn trai bạn gái kết hôn là nhân sinh một chuyện trọng yếu nhất phong lâm cần suy xét rất nhiều mới có thể xác định quan hệ ít nhất phải đem mấy cái này vị hôn thê tất cả đều xem hết Tốt. không dối gạt tiên sinh ta vừa vặn có cái nữ nhi bây giờ còn c h ư a bạn trai ngươi nói là chu tử dinh a tiên sinh nhận biết cái này quá tốt tiên sinh nếu như không ngại dứt khoát đem nữ nhi của ta thu chu thiên vừa cười vừa nói chỉ cần tiên sinh có thể thuyết phục nữ nhi của ta làm cái không có danh phận tiểu lão bà ta đều đồng ý ha ha bán nữ nhi là giả chị ngươi bệnh của nữ nhi là thật ta phong lâm bắt chéo hai chân hắn đã sớm nhìn tấu hết thảy hắn không thích thiếu người ba trăm triệu đơn đặt hàng chữa khỏi chu thiên lần này tới trước đó hắn đã nghĩ kỹ chu gia bảo hộ từ gia hắn liền c h ư a khỏi chu tử dĩnh rất công bằng lẫn nhau không thiếu nợ nhau tiên sinh khi chân thần người chu thiên kích động đứng lên đối phong lâm túi đầu chỉ cần tiên sinh có thể trị hết nữ nhi của ta ta nguyện dâng lên chu ra tất cả tài sản ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì phong lâm dối người một cái đi hướng bên cạnh bày ra vũ khí giá đỡ ngươi khuê nữ sống không được bao lâu chu thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền biết hiện tại toàn bộ nhờ dược vật tại chống đỡ p h o nói g giá xuất ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng vung mấy lần. Tiên sinh, ta ám thương cùng nữ nhi của ta thương thế, là cùng một người gây nên, chỉ hận thực lực của ta không lâm lần. là lực một kiếm, mấy ám một mạnh. mắt một mặt từ trên xuất thanh Tiên ta ta thế, thực ta thiên rét tay đặt tại trước mặt trên ta ra run, nên, nhẹ sinh, nữ nhi hận ánh bàn đá, nếu như đá, Chu của của chỉ vẩy c thể t có ê n sinh cảnh giới, thật ê tử của ta chết. đột t của giác. chia Giang sẽ không phải chết. Giang giác. Bàn đá đột nhiên h Bàn Nói đá cứu ngươi nữ nhi so trị ngươi khó khăn dù sao cũng là nơi trái tim trung tâm thương tích vẫn là có phong hiểm phong lâm một kiếm vung ra từ chỗ cao rơi xuống một mảnh lá cây biến thành hai nửa lần trước ta hỏi qua bác sĩ hiện tại thuốc đã không dùng được lại tăng lớn liều lượng thân nữ nhi thể không thể thừa nhận không thêm cũng sẽ chết chu thiên đi vào phong lâm trước mặt ta có thể đáp ứng tiên sinh vô luận là có hay không c h ứ a khỏi ta đều nguyện ý đem chu ra đưa người làm sao nữ nhi chết rồi cũng không cần chu ra rồi phong lâm cười hỏi nữ nhi là ta duy nhất lo lắng nếu như nàng chết rồi ta liền đi báo thủ mặc dù ta biết ta là lấy trứng chọi đá chu thiên đang nói đột nhiên nhìn về phía xa xa biệt tự chu tử dĩnh lôi kéo dương hành lý đi ra ngoài làm nàng chú ý tới phong lâm về sau ngạc nhiên chạy tới phong lâm ngươi làm sao ở chỗ này dĩnh dĩnh ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là phong lâm tiên sinh vị hôn phu của ngươi chu thiên chỉ vào phong lâm nói a chu tử dĩnh cả kinh ha to mồm cái này sao có thể bất quá lúc trước phong lâm cầm những hình kia nàng cũng không có xem hết chẳng lẽ mình cũng tại trên tấm ảnh chu tử dĩnh kịch liệt lắc đầu mình ảnh chụp cũng tại phong lâm trong tay đây không phải là biến tướng chứng minh phong lâm không có nói sai những nữ nhân kia thật là hãn vị hôn thê chớ có nói hiệu nói vượng ngươi giúp từ già ta giúp ngươi nữ nhi cái này rất công bằng phong lâm trợn mắt chừng một cái trong tay vị hôn thê còn không có lui s o n g lại muốn thêm hắn cũng không dám chơi như vậy có tiên sinh câu nói này ta cứ yên tâm chu thiên quay đầu lại đối xa xa rừng cây thét lên quách văn quách võ không bao lâu từ đằng xa đi tới một đôi s o n g bảo thai thân cao tất cả đều cùng phong lâm không sai bịt lắm tại một m tám mươi lăm trái phải mặt chữ quốc tất cả đều là dương cương khí thức tuổi chừng tại bốn mươi tuổi chu tiên sinh hai người đồng thời đối chu thiên túi đầu cho các ngươi một cái nhiệm vụ bảo hộ từ ra ba người an toàn chu thiên đối hai người nói vâng hai người đồng thời gật đầu ghi nhớ các ngươi chỉ nghe từ nhược ảnh hiệu lệnh phong lâm nhắc nhở vâng hai người vừa rồi ngay tại nơi xa cũng chú ý tới chu thiên đối phong lâm thái độ không cần nghĩ liền biết là đại nhân vật ta và các ngươi cùng nhau đi chu tử dĩnh khó mà tin nổi mắt nhìn phong lâm gia hỏa này rốt cuộc là ai mình đều vô dụng phong lâm người ngoài này vậy mà thuyết phục phụ thân ngươi không thể đi ta muốn nhìn miệng vết thương của ngươi ngươi bây giờ tùy thời có nguy hiểm tính mạng phong lâm hai tay cắm túi quần sắc mặt bình thản nói ngươi nhìn ta vết thương ngươi nghe tiên sinh chu thiên đánh gãy chu tử dĩnh cha ngươi biết rất rõ ràng miệng vết thương của ta tại chu tử dĩnh nhóm miệng che lấy trước người gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên nàng vết thương ở trái tim bộ vị nếu như nàng là nam nhân cũng chẳng có gì nhưng nữ nhân nơi đó có tư mật địa phương sao có thể để phong lâm nhìn phong lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt yên tâm đi dê trở xuống loại hình trong mắt ta cùng nam nhân không có khác nhau truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun.com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi có mắt không t r ọ n g người chu tử dĩnh chỉ vào phong lâm thở phì phì phồng lên miệng sau đó nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía chu thiên dựa theo thường ngày nam nhân kia dám ở trước mặt nàng nói loại lời này chu thiên đã sớm một cái tắt tới vì cái gì chu thiên khỏe miệng còn mang theo nụ cười hoàn toàn không hề tức giận dĩnh dĩnh đi theo phong lâm tiên sinh đi phòng ngủ hắn là bác sĩ chu thiên đi tới vỗ xuống chu tử dĩnh bả vai nhanh lên thời gian của ta rất quý giá phong lâm trực tiếp hướng xa xa biệt thự đi đến chu tử dĩnh hay là không muốn đi qua chẳng qua chu thiên lại giữ chặt cánh tay của nàng theo sau nếu như mình nữ nhi thương thế nếu như có thể chữa khỏi hắn treo lấy hơn hai mươi năm tâm liền có thể rơi xuống đất ba người rời đi về sau nơi này quách văn quách võ hai người cũng khởi hành xuất phát hai người điều khiển bọn hắn audi suv chạy tới từ i a bọn hắn là sớm nhất đi theo chu thiên người mới đầu thời điểm chu thiên làm chính là công ty bảo an đối loại nhiệm vụ này bọn hắn không thể quen thuộc hơn được thậm chí cảm thấy phải loại nhiệm vụ này còn rất thoải mái bình thường tại chu gia có chu thiên ở phía trên đè ép khẩn trương không được nhưng ở bảo hộ cái khác kẻ có tiền thời điểm bọn hắn chính là t h ư ợ n g khách từ ra vương cầm đã đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm t ừ xuyên cũng cẩn thận nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán cùng sản nghiệp của mình chuẩn bị tại một cái thích hợp thời gian bán tháo cổ phiếu nhường lợi ích tối đại hóa từ nhược ảnh một mực ngồi ở trên g h ế salon lẳng lặng chờ đợi nàng tin tưởng phong lâm coi như không thành công cũng sẽ trở về tìm nàng thất thần làm gì Đi một hồi mệnh đều không có vương cầm ở bên cạnh nhắc nhở chờ một chút phong lâm chúng ta cùng hắn cùng đi từ nhược ảnh ngẩng đầu nói các ngươi hắn làm gì nói không chừng sớm chạy vương cầm bên này lôi kéo một cái đại sự lý dương vừa mới mở ra biệt thự cửa phát hiện nơi xa đi tới một cái bảo an bên này bọn hắn đắc tội chuyện của tống gia bảo an cũng không biết phu nhân bên ngoài có người cầu kiến nói là người của chu gia bảo an sắc mặt bình tĩnh nói cái gì chu gia trên ghế s a lon từ nhược ảnh kinh ngồi mà lên Đang đứng được bao nghiên Xuyên cũng lên, mong Mong Chẳng phiếu mời. mời. cứu cổ tức lâu, lập Tử quách văn Quách Quách khách. hai thự phòng võ Văn gia người, liền tại biệt đứng từ sắc mặt lạnh n h ạ t nói các ngươi a i là từ nhược ảnh tiểu thư chu tiên sinh cố ý bàn giao từ giờ trở đi chúng ta chỉ nghe theo từ tiểu thư hiệu lệnh từ xuyên cùng vương cầm hai người đưa mắt nhìn nhau nao h nao h nhìn qua từ nhược ảnh cùng lần trước giống nhau như lúc thật chẳng lẽ chính là phong lâm các ngươi tốt ta là từ nhược ảnh từ nhược ảnh đi tới vẫn còn có chút phản ứng không kịp xin hỏi là phong lâm cầu chu thiên tiên sinh để phong lâm tiểu s từ kia còn muốn gạt chúng ta thật lâu không nói chuyện vương cầm ở miệng nàng dù sao là không tin thân nữ nhi còn không bằng phong lâm người ngoài này ta nhìn các ngươi là hắn mời diễn viên a từ xuyên cũng âm thầm gật đầu xác thực có khả năng này mời hai người đến tạm thời ổn định bọn hắn chúng ta là diễn viên ý của ngươi là chúng ta không cách nào bảo hộ ngươi q u á c h văn hơi nết khoẻ môi lên lên không sai vương cầm lạnh lùng mở miệng nói không chừng phong lâm hoa một trăm khối mời các ngươi hắn đã sớm chạy mẹ từ nhược ảnh đi tới có chút ấ y n ấ y nhìn về phía hai người thật có lỗi mẹ ta chính là cái này tính tình ta cảm thấy vị nữ sĩ này nói không sai nếu là đến bảo hộ đương nhiên phải phơi bày một ít quét vó ánh mắt nhắm lại lên hắm nâng lên chân trái dùng sức giẫm tại dưới chân đá cầm thạch sàn nhà ầm ầm chân trái của hắn lâm vào sàn nhà n ử a t ứ c sàn nhà càng là xuất hiện khe hở như là m ạ n nghện hướng bốn vương tám hướng lan tràn trọn vẹn kéo dài một mét phạm vi cái này vương cầm n ệ n họng nhìn chân chối nàng túi đầu nhìn qua dưới chân vỡ vụn sàn nhà đây cũng không phải là giả vậy mà một chân đem đá cầm thạch sàn nhà dẫm thành cái dạng này vậy nếu như một chân đá vào trên thân người đâu t ừ xuyên rung động không thôi thật là cổ v õ giả không biết dạng này có thể hay không chứng minh không đủ ta cũng tới bêu xấu một lần quách văn sắc mặt lạnh nhật nói không cần hai vị tiên sinh mời ngồi lao bà cho hai vị xin lỗi nhanh từ xuyên vội vàng nhắc nhở vương cầm cũng c o i chút được cảm giác đầu của mình một mảnh b ộ t não vạn nhất để thứ đại nhân vật này đ i hận nói không chừng tống ra còn chưa tới trước bị chu ra cho diện hai vị tiên sinh thật xin lỗi là ta có mắt không trỏng không cần k h á c h khí quách văn đánh gây vương cầm sau đó nhìn về phía từ nhựa ảnh từ tiểu thư chúng ta chỉ nghe theo người điều khiển vương cầm hướng lui về phía sau mấy bước lôi kéo từ xuyên rời đi nàng hiện tại cũng mơ hồ chẳng lẽ lần trước đơn đặt hàng nàng nhìn qua phong lâm lưu ảnh cảm giác không mặt múi gặp người nhất là phong lâm là mình khuê mật coi trọng nam nhân a bất quá nghĩ đến nơi này nàng cũng bắt đầu hoài nghi phong lâm đến cùng có cái gì mị lực từ nhược ảnh loại kia nữ nhân ưu tú vậy mà thích hắn phong lâm đi vào phong khách ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân nói ra có cao nhân tương trợ à, nếu không nàng sống không quá năm tuổi tiên h sinh ta hiện tại đối với ngài phục s á t đất chu thiên sắc mặt lộ vẻ xúc động phong lâm chỉ cần mắt nhìn tương thế liền biết xảy ra chuyện gì hắn nói không sai đã từng chu tử d ĩ n h bị một vị lão giả cứu qua nếu không căn bản không sống tới hiện tại nhưng lão giả chỉ là tiện tay trợ giúp một chút liền biến mất cũng là bởi vì như thế chu thiên dưỡng thành một cái thói quen chỉ cần gặp được cao nhân cho dù là làm ra châu thuốc cao cũng phải đạt được phương thức liên lạc ta cho ngươi phát một chút dược liệu để nàng sáng sớm cùng trước khi ngủ uống một chén hiện tại thân thể nàng yếu châm cứu kích động dễ dàng xảy ra chuyện phong lâm cầm điện thoại di động lên cho chu thiên gửi đi một chuỗi dược liệu đà tạ tiên sinh chu thiên sâu k h n c người bái thật sâu cảm động đến rơi nước mắt phong lâm giải quyết xong chuyện bên này liền một thân một mình rời đi hắn ven đường bên trong chuẩn bị trước cho từ nhược ảnh gọi điện thoại lại vừa hay nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc chính là trước đó gặp phải đồng học quách đông còn có hắn cái kia thấp bé bạn gái thiền tinh xa xa hai người cũng chú ý tới phong lâm lập tức chạy trầm tới Phong l ân m ha ha, h k ô g nghĩ ta ớ trước i người, việc gấp, rất xin lỗi. Quách đông đối phong lâm liên tục túi đầu. Bên cạnh tiền tinh cũng một mặt định nọt nụ cười,、thật、xin lỗi, ở đây được đông đầu. định Lâm gặp gấp, Phong cũng mặt có Quách tục cạnh lần Bên nọt nụ thật rất một thật sự vì t hiểu á độ của chủ cấp công cũng ta kia ta trên trở xin lỗi, người i bên không dễ dàng. Ơn, lấy, làm h yếu ở dễ rõ phong lâm bình tĩnh gật đầu lần trước phát sinh sự tình hắn ở phía sau xem trong kính đều nhìn thấy hai người này nhìn thấy hắn bên trên lao vụt vội vàng truy mấy bước nói khó nghe chút chính là cảm thấy mình có thể lợi dụng phong lâm nơi này chính là đông k h ngươi sẽ không ở chỗ này a q u á c h đông cười hỏi bên cạnh tiền tinh cũng một mặt tác ước nơi này chính là khu biệt thự a phong lâm lắc đầu các ngươi suy nghĩ nhiều ta sao có thể ở nổi nơi này chỉ là đi ngang qua mà thôi chương ba mươi mốt từ đó chân ngòi phong lâm nhìn qua hai người cười nói các ngươi không cũng ở nơi đây sao chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này ha ha đừng nói là nơi này khu biệt thự liền xem như giang thị phổ thông phòng ở chúng ta cũng mua không nổi a q u á c h đông cười khổ một tiếng chúng ta cũng là đi ngang qua không có việc gì ở đây vô vô ảnh chụp phong tổng ngươi đừng nói dỡn lần trước ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi ngồi tại một cố mẹ xe đét benzet cấp bên trên tiền tinh ở bên cạnh cười bọn hắn lúc trở về còn cố ý cha một chút chân chính trăm vạn xe sang phong lâm một mặt đ n g nhiên tỉnh lộ bộ dáng à ngươi nói chiếc xe kia à xe lại không là của ta nhưng có thể nhận biết loại kia phú nhị đại liền chứng minh phong tổng thân phận không đơn giản tiền tinh tiếp tục nói cái gì không đơn giản ngươi suy nghĩ nhiều ta chính là vị mỹ nữ kia tìm trở dùng phong lâm cũng không nguyện ý thừa nhận thân phận của mình nữ nhân này nói nhiều như vậy tiền tinh cuối cùng đã rõ cũng là bởi vì tính cách là hồ ly tình mới có thể có đến những cái kia tổng giám đốc thích cho nên mới cử chỉ lỗ mãng nguyên lai、like、hết thể đều hiểu lầm cái này phong lâm vẫn là kẻ nghèo hèn ha ha nguyên lai、like、là h i ể u lầm ta còn tưởng rằng người đột nhiên phát đạt quách đông lấy điện thoại di động ra đến làm cái phương thức liên lạc bất thời gian chúng ta bạn học cũ hoặc gặp phong lâm ngược lại là không có cự tuyệt thêm s o n g phương thức liên lạc về sau hắn liền cười nói ta còn có chút việc đi trước hai vị gặp lại gặp lại quách đông đối phong lâm vây tay nhìn thấy phong lâm đi xa tiền tinh mới b u môi lãng phí tình cảm ta còn tưởng rằng gặp được đại nhân vật、Tốt. sao có thể dễ dàng như vậy gặp được đại nhân vật quách đông khẽ lắc đầu nói cũng đúng nếu như có thể gặp được kẻ có tiền ta cũng sẽ không theo ngươi một mực phòng trò thuê ở tiền tinh thản như nói quét đông sắc mặt có chút không vui nhưng vẫn là thu liễm phong lâm đi vào từ ra xa xa liền thấy vương cầm cùng từ xuyên ngồi ở phía xa b à n đá nói chuyện phiếm về phần từ nhược ảnh một mực đang nhìn xem điện thoại khi thấy phong lâm trở về từ nhược ảnh lập tức đi tới bắt lấy phong lâm tay chu tiên sinh không có tổn thương ngươi đi hắn thương hại ta làm gì phong lâm lắc đầu bắt lấy từ nhược ảnh bà vai từ nay về sau một mình đi ra ngoài muốn dẫn một cái bảo tiêu ta đã đã phân p h ó gần đây khoảng thời gian này cha mẹ ta nhất định phải tại một h ố i một cái bảo vệ bọn hắn một cái bảo hộ ta từ nhược ảnh lúc nói chuyện xa xa vương cầm đi tới nàng đến bây giờ còn không thể tưởng tượng nổi phong lâm có loại năng lực này ngươi chẳng lẽ nhận biết chu tiên sinh nhận biết lần trước ba trăm triệu đơn đặt hàng liền nhận biết phong lâm gật gật đầu không đúng vì cái gì ngươi có thể tại chu tiên sinh bên kia nói chuyện ta đã từng đi lính chân chính đi lên chiến trường binh hắn thích trên tay có máu nam tử hán phong lâm sắc mặt lạnh nhạt nói từ xuyên cũng từ đằng xa đi tới vừa cười vừa nói phong lâm mặc kệ như thế nào ngươi xem như đã cứu chúng ta một nhà đa tạng ngươi không cần khách khí không có chuyện gì ta đi phong lâm xoay người từ nhược ảnh vội vàng theo sau ta đưa ngươi không cần mấy ngày nay ngươi ở nhà thật tốt ở lại phong lâm cự tuyệt từ nhược ảnh hắn cảm thấy người của tống gia khẳng định sẽ độc thủ bên này có chu gia cao thủ bảo hộ tống gia có khả năng nhất đối phó chính là phong lâm chính mình hắn cũng hy vọng có thể kéo điểm t ự u h ậ n bởi vì hắn có phản tồn thương giáp rời đi từ da về sau phong lâm từ miệng túi trong ví tiền móc ra một tấm màu đỏ kim loại lệ bài cùng thẻ ngân hàng không t r ê n lệch nhiều phía trên tất cả đều là dấu chạm nổi số hiệu còn có phong lâm thân phận tin tức cái này chứng gọi là màu đỏ hạng a nhiệm vụ giấy thông hành phong lâm tự mình gọi là phản tổn thương giáp đơn giản lý giải chỉ cần có người t r e o chọc phong lâm lại phong lâm nắm giữ chứng cứ kia phong lâm liền có thể hợp pháp đem đối phương thanh trừ từ dạ trong tổ chức chỉ có hai người có được phản tổn thương giáp cũng là từ dạ mạnh nhất hai người số một cùng số hai phong lâm chân trước vừa đi một chiếc run sờ phen tuồng liền dừng ở từ ra trước cửa tống phạm từ sau tòa đi xuống cùng hắn ngồi cùng một chỗ là cái giữ lại dâu q u a y nón chung nhân nhân tuổi trưng tại bốn mươi năm mươi tuổi hai người song song hướng tử ra nội bộ đi đến từ xuyên bọn người còn trong sân cũng không trở về khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt tống phạm sắc mặt tất cả đều biến đổi chẳng lẽ tới rồi sao tựa hồ là chú ý tới hai người kẻ đến không thiện quách văn quách võ hai huynh đệ cũng từ đằng xa trên bãi cỏ đi tới là bọn hắn sao tống phạm quay đầu lại hỏi lần này bọn hắn chính là xác định một chút trước đó nghe người ta báo cáo người của chu ra đến bảo hộ từ ra bọn hắn chính là xem xét đến t ộ n cùng không sai chu gia quách thị huynh đệ quách văn quách võ hai người thực lực không tệ một đối một vẫn được một đối hai ta không được bên người dâu quay nón nam nhân thản nhiên nói tống phạm ánh mắt hung hát n h ă m hiểm đã sớm nghe nói từ nhược ảnh cùng chu thiên nữ nhi quan hệ phi thường tốt không nghĩ tới chu gia thật sẽ phái người đến bảo hộ cái này cũng gián tiếp chứng minh từ gia đã đoán được bọn hắn có thể sẽ chết ha ha chớ k h ẩ n trương chúng ta không có ác ý chúng ta đã điều tra rõ ràng phong lâm mới là cựu nhân của chúng ta tống phạm cười b u n g tay đã quách thị huynh đệ ở đây muốn thần không biết quỷ không hay xử lý bọn hắn gần như không có khả năng cái gì phong lâm vương cầm một mặt không hiểu hỏi tống thiếu đến cùng xảy ra chuyện gì hôm nay đệ đệ ta sự tình các ngươi hẳn là có nghe thấy a kia là phong lâm làm thật sự là thật có l ỗ i liên lụy các ngươi tống phàm cũng không giống như đệ đệ của hắn như vậy ngớ ngẩn trước mắt trước từ đó phân liệt bọn hắn để bọn hắn nghĩ lầm tống ra chỉ đối phó phong lâm không đối phó bọn hắn từ đó vung lòng cảnh giác hôm nay từ xuyên như vậy không nể mặt mũi cha hắn đã hạ lệnh muốn để từ da biến mất nguyên lai、like、cái này sự tình là phong lâm làm hại chúng ta từ da có nổi từ xuyên ngươi có phải hay không cố ý giấu diêm ta vương cầm đột nhiên nổi giận lên hai tay bắt lấy từ xuyên quần áo ta đã sớm nói tiểu tử này là sao t r ộ i các ngươi còn chưa tin tống phạm hơi n h ế c khỏe môi lên lên, ta lần này đến liền là để cho ngươi biết nhóm chuyện này hết thệ cùng từ già không quan hệ nói xong tống phạm liền mang theo dâu quai nón cùng nhau rời đi hiện tại mục đích chủ yếu là tìm tới phong lâm trước bắt dậy lại nói mẹ cái này sự tình là phong lâm làm nhưng hắn là vì cứu ta t ừ nhược ảnh giải thích nói nếu như không phải phong lâm ta có thể sẽ chết thiếu hủ d o a ta lập tức cùng phong lâm đ o ạ n tuyệt quan hệ ly hôn lập tức ta mặc kệ ngươi là ly dị vẫn là chưa lập gia đình lập tức ly hôn vương cầm chỉ vào t ừ nhược ảnh nói nói ngươi cùng hắn bảo trì cái này quan hệ có thể sẽ dẫn đến chúng ta từ g i a hủy diệt ngươi biết hay không ta không hiểu phong lâm là vì cứu ta mới tội thống gia ta là sẽ không cùng hắn ly hôn t ừ nhược ảnh lạnh lùng quát tất cả câm miệng thống gia cố ý đến nói cho chúng ta biết những cái này là cái gì mục đích các người đoán không được t ừ xuyên lần này quyết định khuynh ê ư ớ n g phong lâm bởi vì trong lòng hắn cũng không đối kỉnh tại tống gia thời điểm hắn một mực cùng phong lâm bỏ qua một bên quan hệ để hắn có nổi chương ba mươi hai bên trên lão tử khóa ngươi dám đi ngủ có lẽ tống gia cũng là bởi vì hắn mới đưa cái tội danh này đẩy lên phong lâm trên thân người của tống gia nhất định là cố ý châm n g ò i ly g á n muốn để chúng ta cho rằng bọn họ chỉ đối phó phong lâm sau đó b u n g lòng cảnh giác từ nhược ảnh đột nhiên nói nàng nhìn qua xa xa quách thị huynh đệ hai vị tiên sinh vừa rồi đi theo tống phàm bên người là ai là tống gia cao thủ ngoại hiệu gọi d â u d ị a cụ thể danh tự chúng ta không biết quách văn bình tĩnh giải thích nói nghe đến đó từ xuyên cùng vương cầm sắc mặt hai người tất cả đều ngơ ngẩn có lẽ từ nhược ảnh suy đoán là đúng nếu như chỉ là đến nói cho bọn hắn chuyện này tại sao phải mang cao thủ một cái ý nghĩ xuất hiện tại mấy người trong lòng đó chính là tống gia lần này mang cao thủ tới chính là chuẩn bị giải quyết bọn hắn nhưng nhìn thấy từ gia cũng có cao thủ mới lựa chọn từ bỏ không được phong lâm gặp nguy hiểm bọn hắn phát hiện chúng ta nơi này có người bảo hộ nhất định sẽ đi tìm phong lâm t i ê n phước từ nhược ảnh nói đến đây lập tức cầm điện thoại lên cho phong lâm gọi điện thoại một bên khác phong lâm đã nhanh đến thành trung thôn hắn nhìn xem từ nhược ảnh điện thoại kết nối hỏi làm sao rồi phong lâm lập tức tới nhà chúng ta tống gia chính là đang tìm ngươi ngươi gặp nguy hiểm từ nhược ảnh ở bên kia vội và nói g n yên tâm t a bên này cũng có cao thủ phong lâm nói cái nói láo để từ nhược ảnh an tâm biết phong lâm bên người cũng có người bảo hộ từ nhược ảnh mới thả lòng trong lòng phong lâm cười cúp điện thoại hắn ngược lại hy vọng những người kia nhanh lên tìm tới chính mình Hắn không Hắn thật đang bên này ép đường cái, đến ban đêm đều không có người một mực đêm tìm tới. cái, có đều ép sáng â u truy tung thuật thở khịt mũi coi thường. Dứt những h dài, này đối với người mũi coi k o t về h à n h ỉ ngơi.、Sáng、sớm á n g s hôm sau phong lâm cũng không có ngồi đường thiên thiên xe điện trước mắt t r ỗ hắn tại trong nguy hiểm chính hắn cũng chẳng có gì chính là sợ tống ra tìm tới đường thiên thiên một mình chạy bộ tiến về trường học đi tới trường học cổng hướng trong sân trường đi đến đi không có mấy bước hắn phát giác có người theo dõi hắn nguyên lai、like、là ở trường học chờ lấy ta phong lâm nhẹ nhàng thì thầm khó trách hôm qua chạy đến trưa đều không tìm được chính mình Tống ra biết tìm, xuất hắn là nơi này lao sư, căn bản là không có định tìm, bởi vì sáng sớm hôm sau, khẳng định sẽ xuất hiện ở chỗ này. ra lao bởi hôm chỗ là là sư, sớm sau, sẽ có ở vì phong lâm cũng không có để ý hắn hai tay cắm túi quần đi bộ nhàn nhã đi vào lớp ngồi trên bục giảng bắt chéo hai chân giò xét phía dưới mấy người đầu tiên nhìn thấy hàng thứ nhất nơi hẻo lánh xong đuôi ngựa cô đoá đoá nàng c ũ n g giống như hôm qua mang theo thai nghe nhìn điện thoại phong lâm dối người một cái nằm sấp trên bục giảng hôm nay khoảng chừng hai mảnh lớp anh ngữ hắn đột nhiên cảm giác có chút hối hận sớm biết liền dạy thể dục cô đoá, đoá trung vào học v a n lên phong lâm đột nhiên nâng người lên hô cố đoá đoá không có bất kỳ cái gì phản ứng bên cạnh nàng nữ đ ồ n g học nhẹ nhàng đụng một cái cố đoá đoá cánh tay nàng đem hai n g h e hai xuống thuận ngồi cùng bàn ánh mắt nhìn về phía phong lâm điện thoại lấy tới tan học cho ngươi phong lâm đối cố đoá đoá vươn tay ngồi ở phía sau trương hảo tiên h b ọ n người tất cả đều tại nín cười cái này phong lâm thật có ý tứ mỗi lần đều trêu chọc đại nhân vật cố đoá, đoá thế nhưng là trong tứ đại gia tộc cố gia tiểu công chúa bình thường phi thường k i ê m tốn chỉ cần không chủ động trêu chọc nàng nàng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi sự tình nhưng trêu trọng nàng hậu quả vô cùng nghiêm trọng dựa vào cái gì cố đoá đoá bình tĩnh hỏi b ă n g ta là người l ã o sư phong lâm đứng dậy đi tới đi vào cố đoá đoá phía trước vươn tay g i a o ra cố đoá đoá mặt mũi tràn đầy khinh thường nàng tắt điện thoại di động để lên bàn ngươi chạm thử thử xem ta cho ngươi biết nàng lời còn chưa nói hết phong lâm đã đem điện thoại lấy đi một lần nữa ngồi trên bục giảng phong lâm ngươi thật được ta nhìn ngươi công việc không muốn đi cố đoá đoá đứng lên nói ngươi còn dám uy hiếp lao tử điện thoại trước thả ta chỗ này để nhà ngươi bậc cha chú từ trước đến nay cầm phong lâm dứt khoát đưa di động cất vào túi trương hào thiên kèm chút cười ra tiếng cố đoá đoá ba ba thế nhưng là cố ra gia chủ người ta loại kia đại nhân vật sẽ đến gặp ngươi cái này lão sư đường thiên thiên cũng đành chịu b ụ n g mặt trong lòng cảm t h á n ngươi muốn tìm người lập uy chí ít hỏi trước một chút ta a trong lớp ai không thể gây nàng cũng có thể sớm nói cho phong lâm mỗi lần đều chọn lựa bối cảnh người lợi hại như vậy phong lâm nói cho ngươi ngươi xong cố đoá, đoá nhìn về phía nàng ngồi cùng bàn vươn tay nói, nói. điện thoại di động của ngươi để ta dùng một chút ta cho nhà gọi điện thoại có chút ý tứ không cần ngươi đánh lao tử giúp ngươi đánh phong lâm mở ra điện thoại của đối phương tìm tới danh bạn bên trong có cái cha danh sưng hàn bấm ấn xuống miễn đ ể trong lớp đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ sinh viên đại học đều phi thường thành thục đối với đồng học thân phận hiểu rõ tỷ như cô đoá đoá trong lớp rất nhiều người đều đang quay nàng mưng ngựa tương lai tốt nghiệp nếu như có thể đi vào nhà nàng công ty công việc vậy nói ra cũng có mặt mũi làm sao nha đầu điện thoại bên kia truyền đến một người trung niên thanh âm ngươi tốt ngươi là cố đoá đoá ba ba sao phong lâm cầm điện thoại di động lên hỏi ngươi là ai đối diện người trung niên kia lập tức khẩn trương lên ta là cố đoá đoá chủ nhiệm lớp phụ đạo viên nàng lên lớp một mực mang thai n g a y nhìn điện thoại không những không biết sai còn uy hiếp ta cái điện thoại di động này ta tịch thu bất thời gian ngươi tới bắt phong lâm cầm điện thoại di động lên đối nói đối diện nam nhân kia trọn vẹn dừng lại tầm mười giây đều không trả lời hắn đều sửng sốt trước đó nghe được t h a nhâm của nam nhân còn cho là mình nữ nhi bị bắt cóc không nghĩ tới một cái chỉ là phụ đạo viên giang tịch thu nữ nhi của hắn điện thoại t ố t ta biết l ã o sư vất vả ta buổi chiều để người đi lễ ĩnh vậy là tốt rồi ta treo phong lâm nói xong đưa di động chứa vào đôi c ô đoá đoá mỉm cười n g ư ơ i rất tốt c ô đoá đoá lại lần nữa ngồi tại vị trí trước nằm sấp trên bàn đi ngủ đứng lên bên trên lão tử khóa ngươi còn dám đi ngủ đừng tưởng rằng dáng d ấ p đáng yêu lão tử cũng không dám phạt ngươi phong lâm lại đi tới c ô đoá đoá bên người phát hiện nàng còn không có động liền hai tay bắt lấy nàng xong đuôi ngựa như là nắm lây tay lái trái phải lay động trần kinh trong lớp người cũng không biết dùng biểu tình gì người buông ra nói câu nói này cũng không phải là cố đoá đoá là đường thiên thiên nàng thực sự chịu không được phong lâm như thế tìm đường chết tiến lên bóp l ấ y phong lâm cánh tay đem hắn đẩy ra đường thiên thiên không ngừng cho phong lâm nháy mắt đẩy hắn để hắn ngồi tại bục giảng nhìn đến đây trong lớp người tất cả đều hối hận không thôi chủ quan vừa rồi tốt như vậy vớt n ô n g ngửa cơ hội vậy mà để đường thiên thiên cướp được cố đoá đoá sắc mặt đỏ lên không biết là khí vẫn là xấu hổ nàng lạnh lùng trứng mắt phong lâm bước nhanh rời đi phòng học t u t mọi người ngồi xuống tiếp tục lên lớp phong lâm sắc mặt lạnh nhạt ngồi xuống thần sắc bình tĩnh nhìn hướng bốn phía cho tới chưa cố đoá đoá đều không trở về phong lâm cũng không để ý hôm nay hai tiết khóa bên trên s o n g hắn liền chuẩn bị giải quyết theo dõi mình người vừa mới rời đi trường học đại môn hắn phát hiện bốn phía ngừng lại rất nhiều màu đen đại chúng nhìn thấy phong lâm xuất hiện từ trên xe bước xuống hơn hai mươi người tất cả đều hướng phong lâm bên này gần lại gần phong lâm nhìn một phía lập tức hướng thành trung thôn phương hướng chạy những người này ở đây đằng sau theo đuổi không bỏ chương ba mươi ba người là cao thủ phong lâm cũng không có chạy quá nhanh hắn thỉnh thoảng quay đầu lại chính là sợ những người kia thể năng chẳng ra sao cả hắn không phải là người của tống gia nếu như bọn hắn muốn giết mình chắc chắn sẽ không dòng chống khua chiên độc thủ trừ tống gia trước mắt phong lâm cũng chỉ mới vừa t r e o chọc cố đoá đoá đại học nguyên bản ngay tại vùng ngoại thành vị trí phong lâm trực tiếp nhảy đến đường cái phía dưới để xe cộ của bọn họ không cách nào chạy rốt cục rừng ở một chỗ sân núi nhỏ người nơi này không nhiều là cái ám sát nơi tốt phong lâm đem những người này đuổi đi về sau liền giả ý ở đây nghỉ ngơi tin tưởng gây bất lợi cho h ắ n người khẳng định sẽ xuất hiện phía sau đám người phát hiện phong lâm dừng lại cho là hắn không chạy nổi tất cả đều dồn hết sức lực bắn v ọ n rốt cục đem phong lâm vây chật như nêm tối tiểu t ử túi n g ư ơ i mẹ nó không phải rất có thể chạy sao mãi mãi tiếp tục chạy a lao tử chân cho người đánh gãy đám người này cũng không có gấp đậu thủ dường như đang chờ người quả nhiên đám người này tránh ra một lối cố đoá đoá đi tới phong lâm ngươi không phải như vậy cùng sao thật sự cho rằng ta là ăn chay cố đoá, đoá vươn tay nghiêm nghị ốn nói điện thoại còn cho ta phong lâm hơi nết khỏe môi lên lên cái kia theo dõi mình người cũng xuất hiện hết thể đều tại kế hoạch của hắn bên trong cợt m ơ nở đoá đoá ta không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy lão sư sai điện thoại còn cho ngươi phong lâm từ trong túi lấy điện thoại di động ra nợ nụ cười hướng đi c ô đoá đoá hai tay dâng điện thoại c ô đoá đoá bắt lấy điện thoại lạnh lùng nói hử ngươi cho rằng dạng này ta sẽ bỏ qua ngươi đều mẹ nó đừng tới đây phong lâm một tay lấy c ô đoá, đoá ôm vào trong ngực tìm chặt cổ của nàng chỉ vào bốn phía đám người hử ta liền không tin ngươi chẳng lẽ dám giết ta hay sao cố đoá đoá mặt tâm trầm đối bốn phía đám người hạ mệnh lệnh động thủ cho ta giao h â n hắn anh cố đoá đoá đang nói sắc mặt đột nhiên đỏ lên phát ra một cái thanh âm kỳ quái phong lâm tay ngay tại cái mông của nàng về sau bắt lấy nàng quần thể thao ta xác thực không dám giết ngươi nhưng ta dám ngay ở trước mặt những người đó đem ngươi quần đảo không tin ngươi thử nhìn một chút phong lâm tại cố đoá đoá bên thai nói nhỏ cố đoá đoá sắc mặt lập tức đỏ bừng thời khắc mấu chốt này phong lâm có lẽ thực có can đảm làm như vậy nàng hít sâu một hơi bình tĩnh nói thả ta ra đi ta đã cầm tới điện thoại không dạy dấu ngươi ngươi cho rằng ta ngốc sao khiến cái này người tất cả đều thối lui đến trên đường lớn phong lâm bình tĩnh nói cố đoá đoá nhẹ nhàng gật đầu nàng biết phong lâm cũng không dám đối nàng thế nào nghe hắn vâng nơi này đám người tất cả đều hướng nơi xa trên đường cái thối lui phong lâm nhìn xem những người kia rời xa hắn liền bông ra cố đoá đoá ngươi có thể đi ta giữ lời nói hy vọng ngươi cũng giống vậy trước mắt còn tại trong kế hoạch những người này rời đi về sau phong lâm liền giả ý ở đây nghỉ ngơi cái này tuyệt hảo địa phương người kia khẳng định sẽ độc thủ hừ lần này bỏ qua ngươi c ô đoá đoá quay người rời đi đ ỗ n g nhiên phong lâm biến sắc lập tức bổ nhào qua đem cô đoá đoá đặt ở trên mặt đất phong lâm ngươi muốn làm gì c ô đoá đoá trên mặt tất cả đều là n ộ khí nàng vừa mới chuẩn bị trách mắng l âm thanh phát hiện nàng vừa rồi vị trí vậy mà cắm một con tên n ỏ s i ê u phong lâm đột nhiên quay đầu lại bắt lấy một con đánh tới tên n ỏ trên đất c ô đoá, đoá quá sợ hãi nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời tên nọ không phải giả phong lâm vậy mà có thể một tay bắt lấy mẹ nhà hắn đối phương loại cao thủ kia chắc chắn sẽ không phạm sai lầm hắn kích thứ nhất cũng không phải là bắn trịnh mục tiêu chính là cố đoá đoá đối phương quả thực thủ đoạn đ ộ c á c lúc này cố đoá đoá chết ở chỗ này phong lâm nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch người đi mau phong lâm đối cố đoá đoá nói cố đoá đoá gật gật đầu nàng cảm giác đầu tất cả đều là t r ố n g không căn bản không có dũng khí ở lại đây phong lâm thì là cầm trong tay tên nỏ ném lên trời giấu ở nơi xa trên sườn núi trung niên nhân kinh hô một tiếng vừa rồi chỉ là thuận mắt nhìn phong lâm ném ra tên nỏ sau một khắc phong lâm vậy mà biến mất trong mắt hắn đừng tìm phía sau ngươi đâu phong lâm hai tay cắm túi quần một chân g i ẫ m ở bên cạnh trên tảng đá không có khả năng người trung niên này sắc mặt khẽ giật mình đột nhiên quay người đối phong lâm xạ kích vê anh phong lâm một cái đáng a n g trước một khắc đá vào cổ của đối phương bên trên thân thể của hắn nghiêng bay ra ngoài đ ố n g nhiên đụng vào một cây đại thụ lá r ụ n g bay tán loạn ca môn dũng tâm hiểm a ca ngươi không phải tới rét ta sao tổn thương người vô tội quá không giảng đạo nghĩa đi phong lâm hai tay cắm túi quần đi bộ nhàn nhã đi tới ngươi là cao thủ cái này đầu đinh trung niên nhân lao vết máu ở khoe miệng không có cao như vậy phong lâm lấy điện thoại di động ra mở ra ghi âm sau đó hỏi nói nói đi ai bảo ngươi tới giết ta ta người này giữ lời nói nói cho ta ta liền không giết ngươi ha ha dù sao nhiệm vụ kết thúc không thành đầu đinh trung niên nhân đột nhiên xuất ra truy thủ đâm vào thân thể của hắn ngay sau đó liền ngã xuống tới phong lâm hơi nếp k h ỏ môi lên lên hắn liền ngồi ở bên cạnh trên tảng đá l ặ n g lặng mà nhìn xem đối phương đại khái nửa phút đồng hồ sau trung niên nhân nguyên bản bất động thân thể lại bắt đầu động lập tức che miệng vết thương của hắn đối mặt mạnh hơn xa mình người tự mình hại mình g i ả chết thừa dịp bọn hắn tới kiểm tra thời điểm khởi xướng tập kích phương pháp này không sai xem ra ngươi tiếp t h ụ qua chuyên nghiệp huấn luyện phong lâm chống đỡ cái cảm nhàn nhạt nhìn xem hắn mình đâm bị thương mình cần rất lớn dũng khí không nghĩ tới ngươi không mắc mưu quả nhiên là cao thủ ta nhận thua động thủ đi người trung niên này nhắm mắt lại cho ngươi mười giây suy nghĩ thời gian suy nghĩ kỹ một chút đối phương có đáng giá hay không ngư i dân g ra sinh mệnh m ộ ư ơ i giây sau ngươi sẽ chết phong lâm tay đẻ ở bên cạnh trên tảng đá gian g i ắ c ngón tay của hắn trực tiếp xâm nhập tảng đá nắm một cái đá vụn m ộ ư ơ i giây qua là cái nhân vật phong lâm cầm trong tay đá vụn đ ố n g nhiên quăng về phía đối phương phong lâm cầm điện thoại của đối phương cùng túi tiền khẽ hát rời đi người chết đã sớm không cách nào để trong lòng hắn nhấc lên gọn sóng cố đoá đoá bọn người đã rời đi phong lâm cũng thuận đầu này đường nhỏ chuẩn bị đi trở về bất quá tại cuối con đường này còn ngừng lại một cỗ màu đen vỗ xỏ ẩn nhìn thấy phong lâm tới cố đoá đoá từ sau sắp xếp xuống tới nàng đột nhiên chỉ vào phong lâm ngươi là cố ý đúng hay không người kia là bằng hữu của ngươi phong lâm có chút bất đắc dĩ bộ mặt chuyện này xác thực vượt quá dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới đối phương sẽ công kích cố cô đoá đoá phong lâm thật đúng là không biết giải thích thế nào dứt khoát một câu không nói trực tiếp rời đi ngươi dừng lại cố đoá đoá ở phía sau kêu lên nhưng phong lâm cũng không quay đầu nàng lại ngồi trở lại xếp sau thực sự là không hiểu rõ vì sao lại có người muốn giết nàng rất có thể phong lâm là cố ý hắn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân người kia là phong lâm bằng hữu nhìn qua phong lâm bóng lưng biến mất hắn đ ố i lai、like、xe hạ lệnh một lần nữa trở về nàng mau mau đến xem đến cùng có hay không chiến đấu vết tích chương ba mươi bốn h i ề u học một ít vật lý nếu như không có chiến đấu vết tích chứng minh phong lâm cùng đối phương là bằng hữu nói không chừng tên nọ đều là giả căn bản giết không chết người tại mấy người này dẫn đầu dưới cố đoá đoá lại về tới đây nàng phát hiện vừa rồi đâm vào trên đất tên nọ đã biến mất tìm nhìn bốn phía có hay không chiến đấu vết tích tỉ như tên nọ vâng bên người mấy cái tất cả đều tàn ra ở đây tìm kiếm cố đoá đoá đứng tại nàng vừa rồi vị trí quay đầu lại nhìn lại dựa theo trước đó cái mũi tên này quy tích hẳn là ở bên kia dốc núi tiểu thư cố đoá đoá vừa mới chuẩn bị đi qua nơi xa một cái nam nhân cao giọng hô nói nơi này thổ có vấn đề không chỉ có là cố đoá đoá bốn phía những người khác cũng đều vây lại phát hiện nơi này thổ phi thường là ư ớ t hơn nữa còn có cái hố cái này hẳn không phải là người đảo đây là tảng đá vết tích không sai quy tích cũng là hình bầu dục nơi này trước đó nhất định có tảng đá cố đoá đoá âm thầm gật đầu lập tức đôi đám người hạ lệnh tìm tìm tới tảng đá kia bốn phía đám người bắt đầu tìm kiếm rốt cục tại cách đó không xa phát hiện tảng đá kia cố đoá đoá nhìn xem tảng đá kia nói với mấy người cho ta đ ẩ y ra nơi này ba cái tráng hán dùng sức thôi động tảng đá v ú sữa thoải mái đều làm bên trên mới di động một chút xíu ngừng mặc dù làm một chút xíu nơi này cũng xuất hiện một cái k h ẽ hở cố đoá đoá đưa điện thoại di động đèn tin mở ra hướng bên trong nhìn lại a cố đoá, đoá dọa đến mặt mày trắng bệnh hét lên một tiếng cái khác mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía bên trong sắc mặt đều không bình thường nơi này lại có thi thể tiểu thư làm sao bây giờ bên cạnh tráng hán dò hỏi không có việc gì đem tảng đá kia đắp lên chúng ta trở về cố đoá đoá để cho mình khôi phục tỉnh táo như thế nói đến chuyện lần này không phải phong lâm bày kế thật sự có người muốn giết nàng là phong lâm cứu nàng hơn nữa còn đem đối phương giết cố đoá đoá dùng sức lắc đầu làm sao có thể phong lâm nhìn xem còn trẻ như vậy hơn nữa còn là cái lao sư huệ cố đoá, đoá đột nhiên bắt đầu buồn nôn, nôn khan nàng cẩn thận hồi tưởng vừa rồi phong lâm biểu lộ chẳng lẽ hắn thụ thương rồi nghĩ tới đây nàng liền lập tức ngồi lên xe để lái xe lái xe phong lâm nghiên cứu xuống tay cơ phía trên cái gì cũng không có hắn cũng l ư ờ i điều tra chỉ cần biết là người của tống gia liền đủ hắn đem tiền trong bọc mấy trăm khối tiền mặt lấy ra lại đem thẻ điện thoại ném đi điện thoại cửa hàng đem cái k i a điện thoại bán lần này công việc hết thẻ kiếm tám trăm khối phong lâm chính mình cũng muốn cười về đến nhà phát hiện đường hồng đang ở trong sân dặn quần áo nàng giơ phút này có tóc lộ ra mặt trái xoan có thể sinh hạ đường thiên tiên s i n h đẹp như vậy nữ nhi đủ để chứng minh đường hồng d á n g dấp không kém phong lâm cười đi qua a di hôm nay sớm như vậy liền trở lại rồi ân ta tìm được việc làm ngày mai bắt đầu chính thức đi làm đường hồng vừa cười vừa nói nếu như ta có người như vậy có văn hóa liền tốt nghe thiên tiên nói ngươi thành lao sư chính là cái giáo anh ngữ phong lâm cầm điện thoại di động lên mắt nhìn là một cái không có số xa lạ hắn kết nối về sau liền hướng gian phòng của mình đi đến ngươi tốt phong lâm là ta cô đoá đó, đó có chuyện gì ta muốn báo cảnh Ta biết ngươi giết ngươi người, nếu phong ư k h lâm cúp điện thoại cho đối phương gửi đi một đầu tin nhắn về sau liền nằm trên ghế salon nghĩ đến lý do cảnh sát bên kia căn bản không cần lý do hắn nghĩ lý do này chỉ là vì lựa bịp cố đoá đó người hắn là cái lao sư tổng không có thể để cho học sinh của mình biết hắn là tội phạm giết người chẳng được bao lâu phong lâm nghe được dừng xe thanh âm c ô đoá đoá thanh âm từ trong viện chuyển tới phong lâm phong lâm có ở nhà không đường hồng còn trong sân g i ặ t quần áo nàng ngẩng đầu nhìn về phía c ô đoá đoá vừa cười vừa nói phong lâm trong phòng ngươi là đường thiên thiên ma ma c ô đoá đoá kinh ngạc nhìn đường hồng nàng cùng đường thiên thiên cao chung thời điểm chính là đồng học đã không chỉ một lần nhìn thấy đường hồng đi đón đường thiên, thiên. không sai ngươi là đường hồng không hiểu hỏi ta Ta là đường thiên thiên là đường đồng h ọ cố hôm n a đoá ế n tìm a Cô đoá đi vào phong lâm trước mặt người tiểu nha đầu này rất lợi hại nhìn thấy thi thể đều không sợ phong lâm từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy do xét cố đoá đoá mặt Ta m u ố người nhắc nhở n chút, h một ta k ô nhỏ, ta t đã r ở n thành. Cô đoá đoá lạnh lùng nói. g Cô đoá đoá trước người, không nhỏ Ngươi. sao. cố đoá đoá lập tức che lấy trước người xoay người phong lâm ngươi đừng cho là ta đang nói đùa ta báo cảnh ngươi b á o đi dù sao ta là người bị hại vừa vặn còn có thể tố cáo ngươi tụ chúng l ẩ u đà phong lâm một mặt không quan trọng dáng vẻ cố đoá đoá bưu môi ta thế nhưng là bốn người của đại gia tộc có là biện pháp giải quyết tứ đại gia tộc phong lâm sắc mặt ngưng kết thì ra là thế trước đó còn đang suy nghĩ người kia vì cái gì công kích cố cô đoá đoá hiện tại hắn minh bạch là muốn cho phong lâm có nổi cố đoá đoá chết tại phong lâm bên người cố ra người nhất định sẽ lấy mạng của hắn、Tốt. ta ố t t cho ngươi biết xảy ra chuyện gì phong lâm ngừng t ạ o đem vừa rồi nghĩ lý do thoái thác nói cho cố đoá đoá hai người đang t ử đấu trong đó một người giết một người khác sau đó hắn phát hiện chúng ta liền nghĩ giết người diệt khẩu cố đoá đoá đang không ngừng suy tư chuyện này tính chân thực đối phương phát hiện không thể giết chúng ta liền chạy bởi vì hắn cũng bị trọng thương phong lâm tiếp tục nói nói cách khác người kia là người t r ô n c ô đoá đoá hỏi không sai giết người chạy ta sợ bị nói xấu liền dùng tảng đá che lại hà án như vậy nặng tảng đá một mình ngươi làm sao làm phải nghe qua một câu sao cho ta một cái điểm tựa ta có thể khiêu động địa cầu nhiều học một ít vật lý học cặp bã phong lâm trận mắt chừng một cái lại co quắp ở trên ghế salon c ô đoá đó o tức nghiến răng ngứa nhưng cái này lo dịp đi phải thông có lẽ chính là như vậy bất kể nói thế nào ngươi đã cứu ta một mạng chúng ta sự t ì n h hòa nhau ta sau này cũng sẽ không tìm ngươi sự tỉnh c ô đoá đoá khoanh tay có chút p h ồ n g lên miệng quay người rời đi vừa đi đến cửa miệng nàng lại g ã y trở về thấp giọng hỏi ngươi cùng đường tiên tiên đến cùng quan hệ thế nào ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào một mực quản chuyện của chúng ta làm gì phong lâm không hiểu hỏi nhớ kỹ mâu thuẫn của bọn họ cũng là bởi vì đường tiên tiên chương 35, giết đưa tới một nàng c ô đoá đoá vừa nói một chữ liền ngừng lại dù sao ta sẽ không đồng ý các ngươi trở thành nam nữ bằng hữu phong lâm bắt chéo hai chân n ư ờ i tủm tìm nói vậy làm sao bây giờ lao tử cũng là cần bạn gái ngươi không để đường thiên thiên cùng ta ngươi làm bạn gái của ta à ngươi nằm mơ ta có thể cho ngươi tìm nữ nhân cố đoá đoá đỏ mặt nói đừng tìm ta người này cũng là có điều kiện không phải cái gì nữ nhân đều có thể vào pháp nhãn của ta phong lâm chỉ vào cố đoá đoá liền ngươi ngươi không để đường thiên thiên cùng với ta vậy ngươi liền phải cùng ta tại một khối nếu không không có đảm hôm nay ngươi đã cứu ta ta không cùng người so đo ngày mai lại nói cố đoá đoá đem cửa phòng mở ra cho đường hồng đánh thành trào hỏi liền rời đi nơi này cùng lúc đóng ra trong trang viên xa hoa phòng khách hết thẻ chỉ có bốn người tống gia gia chủ tống trinh thao ngồi tại chủ vị ghế sofa tống khắc minh vẫn ngồi ở trên xe lăn mặt mũi tràn đầy tiểu thụy tống phạm cùng trước đó dâu q u à i nón ngồi tại một cái hai người ghế sofa hoàng tiên sinh còn không có kết nối sao tống trinh thao sắc mặt tâm trầm bên này dâu q u à i nón tên là hoàng uy ngoại hiệu dâu r ị a là tống gia mạnh nhất cổ võ giả đã tiến vào ám k ì n h giai đoạn trước cổ võ giả tu hành tất cả đều là từ minh kỉnh chuyển hóa thành ám kỉnh minh kỉnh tên như ý nghĩa chính là có thể nhìn thấy công kích chỉ cần là người liền có thể sử dụng minh kình thì như quyền đấm c ấ ớ p đá nhưng đại đa số người cả một đời đều sẽ dừng bước ở ngoài sáng kình giai đoạn trước khi đi tới minh kình trung kỳ mới tính chính thức cổ võ giả bởi vì bọn hắn có thể sử dụng một loại lực lượng khí từ r a tay liền có thể nhìn ra bọn hắn công kích phi thường cương liệt một quyền xuống dưới có thể đem người xương cốt đánh gãy thể năng xa xa mạnh hơn thường nhân về phần minh kình hậu kỳ càng cường đại hơn nhưng đi vào ám kình về sau đã là hoàn toàn khác biệt cấp độ t h ư như là thuốc nổ bại lộ trong không khí dùng lửa nhóm lửa cũng liền buốc lên một chút hỏa tinh nhưng nếu như đem bao thuốc nổ khỏa ẩn tàng trong giấy chế tắc thành pháo liền sẽ phát sinh bạo tạc uy lực gia tăng mấy lần hoàng uy nhìn xem điện thoại nhẹ nhàng lắc đầu hẳn là không có tống ra bọn người s á t mặt tất cả đều tái đi chầm mặc không nói từ da đến t ộ i cùng có đồ vật gì để chu thiên không tiếc đắc tội chúng ta cũng phải bảo vệ h à n nhóm c h ọ n vẹn qua rất lâu tống p h à m mới trầm ngâm một tiếng bọn hắn tất cả đều cho rằng là người của chu gia giết bọn hắn phái đi cao thủ cha muốn báo thủ cho t a tống khắc minh âm trầm g ầ m nhẹ ngầm miệng tống trinh thao chống đỡ cái cảm ánh mắt bên trong tất cả đều là sắc ý hoàng tiến sinh ngươi còn có biện pháp nào sao hoàng u y thật sâu thở dài lao tống hai ta quan hệ ta liền ăn ngay nói thật chúng ta đắc tội không nổi chu ra chu ra những người khác còn dễ nói nhưng chu thiên quá khó chơi tống trinh thao cũng vô lực nhắm mắt lại đã sớm nghe nói chu thiên thực lực khủng bố đã từng hoàng u y chính miệng nói qua liền xem như mười cái hắn tất cả đều cộng lại đều không phải chu thiên đối thủ chẳng lẽ một hơi này chúng ta muốn nuốt xuống sao tống khắc minh một quyền nện vào trên xe lăn không biện pháp có rất nhiều nhưng phải tốn không ít tiền hoàng huy để điện thoại tại giữa ngón tay của hắn vừa đi vừa về xoay tròn ta biết một chút thực lực cường đại tổ chức sát thủ chỉ cần tiền đúng chỗ cam đoan có thể bắt lấy bọn hắn hoàng thúc ngươi nói s ớ ma tống khắc minh lộ ra nụ cười đại khái bao nhiêu tiền tống trinh thao là cái thương nhân không làm thâm hụt tiền mua bán nếu vì giết chết mấy người bọn hắn tiêu hết mình tất cả tài sản vậy liền được không bù mất ta lập tức giúp ngươi hỏi đầu tiên ta phải nhắc nhở một câu càng cương đại càng cùng bình quốc gia thu phí càng đắt hoàng huy lấy điện thoại di động ra tìm kiếm người kia phương thức liên lạc tỉ như cùng là một người tại hoa hạ giết hắn giá tiền so tại trung đông giết hắn muốn quý không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần chuyện này ta biết tống trinh thao nhẹ nhàng gật đầu hắn gái này làm ăn nhận biết rất nhiều khác biệt quốc gia người hoa hạ xem như thế giới an toàn nhất một trong những quốc gia liên hệ với đây là bọn hắn nghiệp vụ gần đây có ưu đãi hoạt động giết đưa tới một hoàng huy cầm điện thoại ngồi tại tống trinh thao bên n g đem đối phương gửi tới hình ảnh phóng đại tống trinh thao nhìn chằm chằm phía trên qc tin tức xa xa tống phàm cũng ngạc nhiên đi tới quan sát cái này hình ảnh giết người kim n g ạ c h cùng kẻ bị giết tài sản cá nhân xã hội lực ảnh hưởng thành có quan hệ trực tiếp cợt mờ n ở tài sản bên trên một tỷ người trung đông chỉ cần năm triệu hoa hạ cần năm ước thêm gấp trăm lần tống trinh thao cao mày đã muốn động thủ vậy liền n ổ cỏ nhổ tận gốc t ừ xuyên một nhà ba người cộng thêm phong lâm bốn cái khẳng định phải mười mấy ước ai biết còn không có cái khác thu phí đây cũng không phải là một con số nhỏ lao tống ngươi nhìn chỗ này ba trăm triệu toàn bao hoạt động hoàng u y chỉ vào bức tranh này p h i ế phía dưới cùng nhất tống trinh thao cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên chữ viết vì cổ vũ người mới sát thủ chúng ta đẩy ra ba trăm triệu bao năm người hoạt động tại một tháng thời gian bên trong có thể mệnh lệnh sát thủ ám sát năm người nay hoạt động cần sớm thanh toán một trăm i triệu kim l ạ c h n h ư trong một tháng nhiệm vụ không có hoàn thành trả lại một ngàn vạn tống phạm ánh mắt sáng lên cha cái này tốt hoàng tiên sinh đây rốt cuộc có đáng tin cậy hay không a tống trinh thao cau mày hỏi cái này tổ chức sát thủ tên là hoa mẫu đơn giới ở thế giới đều là nổi tiếng tổ chức lớn ta thể một Tốt. Một trăm triệu mà thôi, liền cái này. Tống trinh thao gật gật có cho cực. ngực cái. cái đánh Hoàng ngươi liền này. đầu. mà uy vô phong lâm mấy ngày nay ban đêm đều tại đường hồng nhà ăn cơm hãn tử trên thân xuất ra một vạn khối tiền để lên bàn a di số tiền này ngươi cầm cả ngày ăn các ngươi ta không có ý tứ cái này một vạn là trước kia đám kia tiểu lưu manh cho phong lâm bản nhân cũng không dùng đến đường hồng nhà cũng không giàu có chính là vì nấu cơm cho hắn mỗi lúc trời tối đều có thịt phong lâm ngươi hẳn phải biết ta là người chúng ta thế nhưng là thiếu ngươi ba mươi vạn ta không thể nhận đường hồng dùng sức lắc đầu ta phía dưới nói lời hy vọng các ngươi không nên tức giận phong lâm đem đũa buông xuống liếc mắt đường thiên thiên ta thích vóc người đẹp ta cái này vị hôn thê dáng người khoảng cách ta trong lý tưởng kém rất xa đang dùng cơm đường thiên thiên trứng mắt phong lâm bất quá vẫn là hướng miệng bên trong nhét thịt ta đã quan sát thiên thiên hai ngày giữa t r ư a chỉ ăn hai cái bánh bao có thể mọc mấy lượng thịt phong lâm đem những này tiền đẩy lên đường thiên, thiên trước h i ê n t mặt tiền này ngươi cầm coi như là tiền sinh hoạt đường thiên, thiên thời khắc này miệng giống con con sóc nàng dùng sức nhấm nuốt mấy lần đem đồ vật n vứt xuống ngươi xác định cầm ta nói thế nào cũng là giáo sư đại học tiền cơm của ngươi vẫn là cho lên phong lâm đứng lên vừa cười vừa nói ta ăn no phong đường hồng đưa tay kêu lên sau đó thật sâu thở dài nhà bọn hắn xác thực không giàu có có thể nói người không có đồng nào mẹ cầm đi chờ ta tốt nghiệp kiếm tiền thiếu hắn gấp mười trả lại hạ án đường thiên thiên vừa cười vừa nói sau này mỗi sáng sớm một chén sữa bỏ thêm một quả trứng gà, phong lâm nói không sai ngươi xác thực quá nhỏ nam nhân đều thích lớn đường hồng mắt nhìn đường thiên thiên nói mẹ liền ngươi cũng nói như vậy đường thiên thiên phồng lên miệng lẩm bẩm một tiếng chương ba mươi sáu không gặp được ngày thứ hai mặt trời lại là một ngày từ nhược ảnh cùng từ xuyên bọn người không sai biệt lắm quen thuộc bên người hai cái bảo tiêu từ xuyên cùng vương cầm ngay tại trong nhà cho công ty ra lệnh về phần từ nhược ảnh cùng chu ra có ba trăm triệu hợp đồng cần ra ngoài bận rộn liền mang theo trong người một cái bảo tiêu phong lâm mình cùng giống như hôm qua dòng chống thua chiên ép đường cái một thân một mình đi tới trường học hắn đi vào trường học kỳ q u á i nhìn một phía hôm nay vậy mà không ai theo dõi hắn đi vào lớp phong lâm nằm sấp trên bục giảng ngáp một cái đ ổ i phế một hai năm đột nhiên liên tục mấy ngày dậy sớm như vậy thân thể còn không thể í đứng lao sư ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn xin phép nghỉ đâu ngồi ở hàng sau trương hảo thiên ngạc nhiên nhìn về phía phong lâm hôm qua nghe nói phong lâm bị một đám người đ u ổ i theo chạy không nghĩ tới còn rất tốt đứng ta cũng muốn xin phép nghỉ a phong lâm dỗi người một cái mắt nhìn cố đo đoá hôm qua dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a còn dám nhìn điện thoại bốn phía đám người nhao nhao im lặng vừa đến đã trêu chọc cố đoá đoá chẳng lẽ hôm qua bị giáo hấn còn chưa đủ hả dừng a cố đoá đoá h ừ lạnh một tiếng đem hai nghe lấy xuống đưa di động đặt ở bên cạnh màn à y để bốn phía tất cả mọi người ngốc tình huống như thế nào cố đoá đoá vậy mà phục n g u y ễ n liền đường thiên thiên cũng chấn động vô cùng không biết phong lâm đến cùng làm cái gì lao sư đường thiên thiên đột nhiên đứng lên buổi sáng hôm nay hội học sinh bên k i a phát tới tin tức nói muốn mỗi cái ban tuyển ra một cái tiết mục ngày mai chúc mừng trường học thành lập sáu mươi tròn năm phong lâm gãi gãi đầu đường thiên thiên không nhắc nhở hắn còn quên gia hỏa này là ban trưởng tiết mục ta ban có ai sẽ tài nghệ phong lâm liếc nhìn một phía không ai trả lời thật mẹ nó mất mặt phong lâm dối người một cái không ai đi liền giao cho ngươi thiên thiên tùy tiện hát một bài là được tốt cái này ta đồng ý đúng vậy a từ chưa từng nghe qua thiên thiên ca hát đâu trong lớp đông đảo nữ sinh nhao nhao tiếp t r a đường thiên thiên lấy giúp người làm niềm vui cùng ai đều có thể trò chuyện tại một khối cho nên tại nữ sinh bên trong rất có nhân khí lão sư ta hy vọng ngươi coi trọng một chút lần này phía trước lớp có ban thưởng nghe nói phụ đạo viên ban thưởng hai ngàn nguyên đường thiên thiên mở miệng nói hai ngàn phong lâm chống đỡ cái cảm lộ ra một cái nụ cười ý tứ sâu xa hỏi các ngươi chuyện gì ta trường học học sinh ai bối cảnh có cố đoá đoá lợi hại hắn đem học sinh tất cả đều cả được nguyên lai、like、ngươi biết cố đoá đoá ra t h ậ ta t em đẹp sách ta làm gì cố đoá đoá lạnh lùng nói n g ư ơ i bối cảnh mạnh như vậy ta cho ngươi đi biểu diễn tiết mục cái nào ban giám khảo dám không chọn ngươi phong lâm cười tủm tìm nói ngươi ta mới không đi để ta tăng lương cho ngươi, ngươi nằm mơ cố đoá đoá vỗ xuống bàn về phần bốn phía những học sinh khác nhao nhao im lặng nhìn về phía phong lâm cái này lao sư quá chân thực đi loại chuyện này cũng dám bên ngoài nói ra ta quyết định lần này tiết mục giao cho đường thiên thiên c ù n g cố đoá đoá hai người phong lâm phân biệt chỉ về phía n à n g nhóm hắn p h i thường tò mò cố đoá đoá đến cùng cùng đường thiên thiên quan hệ thế nào ta không đi cố đoá đoá nằm sấp trên bàn làm bộ đi ngủ dù sao ta liền định các ngươi đ ú n g ban thưởng hai ngàn khối các ngươi một người một nữa phong lâm lại ngáp một cái nằm sấp trên bục giảng tự học đi nghỉ giữa khóa thời điểm đường thiên tiên chủ động ngồi tại cố đoá đoá bên người nguyên bản nàng cũng không có ý định đi nhưng lần này ban thưởng một ngàn khối nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ đoá đoá lão sư đã nói như vậy chúng ta liền nghĩ cái tiết mục đi đường thiên tiên nhỏ giọng nói đầu tiên nói trước ta không ca hát quá t ủ c cố đoá đoá quay đầu nói ngươi đã đồng ý sao quá tốt đường thiên tiên hưng phấn gật đầu nằm sấp trên bục giảng phong lâm càng ngày càng hiếu kỳ cố đoá đoá vì cái gì đối đường thiên tiên tốt như vậy cùng lúc đó t h n g ra trang vườn một cái mang theo mũ lơi chai người xuyên màu đen quần áo thoải mái nữ nhân một tay cắm túi quần một tay lôi kéo dương hành lý đi vào bên trong đi tống ra bọn người liền ở chỗ này chờ đợi khi thấy nữ t ử trước mắt về sau tống ra bọn người tất cả đều khiếp sợ không thôi không nghĩ tới hoa một trăm triệu mời tới vậy mà là nữ nhân người tốt mời nói khẩu lệnh hoa nguy cầm điện thoại mở ra bên kia gửi tới tin nhắn cái này giống như là nghiệm chứng mã để chứng minh nàng không phải giả mạo Nữ nhân trước mắt mũ lười chai hái trước mắt lười mũ người này nhìn xem phi thường đơn thuần tựa như là không có một chút kinh nghiệm xã hội học sinh thậm chí có chút ngốc ngốc đáng yêu cảm giác không sai chính là người này hoàng u y đưa di động thu lại đối t ố n g trinh thao gật đầu a mày chết ngồi một đêm máy bay đỗ khinh ngữ không chút khách khí ngồi ở trên ghế salon từ trong túi xuất ra một cái ạn thợ kẹo que nhét vào miệng bên trong bốn phía mấy người nhìn thấy chàng cảnh này mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết như thế nào cho phải chẳng lẽ là gặp được lửa đảo rồi phải biết bọn hắn đã cho đối phương một trăm triệu bên kia liền tùy tiện phái tới một người căn bản không có ý định chấp hành nhiệm vụ chờ một tháng đến liền xoay người rời đi sau đó còn cho bọn hắn một ngàn vạn bạch bạch kiếm chín ngàn vạn loại này giao dịch nguyên bản liền không coi là gì coi như bị người ta hố bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may người tốt ta là tống trinh thao là người lần này cố chủ tống trinh thao hướng phía trước đi vài bước mỹ cười nói ta gọi đố khinh ngữ đỗ tiểu thư ta đầu tiên nói trước mục tiêu lần này bên người có cao thủ bảo hộ tống trinh thao thử hỏi nói tiểu thư một người được không làm sao không tin kỹ thuật của ta đồ khinh ngữ bình thản mà hỏi không là không tin chủ yếu đối phương có cổ võ giả bảo hộ ta chỉ là sợ tiểu thư gặp nguy hiểm siêu tống trinh thao lời còn chưa nói hết một cây đinh thép từ l ô thai của hắn bay qua phí một tiếng đinh thép tinh chuẩn đâm vào phía sau trên vách tường tống trinh thao dọa đến liên tiếp lui về phía sau kém chút không có đứng vững đám người tất cả đều quay đầu nhìn lại nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời ngươi không như thường có cổ võ giả bảo hộ vừa rồi ta lại một điểm ngươi chẳng phải mất mạng rồi đồ k i n h ngữ đem kẹo que cầm trong tay bình tĩnh nói hoàng u y tại tống trinh thao bên thai nói nhỏ chỉ bằng vừa rồi chiêu kia cùng ta tương xứng có lẽ thực lực cùng ngươi tương xứng nhưng ngươi phải biết ta là sát thủ ta sẽ xuất hiện tại ngươi bất luận cái gì không tưởng được địa phương đỗ khinh ngữ nói xong lại đem kẹo que đặt ở trong miệng ha ha ha đỗ tiểu thư thật có l ỗ i là tại hạ có m ắ t không trâu tống trinh thao hưng phấn không thôi quả nhiên là cao thủ quá mạnh tống phạm cùng tống khắc minh cũng đều đi theo cười ra tiếng mạnh như vậy thì thôi m ẫ u chốt dáng dấp còn thanh thuần như vậy khả nhân nếu như có thể cưới về nhà làm vợ quả thực không muốn lại thoải mái Bớt nghe ó i nhiều lời, muốn i ế t a danh cam hai nay sau ta i trời. khinh giết cái, ngơi lại lại cùng ảnh chủ, cam đoàn hắn không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Đố khinh ngữ mắt nhìn đồng muốn nghỉ ngơi một đêm, còn thứ hồ, hôm hết tự trụ, mặt mắt trước một một giết. Tốt. được gặp g đêm, Đố đó sau về tiểu thư tống phạm từ trong túi xuất ra phong lâm ảnh chụp tiểu thư mời xem cái này nam nhân chính là mục tiêu một trong hắn cứ gọi phong lâm cái gì hắn gọi phong lâm đồ khinh ngữ đột nhiên cả kinh nói trong miệng kẻo que kem chút rơi ra tới chương ba mươi bảy vô c h i đồ vật không sai chẳng lẽ tiểu thư nhận biết tống phạm kỳ quái hỏi không biết đồ khinh ngữ nhìn xem tấm hình này hẳn là t r ù n g tên tiểu thư ta muốn hỏi một chút nếu như đem mục tiêu bắt sống trở về cần thêm tiền sao tống khắc minh ở phía xa trên xe l ă n hỏi từ xuyên cùng vương cẩm trong mắt hắn không có chút tác dụng trực tiếp giết thế là được nhưng từ nhược ảnh loại kia đại mỹ nữ trực tiếp giết quá đáng tiếc còn có phong lâm nếu như có thể bắt sống đến hắn nhất định phải thật tốt tra tấn tống khắc minh chuẩn bị cho đối phương rót hai mươi bình v ị c a trực tiếp đem hắn no bạo đương nhiên phải thêm tiền bắt sống kỹ thuật hàm lượng so giết người lớn bắt sống thêm một trăm triệu đỗ khinh ngữ đem phong lâm tấm hình này cất vào túi cha ta nghĩ cha tấn phong lâm cùng từ nhựa ảnh tống khắc minh e m lanh nói Tốt! đỗ tiểu thư thực lực chúng ta nhìn thấy vậy liền lại thêm hai ức tống trinh thao gật gật đầu coi như hết thể mới năm ức thuộc về phạm vi bên trong phong lâm rốt cục nhịn đến buổi chiều tan học hôm nay hai mảnh lớp anh ngữ theo thứ tự là buổi sáng cùng buổi chiều xem ra bất thời gian muốn đổi một chút dạng này quá lãng phí thời gian hắn vừa mới đi tới trường học cổng từ bên cạnh đi tới một nữ nhân người này chính là đỗ k i n h ngữ chẳng qua nàng mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai chỉ lộ ra cặp kia trong veo đơn thuần đôi mắt xoáy ca ngươi có thể cho ta mượn ít tiền sao ví tiền của ta cùng điện thoại ném đỗ k i n h ngữ lo lắng nói ngươi đừng tìm ta chơi bộ này ngươi nói thẳng người nhà ngươi số điện thoại di động ta gọi điện thoại cho bọn hắn hiện tại chuyển khoản đều phi thường thuận tiện nếu như người này thật mất đi phong lâm liền để cha mẹ của hắn mẹ chặt cho hắn chuyển tiền phong lâm lại đem tiền cho nàng coi như là giúp người làm niềm vui đỗ k i n h ngữ hơi run lên ủy khuất nói nhưng ta không biết phụ mẫu số điện thoại di động a vậy ngươi đi mượn người khác đi phong lâm đ u môi xoáy ca ta cầu ngươi liền một trăm khối tiền đỗ khinh ngữ đột nhiên bắt lấy phong lâm tay nhẹ nhàng nháy mắt ta có thể theo người một đêm một trăm khối kia trước hết để cho ta xem một chút mặt ta người này yêu cầu rất cao phong lâm hơi nết khỏe môi lên lên đương nhiên ngươi còn muốn chứng minh ngươi không có bệnh truyền nhiễm tại đối phương bắt lấy phong lâm thời điểm hắn cũng trở tay đụng vào đối phương thủ đoạn người này là cao thủ đã tiến vào ám kỉnh giai đoạn trước đình phong nàng đôi khi khống chế thuộc về thượng lưu khẳng định có cái cường đại ở nấp c ô n pháp chu t i ê n cái này ám k ì n h hậu kỳ người cũng không bằng nàng tại cùng phong lâm nói chuyện trời đất thời điểm nàng đem khí dấu ở trong cơ thể phong lâm đều nhìn không ra nàng là cổ võ giả xem ra nàng là tống gia tìm đến cao thủ đỗ khinh ngữ bung ô ra phong lâm tay b u môi thật không có tư tưởng một điểm ý tứ đều không có ha ha ta đang nói đùa mà thôi phong lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ta ở trường học làm sao cũng coi như giáo thảo cấp các lao sư khác ngươi hẳn là thẩm mến học sinh của ta à chán ép bị lao sư phát hiện đỗ k i n h ngữ đem mặt chuyển tới nơi khác trước đó còn tưởng rằng đối phương không mắc mưu xem ra là cái nam biến thái người ta đối ta một nửa khác thể năng yêu cầu rất cao nếu như ngươi có thể đ u ổ i kịp ta ta liền để ngươi hhh t t t phong lâm nói xong liền hướng vùng ngoại thành đường cái chạy tới đố khinh ngữ trước khi đến đã xem xét hoàn cảnh b ố n phía phong lâm cái hướng kia là không người đường cái người này quả thực là đại ngốc tử đang lo không có cơ hội đâu nàng lập tức đuổi theo kịp phong lâm bước chân phong lâm tốc độ cũng không nhanh thỉnh thoảng về sau nhìn nữ nhân này trải qua chiến đấu hẳn là rất ít rõ ràng có cao thâm như vậy ẩn nấp phương pháp lại không cách nào hỏa o học hoạt dụng đi đường còn không có gì một khi sử dụng lực lượng chạy trong cơ thể khí liền như có như không phóng xuất ra phong lâm nhìn xem bốn phía cảm thấy nơi này không sai biệt lắm hắn còn không có làm ra động tác phía sau đỗ khinh ngữ đột nhiên ra tốc trong chốc lát xuất hiện tại phong lâm sau lưng một q u y ề n nhắm ngay phong lâm phía sau lưng bất quá phong lâm thân thể đột nhiên tránh ra bên cạnh nhảy đến dưới đường lớn mặt thổ địa bên trên phản ứng không sai đỗ khinh ngữ kinh ngạc lướn mày nàng đi theo phong lâm sau lưng thân ảnh di chuyển nhanh chóng lại một lần đuổi kịm phong lâm lần này nàng cũng không có đậu thủ chỉ là đứng tại phong lâm đối diện nguyên lai、like, ngươi không phải thầm m ớ i ta phong lâm hai tay cắm túi quần bình thản mà hỏi lừa nhắc cùng ngươi nói nhảm đỗ k i n h ngữ từ trong túi xuất ra một cái màu đen cái túi nói đi mình mang bên trên vẫn là muốn ta giúp ngươi phong lâm có chút đắng buồn bực nhún núi b a i mỹ nữ ta không có trêu chọc ngươi a lấy người tiền tài trừ hai họa cho người ngươi liền bó tay chịu trói đi ta giết ngươi tựa như bóp chết một con kiến đỗ k i n h n ữ phi thường tùy ý hướng phong lâm đi đến căn bản không có để hắn vào trong mắt quả nhiên không phải người của tống gia phong lâm trước đó đã cảm thấy kỳ quái ám kình giai đoạn trước cao thủ còn có thể lý giải nhưng nàng trên thân ẩn nấp công pháp tuyệt đối là đến từ một cái tổ chức lớn siêu đỗ khinh ngữ tại khoảng cách phong lâm hai m thời điểm đột nhiên nổi lên thân thể trong chớp mắt xuất hiện tại phong lâm trước mặt một quân đánh tới hướng phong lâm lồng ngực chuẩn bị đem hắn đánh bất tỉnh ba phong lâm xuể bàn tay ra vừa vặn bắt lấy đỗ khinh ngữ nằm đấm hắn b ỗ n nhiên kéo một phát để đỗ k i n h ngữ thân thể gần sát phong lâm theo sát lấy phong lâm một cái sách đầu gối đỗ khinh ngữ hai mắt trợn tròn xoe như là đạn pháo bay rớt ra ngoài trên mặt đất kéo đi mười mấy mét mới dừng lại đỗ khinh ngữ ý dụng c ầ u trang đều bị rung ra màu tươi n h u ộ n thành màu đỏ vô c h i đồ vật liền cái này mèo ba chân công pháp còn làm sát thủ phong lâm một mặt khinh thường đi qua đỗ khinh ngữ khó mà tin nổi nhìn xem phong lâm nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể như là dòng điện đau đớn vài lượn toàn thân để nàng đứng lên lực lượng đều không có nàng nhìn xem tới gần phong lâm đột nhiên vung tay hiu một cây đinh thép hướng phong lâm đánh tới Cái nếu à y y khẩn như đầu, cũng k ô n n g g i ả có bắt n đồng bọn khoảng cách gần đối từ nhược ảnh bọn hắn nổi lên quách văn quách võ hai người căn bản phản ứng không kịp nói đi các ngươi lần này hết thể bao nhiêu người bọn hắn bây giờ tại đây phong lâm ngồi s ổ m ở đỗ khinh ngữ bên người hừ đỗ khinh ngữ hử lạnh một tiếng nhắm mắt lại nói ra muốn giết cứ giết ta liền thích mạnh miệng nữ nhân phong lâm từ trong túi xuất ra truy thủ tự lo nói nói nam nữ sát thủ ám sát phương thức có khác nhau rất lớn bị bắt sau gặp phải cũng có khác nhau rất lớn ngươi hẳn phải bê ta đỗ khinh ngữ dọa đến thân thể đều đang run dậy nàng ấp ú n g nói có bản lĩnh có bản lĩnh giết ta ngươi sẽ không chết chứ ỉ ít tại ta tin t hỏi ra c trước đó. Phong lâm ba ắ t tóc, lấy đô khinh ngữ tóc, hướng x xa, xa rừng trong, ven đường bên trong, nàng cây kéo đi, mươi tám còn có chuyện tốt bực này tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ nhất chính là tiến về tử vong trên đường trước mắt đô khinh ngữ chính là như thế nàng không biết tiếp xuống đợi chờ mình sẽ là cái gì hiện tại sợ hãi kiềm chế để nàng thở không nổi hoa hoa ô ô làm g i a tộc đại tiểu thư khi nào nhận qua loại này kinh khủng áp bách nàng rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên phong lâm quay đầu lại vung r a tóc của đối phương bắt lấy bả vai nàng giang giắc giang giắc a hôn đ à n ô ô đỗ khinh ngữ hai đầu cánh tay đột nhiên tiêu nhịu xuống đau đớn kịch liệt bay thẳng chán nàng đau đến ngã trên mặt đất yên tâm chỉ là t r ấ t c ư ớ p tỉnh chúng ta đang chơi đ ù a thời điểm người đánh len ta phong lâm k h ẽ hát đem đối phương quần áo thoải mái khóa kéo kéo ra đem áo khoác đặt ở bên cạnh vẫn là trước đó vấn đề nói cho ta ta liền bỏ qua ngươi ô ô ta liền không nói đỗ k i n h ngữ mặc dù sợ hãi nhưng lòng tự tin rất mạnh tuyệt đối không thể cho ma ma mất、mặt. bởi vì còn mang theo khẩu trang lại thêm khẩu trang bên trên tất cả đều là máu tươi tại lúc nói chuyện phi thường không rõ rệt phong lâm liền dùng trùy thủ cắt đứt khẩu trang dây thừng đem mặt của nàng lộ ra còn có thể thấy rõ ràng miệng nàng bên cạnh vết máu hả phong lâm thần sắc khẽ giật mình làm sao cảm giác có chút quen thuộc hắn dùng miệng che đậy lau máu trên mặt dấu vết dần dần lộ ra nữ nhân này diện mạo như trước hắn biểu lộ trọn vẹn ngưng kết rất lâu cợt mờ phong lâm lập tức từ trong túi xuất ra h n h trụp lật đến trong đó một người mặc màu trắng váy liền áo nữ nhân hắn cẩn thận nắm bắt mặt của đối phương chứng phát hiện thật là cùng một người hỏi ngươi một sự kiện người này là ngươi sao phong lâm đem ảnh chụp đối đỗ đố khinh ngữ đỗ khinh ngữ còn tại khóc ròng ròng chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt ảnh chụp nghẹn n à o mà hỏi ngươi vì cái gì có ta ảnh chụp cỏ phong lâm thầm mắng một tiếng không có khả năng trùng hợp như vậy chứ làm sao có thể chứ viết tiểu thuyết đâu điện ảnh đâu trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện phong lâm cái tên này ngươi là có hay không rất quen thuộc phong lâm còn muốn xác định một chút phong lâm ngươi còn có hình của ta chẳng lẽ ngươi là vị hôn phu của ta đỗ khinh ngữ đột nhiên hét lên một tiếng sau đó lại bắt đầu vòa vòa khóc lớn lên mãi mãi quả nhiên là ngươi phong lâm lập tức bắt lấy hai cánh tay của nàng đem cánh tay nối liền nếu để cho lão cha biết mình đem vị hôn thê đánh thành dạng này hắn có thể muốn đánh chết chính mình đỗ khinh ngữ chịu đựng kịch liệt đau nhức một mực đạp phong lâm một bên đạp một bên khóc nhìn xem thương tâm gần chết phong lâm không có cách chỉ có thể đứng ở chỗ này chuyện này không trách ta nếu biết ta là ngươi vị hôn phu vì cái gì giết ta phong lâm đem trên mặt đất áo khoác nhặt lên khoác ở trên người nàng ta lại không thấy qua ngươi ta còn tưởng rằng ngươi cùng hắn t r ù n g tên đố khi ngữ h n lau nước mắt từ dưới đất lung la lung lay đứng lên phong lâm lập tức đỡ lấy nàng Cút! đừng đụng ta ta muốn cùng ngươi từ hôn ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi ô ô! đố khi ngữ h n dùng sức hất ra phong lâm tay lau nước mắt còn có chuyện tốt bực này không đúng ngươi xác định sao phong lâm sắc mặt ngưng trọng mà hỏi kỳ thật biết cái này vị hôn thê là sát thủ thời điểm phong lâm trực tiếp liền đem nàng xuất h ạ cái này cùng lý tưởng mình bên trong nữ nhân cách biệt quá xa cưới một sát thủ còn không bằng đem từ nhược ảnh ôm về nhà đương nhiên coi như ngươi quỳ xuống cầu ta ta cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn đố khi ngữ h dùng tay áo lao nước mắt hung hắn nói phong lâm dùng sức vỗ tay nhịn không được cười ra tiếng t ố t kia hôn sự của chúng ta thì thôi nhớ kỹ cùng ngươi người nhà nói là ngươi nói ra trước ngươi đố khi ngữ h có chút mơ hồ cái này cùng n g h ĩ không giống a dựa theo lẽ thưởng phong lâm không nên lập tức cho mình xin lỗi sau đó k ẩ n cầu mình giữ lại dù sao có thể lấy được nàng xinh đẹp như vậy lại người có thân phận là một loại vinh hạnh à. đối mộ i tử mặc dù chúng ta từ hôn nhưng vẫn là bằng hữu ám sát ta cái này nhiệm vụ ngươi từ bỏ đi chuẩn bị rời đi phong lâm lại quay đầu lại nói hừ ngươi cảm thấy ta sẽ từ bỏ sao dù sao lần này ám sát người không chỉ ngươi một cái đồ khinh ngữ lung la lung lay đứng lên đối phong lâm l ư n g ả n h hô lúc bình thường ta người này rất dễ nói chuyện nhưng không muốn được đà lần tới phong lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sẽ chết nói xong phong lâm liền hai tay cắm túi quần rời đi nơi này người mới có thể chết đỗ khinh ngữ mạnh m ẽ mắn g nhìn thấy phong lâm rời đi nàng lập tức từ trong túi xuất ra cái gương nhỏ chỉnh lý tóc cùng máu trên mặt dấu vết phong lâm vừa về đến nhà phát hiện trước cửa nhà ngừng lại một cỗ chợ gì nhớ kỹ cái xe này bằng số là lan nhu tỏa giá ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu lan nhu đem cửa sổ mở ra thò đầu ra cười nói có chuyện gì không phong lâm đi qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế ra da của ta có chuyện tìm ngươi ta cũng không biết là chuyện gì lan n u đạp xuống chân ga quay đầu rời đi lan ra trang viên, Lan viên, hà đang ở sân trên bãi cỏ đánh lấy thái c ự c quyền nhìn thấy phong lâm t i ế n đến cười lên tiếng chào hỏi buổi chiều tốt đừng khách khí như vậy chuyện gì phong lâm hai tay cắm túi quần đứng tại lan hà bên người thiếu nhu ta cùng hắn đơn độc tâm sự lan hà liếc mắt lan nhu cười tủm tìm nói、Cắt. lan nhu có chút p h ồ n g lên miệng tiến về xa xa biệt thự nơi này chỉ còn lại phong lâm cùng lan hà hai người ta có chuyện phải nói cho ngươi lan hà nhìn qua phong lâm ngón tay chỉ vào thiên không phía trên nhận được tin tức phát hiện liễu niệm ở nơi nào nàng g u y bản xuất hiện tại giang nam vương thôn chính xác địa điểm là ngoài thôn nghĩa địa vương lâm trước mộ vương lâm là tử dạ số sáu phong lâm âm thầm nắm chặt nằm đấm chơi giả từ bi sao nếu như không phải nàng vương lâm sẽ không phải chết nàng xuất hiện tại nơi đó cố ý lưu lại một cái thẻ nhớ bên trong chỉ có một đoạn đưa cho ngươi ghi âm lan hà lấy điện thoại di động ra một bên một bên giải thích không thể không nói liễu niệm rất thông minh bởi vì đây là tìm ngươi phương pháp nhanh nhất điện thoại truyền đến một cái phi thường tài trí giọng nữ lão đại hảo ta là liễu niệm rất xin lỗi không thể cùng mặt ngươi đối diện dù sao ta là hiểu rõ nhất ngươi người cùng ngươi gặp mặt ta sống chẳng qua mười giây trước năm giây ngươi sẽ hồi ức chúng ta đã tưởng sau đó hoa hai giây do dự chết hay không ta về sau ngươi sẽ nghĩ tới lao lục sau cùng mấy giây ta sẽ chết ta cho lao đại lưu lại một chút đồ tốt quen thuộc trang web quen thuộc mật mã giúp ta hướng nhị ra vân a n yêu ngươi ưu trong điện thoại di động thanh em biến mất phong lâm hiện tại biết ta tìm ngươi nguyên nhân đi đã ngươi về hưu liền đem nàng cho ngươi đồ vật giao ra lan hà đưa di động chứa vào dương mỹ mắt nói nhà của ngươi máy tính để ta dùng một chút phong lâm mặt không biểu tình nói lan hà chỉ vào bên cạnh bàn đá phía trên có một cái màu đen bản bút ký kia là đạn chế liễu niệm h a c k e kỹ thuật chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng phong lâm gật gật đầu đi vào trước bàn đá đem laptop mở ra hắn cũng t ỏ mò đối phương sẽ cho mình thứ gì chương ba mươi chín giao ra tiền riêng đây là một cái hoàn toàn mới máy tính bên trong cái gì cũng không có dùng mạng lưới cũng không phải nơi này mạng vô tuyến mà là đặc chế lưu lượng thẻ phong lâm mở ra trình duyệt đưa vào một cái địa chỉ internet trang web này là l i ễ u niệm thành lập lúc trước tổ chức thành viên thân ở tại thế giới các nơi đều là thông qua trang web này liên hệ đưa vào địa chỉ internet về sau máy tính bắn ra tới một cái không trạng Cái gì cũng không có, chỉ có gì không chống giống. phong lâm nhanh chóng điền màn hình mật mã vào, x u gật gật ấn t h i ệ mở ộ cái thứ nhất video là dùng điện thoại quay chụp giám sát giám sát bên trong chị là một nữ nhân lưu ảnh nhưng phong lâm một chút liền có thể nhìn ra hình tượng bên trong người là liễu niệm theo s á t lấy liễu niệm thanh âm chuyển tới đây là ta lúc đầu đánh cắp tư liệu chạy trốn lộ tuyến lao đại ngươi hẳn là thấy rõ bí ẩn quân đoàn còn có, có nội ứng phong lâm cùng lan hà hai mặt nhìn nhau tất cả đều sắc mặt xanh xám khó trách nàng trốn nhẹ nhàng như vậy có điều ta cũng không biết hắn là ai lúc trước cho ta c h u y ể n lại tin tức thời điểm dùng biến âm thanh khí liễu niệm thanh âm nói xong video liền kết thúc phong lâm lập tức cấn mở cái thứ hai video đây là một cái ảnh chụp chế tác tiểu thị tần tất cả đều là đã từng tử dạ thành viên ả n h trụ tại vui sướng bối cảnh âm nhạc dưới liễu niệm thanh âm chuyển đến rõ ràng cùng các ngươi tại một khối là nhiệm vụ có thể đối các ngươi lại có tình cảm trước đó thẻ nhớ là lừa bọn họ lao đại ta thực lực bây giờ không kém gì ngươi ngươi đã từng nói giấc mộng của ngươi là cùng thích người ở tại nông thôn hưởng thụ yên tĩnh ta lúc ấy nói ta cũng giống vậy ta lừa gạt ngươi ta không thích yên tĩnh tuyệt không thích ta thích muốn cái gì có cái đó để người khác làm cái gì bọn hắn nhất định phải làm cái gì ta và ngươi chú định không phải người một đường phong lâm vào hạ h u y ệ t thái dương nằm ở chỗ này trên ghế xích đu lan hà thì là đem hai cái này trong video chuyển cho quốc gia ngươi nói nàng vì cái gì đem nội ứng sự tình nói cho chúng ta biết lan hà đứng ở bên cạnh hỏi đó còn cần phải nói nàng loại kia người ích kỷ khẳng định phải diệt trừ tất cả đối thủ cạnh tranh một thân một mình nuốt vào bánh gà tổ phong lâm khẽ lắc đầu nữ nhân kia ẩn tàng thật sâu rõ ràng như vậy si mê quyền lợi thử dạng những người khác đều không có phát hiện ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ lan hà hỏi phong lâm cũng không trả lời ngay trọn vẹn qua rất lâu mới hỏi ngươi nói cái này liễu niệm có phải là có chút c u ồ n g c u ồ n g quá mẹ nó cuồng hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt lan hà dùng sức gật đầu phong lâm loại người này một mực không có việc gì thật quá đáng tiếc tìm tới nàng vị trí chính xác liền cho ta biết ta đi giết nàng phong lâm từ ghế nằm đứng lên bình tĩnh nói liền chờ ngươi câu nói này đâu lan hà cười ha ha phong lâm tâm tình phi thường thư sướng nếu biết liễu niệm là người trước đó vẻ lo lắng cũng liền biến mất vừa mới rời đi lan ra hắn thu được quách đông điện thoại đối phương nói cho phong lâm đã từng bọn hắn ban trưởng chuẩn bị gần đây kết hôn hôm nay mời khách t á n cơm vừa vặn mấy cái giang thị đồng học tại một khối học gặp phong lâm cùng bọn hắn nguyên vốn cũng không phải là người của một thế giới nhưng quách đông đều như thế mời hắn cũng không tiện cự tuyệt bị lan nhu đưa đến nhà phong lâm liền nằm trên ghế s a lon nghỉ ngơi hắn nhớ tới trước đó sát thủ vẫn là cho từ nhược ảnh phát cái tin tức để bọn hắn chú ý điểm vừa lấy điện thoại di động ra liền nghe được từ nhược ảnh thanh âm quách võ theo thật sắt bên cạnh nàng cùng nhau đi đến trong phòng buổi tối hôm nay có thời gian không chúc mừng cùng chu gia hợp tác chính thức bắt đầu mời ngươi cùng dinh dinh ăn cơm từ nhược ảnh người xuyên m à u đen quần áo thể thao cắm túi quần đi tới thật có l ỗ i buổi tối hôm nay không có thời gian ta có cái đồng học mời khách ăn cơm phong lâm lắc đầu ta có thể đi sao từ nhược ảnh hỏi quên đi thôi ngươi xinh đẹp như vậy ta sợ cái khác nữ đồng học thật mất mặt phong lâm ngượng cười vài tiếng chủ yếu tại quách đông cùng tiền tinh bên kia hắn bại phôi từ nhược ảnh thanh danh nói nàng là tiểu tam nếu như bị từ nhược ảnh biết vậy liền xấu hổ hừ từ nhược ảnh k h o n tay khẽ vớt cảm ngươi nói có đạo lý nhưng ta vẫn còn muốn đi tránh khỏi ngươi cùng những cái tia nữ đồng học mập mờ phong lâm thở dài bất đắc dĩ bằng hữu của ta đều là một chút người bình thường n g ư ơ i đi có thể nhưng thân phận muốn giữ bí mật yên tâm ngươi không nói ta cũng sẽ bảo mật nếu không khẳng định một đám người lôi kéo làm quen từ nhược ảnh trải qua loại chuyện này cũng t h ỉ như nàng đã từng đồng học tăng thêm h ệ chặt về sau cả ngày tìm nàng nói chuyện t h i ế m các loại lôi kéo làm quen không để ý bọn hắn đi v ụ n trộm nói ngươi không coi ai ra gì phản ứng bọn hắn đi liền được đà lần tới không phải vay tiền phong lâm ngồi ư tại một cỗ màu đen nhỏ điện con lửa bên trên nhẹ nhàng lắp dưới hôm nay làm hoạt động hai ngàn trực tiếp lái đi xa xa một cái mặt chữ điện nam nhân đi tới cười nói phong lâm sờ sờ túi chỉ có tám trăm linh khối tiền trước đó một vạn cho đường hồng bỏ tiền phong lâm nhìn bên cạnh từ nhược ảnh ngươi vậy mà có nhiều như vậy tiền riêng giao ra từ nhược ảnh v ư ơ n ngọc thủ lạnh lùng nhìn xem phong lâm cợt mờ nở lao tử lần trước thắng mười vạn đều cho ngươi ngươi muốn chút mặt được không phong lâm đem những này tiền nhét vào trong túi chính là không cho ta kia là giúp ngươi bảo tồn giao ra bằng không ta không cho ngươi mua xe còn đại náo ngươi t ụ hội từ nhược ảnh trừng mắt phong lâm phong lâm trận mắt t r ừ n g một cái bà ngươi hắn đành phải đem số tiền này tất cả đều cho từ nhược ảnh từ nhược ảnh còn không yên tâm lại từ phong lâm trong túi tìm ra đến hơn hai mươi khối tiền lẻ một lông cũng không cho ta thừa phong lâm hỏi cho ngươi một trăm l i xài hết tìm ta mớn ta là vì ngươi tốt trên thân nam nhân không thể có quá nhiều tiền ta tin tưởng ngươi nhưng ta không tin những nữ nhân kia từ nhược ảnh lời lẽ thầm thiện nói tựa như là ma ma lửa gạt hài từ năm mới hôm bao phong lâm thầm mắng một tiếng rõ ràng là không tin mình từ nhược ảnh cho phong lâm mua một cỗ hát s ắ c điện xe lửa ở nhà tràn ngập điện hoàng hôn thời điểm bọn hắn cơi xe điện đi vào tụ hội địa điểm phong lâm có chút thở dốc cuối cùng chạy đến nơi đây Từ phong c lâm à cái t người là phong lâm sao đúng lúc này nơi xa đi tới một cái nâng cao bụng lớn mật mạc còn nhớ ta không tiểu bàn trương phi phi tiểu bàn đương nhiên nhớ kỹ lúc trước chúng ta thế nhưng là ngồi cùng bàn phong lâm cười cùng trương phi phi nắm tay lúc trước bọn hắn ngồi tại hàng cuối cùng nơi hẻo lánh quan hệ coi như không tệ vị này là trương phi phi nhìn qua bên cạnh từ nhược ảnh chẳng lẽ là tẩu tử từ nhược ảnh sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng vẫn là cười hé miệng ngươi tốt ta sát lâm ca ngươi mẹ nó tìm cái tiên nữ tỷ tỷ trương phi phi nhịn không được kinh hô phong lâm đúng lúc này nơi xa ra một cỗ bà mã quách đông cùng tiền tinh từ phía trên đi xuống phong lâm nhìn qua chiếc này bà mã là bảo mã nhất hệ là thấp nhất phối nhìn xem hẳn là có thời gian mấy năm không biết làm lớn vẫn là mua hai tay phong lâm khám phá không nói toạc mỗi người đều có trang tất quyền lợi t r ư ơ n g phi phi hấp tấp chạy tới khiếp sợ hô cợt m ở nở đông ca cái này đều mở lên bà mã châu bò a truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, n g ư ơ i bây giờ có công việc sao quách đông cười đem cửa xe đóng lại khẽ gật đầu bình thường hóa cũng liền kiếm chút tiền t r ư ơ n g phi phi cười neo h lại mắt nhỏ bên cạnh vị này là t ẩ u t ử a ngươi tốt ta gọi tiền tinh t ẩ u t ử tốt ta là trương phi ngươi có thể gọi ta tiểu bàn trừng phi phi tự giới thiệu mình Tiền tinh ánh mắt đột nhiên về ánh nhìn phong lâm đây là bạn gái của ngươi a tiền tinh đi tới hỏi nàng không nghĩ tới phong lâm vậy mà chủ động thông đồng cái này hồ ly tinh bất quá tại nàng đến xem cái này cũng bình thường các bạn học một khi tốt nghiệp tập hợp một chỗ đến cùng là vì cái gì Tất biết trắng một Trang. cả chữ. mọi người lòng dạo biết rõ. Nói trắng ra liền lòng Phong l dạo rõ. ra ân m h ẳ là không tiền gì, chỉ có tinh h ể tìm t ớ ữ n â n này, bạn xinh làm bộ có cái bạn gái đ ẹ phi Người tốt, ta là ắ n bạn g á thường ừ n ợ c chủ ảnh động đi tới nói. Ơn. Tiền tinh phi h đi tới t ư lạnh lùng điểm hạ liền đem mặt chuyển qua không nghĩ phản ứng nàng từ nhược ảnh có chút kỳ quái mắt nhìn phong lâm giống như hỏi lại ta cũng không có trêu chọc nàng a phong lâm chỉ là đối từ nhược ảnh cười cười đối phương hẳn là xem thưởng từ nhược ảnh cho người làm tiểu tam nhưng hắn khẳng định không thể nói lời nói thật chỉ có thể tại từ nhược ảnh bên thai nói nhỏ đã sớm nói ngươi thật xinh đẹp những người khác thật mất mặt từ nhược ảnh nhẹ nhàng hư dưới mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng không vui vẻ là giả cũng không lâu lắm nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều đại khái đã có hơn mười cái cuối cùng một c ô lao vụt gờ gờ dừng ở xa xa chỗ đậu bên trên lần này mời khách người đến từ phía trên đi xuống hai người trong đó một cái nam nhân s ấ y lấy tóc thân mặc tây trang màu đen nữ nhân người xuyên vàng nhạt váy liền áo ăn mặc phi thường một mạng trên mặt vẽ lấy trang điểm cho người ta một loại nhà bên mội mội cảm giác ban trưởng đến rồi chờ ngươi nửa ngày ha ha ủy viên học tập c ũ n g đến lên cấp ba thời điểm đã cảm thấy c ấ p ngươi rất thích hợp vẫn là ban trưởng lợi hại đem chúng ta ban hoa cho đem tới tay nơi này đám người tất cả đều đi chúc mừng duy chỉ có phong lâm cùng từ nhược ảnh đứng tại bên này không có quá khứ ngươi làm sao không đi nữ nhân kia nhìn xem là ngươi thích loại hình từ nhược ảnh con mắt nhìn qua nơi xa không quen phong lâm trợn mắt chừng một cái luôn cảm giác từ nhược ảnh có chút âm dương quá khí nói chuyện tranh chua bọn hắn ban trưởng tên là lý lôi trong nhà làm ở cửa hàng mặc dù cùng giang thị trân chính phú nhị đại trên lệnh rất xa nhưng ở bọn hắn ban là nhất người có tiền về phần nữ nhân gọi triệu thanh thanh gia cảnh bần hàn là lúc ấy lớp học bá cao trung thời điểm lý lôi vẫn tại truy cầu triệu thanh thanh chẳng qua triệu thanh thanh không đồng ý không nghĩ tới năm sáu năm trôi qua hai người vẫn là cùng một chỗ thật ao ước triệu thanh thanh lúc này thiền tinh hướng phong lâm bên này đi tới vì cái gì ao ước ta nhìn quách đông đối ngươi cũng không tệ a phong lâm bình thản nói ta nghe quách đông nói cao trung triệu thanh thanh đều không vung lý lôi cho rằng thành tích của nàng nhất định có thể trở nên nổi bật tiền tinh nhìn qua nơi xa thấp giọng giải thích nói bốn năm đại học sau khi tốt nghiệp nàng vẫn làm u ố n từ phổ thông nhân viên làm lên làm khô mấy năm một tháng tiền lương cũng liền năm sáu ngàn từ nhược ảnh âm thầm gật đầu nàng làm công ty tổng giám đốc đối giang thị tiền lương phương diện vẫn là hiểu rất rõ trừ lập trình viên loại này đặc biệt nghề nghiệp phổ thông đại học tốt nghiệp tiền lương có thể tới bốn năm ngàn đã rất không tệ nghe nói nàng bị hiện thực đánh bại đi tìm lý lôi lý lôi tại chỗ cùng bạn gái chia tay lựa chọn cùng triệu thanh thanh tại một khối tiền tinh trong mắt rất háo ớ c nếu như nữ nhân này là nàng liền tốt phong lâm cùng từ nhược ảnh l i ế t nhau không nghĩ tới là loại này háo ư ớ c đây không phải phong lâm sao người cũng tại giang thị a tốt nhiều năm không gặp lý lôi lôi kéo triệu thanh thanh tay hướng phong lâm bên này đi tới lúc trước lên cấp ba thời điểm hai người phát sinh qua mâu thuẫn nguyên nhân gây ra chính là triệu thanh thanh lúc trước có một đoạn thời gian phong lâm cùng triệu thanh, thanh rất thân cận bởi vì đoạn thời gian kia phong lâm từng cho ba của nàng chữa bệnh về sau nhiệm vụ tương đối bận rộn liền không có lại gặp nhau qua triệu thanh thanh nhìn qua trước mặt phong lâm ánh mắt bên trong thần thái s a n g láng trước đó một mực đang nơi khác làm công tiền lương phương diện nơi này khẳng định không bằng thành phố lớn phong lâm cười gật gật đầu vị này là bạn gái của ngươi lý lôi đột nhiên khiếp sợ nhìn xem từ nhựa ảnh cứ việc mặc phổ thông quần áo thể thao vẫn là không che giấu được nạo nhân dáng người thân cao dáng người tỷ lệ mặt nữ nhân bề ngoài phương diện gần như đều kéo đầy thuận lý lôi ánh mắt bốn phía đông đảo đồng học cũng đều vây tới vừa rồi chỉ chú ý lý lôi không nghĩ tới nơi hẻo lánh còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy dạng này so sánh trước đó hóng ánh triệu thanh thanh nháy mắt đảm đạm vô quang các ngươi tốt từ nhược ảnh nhẹ nhàng gật đầu xem ra cái này lý lôi không biết nàng hẳn là cấp bậc vẫn chưa tới mỗi người đều có riêng phần mình vòng tròn từ nhược ảnh là tổng giám đốc không phải minh tinh những người này không biết cũng bình thường ha ha ha một mực trốn học phong lâm vậy mà có thể tìm tới như thế bạn gái xinh đẹp lý lôi nhìn thật sâu mắt từ nhược ảnh quay đầu cười nói mọi người cùng ta đi vào đi phong lâm lôi kéo từ nhược ảnh tay đi theo những người này đằng sau nguyên lai、like、ngươi đi học một mực trốn học ca ta cái này học bá cùng ngươi học cặn bã tại một khối có thể hay không rất an thiệt thòi từ nhược ảnh tại phong lâm bên thai nói nhỏ phong lâm trợn mắt chừng một cái hắn trốn học là bởi vì làm nhiệm vụ húng chi cao t r u n g sách giáo khoa tri thức hắn hơn một ư ơ i tuổi có học qua cấp cao phòng ă n phòng một đám người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn lớn bên trên phong lâm cùng từ nhược ảnh ngồi chung một chỗ từ nhược ảnh bên trái là t i ề n tinh phong lâm bên phải là trường p i p i tốt chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp ta thẳng vào chủ đề gần đây trong nhà của ta cho ta năm triệu để ta lập nghiệp lý lôi chống đỡ cái c ằ m mỉm cười nhìn bốn phía đám người cợt mờ nờ năm triệu không hổ là ban t r ư ở n g không đúng hiện tại phải gọi lý tổng q u á c h đông trước đập cái mông ngựa bốn phía những người khác cũng đều bắt đầu chúc mừng yên tâm chúng ta là bạn học cũ ta có t h ị t ăn c a m đoan các ngươi có canh uống lý lôi lúc nói chuyện con mắt luôn luôn thỉnh thoảng nhìn về phía từ nhựa ảnh nữ nhân này càng xem càng xinh đẹp lý tổng có ý tứ là là chuẩn bị tiếp thu chúng ta đi n ơ i công ty mới làm người sáng lập trương phi phi kích động nói đám người nghe xong tất cả đều mừng rỡ cơ hội này nhưng không thể bỏ qua huynh đệ chúng ta tỉ mội ở giữa ta cũng không nói lời khách sáo muốn lập nghiệp liền phải làm tốt nhất khẳng định không phải chơi lý lôi lúc nói chuyện món ăn ở đây cùng rượu cũng đều bên trên trương phi phi lập tức đứng lên sung làm phục vụ viên trước cho lý lôi cùng triệu thanh thanh cái ly trước mặt rất đầy ban trưởng nói không sai chọn người phương diện vẫn là muốn thận trọng không sai nhưng phạm là có thể dùng đến chúng ta cứ việc nói mấy nam nhân ngao ngao vô n g ự cam đoan ta chỗ này có mấy cái nhân tuyển đầu tiên là q u á c h đông lúc đi học chính là lớn loa hiện tại nghe nói tiêu thụ cũng làm khô mấy năm biết ăn nói q u á c h đông cùng tiền tinh lết i nhau vội vàng kích động đứng lên đ ố i lý lôi nâng chén đừng kích động đều là người một nhà lý lôi lại sẽ ánh mắt rơi vào từ nhược ảnh trên thân cười nói ngươi bây giờ có công việc sao bốn phía mọi người thấy nơi này sắp mặt tất cả đều có chút không bình thường vòng qua phong lâm trực tiếp tìm người ta bạn gái ở giữa ý vị có chút không đúng thật có lỗi ban trưởng nhà ta nương môn có công việc phong lâm ôm từ nhược ảnh bả vai cười c ự tuyệt chương bốn mươi mốt ngươi có thể mang ta rời đi sao lý lôi đột nhiên ngửa đầu cười lên phong lâm ngươi sẽ không đang miên man suy nghĩ a vợ của bạn không thể lừa gạt ta cũng không có loại kia tà ác tâm tư đúng thế phong lâm ta làm tiêu thụ mấy năm này cũng coi như gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng thế giới này chính là xe mặt nữ nhân xinh đẹp cầm tờ đơn chính là nhiều Quách đông lập tức mở miệng nói giúp lý lôi nói chuyện vừa rồi nghe lý lôi ý tứ là dự định để hắn làm cái tầng quản lý cái này dây thừng hắn nhất định phải bắt lấy nói không sai người hình tượng là hộ khách đối công ty ấn tượng đầu tiên trương phi phi cũng nắm tay khoác lên phong lâm b ả vai lâm ca nắm lấy cơ hội a từ nhược ảnh lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt ta đối ta công việc bây giờ coi như hài lòng ngươi hẳn là trước nghe một chút ta cho chức vị của ngươi cùng tiền lương lý lôi c ư ờ i dơ ly rượu lên ta muốn để ngươi làm thư ký của ta bình thường trực tiếp thay thế chức vị của ta thư ký đám người có chút giống như cười mà không phải cười bởi vì tất cả mọi người nghe qua một câu có việc thư ký làm k ô không có chuyện làm thư ký triệu thanh thanh ngay vậy sắc mặt tái xanh một mực đang túi đầu dùng nữa nói đến ta thấy qua nữ tính thư ký không có không xinh đẹp bình thường cùng lý tổng ra ngoài xã giao người khác nhìn ngươi xinh đẹp như vậy khẳng định đối công ty có hào cảm tiên tinh cười nhìn về phía từ nhựa ảnh hiện tại bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đứng tại lý lôi bên kia không sai ta người này thích nói thật ta nhìn chúng ngươi cũng là bởi vì ngươi xinh đẹp lý lôi dựng thẳng lên một ngón tay cười nhìn về phía từ nhựa ảnh cơ sở tiền lương một vạn nếu như biểu hiện tốt thậm chí có thể cho ngươi cổ phần của công ty t bốn phía đám người nghe đến đó Tất cả đều k h i ế phong sợ k lên, lên nói nói, lâm đối a n g từ nhược ảnh cười một chút dù sao chính là một cái bữa tiệc bỏ qua cho để bọn hắn cải tất cũng liền đi qua đồng nhiên phong lâm điện thoại văng lên hắn mắt nhìn là đường thiên thiên điện thoại hắn đứng lên đối mấy người cười nói thật có lỗi điện thoại nhà nói xong phong lâm liền rời đi phòng đi vào bên ngoài về sau phong lâm kết nối điện thoại cười hỏi làm sao rồi mẹ ta để ta hỏi ngươi ngươi đi đâu rồi muốn như vậy không trở về nhà sợ ngươi gặp nguy hiểm đường thiên thiên ở bên kia tức giận nói phong lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ vậy mà quên thông báo các nàng cùng học lớp thật có lỗi biết rồi đường thiên, thiên cúp điện thoại phong lâm đưa di động cất vào túi chuẩn bị đi lội nhà vệ sinh vừa hay nhìn thấy triệu thanh thanh cũng đi ra nàng nhìn về phía phong lâm đôi mắt thần sắc lưu chuyển qua một hồi lâu mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt những năm này ngươi còn tốt chứ cũng không tệ lắm ngươi đây phong lâm lễ phép tính mà hỏi không tốt triệu thanh thanh sắc mặt bình thản nói phong lâm đột nhiên không biết như thế nào tiếp lời chỉ có thể thuận miệng nói ra bao nhiêu người hao ước ngươi còn đến không kịp tìm người có tiền bạn trai người thông minh như vậy ta không tin ngươi nhìn đoán không ra lý lôi nghĩ đối bạn gái của ngươi làm cái gì triệu thanh, thanh cúi đầu Cảm giác có chút chua, mui phong lâm ngươi, có thể mang ta rời đi thành phố này、sao? Ngươi điên rồi. Ta có bạn gái, chúng ta rất yêu nhau. Phong gái, rời đi rồi, có có thể ta ta ta rất phố sao? yêu lông â m l mày nhịu chung một chỗ ha ha thật có l ỗ i ta uống một chút rượu triệu thanh thanh ấ y náy gật đầu đi tới phòng vệ sinh phong lâm nhìn qua đối phương lưng ảnh khẽ lắc đầu nhân sinh chính là như thế sao có thể mọi chuyện như ý lâm ca đến uống rượu nhiều năm như vậy không gặp còn không có uống liền gọi điện thoại trương phi phi nhìn thấy phong lâm t i ế n đến giữ chặt cánh tay của hắn phong lâm gật gật đầu dơ ly rượu lên mấy người chính uống đến tận hứng p h o n g đại môn đột nhiên mở ra một người đầu chọc t r ắ n g hán bắt lấy triệu thanh thanh tóc đưa nàng ném trên mặt đất cái này t r ắ n g hán trên trán còn có máu tươi b a nội h á n ai bạn gái cho lão tử đứng ra tên đầu chọc này t r ắ n g hán đối đám người trợt quát một tiếng lý lôi bỗng nhiên vỗ xuống bàn là nữ nhân của lão tử phong lâm ngồi tại cửa ra vào trước ngồi xuống đem triệu thanh thanh nâng đỡ thấp giọng hỏi x ả ra chuyện gì rồi ta tử phòng vệ sinh ra tới hắn liền động tay động chân với ta ta dùng d ư i gương mặt c h ậ hoa nện đầu của hắn triệu thanh thanh bụng mà nói trên mặt của nàng có cái đỏ tươi giấu bàn tay h i ệ n nhiên là đối phương đánh cho nghe đến đó ở đây tất cả nam nhân tất cả đều đứng lên chuyện này cũng không phải là triệu thanh thanh sai cái này vớt mông ngửa cơ hội bọn hắn nhưng sẽ không bỏ qua người mẹ nó động thủ trước c ò n dám tại trước mặt chúng ta chó sủa lập tức cho chị dâu ta xin lỗi tin hay không láo tử vào ngươi ai muốn gọn đại ca nhà ta đúng lúc này một đám người xuyên tây trang t r ắ n g hán nối đuôi nhau mà vào dáng người tất cả đều phi thường cường tráng xem xét chính là người luyện võ khoảng chừng mười mấy người mau đưa cái này phòng n ổ i vào tuy nói phong lâm bên này cũng có mười cái nhưng nam nhân liền tám cái nhìn thấy tình huống này nguyên bản đứng nam nhân lại lúng túng ngồi xuống lộ ra l ệ phép đủ cười đứng đứng người trận vẫn được thật muốn vì lý lôi bị đánh vẫn là cần nghị sâu tính kỹ chỉ là lý lôi còn đứng tình huống này hắn cũng không thể mất mặt các người với ai lẫn b ả o lý lôi lấy điện thoại di động ra lạnh nhạt nói ta sát còn gặp được cái nhân vật ngươi nói trước đi người cùng với ai Tên đầu chọc này t r á n g hắn ôm đầu bên trên vết thương hỏi ngưu ca ngưu nhị cầu các ngươi nghe qua sao chúng ta thường xuyên một khối uống rượu lý lôi cũng coi như tiểu phú đời thứ hai bên người khẳng định cũng có người dù sao giúp hắn làm việc có tiền cầm ngưu nhị cầu nghe con cũng dám xưng ca rồi đầu chọc khinh thường cười dưới hắn trả về quá mức nói nói gọi điện thoại cho hắn được rồi một cái tóc hối cua tráng hắn gọi điện thoại ấn xuống miến đề mấy chuyện âm về sau đối diện truyền tới một thanh âm làm sao trường ca nghe con ngươi bây giờ người lợi hại a lão tử cũng dám gây Đầu chọc đối đ chọc i ệ người thoại quát. n là Thổ ca. o này buổng người A Thổ ca, ta ca, l sao dám trêu chọc nhị thanh người. Ngưu nhị cầu thanh âm có chút sợ hãi. không là người của ta ta chính là bình thường giúp hắn đương đương tay chân chúng ta không có một chút quan hệ ngưu nhị cầu biết được là lý lôi lập tức bỏ qua một bên quan hệ t ố t không có ngươi sự tình thổ ca ra hiệu người bên cạnh cúp điện thoại nơi này ngồi nam nhân khác đều có chút không biết làm sao xem ra là gặp được đại nhân vật bọn hắn chính là phổ thông làm công căn bản không nghĩ tới sẽ t r e o chọc loại người này thổ ca một mặt cười lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m lý lôi hai lựa chọn một ngựa của ngươi tử cùng lao tử đi ta muốn nàng thật tốt chịu nhận lỗi không được lý lôi quả quyết cự tuyệt chuyện này nếu như chuyển tới hắn sau này còn thế nào n g n g đầu vậy liền đầu thứ hai nơi này tất cả nam nhân tất cả đều dùng bình rượu đem các ngươi đầu nện thành lao tử dạng này thổ ca chỉ vào cái chán vết thương nói lập tức cho ta đi thổ a i ệ tổng ạ i l lão tử còn tưởng rằng ngươi rơi nhà vệ sinh lúc này một cái quen thuộc dâu quèn đón xuất hiện ở đây phong lâm định nhãn xem xét đây không phải trước đó ở trước mặt hắn trang tất còn cho phong lâm một vạt hối ngươi nhìn cái gì sao chương bốn mươi hai điên cuồng ám chỉ ngươi xung quanh hết t h ả đều không biết nên làm cái gì sớm biết không đến lần tụ hội này tôn tổng xảy ra chút sự tình việc buôn bán của chúng ta một hồi bàn lại lưu thổ quay đầu lại có chút thấy náy cờ dưới cợt mờ nở thổ tổng thế nào rồi đ ầ u bị người u đầu sức chắn rồi tôn k h ô n ra vẻ kinh hô đạo mẹ nó ai không muốn hôn nơi này người đang ngồi tất cả đều dọa sợ người đại ca này không có đưa tiễn không nghĩ tới lại tới một cái đại ca triệu thanh thanh cắn chặt r ă n g nàng thẳng tắc e o nhìn về phía lưu thổ ta đi với ngươi xin lỗi ngươi nàng cũng không có lập tức cất bước tựa hồ là đang chờ đợi lý lôi chờ đợi hắn ra tay ngăn lại chính mình lớn tiếng cự tuyệt nhưng lý lôi không hề động một chữ đều không nói nàng vừa mới đi hai bước tay lại bị bắt lại người này không phải lý lôi là ngồi tại cửa ra vào phong lâm phong lâm đứng lên đ ố i phía ngoài tôn không ngoắc ngoắc ngón tay ngươi qua đây tôn k h ô n mặt mũi tràn đầy ngạo nghẽ nhìn lại nghĩ thầm cái nào không có mắt n ư ờ i Dám đối với hắn n hôm ư vậy nói chuyện. Kỹ, Đây nói Nhìn h kỹ, k ta sát. n lần trước gặp phải đại ca sao. Đến bây giờ hắn còn g gặp giờ phải phải ả đại trước ca c sao. bây thấy h k ô nay g tưởng tượng thể nổi, cái này n cái m mạnh.、Hắn、hôm nhân Hắn n rất a mang tiểu đệ không nhiều khẳng định bắt không được phong lâm hắn là giúp tống g i a làm việc quản lý một chút không phải rất chính quy chỗ ăn chơi về phần lưu thổ là theo chân giang thị diệp tỷ l ấ n vào diệp tỷ thủy hạ có rất nhiều chỗ ăn chơi được người xưng là giang thị dưới mặt đất đại tỷ đại hắn cùng lưu thổ cũng liền mặt ngoài quan hệ không tệ tự mình ướp gì đối phương chết lần này nếu như cùng phong lâm cứng đối cứng bọn hắn chắc chắn sẽ không hỗ trợ phong lâm người điên từ nhược ảnh nhẹ nhàng kéo lại phong lâm cánh tay những người này cũng không phải lúc trước mở sòng bạc tiểu lưu manh những người này có thể tại cao đương như vậy địa phương ăn cơm tất cả đều mặc câu phục khẳng định không phải người bình thường những người khác cũng giống như vậy ý nghĩ cái này dâu b a i nón có thể cùng trước mắt đầu t r ọ c chuyện cho vui vẻ địa vị hẳn là không sai biệt lắm bất quá bọn hắn cũng không dám lên tiếng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi phong lâm bị đánh hình tượng hh đã không thể đánh tôn k h ô n chọn lọc tự nhiên ổn thỏa nhất phương thức hắn cười hỏi nói xảy ra chuyện gì rồi bốn phía đám người nhìn đến đây tất cả đều giật mình phong lâm vậy mà nhận biết cái này đại nhân vật bằng h ư u của ta đi nhà xí thời điểm tên đầu chọc này động thủ động c ư ớ c bị bằng h ư u của ta đánh xuống cho ta cái mặt mũi chuyện này được rồi phong lâm bình tĩnh nói tôn khôn khẽ gật đầu phong lâm dùng loại này khẩu khí nói chuyện cũng coi như chửa cho hắn mặt mũi hắn cười nhìn về phía lưu thổ, thổ tổng hắn là ta hảo huynh đệ chuyện này thì thôi dù sao ngươi trước động thủ động cướp chuyện đi không dễ nghe từ nhược ảnh khiếp sợ trợn tròn đôi mắt đẹp phong lâm vậy mà cùng cái này dâu q u a i nón là người quen về phần phong lâm đồng học tất cả đều cả kinh nói không ra lời bọn hắn len lén mắt nhìn lý lôi hắn nhận biết đại ca e ngại tên đầu chọc này nhưng phong lâm huynh đệ địa vị cùng đầu chọc tương đương kia phong lâm cùng lý lôi ai càng hơn một bậc liếc qua thấy ngay lý lôi cũng ra ngoài ý định nếu như vừa rồi dâu q u a i nón là phong lâm nhận lao đại còn có thể giải thích nhưng phong lâm giọng nói hoàn toàn là ngang hàng thậm chí còn mang theo một điểm ở trên cao nhìn xuống được rồi coi như lão tử không may lưu thổ trướng mắt t ô n khôn nhưng hắn lần này lại đại biểu tống g i a diệp tỷ cố ý phân phó lần này là đến nói chuyện làm ăn không thể gây chuyện nhìn thấy những người này lui tôn k h ô n đối phong lâm cười nói ăn ngon uống ngon trước khi đi vẫn không quên đem phòng cửa phòng đóng lại người ngoài đều đi toàn bộ phòng còn lặng ngắt như tờ trước hết nhất đánh vỡ là trương phi phi cợt m ở nở lâm ca nguyên lai、like、ngươi mới là thật to lớn lão phong lâm ngươi sẽ không gia nhập loại kia tổ chức đi q u á c đông ở bên cạnh hỏi không có chỉ là nhận biết mà thôi phong lâm cười lắc đầu chỉ vào bàn ăn nói nói mọi người tiếp tục ăn triệu thanh thanh đối phong lâm lộ ra cảm kích nụ cười ngồi trở lại vị trí của mình ha ha ha đúng mọi người tiếp tục ăn cơm lý lôi cười tủm tỉm đánh cái giảng hòa đối phong lâm ngự trọng sâu xa nói nói sau này tốt nhất cách bọn họ xa một chút những người kia không phải người tốt yên tâm ta là người trí thức phong lâm cười gật đầu trải qua sự tình vừa rồi người nơi này cũng đều có chút mỏi mệt muốn mau mau rời đi thế là đám người liền tán trước khi đi triệu thanh thanh đột nhiên đi vào phong lâm bên người vừa cười vừa nói cảm ơn ngươi mới vừa rồi g i ú p bận điệu chúng ta thêm cái h ẹ chặt đi lý lôi sắc mặt có chút lục nhưng bây giờ chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này hiện tại nổi giận cho người cảm giác chính là vô năng cuồng nộ đối mặt đại nhân vật doa đến không dám đánh giám tại người một nhà chỗ này thành lao đại phong lâm cũng không có cự tuyệt thêm h ẹ chặt về sau liền để từ nhược ảnh c ư ớ i xe điện hắn ngồi ở ghế sau rời đi bọn hắn rời đi không đầy một lát bên này ngừng lại một cố mẹ xe đét e n z cấp cũng khởi động rời đi tiến về phong lâm vị trí chiếc xe này không phải nữ nhân kia trước đó mở sao tiến tinh nhớ kỹ cái xe này bảng số su 888. q u á c h đông cũng có chút nhữ m ẩ y luôn cảm giác phong lâm càng ngày càng thật bí nữ nhân kia thích ngươi lúc ăn cơm một mực n h ì n ngươi từ nhược ảnh ở phía trước cưới xe buổi chiều thanh p h o n g gợi lên mái tóc của nàng nói đến rất lâu không có như thế cưới xe điện cảm giác này cũng không t ệ lắm quen thuộc người quá ưu tú phong lâm nhàn nhạt cờ ư i dưới phi không muốn mặt từ nhược ảnh gắt một cái mang theo phong lâm tiến về nàng chỗ khu biệt thự chúng ta có phải là đi nhầm đường rồi xe lượng điện không đủ hôm nay ở tan nơi này n h i ngủ từ nhược ảnh mang theo phong lâm tiến về biệt thự của nàng khu đến sau này quách võ lái xe cũng dừng ở trước cửa chỗ đậu bên trên phong lâm đột nhiên lan d u vừa vặn từ trên xe của nàng xuống tới nhìn thấy ngồi tại xe điện phía sau phong lâm từ nhược ảnh thấy thế lập tức đem tay lái vặn đến cùng mang theo phong lâm tiến về nhà mình lan d u chạy theo hai nhà bọn họ tại căn biệt thự này khu một con đường bên trên ở giữa chỉ cách hai ngôi biệt thự cách xa nhau cũng liền hơn năm mươi mét thừa dịp từ nhược ảnh mở cửa thời điểm lan nhu cũng theo sau bắt lấy phong lâm cánh tay lan nhu một mặt ủy khuất nói phong lâm n g ư ơ i đêm nay muốn ở tại nàng nơi này sao ta không phải ha ha ta xe điện không có điện chỉ là nghĩ đến nạp điện phong lâm lúng túng nói hắn chính là muốn ở tại ta chỗ này n g ư ơ i cái này tiểu tam làm sao âm hồn bất tán a từ nhược ảnh bắt lấy phong lâm một cái khác cái cánh tay dùng sức hướng nhà nàng lạp lan nhu tại phong lâm trước mặt trang phi thường yếu đuối căn bản không phải từ nhược ảnh đối thủ tính cả chính nàng đều bị kéo đến trong biệt thự lan ra ngoài từ nhược ảnh chỉ vào lan nu quát lan nu dùng sức ôm lấy phong lâm cánh tay ta liền không lăn trừ phi phong lâm cùng ta một khối ra ngoài ngươi từ bỏ đi hôm nay phong lâm ở ta nơi này n h i ngủ từ nhược ảnh cũng bắt lấy phong lâm cánh tay sợ hắn chạy phong lâm ngươi cùng ta trở về ta hống ngươi đi ngủ kể cho ngươi cố sự lan nu đối phong lâm xấu hổ nói phong lâm nghe xong lập tức hất ra từ nhược ảnh tay ta cùng lan nu đi chủ yếu ta thích nghe cố sự từ nhược ảnh hơi đỏ mặt cái này không muốn mặt ra hỏa bất quá trước mắt vẫn là trước tiên đem phong lâm cho lừa qua đến kiên quyết không thể để cho hắn cùng lan nu đi phong lâm ta chỗ này chỉ có một cái phòng có đệm trăn khả năng hôm nay muốn chen một chút từ nhược ảnh bắt đầu điên cuồng ám chỉ chương 4 ố n cho hề phong lâm sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng hắn cởi gỡ ra lan nu tay hôm nay uống một chút rượu đầu có chút chóng mặt không muốn động ta vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi đi lan nu trận mắt chừng một cái c h o n g đại ra ngươi mới vừa rồi còn như vậy thanh tỉnh nghe được từ nhược ảnh ám chỉ liền không có ý định đi bất quá lan nu có mình nhân thiết nếu như nói so từ nhược ảnh nghiêm trọng hơn phản mà không phải mình người một khi lớn lên chắc chắn sẽ có rất nhiều n h â n thiết đây là thành thục biểu hiện sẽ không cùng hài tử như vậy đ ơ n nhất đối mặt người khác nhau có khác biệt tính cách tỷ như đối mặt t r ư ở n g bối cùng đối mặt mình bạn xấu cơ bản cũng là hoàn toàn khác biệt hai người lan lu chính là như thế nàng đối mặt phi thường quen biết người mới có thể bại lộ tính chân thực cách tại phong lâm trước mặt đương nhiên phải hiện ra nàng tiểu tiên nữ một mặt hôm nay ta cũng ở nơi này ngủ phong lâm ta quyết định cùng từ nhược ảnh thật tốt tâm sự giải trừ giữa chúng ta hiểu lầm lan lu nghĩ đến một cái sách lược vải toàn chỉ cần nàng cùng từ nhược ảnh ngủ ở một khối phong lâm coi như trong lòng lại nghĩ cũng sẽ vì ngại mất mặt không dám đi qua người không phải động vật lý tính thường thường đều có thể chiến thắng nguyên thủy t h ủ tính ai muốn cùng ngươi ngủ từ nhược ảnh n ữ ngôi vậy ngươi liền cùng phong lâm ngủ đi ta hôm nay ngủ ghế s o f a lan nhu bình tĩnh nói từ nhược ảnh làm sao có thể cùng phong lâm ngủ ở một khối nàng vừa rồi nói câu nói kia chỉ là vì lừa gạt phong lâm lưu lại khu khu phong lâm ngươi hôm nay ngủ ghế xô p a đi ta cùng lan n u ngủ từ nhược ảnh chỉ có thể đồng ý bởi vì đây là phương pháp tốt nhất mục đích của nàng chỉ là phòng ngừa lan nhu cùng phong lâm qua hai người thế giới thôi đi nữ nhân đều là đại lựa gạn phong lâm có chút lầm bầm một tiếng liền nằm trên ghế salon từ nhược ảnh cùng lan nhu hai người lên lầu hai nơi này là khu biệt thự hai người phòng ở cấu tạo đều như thế chỉ là trang trí có chút khác biệt lan nhu cứ việc chưa có tới từ nhược ảnh nhà vẫn là quen thuộc tìm tới phòng ngủ chính ta đi tắm trước lan nhu quay đầu về từ nhược ảnh nói từ nhược ảnh gật gật đầu nàng từ bàn trang điểm trong ngăn kéo xuất ra một cái chìa khóa đem lầu hai nằm nghiêng cửa phòng mở ra lại đem chăn mềm của mình từ trong ngăn tủ ô m ra đứng tại lầu hai trước lan g can đ ố i phía dưới phong lâm nói lên đây đi dùng chăn mềm của ta đi tính ngươi còn có chút lương tâm phong lâm cười đi lên đi sẽ bị tấm đệm tất cả đều c h ả y tốt liền nằm ở phía trên cẩn thận ngửi một cái có loại phi thường dễ ngửi mùi thơm từ nhược ảnh trước khi đi chỉ vào đối diện gian phòng của nàng nếu như ban đêm ngươi dám đụng ta cửa phòng chân cho ngươi đánh gãy ta còn sợ các ngươi đụng ta cửa đâu phong lâm ồn ào một tiếng nàng mới không có nhàm chán như vậy cũng chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng từ nhược ảnh về đến phòng đem cửa phòng qua trái lan nhu đã xông qua thân thể giờ phút này tóc của nàng tàn mát kính mắt cũng đặt ở bên cạnh trong h ộ p tủ từ nhược ảnh cũng tủy tiện x ô n g hạ thân tử quấn khăn tắm đi tới thật không nghĩ tới hai chúng ta còn có ngủ ở một khối thời điểm lan nhu thổn thức không thôi hai người từ khi đại học tốt nghiệp bắt đầu làm việc về sau liền cùng lúc ở đây mua phòng cơ hồ n g ầ g đầu không gặp túi lầu gặp nhưng chưa hề nói một câu ta cũng thật bất ngờ từ nhược ảnh ngồi ở trong chăn bên trong bình thản hỏi nói ngươi nói phong lâm cái kia hôn đảm đến cùng điểm nào tốt hắn không xứng với ngươi ngươi hẳn là có c à nam g n nhân tốt ta liền thích thân phận so ta thấp người dễ dàng không chế ta khuyên ngươi vẫn là rời đi hắn đi ngươi hiểu rõ tính cách của ta ta nhìn chúng đồ v ậ không ai có thể cướp đi lan nu sắc mặt lạnh nhạt liếc mắt từ nhược ảnh phong lâm thân phận ba nàng cũng không thể nói húng chi là từ nhược ảnh s ả o ta cũng giống vậy từ nhược ảnh đối chọi gay gắt lười biến rỗi người một cái hiện ra nàng hoàn mỹ dáng người giữa chúng ta đọ xước tất cả mọi người lòng d ạ biết rõ từ vừa mới bắt đầu ta lên thắng thắng ngươi nhiều lắm dừng a t h ị thưa t m à tôi nhìn đem ngươi thần khí sớm tối rủ xuống lan nu đĩu môi ao ước cứ việc nói thẳng ta lão cũng so ngươi bây giờ xinh đẹp xinh đẹp mẹ nó xinh đẹp mẹ nó hai người chính trò chuyện đột nhiên lẫn nhau bắt lấy đối phương tóc bắt đầu x é rách phong lâm mở to mắt mắt nhìn điện thoại hiện tại m ộ ư ơ i một giờ đêm làm sao còn có thể nghe được đối diện gian phòng động tĩnh xem ra trò chuyện không sai phong lâm d ố i người một cái cũng chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng vào lúc này ánh mắt hắn đột nhiên chừng chọn xoe nghe được tiếng bước chân có người nhảy vào từ nhược ảnh trong sân của biệt thự cứ việc đối phương tận lực để bước chân rất nhẹ nhưng từ trên vách tường rơi trên mặt đất chấn động rõ ràng chuyển đến phong lâm trong hai thanh âm này nhất định không phải tiểu động vật ngay tại phong lâm suy tư là ai thời điểm đối phương đột nhiên ra tốc không được từ nhược ảnh cửa sổ phong lâm lập tức đứng dậy mở cửa phòng nhiều năm chiến đấu để hắn dưỡng thành một cái thói quen đó chính là tại địa phương xa lạ nghỉ ngơi chưa từng sẽ k ở i ít á o đi ngủ mở cửa phong lâm vỗ xuống từ nhược ảnh cửa phòng hai lần về sau hắn vận dụng ám kỉnh khóa cửa nháy mắt báo hỏng phong lâm đẫu nhiên đẩy ra đập vào mi mắt là yếu ớt đèn bàn tia sáng nhưng phong lâm vẫn là thấy rõ ràng từ nhược ảnh cùng lan nhu hai tóc người tựa như là ổ gà lan nhu tại thượng p h ò n g chính cưới tại từ nhược ảnh trên thân các nàng hình tượng giống như dừng lại tất cả đều một mặt đờ đẫn nhìn qua phong lâm nhưng phong lâm chỉ là tùy ý liếc mắt các nàng liền lập tức đi vào bên cửa sổ đem m ả n g cửa kéo ra người đã chạy trốn hẳn là nghe được phong lâm vừa rồi tiếng gõ cửa nhưng ở đối phương trốn thời điểm ra đi tán phát lực lượng Cùng trước đó đỗ khinh ngự không sai biệt lắm không có gì bất ngờ xảy ra chính là nàng không nghĩ tới nàng không nghe khuyên bảo thật dám đến tìm từ nhược ảnh nếu như không phải đêm nay ở đây từ nhược ảnh có thể sẽ xảy ra chuyện xem ra cái này uy hiếp cần tiêu trừ. phong lâm lại sẽ màn cửa kéo lên một mặt ngưng trọng xoay người chuẩn bị rời đi lúc này từ nhược ảnh cùng lan nhu rốt c ụ c k i ể m phản ứng bất quá hiện thực không phải phim gặp được loại tình huống này nữ nhân đầu tiên phản ứng khẳng định không phải thét lên thậm chí hai người tính cách căn bản liền sẽ không thét lên Các nàng ngay l ậ phong tức c dùng quần áo e khuất không mình, chỉ hai. như hô hấp đều có chút không kịp thở. h đều mặt tới cảm mang Giống giác có là đỏ kịp lâm Từ thanh đột Thế nhược ảnh thanh âm đột nhiên chuyển đến.、Thế、nào、rồi? Phong âm lâm rồi? vừa mới quay đầu phát hiện một cái màu đen quần áo thể thao đã che khuất đầu của hắn ta mẹ nó cắn chết ngươi từ nhược ảnh tìm chặt phong lâm cổ hai người đồng thời ngược lại ở trên thảm gặp ở phong lâm b ả vai lan d u thừa dịp phong lâm mặt bị che kín cũng tức giận x u n g lại đối phong lâm đạp mấy cước cợt mờ、nở. các ngươi làm gì phong lâm thanh em có chút vô tội người trang cái gì ngươi cho rằng ngươi một mặt n g ư i ê m trọng liền có thể hù dọa ở chúng ta không muốn mặt từ nhược ảnh gương mặt đều có thể chảy ra nước vậy mà để phong lâm thấy được nàng trò hề chương bốn mươi b ố toàn để hắn g ắ n xong lan lu lập tức mở ra tủ quần áo từ bên trong xuất ra hai kiện váy liền áo bọc tại từ nhược ảnh trên thân áo của nàng còn tại phong lâm trên đầu đừng làm rộn phong lâm bắt lấy từ nhược ảnh cánh tay nhẹ nhõm đưa nàng cánh tay lời ra sau đó đem trên đầu màu đen quần áo thể thao ném xuống đất ta phong lâm quang minh lỗi lạc khinh thường dùng loại thủ đoạn này phong lâm ngươi không cho ta một cái hoàn mỹ giải thích ta sẽ không tha thứ ngươi từ nhược ảnh chỉ vào phong lâm nói đến bây giờ nàng còn cảm giác tim đập dội lên vừa rồi có người tại các ngươi trên cửa sổ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sát thủ phong lâm đối hai người nói ngươi l ừ a gạt ai đây ta nơi này chính là lắp đặt có lỗ kim c a m e r a n ế u như không có ta cắn chết ngươi từ nhược ảnh ngồi tại trước bàn sách mở ra bên này máy tính đ ị bàn không bao lâu liền điều ra giám sát phong lâm nhìn qua màn hình phát hiện khoảng chừng bốn phương tám hướng gần như không có gốc chết ba người tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình quả nhiên tại hai phút đồng hồ trước một người mặc quần áo màu đen đầu đội mặt nạ màu đen người nhảy vào bọn h ắ n việt tử đối phương bước nhanh đi vào cửa sổ vị trí nhẹ nhàng nhảy lên liền tóm lấy lầu hai b a n công ghé vào trên cửa sổ nhưng sau một khắc đối phương đột nhiên nhảy xuống chạy khỏi nơi này tại đối phương trốn trước đó còn có thể nghe được chấn động thanh âm kia là phong lâm đem cửa phòng phá vỡ từ nhược ảnh cùng lan n u hai mặt nhìn nhau thần sắc đều có chút xấu hổ nguyên lai、like、là thật thật có lỗi phong lâm hiểu l ầ ngươi lan nhu đối phong lâm ấy náy c ở i dưới mới vừa rồi còn đạp người ta mấy chân không có việc gì giải trừ hiểu lầm liền tốt sớm nghỉ ngơi một chút phong lâm gật gật đầu sắp mặt bình tĩnh rời đi dừng lại từ nhược ảnh giữ chặt phong lâm cánh tay nàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng chúng ta vừa rồi cái dạng kia ngươi không nói chút gì lan nhu cũng b ể n h thai lắng nghe chuyện này nàng cũng rất kỳ quái rõ ràng hai người đánh nhiều hung nhất là từ nhược ảnh nội y đều bị nàng kéo phong lâm lại một điểm phản ứng đều không có nói cái gì đây không phải rất bình thường sao trước đó làm lính thời điểm chúng ta thường xuyên dùng loại phương thức này giao lưu tình cảm phong lâm xem thường nói nói hai người ôm ở cùng một chỗ té ngã ai thua ai quét nhà cầu từ nhược ảnh cùng lan nhu hai người xả mặt lại phong lâm mặc kệ như thế nào ngươi muốn cho tiểu ảnh xin lỗi vừa rồi dù sao nhìn người ta lan nhu đối phong lâm nói vừa rồi cái kia góc độ mỹ hảo quan cảnh hẳn là bị phong lâm nhìn thấy ép trở xuống trong mắt ta cùng nam nhân đồng dạng phong lâm nói xong lập tức t r ố n đi từ nhược ảnh xứng sở rất lâu đột nhiên nhớ tới trước đó đã từng nói cho phong lâm phong lâm cố ý thêm cấp một hiển nhiên là nhìn thấy đáng ghét từ nhược ảnh dùng sức đóng cửa phong lại cái này thối phong lâm nói đến năm đó thủ còn không có báo lần này lại bị chiếm cái đại tiện nghi nhất định phải nghĩ biện pháp báo thủ sáng sớm hôm sau phong lâm sớm tỉnh lại trải qua ngày hôm qua ám sát hắn một mực không có ngủ say sau khi đứng lên phát hiện từ nhược ảnh cùng lan nhu hai người ngay tại dưới lầu chuẩn bị bữa sáng phong lâm tùy tiện rửa mặt một chút liền đến đến dưới lầu ngáp một cái nói ra lan n u hôm nay xin phép nghỉ ta phải đi làm ý chuyện lan nhu gật gật đầu từ nhược ảnh hôm qua liền nói đ ạ i khái nhưng nàng cũng coi như biết xảy ra chuyện gì chẳng qua những cái này chỉ là trên miệng nếu như biết có thể t r ư ở n g không chứng cứ hoàn toàn có thể đem người của tống ra bắt ngươi sẽ không là đi tìm ngày hôm qua người a từ nhược ảnh có chút khẩn trương hỏi yên tâm ta đi cùng chu tiên sinh tâm sự nhìn hắn có thể có biện pháp nào phong lâm nhàn nhạt cười nói hôm nay không muốn đi công ty đi t r a ngươi loại kia so với phân tán quách văn quách võ vẫn là để hai người bọn họ tại một khối tương đối tốt ân đối chu tiên sinh thái độ tốt đi một chút chớ phong lâm gật gật đầu. đ Ở chống đỡ cái cảm con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ giải thích nói phương pháp đơn giản nhất chính là mỹ nhân kế ngươi dám nhìn nhiều vài lần khả năng liền quy thiên khó trách lan nhu âm thầm gật đầu không hổ là trong truyền thuyết tử dạ thành viên phong lâm để lan nhu đem hắn đặt ở chu gia đầu kia trên đường phố liền để lan nhu trở về hắn chuẩn bị hỏi thăm một chút chu thiên tống ra c ụ thể bối cảnh nếu như d â u r ị a vậy liền thuận tay thanh trừ hết chu gia cổng thủ vệ nhìn thấy phong lâm tất cả đều cung kính túi đầu phong lâm tiên sinh chu thiên bọn hắn thuộc nằm lòng thái độ đối với người này muốn cùng chu thiên mình đồng d ạ n g chu thiên tại a phong lâm hỏi chu tiên sinh vừa mới luyện công buổi sáng trở về dẫn đầu nam tử trả lời ân phong lâm gật gật đầu hai tay cắm túi quần chậm rãi đi vào bên trong đi xa xa liền thấy chu thiên tại sân huấn luyện địa vui đùa trường thương nhìn thấy phong lâm tới hắn vội vàng đem trường thương cắm ở m ặ t đất người đi qua tiên sinh sớm như vậy đến không biết có chuyện gì ta muốn biết một chút chuyện của tống gia bọn hắn t r e o chọc ta chuẩn bị bất thời gian đem bọn hắn diện phong lâm ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên thản nhiên nói tiên sinh thực lực tự nhiên có thể tùy tiện xóa đi bọn hắn nhưng tốt nhất đừng bại lộ thân phận chu thiên nhắc nhở ồ tống gia rất mạnh phong lâm kinh ngạc hỏi tống gia chính là giáp rưỡi nhưng tống trinh thao lão bà lợi hại nàng lao bà gọi ngụy yến tử là giang bắc ngụy gia lão nhị còn gái tư sinh chu thiên dùng khăn lông trắng lau mồ hôi c h á n nước đ ọ n g ngồi tại phong lâm bên cạnh giang b ắ c ngụy gia phong lâm nhẹ giọng hỏi không sai giang b ắ c là tỉnh ngụy gia là chân chính hào môn cùng chúng ta giang thị tứ đại gia tộc không cùng một đẳng cấp chu thiên kiên nhẫn giải thích tống trinh thao tống gia nói trắng gia chính là ngụy gia xếp vào tại giang thị con mắt có chút ý tứ những sự tình này đầu ta một lần nghe nói phong lâm cười khẽ vài tiếng hắn tiếp xúc cấp độ có lẽ quá cao cũng không phải là hiểu rất rõ tổ kiến đến cỡ nào rắc rối phức tạp ngài chủ yếu không có xâm nhập h i ể u q u a giang bắc mấy đại hào môn phạm vi thế lực vải lượn toàn bộ giang bắc tỉnh bất quá nhiều số đều giấu tại chỗ tối chu thiên ngừng tạm đột nhiên nói nói t h như chúng ta giang thị gần như bốn thành chỗ ăn chơi đều nắm giữ tại diệp tâm trong tay phong lâm bình thản mà hỏi nàng cũng là giang bắc hào môn con mắt vâng diệp tâm được xưng là giang thị dưới mặt đất đại tỷ đại chỉ có số ít người biết nàng là giang bắc diệp ra người chu thiên nói đến đây đột nhiên cười nói diệp ra cùng n g bị gia có thủ lẫn nhau tranh đấu thật nhiều năm tiên sinh muốn động tống ra có thể lợi dụng một chút diệp tâm ha ha thú vị phong lâm sờ lên t ạ m đã từng chỉ lo làm nhiệm vụ đều không có chú ý tới những cái này t r ờ i vui phong cảnh giữa trưa phong lâm căn cứ chu thiên chỉ dẫn đi vào một cái tên là thủy tiên hội sở nghe chu thiên nói diệp tâm liền ở lại đây hội sở lầu một là quán ba bất quá bây giờ là giữa trưa cũng không có buổi chiếu phim tối như vậy kích động đột nhiên phong lâm nhìn thấy một cái người quen tụ hội lúc cái kia lầu chọc lưu thổ lưu thổ cũng nhìn thấy phong lâm hơi nết khỏe môi lên lên hắn nhóm l ử a một điếu thuốc đôi bốn phía mấy cái tiểu đệ v â y tay liền cùng nhau hướng phong lâm bên này đi tới chuyện này đó hắn càng nghĩ càng giận chẳng qua cần sinh ý liền lui một bước nhưng cuối cùng sinh ý cũng không có đ à m thành trở về còn bị diệp tỉ mắng một trận đêm hôm đó bước tất cả đều bị tiểu tử này gắn s o n g một chút cũng không cho hắn thửa hôm nay đương nhiên phải để hắn trả giá một chút bất quá tại ù y ý con c lên, đi tới trước đó phong lâm cô ý số cái hội sở này hết thệ có tám tầng nghe chu thiên nói bình thường diệp tâm liền ở tại tầng thứ tám tiểu tử còn nhớ ta không? ta lưu thổ ngậm lấy điếu thuốc đi tới trong tay cầm b ĩ a c h a i tới gần phong lâm thời điểm không quên sở một cái hắn đại q u a n đầu tiếng nói của hắn vừa dứt bảy tám cái tráng hắn liền theo tới đem phong lâm bao bọc vây quanh thật có l ỗ i ta người này mặt m g tất cả ánh sáng đầu trong mắt ta đều một cái dạng phong lâm nhàn nhạt cười cười nguyên bản những người này chính là diệp tâm thủ hạng ư ơ i người này có chút ý tứ bắt hắn cho ta kéo ra ngoài lưu thổ đối bốn phía mọi người nói dừng tay đúng lúc này một cái nhuộm á i tóc màu nâu nữ nhân mỉm cười đi tới thổ ca đây là làm sao rồi tiểu ấm ngươi biết tiểu tử này lưu thổ kỳ quái quay đầu lại nhìn qua đi tới nữ nhân phong lâm thuận thanh â m nhìn lại hắn ánh mắt ngưng lại cái này mẹ nó không phải học sinh của mình sao nhuộm màu nâu tóc tăng thể diện không thể nói phi thường xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất đi học nàng còn hỏi thăm phong lâm phải chăng có bạn gái tên của nàng gọi là bạch ấ m nàng bây giờ người mặc màu trắng áo dài tử phía trước còn có một cái to lớn đầu lâu đồ án ân cái này là bằng hữu ta thổ ca cho ta cái mặt mũi một hồi mời ngươi uống rượu bạch ấ m đi vào phong lâm bên người m ỉ m cười nói tiểu ấm xem ở ngươi ca phân thượng thổ ca liền thả hắn một lần liền lần này lưu thổ lạnh lùng mắt nhìn phong lâm liền xoay người rời đi hắn cũng muốn giao hân phong lâm chẳng qua bạch tớm anh ruột là diệp tỷ thủ hạ một cái manh tướng đến bây giờ niên kỷ hai mươi tám chính vào đình phong đã giúp diệp tỷ đánh ngã mấy cái không nghe lời tổ chức mà lại chỉ một mình hắn lưu thổ loại này đi theo diệp tỷ lão nhân gặp mặt cũng phải sưng hô một tiếng bạch ca ngươi chuyện gì xảy ra phong lâm có chút nhũ mày nắm chặt bạch tớm lỗ thai ai bảo ngươi đến quán ba còn mặc loại này quần áo ai đu n g ư ơ i buông tay bạch ấm đau đến gọi một tiếng bấm một cái phong lâm cánh tay ta cho ban trưởng xin phép nghỉ hôm nay bằng hữu của ta sinh nhật chúc mừng xong về sớm một chút ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là học tập phong lâm lời lẽ t h ầ m thiế nói dừng a ngươi còn nói ta đây l á o sư tới chỗ này làm gì rồi bạch ấm điệu môi ta tới chỗ này tìm người phong lâm đang khi nói chuyện đi vào bên trong đi bất quá bị ngồi tại nơi hẻo lánh mấy cái nam nữ trẻ tuổi tất cả đều ngăn lại tiểu ấm vừa rồi ngươi còn nói không có bạn trai ngươi thâm tàng bất lộ a ha ha so bạn trai ta xoáy nhiều huynh đệ đã đến đi uống vài chén phong lâm bị bọn này người xuyên kỳ trang dị phục nam nữ kéo đến nơi hẻo lánh hàng ghế dài bên trên nơi này đặt vào đủ loại rượu nhất vị trí giữa còn có một cái bánh sinh nhật tiểu ấm không giới thiệu một chút ngồi tại đối diện một cái màu đỏ tóc ngắn nữ nhân cười hát hát nói các ngươi hiểu lầm hắn không phải bạn trai ta là lao sư của ta bạch ấ m sắc mặt mất tự nhiên giải thích hoa nghe được lời giải thích này bốn phía đám người tất cả đều kinh hô một tiếng n h o nhao đối bạch ấ m nháy mắt ra hiệu phong lâm mắt nhìn bạch thấm liền đứng lên hướng khỏe ba bên kia đi đến đám người nhìn qua phong lâm bóng lưng có chút im lặng ngồi tại đối diện tóc đỏ nữ nhân là lần này thọ tinh nàng gọi chương đình là bạch thấm tốt khuê mật nàng thấp giọng nói ra tiểu ấm n g ư ơ i cái này lão sư thật có ý tứ đừng để ý tới hắn chúng ta tiếp tục uống bạch ấm mặc dù nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phong lâm phong lâm ngồi tại đi đ à i lưu thổ b ọ n người ngay tại hắn ngoài hai thước một bình lùi ị mười ba phong lâm đối bại thai tiểu bảo nói tiên sinh chúng ta nơi này chỉ có một cái giá cả năm mươi tám phẩy không không không tám ngươi xác định sao tiểu bảo mỉm cười m à hỏi không sai phong lâm gật gật đầu cùng lúc đó bạch ấm bên này đám người nhao nhao khiếp sợ không thôi tiểu ấm người cái này lao sư vẫn là kẻ có tiền a trương đình vừa cười vừa nói bạch đấm cũng không nói lời nào nàng đối phong lâm không phải hiểu rất rõ t i ể u bảo đem một bình rượu tây đặt ở phong lâm trước mặt hắn dùng đến nụ cười chuyên nghiệp nói ra xin hỏi tiên sinh có thể hội viên sao nếu như không có cần sớm thanh toán phong lâm không nói hai lời đem rượu mở ra ngựa đầu được một hớp yên tâm tiền thưởng có người sẽ cho liễu thổ bên kia vẫn đang nói t r ừ n g phong lâm nghe được câu này liền đứng lên cười nói tiểu tử ai cho a các người nơi này lao đại diệp tâm phong lâm mang theo rượu hướng lưu thổ bên kia đi đến bạch thấm bên này đám người sắc mặt tất cả đều phát sinh biến hóa tiểu ấm ngươi cái này lao sư uống xe đi diệp tỷ cũng không phải dễ dàng như vậy người già bị đụng đúng vậy a nhanh đi ngăn cản hắn vạn nhất diệp tỷ sinh khí hắn liền s o n g những người này mặc dù nhìn xem đều là thanh niên lêu l ộ n g nhưng phi thường g i ả n g nghĩa khí bạch thấm gật gật đầu lập tức chạy trầm đi qua ngươi thì tính là cái gì diệp tỷ danh tự cũng là n g ư ờ i tê lưu thổ đang lo không có cơ hội giáo hấn phong lâm hắn giơ ly rượu lên liền hướng phong lâm đầu đập tới Giang giác, đột nhiên lưu thổ cầm bình rượu tay đảo ngược phương uốn lượn g bình rượu cũng bị hắn quăng bay ra đi rơi vào xa xa sàn nhà a theo bình rượu ngã nát lưu thổ giống lên một tiếng chuyển tới xa xa bạch đấm lập tức dừng bước lại phong lâm một tay bắt lấy lưu thổ phần gáy đem hắn đẻ xuống đất sau đó chân trái dẫm tại hắn một cánh tay khác uống một hớp rượu phong lâm sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía mấy cái này tiểu đệ đi đem diệp tâm gọi tới liền nói nơi này có cái cả gan làm loại người đang đập nàng cửa hàng nói xong phong lâm chân đột nhiên dùng sức giang dắt a lưu thổ lại hét thảm một tiếng d ọ a đến nơi này đám người lập tức phóng tới xa xa thang máy về phần nơi xa bạch t ấ m bằng hưu tất cả đều mắt trợn tròn hắn thật là lao sư phong lâm lại uống một hớp rượu một mặt bình tĩnh ngồi tại ghế dài bên trên l ặ n g lặng chờ đợi lần trước là lan nu ở bên người phong lâm vì lưu lại ấn tượng tốt t ậ n lực bảo trì thân sĩ lần này cũng không có gì vị h ô n thê húng chi tên đầu chọc này nguyên vốn cũng không phải là người tốt phong lâm tại biết đầu chọc là diệp tâm thủ hạ về sau đối cái này diệp tâm hảo cảm cũng thẳng tắp hướng xuống bạch t ấ m nhìn thấy tình huống này lập tức đi qua phong lâm ngươi làm gì vương hắn ra lao sư đang giao h ư ớ n người xấu nơi này không có chuyện của ngươi phong lâm liếc mắt bạch tấm thản nhiên nói nhớ kỹ xế chiều đi lên lớp bằng không liền cứ gọi ra trường bạch tấm bên kia mấy người bằng hữu nhao nhao mắt t r ợ n trắng loại l ờ i này xuất từ phong lâm trong miệng vì cái gì như thế không thích hợp đinh đúng lúc này cửa thang máy mở một người mặc đồ tây đen cao lớn nam nhân mà không biểu tình đi tới hắn cũng là tăng thể diện cùng bạch tấm giống nhau đến mấy phần thân cao trọn vẹn tầm một m n ă xa xa t r ư ơ n g đình cảm thán một tiếng tiểu ấm ra trường đến rồi chương bốn mươi sáu ta đối người xấu không có kiên nhẫn t r ư ơ n g đình cùng bạch đ o ã n từ nhỏ đã biết nhau t r ư ơ n g đình biết bạch đ o ã n là cô nhi cùng ca ca của nàng bạch kiếm sống nương tựa lẫn nhau bạch kiếm tính cách có chút buồn b ự c phi thường tự bế khi còn bé thường xuyên bị bắt nạt bất quá bạch kiếm có vảy ngược đó chính là hắn muộn muội chỉ cần có người dám động nàng bạch kiếm liền dám liều m ệ n h nhớ kỹ trước đó bạch kiếm một mực đang công trường nhưng không biết ở giữa phát sinh cái gì hai năm trước bạch kiếm tới nơi này làm bảo an bạch đoán sinh hoạt trình độ cũng là từ khi đó tốt nguyên bản định tốt nghiệp trung học liền đi làm công nhưng bạch kiếm lại lấy tiền để bạch đoán lên đại học k bạch đoán nhìn thấy đi tới tăng thể diện nam nhân gấp vội vàng đi tới bắt lấy cánh tay của hắn bạch kiếm thì đối bạch đoán thật thà cười dưới liền gỡ ra nàng tay hướng phong lâm đi tới bạch k cứu mạng tiểu t ử này đối diệp tỷ bất kính nằm trên mặt đất lưu thổ nhìn thấy bạch kiếm đến trên mặt vặn vẹo cười to bạch kiếm đến có tiểu từ này đ ẹ mắt k người không thể đánh hắn bạch kiếm một ứ quyền hướng phong lâm đánh tới mang theo mãnh liệt quyền phong phong lâm kinh ngạc nhấn mạnh lực lượng bên trong đã có khí chấn động bất luận phi thường lộn xộn không hiểu như thế nào khống chế miễn cưỡng xem như minh kình giai đoạn trước đình phong không chỉ có là trên đất lưu thổ bên kia mấy cái tiểu đệ cũng đều hưng phấn không thôi thời gian qua đi lâu như vậy rốt cục lại có thể nhìn thấy bạch kiếm ra tay ẩm một tiếng buồn bực chìm thanh âm phong lâm tay nhẹ nhóm bắt lấy bạch kiếm nằm đấm tại đối phương còn chưa phản ứng phong lâm liền bung ra nằm đấm của hắn đem nhẹ tay nhẹ rơi vào bả vai hắn、Ấm、ẩm một m tiếng vang thật lớn bạch kiếm phía trên dường như xuất hiện thiên quân lực lượng nháy mắt đem hắn ép tới mặt đất phía dưới sàn nhà đều xuất hiện rạn nứt trân kinh bốn phía đám người tất cả đều dọa đến nói không ra lời lưu thổ loại này lão nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy bạch kiếm bị người đánh ngã mấu chốt người thanh niên này cũng vô dụng được ca bạch đoán trực tiếp mắt trận tròn nàng vừa rồi một mực lo lắng phong lâm sẽ bị ca ca đánh thành trọng thương không nghĩ tới hắn ca ca ngược lại trọng thương về phần bạch đoán những bằng hữu kia cũng không biết dùng biểu tình gì cái này mẹ nó là lão sư giao cái gì khóa a soắt đột nhiên n ằ m d ạ p trên mặt đất bạch kiếm thân người c o n g lại hai tay ôm lấy phong lâm chân có ý tứ phong lâm hơi nết khoẻ môi lên lên hắn đối với khống chế l ư ợ đạo phi thường tình chuẩn vừa rồi nghe bạch đoán gọi hắn ca cho nên liền thủ hạ lưu t ì n h dùng chỉ làm cho mất đi phản kháng l ự c đạo hiện tại hắn còn có thể động chứng minh thân thể xa xa siêu việt tường nhân vê anh phong lâm không có bất kỳ cái gì động tác bạch kiếm hai tay đột nhiên chấn động nguyên bản cung thân thể lại nằm dạp trên mặt đất hắn ôm phong lâm hai tay cũng như mì sợi tiêu n h ệ u xuống k k bạch n o a n dùng sức gào thét nàng tránh thoát sau lưng những người kia lập tức quỷ gối bạch thân kiếm bên cạnh phát hiện mũi của hắn cùng miệng ngay tại ra bên ngoài bốc lên máu lưu thổ hoàn toàn nóc ở chỗ này mình rốt cuộc gây người thế nào đinh đúng lúc này xa xa thang máy vang một tiếng một người mặc đồng phục nữ nhân đối phong lâm nói ra tiên sinh l ã o bản của chúng ta cho mời phong lâm thì là d ơ chai rượu lên đối cách đó không xa góc tường ca mê ra ta vừa rồi nói bình rượu này ngươi mời chế phục nữ nhân nhẹ nhàng sờ một cái lỗ hai chỗ bờ l ù tốt h a i nghe mỉm cười nói ra l ã o bản đồng ý mời tiên sinh đi theo ta ân phong lâm nhẹ nhàng gật đầu hắn đối bạch loan nói nói ngươi yên tâm hắn không có việc gì đại khái một phút đồng hồ liền sẽ tỉnh nói xong hắn liền cầm lấy lùi mười ba đi hướng thang máy đ nàng nghiên n ơ à y kỷ hơi đại đại khái tại chừng ba mươi tuổi toàn thân trên dưới lộ ra thành thục bị lực trước mặt nữ nhân là một đài ngân sắc lạc vọng nhìn thấy phong lâm tiến đến liền đem bản bút ký khép lại phục vụ viên đem phong lâm đưa đến rời đi phong lâm uống một hớt rượu cười ngồi tại nữ nhân đối diện ta chính là diệp tâm không biết nơi nào đắc tội tiên sinh hôm qua ta cùng bằng h ư u tụ hội cái kia đầu c h ọ c khi dễ bằng h ư u của ta phong lâm đem cái ghế về sau di động hai chân chéo nghe nói thì ra là thế tiên sinh đã giáo hơn hắn ta liền không xin lỗi diệp tâm nhàn nhạt mỉm cười ân phong lâm gật gật đầu lại uống một hớp rượu lớn quan sát tỉ mỉ trước mặt diệp tâm tiên sinh cũng là người có thân phận như thế nhìn ta chằm chằm có phải là có chút không lễ phép diệp tâm cười hỏi người biết thân phận ta tiên sinh ám kình tạo nghệ đăng phong tạo cực chí ít tiến vào ám kình trung kỳ diệp tâm giải thích nói phong lâm đem rượu uống một hơi cạn sạch đem bình rượu đặt lên bàn đều nói có cái gì chó liền có chủ nhân gì ta đang suy nghĩ tính cách của ngươi có phải là cùng cái k i a đầu chọc cùng loại diệp tâm chống đỡ gương mặt nói một con chó chó có thể kiên nhẫn dạy bảo cầu cầu nhiều chắc chắn sẽ có xấu cầu cầu phong lâm nhữ mày lại có thể hay không đừng cho ta chơi trồng tử có chút buồn nôn tâm ha ha tiên sinh thật hài hước ta nhìn lần này tới không chỉ là vì giáo huấn lưu thổ á diệp tâm che miệng khẽ cười nói ngươi là giang bắc diệp ra người tống trinh thao là giang bắc ngụy gia ta nghĩ d i ệ p tống gia có người đề nghị ta tới tìm ngươi phong lâm thẳng vào chủ đề ý của ngươi là muốn để chúng ta diệp ra con nồi cái này không được diệp tâm khẽ lắc đầu giang thị chúng ta nổ ngụy ra con mắt cái khác cái nào đó thành phố bọn hắn liền có thể đụng đến ta diệp ra một điểm chỗ thương lượng đều không có phong lâm cười hỏi không có diệp tâm lắc đầu vậy được rồi phong lâm gật gật đầu dựng thẳng lên hai ngón tay phía dưới là vấn đề thứ hai ta chuẩn bị diệt đi tống gia c ù n ngươi ngươi định làm như thế nào tiên sinh ngươi làm sao tuyệt không cẩn thận nói như thế rõ ràng liền không sợ ta ghi âm sau đó báo cảnh diệp tâm hỏi không sợ phong lâm bình thản lắc đầu hiện tại diệp tâm trái lại nhìn chằm chằm phong lâm nàng đang suy đoán phong lâm câu nói này đến cùng phải hay không đang nói đùa chân chính hào môn bên trong quan hệ phi thường rắc rối phức tạp cũng tỷ như diệp tâm làm dòng chính một mực bị chèn ép nàng bị ép rời đi diệp ra một mình bên ngoài phát triển thời gian mấy năm qua kinh doanh cũng tạm được những cái này thủ hạ đều là nàng thế lực của mình tương lai đối mặt diệp ra những người kia nàng cũng có lực lượng tân tân khổ khổ bồi dưỡng thế lực khẳng định không thể bị phong lâm hủy diệt nếu như là những người khác nàng coi như nghe chuyện tiếu lâm nhưng người trước mắt có năng lực như thế ha ha tiên sinh rất nhiều vấn đề cần nghĩ sâu tính kỹ ta không thể trả lời ngay ngươi diệp tâm đưa điện thoại di động để lên bàn thuận tiện chúng ta lưu cái phương thức liên lạc ta đối người xấu không có kiên nhẫn phong lâm đưa di động lấy ra đồng hồ bấm dây cho ngươi mười phút đồng hồ suy xét thời gian chương bốn mươi bảy xem ở hải tử phân thượng đối loại này chỗ ăn chơi l ã o đại m ẫ u chốt thủ hạ có lưu thổ cái loại người này ông chủ này khẳng định không sạch sẽ phong lâm đối loại người này cũng không n ưa sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân liền thủ hạ lưu t ì n h ta còn là lần đầu tiên nghe được có người gọi ta người xấu diệp tâm cười khanh khách lên nhánh hoa run rẩy làm cho người ta trầm mê tiên sinh sau mười phút ngươi sẽ làm thế nào không rõ ràng dù sao đối với ngươi mà nói nhất định là thai họa ngập đầu phong lâm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần diệp tâm đột nhiên đứng dậy đi vào phong lâm sau lưng ghé vào lỗ thai hắn nói ra hương lan tiên sinh để ý lớn hơn mình nữ nhân sao không ngại phong lâm bình tĩnh nói tiên sinh cảm thấy ta thế nào diệp tâm đem để tay tại phong lâm trên bờ vai không được ngươi bây giờ động tác để ta tư tưởng ra một cái hình tượng đó chính là gặp được phiền phức thời điểm ngươi đều sẽ đ ố i nam nhân làm loại sự tình này phong lâm đưa nàng tay lời ra mắt nhìn điện thoại nói nói đã qua một phút đồng hồ diệp tâm phát hiện cái này chiêu không dùng được chỉ có thể một lần nữa ngồi tại phong lâm đối diện ngươi tên là gì nghề nghiệp là cái gì hỏi cái này chút làm gì ta không cho là mình là người xấu cũng không muốn cùng người xấu hợp tác bởi vì bọn hắn không giữ chữ tín diệp tâm đem một bên bản bút ký mở ra nhìn về phía phong lâm ta gọi phong lâm chưa lập gia đình trước mắt là một giáo sư phong lâm giải thích nói diệp tâm lập tức liên hệ đến một cái hacker bằng hưu dùng di động cho phong lâm chụp ảnh đem phong lâm ảnh chụp cùng danh tự cho đối phương gửi tới nàng người hắc khách này bằng hưu phi thường lợi hại chẳn g qua thu phí cũng rất đắt chuyện lần này khả năng liên quan đến tính mạng của nàng có tiền hay không đã không quan trọng hai người đều không nói gì thời gian từng giây từng phút trôi qua sau mười phút phong lâm đẻ xuống tạm d ừ n g diệp tâm bên kia cũng thu được tin tức chỉ có một câu người này thân phận cao cấp mã hóa bất kỳ cái gì tin tức đều tra không được nhìn đến đây diệp tâm hơi n i ế t khoe môi lê n lên bình thường thân phận cao cấp mã hóa người không phải tới từ cường đại tổ chức chính là vì quốc gia người phục vụ cùng loại người này hợp tác có nguy hiểm rất lớn nhưng í c lợi cũng phi thường cao phong lâm tiên sinh ta nguyện ý cùng n g ư ờ i hợp tác diệp tâm đem bản bút ký khép lại mặc dù không biết phong lâm dụng ý là cái gì bất quá bây giờ hợp tác là nhất biện pháp ổn thỏa phi thường tốt lưu cái phương thức liên lạc phong lâm gật gật đầu cùng diệp tâm lẫn nhau lưu lại số điện thoại chuyện cụ thể về sau ta sẽ liên hệ ngươi ta đi trước ta đưa tiên sinh không cần phong lâm cự tuyệt nói đưa điện thoại di động cất vào túi một mình ngồi thang máy rời đi diệp tâm nhìn qua phong lâm lưng ảnh lâm vào trầm tư phong lâm xuống lầu về sau phát hiện người nơi này tất cả đều tán trước đó lưu thổ rời đi về sau bạch đoan cùng bạch kiếm cũng không ở nơi này phong lâm cũng không nói thêm gì hai tay cắm túi quần rời đi hôm nay cần làm rất nhiều sự tình hắn thừa ngồi taxi tiến về đông khu mục đích lần này là tống ra hắn hiện tại muốn làm chính là đem đỗ khinh ngữ bắt tại ở gần tống ra thời điểm phong lâm từ trong túi xuất ra màu đen khẩu trang nhẹ nhàng nhảy lên từ k h í a cạnh vách tường nhảy vào tống ra trang vườn cùng lúc đó đỗ khinh ngữ đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn chằm chằm tống phạm tìm đến tư liệu cùng từ ra mấy người tư liệu so sánh phong lâm tư liệu chỉ có mấy cái tin tức t í n h danh phong lâm giới tính nam nghề nghiệp anh ngữ lao sư trừ cái đó ra cái gì cũng không có cha được đỗ tiểu thư tiếp xuống nên làm cái gì tống khắc minh đã thoát khỏi xe lăn bất quá vẫn là cảm giác mặt đau vô cùng ta không nghĩ tới phong lâm bên người cũng có cao thủ bảo hộ đỗ khinh ngữ ăn kẹo que con mắt nhìn chằm chằm phong lâm ảnh t r ụ bị phong lâm đánh một trận c h u y ệ n này nàng khẳng định không thể nói nàng chỉ là lừa gạt người nhà họ tống nói phong lâm bên người cũng có cao thủ tống phạm nhà đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ dù sao từ ra đều có cao thủ bảo hộ bảo hộ phong lâm cũng hợp tình hợp lý thật không biết cái này phong lâm đến cùng cho chu thiên những cái kia c h ỗ t ố t tống khắc minh sắc mặt âm lanh nói chủ yếu ngơi ư nhiệm vụ là sống bắt phong lâm cùng từ nhược ảnh nếu như là ám sát bọn hắn đã chết đỗ k i n h ngữ ngạo nghễ d ơ lên mặt nói ta tự nhiên tin tưởng đỗ tiểu thư thực lực chẳng qua đơn thuần để bọn hắn chết rồi nan giải mối hận trong lòng ta tống khắc minh mục đích là t r a tân phong lâm cho nên cũng không vội cái này nhất thời bọn hắn lần này là bao một tháng nếu như sau cùng mấy ngày còn không cách nào bắt sống lại giết hắn cũng không m u ợ n ai đột nhiên đỗ k i n h ngữ quay đầu lại thân hình di chuyển nhanh chóng thả người từ cửa sổ nhảy ra ngoài phong lâm vừa lúc ở phía dưới tiếp được đố khinh ngữ sau đó bước nhanh nhảy tường rời đi vừa rồi động tĩnh là hắn cố ý là người phong lâm đố khinh ngữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi không nghĩ tới hắn tự mình tìm đến phong lâm trong cửa tay áo xuất hiện một cây đao lưới đao đặt ở đố khinh ngữ cổ trước ngoan ngoan nghe lời theo ta đi ngăn lại một chiếc xe taxi phong lâm cứ như vậy ôm đô khinh ngữ ngồi ở hàng sau phong lâm nói ra từ nhược ảnh tên của tiểu khu dù sao đối phương là sát thủ phong lâm không thể để cho nàng cùng đường thiên thiên tiếp xúc từ nhược ảnh nhà cũng tại đông khu không có một lát sau hai người liền lại tới đây phong lâm ngươi muốn làm gì đố khinh ngữ thanh em có chút run dậy ta đã đã cảnh cáo ngươi ngươi nói ta sẽ làm cái gì phong lâm bắt lấy đố khinh ngữ nhảy đến từ nhược ảnh biệt thự sau đó từ phía sau nhảy đến lầu hai cửa sổ mang theo đố khinh ngữ trở lại hắn h ô m qua nghỉ ngơi gian phòng đến sau này phong lâm mới bung ra đối phương đố khinh ngữ khẩn trương đứng ở chỗ này không dám động chút nào nàng đã kiến thức phong lâm thực lực điện thoại lấy ra cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại phong lâm từ trên cao nhìn xuống nói ta không đánh đỗ khinh ngữ b u môi ngươi không đánh đúng không phong lâm bắt lấy đỗ khinh ngữ kiệu nộp cổ đưa nàng đẻ vào trên mặt đất hắn lập tức ngồi tại đỗ khinh ngữ trên thân hai chân đạp lên cánh tay của nàng để nàng không cách nào động đậy phong lâm từ nàng túi láo trên tìm kiếm điện thoại chẳng qua phát hiện một cái màu đỏ tiền trinh bao mở ra mắt nhìn bên trong có một hai ngàn tiền mặt còn có vé máy bay cùng thẻ căn cước phong lâm phi thường tùy ý đem những n à y tiền mặt nhét vào mình túi cầm thẻ căn cước mắt nhìn đỗ k i n h ngữ không sai b a ngươi liền gọi đỗ khinh ngữ đỗ khinh ngữ dùng sức dây giụa nhưng căn bản là không có cách tránh thoát nhưng vẫn là ngoài miệng không thang n ư ờ i phong lâm từ một cái khắc túi tìm tới một cái điện thoại tìm kiếm bên trong phương thức liên lạc phát hiện trong điện thoại di động không có một cái người liên hệ phong lâm âm thầm gật đầu không sai có chút sát thủ hương vị biết mang theo đặc chế điện thoại h ừ đó là bởi vì ngươi lại lại không có bằng hưu chỉ có mẹ ta một cái người liên hệ mã số của nàng ta đã sớm lưng sẽ đỗ k i n h n ữ thần khí nói phong lâm trợn mắt chừng một cái dùng sức méo một cái đỗ k i n h n ữ gương mặt n g ư ơ i mẹ nó còn rất kiêu ngạo đã nàng bên này không dùng được phong lâm chỉ có thể gọi điện thoại cho cha để hắn thông báo một chút nếu là vị hôn thê nói rõ hai nhà nhận biết phong lâm cũng không thể không thông báo nhà nàng giải liền làm thịt nàng uy ta đang bận có việc mau nói phong trần kết nối điện thoại không quên nói một câu ba đầu phong lâm trận mắt chừng một cái biết đ ố khinh ngữ sao nàng tiếp vào nhiệm vụ muốn giết ta bị ta bắt lấy đ ố khinh ngữ ta nhớ tới phong trần thanh â m cao mấy phần đây chính là ngươi vị hôn thê không thể giết nàng vậy ngươi lập tức cho nhà nàng gọi điện thoại để người nhà nàng đem nàng tiếp đi phong lâm mắt nhìn trên đất đỗ khinh ngữ ta không có nàng nhà phương thức liên lạc phong trần bất đắc dĩ nói cái này phòng ngủ phi thường yên tĩnh cứ việc phong lâm không có mở m i ê n đề đỗ khinh ngữ vẫn là nghe rõ ràng nàng không khỏi nết lên khoe miệng vẫn không quên đối phong lâm làm m ặ t quỷ vậy làm sao bây giờ nàng hiện tại đã đối ta tạo thành uy hiếp phong lâm hỏi ta đề nghị ngươi gạo nấu thành cơm xem ở hai tử phân thượng nàng khẳng định sẽ bỏ qua ngươi phong trần cho phong lâm ra cái chủ ý nguyên bản còn nhăn mặt đố khinh ngữ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy chương bốn mươi tám thả ta ra lão công xem ra cũng chỉ có thể dùng biện pháp này phong lâm âm thầm gật đầu ngươi dám điện thoại bên kia lao đầu cẩn thận mẹ ta làm t h ị t ngươi nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đố khinh ngữ hoảng đối điện thoại gào thét ngươi chính là đố khinh ngữ a t h a n h âm không sai tương lai hải tử có thể học tập âm nhạc phong trần nói xong liền c ú t điện thoại phong lâm túi đầu nhìn xem đố k i n h ngữ mặt của hắn khoảng cách đối phương càng ngày càng gần ngươi muốn làm gì phong lâm ta khuyên ngươi đừng làm loạn ta đã từng đ à m chín mươi chín người bạn trai mà lại ta có bệnh truyền nhiễm đỗ khinh ngữ có chút nói năng lộn xộn mẹ của nàng nguyện vọng chính là để nàng kết hôn sinh con thật tốt đ ợ i ở nhà cho nên nàng mới phải phản loạn để chứng minh chính nàng tiếp c á i này nhiệm vụ cũng không thể nhiệm vụ không hoàn thành lúc trở về còn mang theo một đứa bé đi trùng hợp như vậy ta cũng có bệnh truyền nhiễm chúng ta thật thích hợp phong lâm nói liền gỡ ra đỗ khinh ngữ quần áo h ắ n đương nhiên chỉ là hù dọa một chút vạn nhất động thủ thật nàng ỉ lại vào mình làm sao bây giờ đột nhiên phong lâm nghe được một thanh âm lập tức chỉ vào đỗ khinh ngự chót n ú i hung hát nói lập tức mặc quần áo vào nếu không cũng không phải có hải tử đơn giản như vậy nói xong phong lâm đem đô khinh ngữ nhét vào bên cạnh trong tủ treo quần áo không quên cầm quần áo ném vào vừa mới đóng lại tủ quần áo phong lâm cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra từ nhược ảnh hai tay cắm túi quần một mặt lạnh lùng đi tới hả làm sao ngươi tới rồi phong lâm ngáp một cái một mặt nghi ngờ hỏi ta nhàn rỗi nhàm chán dùng di động mắt nhìn giám sát phát hiện ngươi cùng một người mặc quần á o thoải mái nữ nhân cùng nhau tiến đến từ nhược ảnh sắc mặt lạnh nhạt do xét gian phòng b ố n phía cũng không nhìn thấy nữ nhân kia ha ha nữ nhân kia chính là h ô m qua đông người giết người ta đem nàng đánh bất tỉnh đi qua ném tới trong tủ treo quần áo phong lâm chỉ vào bên cạnh tủ quần áo lúc tiến bảo hắn không có tránh đi ca mê ra hắn để đỗ khinh ngữ ẩn ấp chỉ là không nghĩ để từ nhược ảnh nhìn thấy y phục của nàng bị thoát nếu không hắn anh minh nhưng là không còn thì ra là thế từ nhược ảnh nhẹ nhàng thở ra trước đó còn tưởng rằng phong lâm cùng nữ nhân kia vụn trộm hẹn họ nàng hướng tủ quần áo bên kia đi đến chuẩn bị đi xem một chút nữ nhân này dáng dấp ra sao cẩn thận vạn nhất nàng tỉnh làm sao bây giờ phong lâm nhắc nhở một tiếng tiếng nói của hắn vừa rước cửa tủ treo quần áo liền tự động mở ra đỗ khinh ngữ từ bên trong thò đầu ra phong lâm cùng từ nhược ảnh tất cả đều mắt trợn tròn nàng không chỉ có không có mặc bên trên ngược lại thoát phải càng nhiều lao công người có ý tứ gì nữ nhân này là ai đỗ khinh ngữ đi tới ôm lấy phong lâm cánh tay chỉ vào từ nhược ảnh hỏi cợt mờ n ở phong lâm bên này còn chưa kịp phản ứng từ nhược ảnh sắc mặt liền đen lại nàng gọn mạnh đi qua ghìm chặt phong lâm cổ đem hắn đặt ở bên cạnh trên đệm trăn phong lâm người cái này không muốn mặt tìm nữ nhân thì thôi mang đến nhà ta làm gì cái này thật không trách từ nhược ảnh tin tưởng bởi vì đỗ khinh ngữ con mắt cho người ta một loại phi thường thuần chân s á t thái cơ hồ không có tạp chất loại nữ nhân này xem xét chính là không chút đi ra xã hội bị lừa cũng bình thường cái gì nơi này là nhà ngươi đỗ khinh ngữ một mặt đơn thuần hỏi sau đó nàng liền lập tức mặc quần áo tử tế chỉ vào phong lâm nói nói ngươi không phải nói căn biệt thự này là nhà ngươi sao tốt ngươi cái phong lâm nguyên lai mang nàng trở về là nghĩ chứa tiền người a từ nhược ảnh lạnh lùng nói dù sao phong lâm nhà ở trong thành thôn lựa gạ không đến loại này đơn thuần nữ nhân đỗ khinh ngữ quần áo đã mặc nàng lặng lẽ meo meo hướng cửa sổ bên cạnh tới gần chuẩn bị chạy trốn phong lâm dội ra cánh tay bắt lấy đỗ khinh ngữ tay đỗ khinh ngữ biết dạng này là không trốn thoát được thế là lại tới gần phong lâm dùng sức đẩy từ nhược ảnh thân thể ngươi làm gì thả ta ra lão công đủ phong lâm tránh thoát ra ngoài phân biệt bắt lấy hai người cánh tay đi ra phía ngoài đi vào tầng thứ nhất phòng khách phong lâm đem hai người vùng ở trên ghế salon ngồi xuống lão công đỗ khinh ngữ nhăn nhăn nhó nhó cơ thân thể tăng thêm trong veo mắt to phi thường đáng yêu từ nhược ảnh ánh mắt lạnh lùng đều sủ lông có ý tứ phong lâm ôm đỗ khinh ngữ eo thon cùng nhau ngồi ở trên ghế salon các ngươi thật từ nhược ảnh phát hiện phong lâm cũng chủ động lên con ngươi điên cuồng c h ấ p đ ộ n g không sai nàng là ta lão bà phong lâm nói đến đây tay không ở yên đỗ khinh ngữ cố gắng kìm nén tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo nhưng phong lâm lại càng ngày càng nghiêm trọng nàng r ố t cục nhịn không được tránh thoát nổi giận mắng cút phong lâm nghi ngờ hỏi ngươi không phải ta lão bà sao sợ đều không cho ta ta là bà ngươi đỗ khinh ngữ nếu như lại đáp ứng còn không biết phong lâm làm sao đối phó nàng đột nhiên nàng hướng lui về phía sau mấy bước một cây đinh thép xuất hiện trong tay đối từ nhược ảnh cổ phong lâm bên trên làm đi ngươi đừng n ú c ních ngươi động một cái ta liền giết nàng từ nhược ảnh có chút được nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng nếu như trước đó đỗ k i n h ngữ q u n áo là phong lâm t h á t phải kia phong lâm động tác làm tình lư ở giữa cũng không quá phận vì cái gì nàng chịu không được rồi đáp án rõ ràng nữ nhân này là c ố ý là chính nàng thoát phải nói xấu phong lâm phong lâm ta hiểu lầm ngươi từ nhược ảnh mặt mũi tràn đầy dây dứt phong lâm ta không có nói đùa ngươi động một cái nàng liền chết đồ khinh ngữ bắt lấy từ nhược ảnh một chút xíu lui về sau cái này nữ nhân không có đầu góc chết đáng đ ờ i lao tử liền động làm sao rồi phong lâm đứng lên hoàng động thân thể còn làm lấy thể dục buổi sáng từ nhược ảnh hận đến n g h răng bất quá lần này đều do nàng chỉ có thể đem khí nuốt xuống đỗ khinh ngữ lại khẩn trương tới cực điểm nàng biết mình đánh không lại phong lâm lần này nếu như lại bị bắt lại muốn khả năng chạy trốn gần như là không đỗ khinh ngữ một lần hai lần không tiếp tục ba ngươi chỉ cần dám đi lần sau gặp mặt ngươi hẳn phải chết phong lâm vừa dứt lời một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau bắt lấy đỗ khinh ngữ thủ đoạn là đến gần q u á c h võ phong lâm chính là nhìn thấy thân ảnh của hắn mới làm thể dục buổi sáng hấp dẫn chú ý tại cái này trong nháy mắt hắn liền tiến lên trở tay bắt lấy đỗ khinh ngữ đệ nàng xuống đất từ nhược ảnh cũng thừa cơ tránh thoát ra ngoài làm rất tốt trở về đi phong lâm đ ố i quách v õ gật gật đầu bên cạnh từ nhược ảnh lại phi thường lễ phép vẫn không quên túi đầu đa tạ quách v õ tiên sinh khách khí quách v õ cười k h o á t tay lại tiến về phía ngoài xe con bên trên phong lâm lần nữa ô m đỗ khinh ngữ b ả vai ngồi ở trên ghế salon từ nhược ảnh ta hỏi ngươi một sự kiện nói từ nhược ảnh có chút chưa tình hồn vừa rồi bị khống chế lại mồ hôi lạnh đều chảy ra ra hòa này trên thân có dấu rất nhiều cái đinh ta nghĩ tỉ mỉ tìm một cái không ông tha bất kỳ ngóc nách nào phong lâm lúc nói chuyện mắt nhìn trong ngực run d ẩ y đố khinh ngữ lộ ra cái ngươi hiểu nụ cười dù sao nàng là sát thủ thủy ngươi từ nhược ảnh gật đầu đồng ý cũng không thể nàng đi điều tra nếu như lại bị bắt lại làm sao bây giờ ha ha ha ha ha đúng lúc này đố khinh ngữ đột nhiên n g ử a đầu cười ha hả chương 49, n g ư ơ i động đến hắn một chút thử xem cái nụ cười này không chỉ có từ nhược ảnh liền phong lâm cũng có chút được ngươi cười cái dám a phong lâm tóc mày nhìn nàng một cái lại muốn làm cái quỷ gì ha ha phong lâm ca không ra trò đùa đố khinh ngữ đột nhiên nũng nịu một loại tựa ở phong lâm b ả vai một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng n g ư ơ i gọi hắn cái gì từ nhược ảnh khó mà tin nổi hỏi tỉ tỉ tự giới thiệu mình một chút ta gọi đố khinh ngữ là phong lâm ca vị hôn thê đố khinh ngữ nói đến đây giơ lên ba ngón tay ta phát thệ phong lâm đây là sự thực từ nhược ảnh không hiểu hỏi phong lâm nhìn chằm chằm đố khinh ngữ nha đầu này nhìn vẻ mặt đơn thuần không nghĩ tới tâm tư như vậy kín đáo kiểu nói này hắn xác thực không cách nào làm quá chuyện gì quá phận không sai chẳng qua ta đã cùng nàng t ừ hôn phong lâm ở bên cạnh giải thích ta còn không có đồng ý đâu ta cảm thấy phong lâm ca không sai ta cố ý cho ngươi gây phiền thoái nhưng thật ra là dẫn ngươi chú ý đỗ khinh ngữ ôm phong lâm cánh tay lộ ra hàm răng t r ắ n g đoán từ nhược ảnh không biết nói cái gì hiện tại nàng đã bắt đầu tin tưởng phong lâm trong tay những hình kia toàn đều là thật kia phong lâm rốt cuộc là ai đỗ khinh ngữ ngươi nói dễ nghe như vậy có nguyện ý hay không nghe ta lời nói phong lâm khẳng định không tin lần này tuyệt đối không thể để cho nàng đi phong lâm ca nói đi chuyện gì a đỗ khinh ngữ cười hắc hắc phong lâm đem điện thoại di động của nàng trả lại cho nàng cho nhà ngươi dài gọi điện thoại nguyên bản còn cười đỗ khinh ngữ lập tức thu liễm nụ cười nguyên lai、like、ngươi nói đều là giả phong lâm một mặt thất vọng bộ dáng không phải đỗ khinh ngữ có chút thở dài đây cũng là nàng có thể rời đi phương pháp duy nhất lần thứ nhất ra tới chấp hành nhiệm vụ không nghĩ tới gặp được phong lâm cái này cao thủ nàng đành phải gọi mẹ của nàng điện thoại phong lâm ấn mở miếng để bắt chéo hai chân thẳng đến bên kia chuyển đến thanh âm một nữ nhân thanh âm này phi thường lạnh rất có từ tính c ò n biết g ọ i điện thoại đ ta. cho Gặp ư ợ c p h i ề n phức đi. thực Xác đi. g ặ p đ ư ợ c p h i ề n ngươi Phong phức, gọi tốt, ta là â Lâm m cầm mình. Phong chính trong động Ngươi, ngươi l đưa tay Di ở phong trần nhị tử đối diện nữ nhân hỏi không sai a di đỗ khinh ngữ tiếp một cái gai giết nhiệm vụ của ta ta đã bỏ qua nàng một lần nhưng nàng còn dám tới phong lâm ngừng tạm tiếp tục nói ta nghĩ mời a di đem nàng tiếp đi ta cũng không phải đau thương bất nhập vạn nhất không dừng tay làm thịt nàng liền không tốt ý của ngươi là người muốn giết nàng người dám giết nàng ta liền giết người lão tử đối diện thanh âm lập tức băng l á n h t ấ u xương đố khinh ngữ đối phong lâm le lưới ngã s á t lặc phong lâm hung hăng v ặ n hạ đố khinh ngữ cái mông làm sao gần đây mẹ vợ tính tình đều như thế bảo a a i u đố khinh ngữ đau đến gọi một tiếng phong lâm ngươi đang làm gì ngươi cho rằng ta đang nói đùa đối diện nữ nhân nghe được đố khinh ngữ tiếng kêu lập tức khẩn trương lên a di đố khinh ngữ muốn giết ta còn nói muốn cùng ta t ử hôn ta cũng cảm thấy ta không xứng với nàng hay chúng ta nhả nhất đau lưỡng đoạn phong lâm đối điện thoại từng chữ từng câu nói lần này cho ngươi một bộ mặt cuối cùng thả nàng một lần nàng còn dám đối ta người bất lợi tất sát phong lâm ngươi làm càn đúng trung nguyên lạc thành phố hoàng huyện trời trấn phong ra thôn tới gần chân núi kia một nhà phòng đất ta lão tử liền ở tại nơi này ngươi động đến hắn một chút thử xem phong lâm đã lớn như vậy không gặp phách lối như vậy dám uy hiếp hắn lao tử hắn là thật có chút sinh khí lao cha đã từng nói không muốn cùng hoàn toàn không ngang nhau người c á o kỉnh bởi vì bọn hắn còn chưa có tư cách cho nên đối mặt vương cầm trông t ọ c khiêu khích phong lâm đều lựa chọn dàn xếp m t h ỏ a nhưng đỗ k i n h ngữ nhà này rõ ràng không đơn giản cũng tỉ như nàng ẩ n tàng khí tức c ô n g pháp nàng chỉ cần dám đậu thủ phong lâm liền dám dẫn người diệt bọn hắn nói xong phong lâm cúp điện thoại sắc mặt lạnh lùng đưa di động ném tới đỗ khinh ngữ trong ngực n g ư ờ i có thể lan đỗ khinh ngữ nhìn qua phong lâm con mắt rõ ràng có thể nhìn thấy sắc ý dọa đến không dám nói lời nào lựa chọn trước một bước rời đi nàng rời đi về sau phong lâm vẫn là sắc mặt lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon từ nhược ảnh đi tới đẩy hạ phong lâm bà vai người đều đi còn chăng cái gì a phong lâm bên này còn tức giận đâu bị từ nhược ảnh cho cả cười tất sát cái đầu của n g ư ơ i a trang cái gì trang nói cùng ngươi có thể tất sát đồng dạng còn không phải ủy vào chu tiên sinh từ nhược ảnh co quắp ở trên ghế salon liếc phong lâm một chút phong lâm bắt chéo hai chân nhắm mắt dưỡng thần tống ra con đường cũng nên đến cùng đỗ khinh ngữ chưa có trở về tống ra trở về liền mất mặt hiện tại cũng không thể tiếp tục tìm phong lâm phiền phức phong lâm lần này hẳn là động sát tâm nàng cũng cảm thấy mình lão mụ không có đầu óc không có việc gì uy hiếp người ta ba ba làm gì điện thoại của nàng lại vang vẫn là mẹ của mình nàng kết nối rồi nói ra là ta hắn để ta đi hắn không có tổn thương người đi đỗ tử lam ở bên kia hỏi không có chẳng qua cái này nhiệm vụ là kết thúc không thành hắn hẳn là thật dự định giết ta đ ỗ k i n h ngữ có chút phòng lên miệng trở về đi từ hôn cũng tốt dù sao hai người các ngươi được không muốn kết hôn dựa theo gia quy phong lâm nhất định phải ở rể phong trần cái kia hôn đản sẽ không đồng ý đỗ tử lam tại điện thoại bên kia nói mẹ ta thật vất vả ra tới nghĩ chậm chút thời điểm lại trở về đ ỗ k i n h ngữ vừa cười vừa nói ngươi nhà đầu này đừng có lại gây chuyện cho thêm ngươi năm ngày thời gian đỗ tử lam nói xong cũng cúp điện thoại đỗ k i n h ngữ đang chuẩn bị đi về đột nhiên phát hiện phong lâm cười hắt sắc điện xe lửa từ tiểu khu đại môn ra tới nàng chạy chầm đi qua ngăn tại phong lâm trước mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười đ ừ n g nóng giận ta không phải kiếm chuyện muốn cùng ngươi tâm sự lời còn chưa nói hết nàng an vị ở ghế sau xuống tới ngươi d ẫ n ta đỗ k i n h ngữ bất kể nói thế nào cũng coi như một cao thủ phong lâm không thích đem phía sau lưng để lại cho một cái không q u o n người dừng a đỗ k i n h ngữ bị môi ngồi tại phía trước phong lâm ngồi ở hàng sau vị trí nói ra nói đi chuyện gì chuyện lúc trước ta xin lỗi ngươi ta không có ý định giúp tống ra đỗ khinh ngữ cưới nhỏ điện con lửa hướng vùng ngoại thành đường cái gió nhẹ thổi lên tóc của nàng một tia mùi tóc tiến vào phong lâm m nhấm núi cùng từ nhược ảnh hoàn toàn mùi vị khác biệt nhưng cũng rất dễ chịu ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao không cần ngươi tin tưởng dù sao từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức đỗ khinh ngữ con mắt nhìn chăm chú phía trước hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc ngươi vì cái gì không rét bọn hắn chuyện này đỗ k i n h ngữ nghĩ thật lâu phong lâm thực lực Có thể tại t h ầ người k h ô n biết tình vì không hay tình hùng d ớ i giết tống g chết n ra mấy ư Không h ai có t ở phía trên nhất định sẽ giúp phong lâm đẻ xuống những cái kia lão hồ ly nhân tình không phải tốt như vậy còn bọn hắn thậm chí còn có thể cố ý để sự tình mở rộng c u ố i cùng ra tay trợ giúp phong lâm cho nên phong lâm cần một hy vọng tống ra biến mất người để bọn hắn động thủ diệp tâm chính là phong lâm ứng cử viên đỗ k i n h ngữ đột nhiên q u a y đầu lại hỏi phong lâm ngươi có yêu mến nữ nhân sao truy cập trang web đ à u đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi cố ra tiệt diệu phong lâm nhất thời nghe lời hắn nhìn về phía con đường cây tối phía dưới chỉ nói hai chữ đã từng đỗ k i n h ngữ không biết như thế nào nói tiếp đành phải mang theo phong lâm một lần nữa trở về tới gần kiến trúc thời điểm đỗ k i n h ngữ liền hạ xe nàng từ miệng túi lấy ra một tấm thẻ phiến cần ta hỗ trợ liền gọi điện thoại cho ta miễn phí nói xong nàng chắp tay sau lưng nhúng nhảy một cái rời đi phong lâm mắt nhìn tấm thẻ phía trên là một cái màu đen viết tay chữ con mẹo tên của nàng cộng thêm một cái m a số phong lâm đem tấm thẻ cất vào trong quần áo túi lúc này điện thoại di động của hắn t r u y ề n đến một đầu tin nhắn hắn sau khi thấy liền c ư ơ i xe tiến về chu ra cái này nhỏ điện con l ừ a không có dừng lại nơi cửa phong lâm trực tiếp gơi đi vào trang viên nội bộ chu ra mấy cái thủ vệ nhau nhau tán thưởng không hổ là cao thủ tọa giá đều như thế kể sắt đất khí phong lâm tiên sinh ta vừa lấy được thiết mời ngày mai cố ra về hưu lão gia từ đại thọ tám mươi tuổi ngươi nói có khéo hay không chu thiên chỉ vào trên ghế thư mời ngươi sẽ đi sao phong lâm hỏi chu thiên gật gật đầu sẽ trước mắt giang thị tứ đại gia tộc chỉ còn lại hai cái đ ờ i cũ một là lan hà hai chính là cố t r ư ờ n g thanh ý của ngươi là tống trinh thao cũng sẽ đi phong lâm minh bạch trong đó ý vị không sai cố t r ư ờ n g thanh niên kỷ so lan hà còn lớn hơn xem như mở ra đến nay giang thị nhóm đầu tiên phú hảo chu thiên vừa cười vừa nói theo ta suy đoán bốn người của đại gia tộc đều sẽ đi phong lâm hỏi lan hà cũng đi sẽ không lan hà thân phận có chút đặc thù bình thường không cùng thương nhân đi quá gần nhưng con của hắn lan quân khẳng định đi chu thiên nhớ kỹ từ khi lan quân bắt đầu làm ăn về sau liền bị lan hà đuổi ra khỏi nhà từ đây phân ra t ố t trong lòng ta đột nhiên có một ý tưởng phong lâm hơi nếp khỏe môi lên lên lấy điện thoại di động ra cho diệp tâm gửi đi tin tức để nàng chuẩn bị một chút phong lâm lúc triệu cố ý đi trường học một chuyến nhớ ký hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường trường học có chuyên môn tiết mục phong lâm không nghĩ tới đổi kịp phi thường kịp thời đến thời điểm vừa hay nhìn thấy cố đoá đoá cùng đường thiên thiên hai người tiết mục cũng là ca hát chẳng qua bối cảnh âm nhạc đến từ cố đoá đoá dương cẩm đường thiên thiên phụ trách hát cố đoá đoá phụ trách đ à n tấu bất quá đường thiên thiên chọn ca cũng không có ca tử tên là ô pê gia cũng chính là ca kịch toàn bộ hành trình đều tại ngâm sướng đường thiên thiên thanh tuyến phi thường trong veo không linh vừa mới mở miệng phía dưới đám người liền một tràng thốt lên liều mạng vỗ tay theo sát phía sau liên bị cái này thủ ngâm sướng hấp dẫn lâm vào trong đó nguyên bản ồn ào hiện trường dường như bởi vì tiếng hát của nàng an tĩnh lại phong lâm cũng nhìn không được lấy điện thoại di động ra thu các nàng tiết mục quá coi thường đường thiên thiên g i a hỏa này có nghệ thuật tế bào tiết mục kết thúc về sau toàn bộ dưới trận cũng còn duy trì yên tĩnh mọi người tất cả đều yên lặng trong đó đại khái một hai giây về sau mới xuất hiện đ ì n h t hai nhức góp gầm rú đường thiên tiên h ta yêu ngươi ban trưởng châu tất phong lâm phát hiện diệp tâm gửi đi địa chỉ hắn liền xoay người rời đi vẫn là chính sự quan trọng ban đêm về đến nhà phát hiện đường hồng cùng đường thiên thiên đang dùng cơm nghe được xe điện thanh âm đường hồng lập tức đi tới mắt nhìn phong lâm ngươi trở về đúng lúc thật sao vậy ta liền không k h á c h khí phong lâm đem xe điện đặt ở bên cạnh nạp điện ngồi tại trước bàn ăn hắn mắt nhìn đường thiên thiên c ư ờ i nói hôm nay tranh tài thứ tự như thế nào hừ đường thiên thiên bưng bát đem mặt chuyển qua không để ý phong lâm phong lâm kỳ quái hỏi làm sao rồi ta cũng không có trèo chọc n g ư ơ i a phong lâm ngươi đừng tìm nàng so đo vừa rồi một mực cho ta phàn nàn nói ngươi căn bản cũng không coi trọng tiết mục nhìn cũng chưa từng nhìn đường hồng đem bắt đua đặt ở phong lâm trước mặt điểm hạ đường thiên thiên đầu ai nói ta không nhìn phong lâm hỏi ngươi liền không nhìn hôm nay ngươi đều không ở trường học đường thiên thiên chỉ lo hướng miệng bên trong nét h đồ vật nàng luôn cảm giác phong lâm không coi trọng chính mình vì tiết mục nàng cùng cố đoá đoá hôm qua một mực đang âm nhạc phòng học luyện đến ban đêm chính là nghĩ tại phong lâm trước mặt biểu hiện một chút không nghĩ tới hắn đều không có đi trường học ta hôm nay bận đ i ệ nhưng vẫn là đi xem ngươi tiết mục phong lâm đem thu hình lại mở ra để lên bàn video tại ta máy ảnh bên trong cũng không phải giờ lờ đường thiên thiên nửa tin nửa ngờ ấn mở thanh âm của nàng lập tức xuất hiện đây đúng là hiện trường hình tượng ngươi nhìn ngươi lại hiểu lầm phong lâm đi đường hồng cũng nhìn về phía điện thoại thưởng thức nữ nhi của mình giọng hát đúng rồi a di ngươi muốn phân xử thử ta hôm nay có chuyện t h ậ n yếu nhưng nghĩ tới thiên thiên tiết mục ta đạp xe đạp chạy mười cây số liền vì nhìn nàng tiết mục phong lâm một mặt ủy khuất bộ dáng dẫn đến ta chậm trễ công việc hiện tại mới trở về nàng còn cho ta sắc mặt nhìn thật hoan luồng đường tiên h tiên h khuôn mặt hiện ra h ư n g hạ túi đầu lầm bầm một tiếng ai cho ngươi sắc mặt nhìn rồi là chính ngươi suy nghĩ lung tung m a u ăn cơm phong lâm cười lắc đầu sau khi ăn cơm xong hắn liền trở lại gian phòng của mình ngày mai là thứ bảy hắn cũng không cần xin phép nghỉ ngày thứ hai phong lâm dựa theo kế hoạch cưới hắn nhỏ điện con lửa tiến về cố ra hôm nay hắn muốn cùng diệp tâm diễn một màn hí đông khu biên giới vị trí có một mảnh đại trang viên nơi này chính là cố ra chỗ phải biết giang thị đông k h có một nửa đều là cố ra sản nghiệp to lớn ngoài trang viên con đường bên trên đ ừ n g lại rất nhiều xe cũng không phải là tất cả đều là xe sang chân chính kẻ có tiền chưa từng sẽ so đ â u xe đối với nơi này lớn thương nhân mà nói xe chỉ là phương tiện giao thông thương vụ mạnh nhất dù là sở p h a n t u ẩ m cũng liền ngàn vạn cấp bậc đừng nói là tứ đại gia tộc trong tay có vài tỷ tài sản đại l ã o bản đều có thể mua được người người đều có thể tiêu phí lên đồ vật tự nhiên không cách nào trở thành gành đua so sánh đối tượng lợi tuy như thế đối xe không có hứng thú bọn hắn hiện tại ánh mắt lại khóa chặt một chiếc xe đây là một cái màu đen nhỏ điện c o lửa phong lâm c ư i c h ầ m rãi trong đám người xuyên qua cùng nơi này hâu phục dày d a không hợp nhau phong lâm đột nhiên một cái thanh â m quen thuộc chuyển tới chính là nơi xa đứng từ nhược ảnh hôm nay là bởi vì thọ yến từ nhược ảnh cũng thay đổi thường xuyên xuyên quần áo thể thao mặc vào màu xà máy đơn đôi ngựa cũng tản ra như là t h á c nước tóc dài tản mát ở trên lưng càng có nữ nhân vị bọn hắn từ ra nói thế nào cũng tiến vào một tỷ câu lạc bộ tự nhiên cũng tại mời phạm vi bên trong từ xuyên cùng vương cầm hai người cũng chú ý tới phong lâm hai người trong mắt toàn cũng là khó mà tin nổi vương cầm càng là bắt lấy từ nhược ảnh tay thấp giọng nói đừng nói chuyện cùng hắn không ngại mất mặt sao không chỉ có là vương cầm từ xuyên cũng đành chịu trận mắt chừng một cái hắn đều không có ý tứ nói nhận biết phong lâm hiện tại phong lâm cái này một thân trang phục xuất hiện ở đây tựa như là người bình thường thực rượu xông đi vào một cái tên ăn mày t ừ tổng ngươi biết cái này ca môn sao tốt có cá tính một người mặc lễ phục nữ nhân đối từ nhược ảnh cười nói không biết vương cầm cuốn quýt phủ nhận ngươi không biết ta biết hắn là bạn thân ta từ nhược ảnh tránh thoát vương cầm tay hướng phong lâm bên kia đi đến nàng bắt l ấ y tay lái thấp giọng nói ngươi điên tới đây làm gì nàng nguyên bản đêm qua chuẩn bị nói cho phong lâm hôm nay muốn tới cố ra nhưng nghĩ nghĩ liền từ bỏ bởi vì phong lâm không phải cái vòng này người ha ha ha bảo ă n đâu cố lao tiên sinh kiệt diệu làm sao a m i u a cầu đều tiến đến rồi đúng lúc này từ đằng xa đi tới một người chính là tống khắc minh chương năm mươi mốt con đường này nhất trói l ó a tống khắc minh bên người không phải người khác chính là đỗ khinh ngữ theo s á t lấy một chiếc r ồ n dơ sờ d ừ n g ở xa xa chỗ đ ầ u từ sau sắp xếp đi xuống hai người theo thư tự là tống trinh thao cùng tống phạm bốn phía mọi người thấy nơi này nhao nhao cảm thán người của tống ra đến tống trinh thao còn là lần đầu tiên tận mắt thấy phong lâm bất quá hắn là thân phận gì chỉ là tùy ý mắt nhìn phong lâm liền cùng tống phạm cùng nhau hướng trong trang viên đi đến hát mặt đen sự tỉnh vẫn là giao cho tống khắc minh dù sao tống phạm đi được là cấp cao lộ tuyến cũng không thể như cái ăn chơi thiếu ra đối phong lâm chửi ấm lên bảo ăn đâu tống khắc minh lại đối bốn phía hô Kỳ thật, mọi người ở đây nhìn thấy tống khắc minh đều m u ố n cười vài ngày trước phát sinh sự t ì n h mặc dù bị đ è xuống nhưng hắn yêu thích đã truyền khắp toàn bộ giang thị không bao lâu nơi xa đi tới mấy cái người xuyên màu đen chế phục cao lớn nam nhân tuy nói tống khắc minh tựa như t ê n hề nhưng làm sao người ta có tiền à tự nhiên không có người ngốc đến trêu chọc hắn vị tiên sinh này đầu này tới gần trang viên đường cái là tư nhân thổ địa xin hỏi ngươi có thư mời sao trong đó một cái bảo an mặt mỉm cười mà hỏi bọn hắn đều là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp tại loại trường hợp này sẽ không lộ ra bất luận cái gì không lễ phép biểu lộ cợt m ơ n ở nguyên lai、like、con đường này đều là tư nhân lãnh địa a phong lâm túi đầu dẫm đặt chân hạ đường ngựa ngươi bây giờ mới b i ế ta nơi này nguyên bản là cố gia trang viên người ta chỉ là chống đi một mảnh dùng để sửa đường tống khắc minh chỉ vào phong lâm nói nói không hay nơi này không phải loại người như ngươi có thể đi vào ai nói phong lâm là chúng ta người từ gia chúng ta có thư mời vì cái gì không thể để cho hắn tiến đến từ nhược ảnh giận dữ mắng mỏ tống khắc minh xa xa vương cầm nghe đến đó luôn cảm giác thành trúng núi tiên tri nàng thực sự gánh không nổi người này lập tức lôi kéo từ xuyên hướng trong trang viên đi đến người xung quanh cũng đều nhìn về phía bên này nghị luận ở mỹ từ ra từ nhược ảnh thật lợi hại a cũng dám quát lớn tống khắc minh đúng vậy a bất quá hậu quả liền thảm từ ra tài sản cũng liền tầm m ớ i ước mấy ngày nay tống ra thị trường chứng khoán rơi hơn hai tỷ nhưng vẫn là giang thị thứ ba từ nhược ảnh các ngươi từ gia tính là thứ gì dù sao hiện tại cùng từ nhược ảnh quan hệ đã làm rõ tống khắc minh cũng không có cố kỵ chỉ cần đưa nàng bắt sống thật tốt trả thù một trận sau đó liền làm t h ề n nàng nơi này bảo an cũng lâm vào l ư ỡ n g nan bởi vì dựa theo phép tắc có mời thiết người là có thể mang theo g i a thuộc nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo vị này là bằng hưu ta là ta để nàng đến đúng lúc này nơi xa đi tới cả người mặc váy trắng xong đ ô i ngựa tiểu khả ái chính là phong lâm học sinh c ô đ ó a đoá nàng nhảy đến phong lâm xe điện xếp sau vỗ xuống phong lâm b ả v a i về nhà bốn phía mọi người vây xem nhìn đến đây con mắt ngao n h a o chừng tròn xoe cái này cưới xe điện người vậy mà nhận biết cố ra tiểu công chúa khó trách dám như thế tiền đến bảo an cũng lập tức tàn ra bọn hắn nhẹ nhàng thở ra còn tốt vừa rồi không có động thủ nếu không công việc liền không có từ nhược ảnh cũng ngạc nhiên không thôi phong lâm lúc nào c ũ n g cố đoá đoá thông đồng tại một khối n à n g cũng không biết cố đoá đoá là phong lâm học sinh phong lâm đối từ nhược ảnh c ư ờ i dưới ta đi vào trước nói xong hắn vặn vẹo c h u y ể n t h à n h mang theo cố đoá đoá hướng trong trang viên tiền đến lưu lại kinh ngạc đám người tất cả mọi người cho phong lâm nhường đường hắn thành con đường này nhất trói loá tiến vào trang viên nội bộ nơi xa đang cùng những người khác nói chuyện trời đất từ xuyên cùng vương cẩm cũng nhìn thấy phong lâm bởi vì tại loại trường hợp này cưới xe điện quá dễ thấy vương cầm vào hạ con mắt còn tưởng rằng nhìn lầm phong lâm làm sao mang theo cố đoá đoá đây chính là cố gia tiểu công c h ú a A. bọn hắn một đường hướng trang viên chỗ sâu tại một cái căn phòng lớn góc rẽ cố đoá đoá v u a xuống phong lâm dừng xe phong lâm nắm phanh lại đậu ở chỗ này cố đoá đoá nhảy xuống xe kỳ quái hỏi làm sao ngươi tới nhà ta rồi ta hôm nay đến làm ít chuyện phong lâm cười giải thích cố đoá, đoá nhẹ nhàng lắc đầu xong đuôi ngựa tựa như xong lá cọt điện dạo qua một vòng được rồi ngươi tới thật đúng lúc chúng ta được thứ nhất ngươi biết ta ngươi nói là t i ế t m ụ c a không sai ta biết phong lâm làm sao biết nhưng lúc này chỉ có thể gật đầu ta cho ngươi chuyển hai ngàn khối chờ phụ đạo viên tiền lương xuống tới đem hai ngàn khối cho đường thiên thiên chính ngươi cũng không lỗ bản cố đoá đoá từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra không cần thiên thiên là mội mội của ta ta không kém k i a hai ngàn khối phong lâm còn tưởng rằng nàng muốn cùng chính mình nói cái gì hắn đem xe điện quay đầu tóm lại cảm ơn ngươi để ta tiến đến nói xong phong lâm lại cưới xe điện hướng phía trước viện bên kia cưới đi bốn phía bảo an cũng không dám c h ặ n đường người này thế nhưng là tiểu thư bằng hữu phong lâm đem xe điện đặt ở trang viên k h í a cạnh rào chắn bên cạnh quay đầu lại nhìn về phía nơi này trên đồng cỏ trên cơ bản đã trang trí hoàn tất tất cả đều là trắng đ o á n cái bản cái bản ở giữa còn có hoa tươi không ít tân khách đã ngồi xuống đúng lúc này đông đảo nói chuyện trời đất người nhìn về phía đi tới trung niên nhân, nhân người trung niên này giữ lại thành thục đại buôn đầu mang theo mắt kính gọt vàng cho người ta một loại nho nhã khí chất bên cạnh nàng là lan lu kia người trung niên này là ai liền không cần nói cũng biết lan quân tiên sinh đã lâu không gặp thay ta hướng lan hà lão tiên sinh vân an nguyên bản đã t ỏ a hạ đám người nhao nhao đứng dậy vây quanh ở lan quân bên người trong đó cũng bao quát tử xuyên quyền lực muốn xa xa lớn hơn tiền tài có tiền không nhất định có quyền nhưng có quyền nhất định không thiếu tiền lan quân không có quyền lợi gì lan hà không giống đó là chân chính đại nhân vật lan quân một mực mang theo khách sáo nụ cười chỉ là cùng những người này gật đầu cũng không nói thêm gì lan n u kinh ngạc n h n mày nàng không nghĩ tới ở đây nhìn thấy phong lâm nàng vừa mới chuẩn bị đi qua lan quân liền tóm lấy nàng tay hướng xa xa chủ vị đi đến một cái c h ố n g gậy c h ố n g lao nhân hói đầu trên mặt nụ cười đi tới trên mặt hắn có rất nhiều da đốm ngồi ngồi tống trinh thao cùng t ố n g phản cùng nhau đứng lên cố tiên sinh không chỉ có là bọn hắn nơi xa nói chuyện trời đất đám người cũng tất cả đều đứng lên n h a u n h a u đối cố t r ư ở n g thanh chúc mừng cố trường thanh tại rất nhiều năm trước sinh nhật bên trên liền cố ý đã thông báo hắn sinh nhật không cần mang bất luận cái gì lễ vật hắn loại người này không kém chút đồ vật kia chỉ là để giang thị thương nhân tụ tại một khối nói chuyện gần đây thương nghiệp cách c ụ trừ đó ra cũng là cho giang thị các thương nhân biết nhau cơ hội ha ha ha đều ngồi cố trường thanh đối bốn phía đám người cười nói chính hắn cũng chống đỡ gậy c h ố n g ngồi tại chủ vị dựa theo phép tắc một bàn này là bốn người của đại gia tổ ngồi trúc tiên sinh phúc như đông hải thọ sánh nam sơn tống p h ả m đối cố trường thanh cung kính chắp tay một cái hh ắ c ắ có c thể tiểu phàm cũng là ta nhìn lớn lên thành tựu tương lai khẳng định không tại cha người phía dưới cố trường thanh mỉm cười gật đầu lại sẽ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lan tuân cha ngươi làm sao không đến phía trên có chút việc mấy ngày nay không ở nhà lan quân cười giải thích phong lâm cũng đã ngồi xuống có đ i ề u nàng cũng không tại từ ra trên mặt bàn cũng không lâu lắm xa xa liền nghe được một tiếng cởi mở c ư ờ i to ha ha ha cố tiên sinh tới chậm tới chậm người này chính là chu thiên chu thiên bên người chỉ đem lấy một cái bảo tiêu chu tử dĩnh cũng không có tới lao công tiểu ảnh vương cầm nhìn đến đây cuốn quýt thúc giục thật vất vả cùng chu ra dính liễu quan hệ đương nhiên phải rút ngắn quan hệ hai người nhao nhao gật đầu đứng lên hướng chu thiên bên kia tới gần chương năm mươi hai đem nàng cũng buộc không chỉ có là bọn hắn bốn phía những người khác cũng đều hơi đi tới chu thiên thế nhưng là đại nhân vật không ít người tự mình đều nói chờ lan hà củng cố t r ư ở n g t h à n h hai cái này thế hệ trước chết đi giang thị trên cơ bản chính là chu thiên nói tính tài sản cùng cổ phiếu đều là hư chỉ có thực lực bản thân mới là thật chu thiên sinh ta là từ xuyên còn muốn đa tạ ngài đối với chúng ta nhà duy trì từ xuyên cười nên đón từ nhược ảnh cũng cố ý bộ cái gần như cười hỏi chu tiên sinh dính dính làm sao không đến ha ha tên kia còn đang ngủ ngon ta cũng lười gọi nàng chu thiên liếc mắt liền thấy phong lâm hai người chỉ là liếc mắt nhìn nhau không có tiếp tục giao lưu đây cũng là phong lâm trước đó thương lượng với hắn tốt hôm nay hắn đối với mình quá nhiệt tình kế hoạch kia liền tiến hành không được ngươi tiểu từ này rốt cuộc đến ta còn tưởng rằng ngươi dám không nể mặt ta cố trường thanh chỉ vào chu thiên cười mắng ta nào dám đâu lúc trước nếu như không phải cố tiên sinh chỉ điểm ta hiện tại nhiều nhất là cái công ty bảo an l ã o bản chu thiên cười ngồi tại khoảng cách cố trường thanh gần đây trên ghế ngồi t h xuyên cùng từ nhược ảnh hai người có chút thất vọng xem ra chỉ có thể chờ đợi đến lần này tiệc rượu kết thúc sau đúng lúc này bên ngoài lại đi tới một đôi nam nữ phong lâm nhìn đến đây hơi nhếch khỏe môi lê n lên rốt cục đến diệp tâm nàng n g ư ờ i mặc màu đen váy liền áo tập mắt kêu phi thường tâm h thúy dường như có thể khiến người ta rơi vào đi váy phát họa ra dáng người huyền chuyển toàn thân trên dưới lộ ra thành thục n ị lực sự xuất hiện của nàng để trong này tất cả mọi người cũng là khó mà tin nổi không nghĩ tới diệp tâm vậy mà cũng tới đúng vậy a ta liên tục tham gia nhiều lần cố tiên sinh sinh nhật kiệt diệu còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng người xung quanh tất cả đều tại khe khẽ bàn luận nữ nhân này cũng không phải bình thường người so với bọn hắn bốn người của đại gia tộc rõ ràng hơn diệp tâm rốt cuộc là ai chẳng qua người ta đã đến làm chủ nhà cố trưởng t h a n h đương nhiên phải h o à n n g ê n một chút hắn còn không có đứng lên phát hiện diệp tâm chủ động ngồi xuống vừa vặn ngồi tại phong lâm bên người vương kiếm hướng lui về phía sau mấy bước đứng tại bên kia không n ú c n í c ngồi tại phong lâm cái bàn bên này mấy người đều có chút được sủng ái mà lo sợ phải biết diệp tâm mặc dù ba mươi tuổi đến nay còn không có hôi phối loại này thành thục có mị lực nữ nhân không phải bình thường tiểu nữ sinh có thể so sánh diệp tiểu thương ngươi tốt ta là hưng quốc tập đoàn giám đốc một cái đại khái năm mươi tuổi tóc hối của trung nhân nhân mỉm cười nói nhưng diệp tâm không trả lời nàng chỉ là chống đỡ cái cảm nhìn về phía bên cạnh phong lâm nghe nói trước ngươi nện tiệm của ta còn đả thương ta người nghe đến đó cái bàn này bên trên những người khác tất cả đều ngầm miệng nguyên lai、like、hôm nay là đến tìm sự tình ngươi nhận lầm người đi phong lâm một mặt h ầ nghĩ hỏi là hắn sao diệp tâm quay đầu lại hỏi đứng ở phía sau vương kiếm hướng phía trước đi vài bước nhẹ nhàng gật đầu chính là hắn diệp tâm bưng lên bên cạnh ly rượu đỏ đứng lên dùng sức dội tại phong lâm trên mặt nguyên bản coi như thanh em huyền áo đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ ngồi tại chủ vị mấy người tất cả đều nhìn về phía bên này chỉ có chu thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt về phần tại cách đó không xa tống khắc minh nhìn thấy tình huống này liền kém cười phun ra ngoài phong lâm tiểu tử này quả thực muốn chết vậy mà trêu chọc diệp tâm cái kia nương môn là có tiếng thủ đoạn gác trừ phi chu thiên có thể cho phong lâm thu xếp một cái mọi thời tiết hai mươi bốn giờ bảo tiêu nếu không hắn sớm tối xảy ra chuyện ngươi làm gì từ nhược ảnh một mực chú ý bên này phát hiện phong lâm chẳng hề làm gì đối phương liền r ộ i r i ệ u sinh khí đứng lên nàng còn chưa kịp khi dễ phong lâm sao có thể đến phiên người khác độc thủ ngồi xuống vương cầm dọa đến sắc mặt tái nhợt lập tức giữ chặt từ nhược ảnh tay nhưng từ nhược ảnh hất ra vương cầm tay mở rộng bước chân đi tới ngươi dựa vào cái gì dội hắn bởi vì ta nghĩ diệp tâm kia thâm thúy con ngươi dần dần phát ra sắc ý bốn phía bầu không khí lần nữa ngưng kết ta không sao phong lâm dùng tay háo l a u mặt ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc thật có lỗi đi trước một bước hắn từ trong túi xuất ra chìa khóa cưới xe điện rời đi nơi này cố trường thanh k ỷ quái n h n m ẩ y ra hỏa này là ai là thế nào đem xe điện cưới đến nhà hắn nhìn thấy phong lâm rời đi diệp tâm cũng đứng lên q a y người rời đi vương kiếm theo sát tại diệp tâm sau lưng ha ha gần đây thời tiết tương đối khô người trẻ tuổi dễ dàng phát hỏa mọi người mặc kệ bọn hắn cố trường thanh đối bốn phía đám người dơ ly rượu lên đến ta trước kính mọi người một chén trải qua cố trường thanh buốc lên không khí bốn phía lại khôi phục vừa rồi lộn xộn tống trinh thao thì là dùng ánh mắt còn lại quan sát chu thiên xem ra trước đó suy đoán là sai hắn cũng không nhận ra phong lâm hắn bảo hộ từ ra có lẽ cũng là bởi vì từ nhược ảnh cùng nữ nhi của hắn quan hệ rất tốt vương cầm phát hiện bốn phía đám người lại bắt đầu đàm l u ậ n nàng lặng lẽ đứng lên giữ chặt từ nhược ảnh tay nhanh lên ngồi trở lại đến người kia chúng ta không thể chơi vào nàng bình thường mỹ dung bảo dưỡng đều sẽ đi diệp tâm dưới cửa tiệm thẩm mỹ thường xuyên nghe được những người kia đàm luận diệp tâm là cái tiêu chuẩn đại t ỷ đại đắc tội nàng người cơ bản đều biến mất mẹ ta có chút không thoải mái ta về trước đi từ nhược ảnh thường xuyên tại giang thị chạy tự nhiên biết diệp tâm nghe đồn nàng có chút lo lắng phong lâm chuẩn bị cùng đi lên xem một chút vương cầm thật sâu thở dài thật không biết phong lâm có cái gì ma lực để nữ nhi của mình rơi vào đi sâu như vậy vừa rồi nữ nhân kia là ai ngồi tại tống khắc minh bên người đô khinh nữ kỳ quái hỏi nàng cảm thấy có điểm gì là lạ ha, ha. đỗ tiểu thư vị kia cũng không phải bình thường người thủ hạ tất cả đều là không muốn sống phong lâm tiểu tử này tự cầu phúc đi tống khắc minh khỏe miệng một mực mang theo nụ cười đỗ khinh ngữ cũng đi theo cười lên nguyên bản nàng cho rằng đối phương là phong lâm bạn gái chỉ có dạng này phong lâm không hoàn thủ mới nói còn nghe được đã không phải nam nữ bằng hữu quan hệ phong lâm làm sao sẽ nuốt giận vào bụng đâu ở giữa nhất định có vấn đề phong lâm cưới xe điện một đường hướng tây tiến về vùng ngoại thành đường cái ở giữa đoạn đường liền ngừng lại mấy phút đồng hồ sau một cô lao vụt vệ cấp ngừng ở trước mặt hắn sau khi cửa xe mở ra vương kiếm liền nhảy xuống xe đem phong lâm xe điện mang lên trong xe phong lâm cùng vương kiếm cùng nhau ngồi vào đi tay lái phụ diệp tâm mỉm cười quay đầu lại tiên sinh kỹ thuật diễn của ta không sai a có thể phi thường tốt phong lâm gật gật đầu đây chính là hắn muốn làm hiện tại phong lâm đã biến mất không người biết hắn khẳng định không quan tâm nhưng tống gia vẫn luôn tại lưu ý phong lâm hắn một khi biến mất tống gia ngay lập tức sẽ nghĩ tới là diệp tâm động thủ lão bản đằng sau người kia dường như đang theo dõi chúng ta lái xe thông qua kính chiếu hậu xem đến phần sau có một chiếc xe phong lâm quay đầu lại nhìn lại bất đắc di trận mắt chừng một cái vậy mà là từ nhược ảnh vị này sẽ không là phong lâm tiên sinh bạn gái a diệp tâm cười h í p mắt hỏi không phải phong lâm do dự một chút nhìn về phía trong xe vương kiếm dùng dây thừng đem ta trói lại vương kiếm n g ẩ n đầu nhìn một chút diệp tâm diệp tâm nhẹ nhàng gật đầu nghe phong lâm tiên sinh vương kiếm từ bên cạnh xuất ra dây thừng đem phong lâm trói gô dừng xe đem nữ nhân kia cũng b u c tới sau đó ngươi mở ra xe của nàng phóng tới cửa hàng ga ra tầng ngầm phong lâm đối vương kiếm nói từ nhược ảnh nữ nhân này có chút hổ phong lâm sợ nàng phá hư kế hoạch của mình nơi này là vùng ngoại thành không có camera chỉ có thể đem hắn c n g buộc làm theo diệp tâm cười gật đầu lái xe lập tức đạp xuống phanh lại theo ở phía sau từ nhược ảnh phát hiện phía trước đột nhiên phanh lại nàng cũng dừng xe sau đó nàng nhìn thấy từ trên xe nhảy xuống một cái nam nhân cao lớn chính là trước đó đi theo diệp tâm người bên cạnh vương kiếm gõ xuống mấy lần từ nhược ảnh cửa sổ chương năm mươi ba lửa cháy thêm dầu từ nhược ảnh đem cửa sổ mở ra do hỏi làm sao rồi ngươi vì cái gì theo dõi chúng ta v ư ơ n g kiếm lực lượng xa xa không phải từ nhược ảnh có thể so sánh một tay khống chế lại từ nhược ảnh hai tay nhanh chóng đem xe đóng lại người thả ta ra ngươi làm gì từ nhược ảnh dùng sức dây r i ụ a gầm thét nói ta báo cảnh vung ô ra lúc này xa xa lái xe cũng tới hỗ trợ hai người thuần thục công phu liền đem từ nhược ảnh trói lại đem lao vụt cửa sau mở ra từ nhược ảnh bị ném tới phong lâm bên người từ nhược ảnh khiếp sợ trợn tròn con mắt phong lâm ngươi cũng tại thật là đúng dịp mấy người tủng phân biệt h giáp ở phong lâm cùng từ nhược ảnh đi vào cửa sau nơi này là một cái kho hàng lớn tồn phóng đủ loại hàng hóa chẳng qua tại nơi hẻo lánh có một cái phi thường bí ẩn chốt mở ấn xuống dưới về sau mặt đất xuất hiện một cái hốc tối bên trong đen như mực chỉ có thể nhìn thấy biên giới vị trí t h a n g lầu xuống dưới mấy người đối phong lâm cùng từ nhược ảnh quát tại những người này cùng đi phong lâm cùng từ nhược ảnh hai người tới dưới mặt đất nhà kho nơi này là từng cái phòng nhỏ phong lâm cùng từ nhược ảnh bị đẩy lên một cái đen nhánh đen gian phòng bên trong sau đó đại môn liền bị đóng lại phong lâm làm sao bây giờ từ nhược ảnh không sợ là giả nàng s ờ một cái thân thể của mình hôm nay mặc váy điện thoại tại bọc của nàng trong bọc nhưng túi sách trên xe phong lâm thì là lấy điện thoại di động ra đưa di động đ i ề u thành chế độ máy bay sau đó thở dài nơi này không tín hiệu đáng ghét nên làm cái gì từ nhược ảnh ôm lấy phong lâm cánh tay chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a không rõ ràng phong lâm sờ lấy bốn phía vách tường sau đó tìm tới một cái chốt mở đen nhánh đen gian phòng phát sáng lên từ nhược ảnh xem xét bốn phía phát hiện nơi này có một cái chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh còn có phòng vệ sinh riêng yên tâm nhập ra tùy tục người của chu gia nhất định sẽ tới cứu chúng ta phong lâm phát hiện từ nhược ảnh loại nữ nhân này lộ ra sợ sợ biểu lộ còn thật đáng yêu đúng dĩnh d ĩ n h phát hiện ta không gặp nhất định sẽ cầu chu tiên sinh cứu chúng ta từ nhược ảnh cũng gật gật đầu hơi nhẹ nhàng thở ra cố ra tiệc rượu đã kết thúc cố ra người cũng bắt đầu t i ế n khách chu tiên mắt nhìn điện thoại di động tin tức trước một bước rời đi từ xuyên đã sớm đang chờ chu tiên hắn cười chào hỏi một tiếng chu tiên sinh không biết có thời gian hay không thật có l ỗ i ta có việc gấp chu t i ê n đối từ xuyên gật gật đầu cũng không quay đầu lại rời đi từ xuyên bất đắc dĩ cùng vương cầm lẫn nhau chỉ có thể đi theo đám người trở về đi vào từ ra về sau bọn hắn phát hiện từ nhược ảnh cũng không trở về tới chẳng qua hai người đều không để ý khả năng lại cùng phong lâm tại một khối dù sao có quách võ đi theo nàng khẳng định sẽ không có chuyện gì không tốt quách văn đột nhiên đi tới cầm điện thoại nói nói quách võ tìm không thấy từ tiểu thư gọi điện thoại cho nàng cũng đánh không thông cái gì quách võ tiên sinh không phải một mực đi theo tiểu ảnh sao t ừ xuyên sắc mặt thay đổi không có quách võ nói các ngươi tại cố ra thời điểm hắn bên trên lội nhà vệ sinh rút một điếu thuốc lúc đi ra từ tiểu thư xe đã không gạp quách văn sắc mặt ngưng trọng lên lao công nhất định là diệp tâm là diệp tâm ra tay vương cầm ở bên cạnh khẩn trương nói có khả năng ta hiện tại đi báo cảnh t h ư xuyên lập tức lấy điện thoại di động ra không cần từ tiên sinh quách võ trước hết nhất cho chu tiên sinh báo cáo hiện tại đã ở đồn cảnh sát quách văn an ủi nói ngươi yên tâm từ tiểu thư là chu gia người bảo vệ không ai có thể động được cũng là t h ư xuyên cùng vương cầm lướp nhau nhao nhao gật đầu lời nói này không sai diệp tâm lợi hại hơn nữa cũng không dám đắc tội chu gia tống gia trang vườn tống trinh thao bọn người ngồi ở trên ghế salon hắn nhìn qua hoàng huy hỏi chuyện này là thật không giả từ nhược ảnh s á t thực biến mất người của chu ra còn cố ý đi đồn cảnh sát điều lấy giám sát hoàng huy gật gật đầu cha hôm nay từ nhược ảnh không cho diệp tâm mặt mũi về sau nàng lại đuổi theo hẳn là sẽ ra chuyện gì không thoải mái tống p h à m bắt chéo hai chân cười suy đoán không thoải mái cha một chút phong lâm nhìn hắn có phải là cũng biến mất tống trinh thao lập tức nói đã từ nhược ảnh không có kia làm trêu chọc diệp tâm người trong cuộc phong lâm khẳng định cũng ở trong đó hoàng u y gật gật đầu lập thật ứ c c đi ra ngoài. Đúng, ngoài. ra ta ỗ này Phong Tống điện động Phong điện này chứng minh, Phong Bốn người lắng nghe điện là dãy lấy mấy có Cái có có cả trói Phạm phải phía thoại thoại. thể thoại. h gì gọi Lâm Lâm Lâm số. tất đi. đều ra, bị xin lỗi ngài gọi dãy số tạm thời không cách nào kết nối Nghe đỗ ế n n đó, t ố khinh á c ngữ lộ ra một cái không thể phát giác nụ cười nàng đã đại khái đoán được phong lâm muốn làm cái gì như thế nói đến diệp tâm khẳng định đem hai bọn hắn bắt lấy tống trinh thao cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ không hổ là diệp ra người xem ra diệp tâm bên người cũng có cao thủ cha phong lâm cứ như vậy chết tại diệp tâm trong tay ta có chút không cam tâm tống khắc minh sắc mặt tâm trầm nếu quả thật giết chết phong lâm bọn hắn bên này hoàn toàn có thể để đỗ k i n h ngữ đi hắn không nghĩ để phong lâm từ nhược ảnh đơn giản như vậy chết đỗ k i n h ngữ đột nhiên mở miệng chuẩn bị hơi lửa cháy thêm dầu cũng coi là còn phong lâm bỏ qua nàng nhân tình ta có cái biện pháp không biết có nên nói hay không tống trinh thao cười nói đỗ tiểu thư là người một nhà cứ nói đừng n g ạ i ta cảm thấy tống tiên sinh rất thông minh cho đến bây giờ cũng không có bên ngoài đối t ử g i a bất lợi hiện tại phong lâm cùng t ử g i a xảy ra chuyện mọi người chắc chắn sẽ không hoài nghi các ngươi đỗ khinh ngữ ngồi ở trên ghế salon mở ra một cái k ẹ o que nói xong cũng nhét vào miệng bên trong tống trinh thao thần sắc khẽ giật mình rộng mở trong sáng ha ha ha đỗ tiểu thư để ta hiểu ra p h ạ m lập tức liên hệ diệp tâm ta muốn tìm nàng cha ta còn chưa hiểu tống p h ạ m mặt múi tràn đầy nghĩ hoặc tống khắc minh càng là một mặt mậu bức Ta hỏi các nghe ư ơ i i tại ệ n Phong lâm cùng Từ Lâm được tống trinh thao giải thích tống phạm cùng tống khắc minh liên tục đối đố khinh ngựa giơ ngón tay cái lên ta nói cho các ngươi biết đây chỉ là một còn có hai đâu tống trinh thao đôi mắt có chút hung hát nham hiểm về sau chúng ta lại động thủ đèm từ xuyên giết ai sẽ bị hoài nghi tống phạm dùng sức vỗ xuống tay vẫn là diệp tâm không sai diệp tâm chỗ diệp ra cùng chúng ta phía sau ngụy gia là tử địch tống trinh thao ngừng tạm tiếp tục nói giết từ xuyên thời điểm động tĩnh lớn một chút quốc gia phương diện nhất định sẽ nghiêm t r a diệp tâm đến lúc đó diệp tâm liền s o n g tống phạm cùng tống trinh thao hoảng hốt n mẹ cỡng giúp bọn hắn diệt trừ diệp ra chi nhánh nhìn sau này ngụy gia còn dám xem nhẹ bọn hắn không dám phong lâm cùng từ nhược ảnh hai người một mực ngồi trên mặt đất trải lên dựa vào vách tường đột nhiên cửa sắt mở ra vương kiếm đi tới chỉ vào phong lâm nói ra ngươi ra tới phong lâm từ nhược ảnh thấp giọng kêu lên yên tâm phong lâm đối từ nhược ảnh lộ ra một cái an tâm nụ cười t r ư ơ n g năm mươi b ố thâm tàng công cùng tên phong lâm rời đi về sau cái này cửa sắt lại bị khóa lại vương kiếm mang theo phong lâm tiến về xa xa trong một phòng khác diệp tâm đang ở bên trong uống vào cà phê cái này dưới mặt đất nhà kho trước đó là dùng tới làm gì phong lâm cười đi tới ngồi trên ghế hỏi tiên sinh hẳn là cũng nghe nói ta l ạ như thế nào đi đến một bước này những cái kia người không nghe lời ở đây đóng lại mấy tháng tất cả đều sống yên ổn diệp tâm nhẹ khẽ nhấp một miếng cà phê cười nói không ra tiên sinh suy đoán tống trinh thao hẹn ta ban đêm gặp mặt nói cần x i n ý nhiều yếu điểm ngươi muốn số tiền này chính là ngươi lần này giúp ta công việc phí tổn phong lâm trước khi đi lại đột nhiên quay đầu lại để người cho chúng ta chuẩn bị ăn chút gì Tốt, ta tiên ta tác một chút.、Diệp、tâm hay xem là lên à. cà sinh gái đói người người Diệp cười phê bạn dùng không bưng sợ hợp bị các để Có chuyện này không thể nói cho từ nhược ảnh nói cho nàng tình hình thực tế liền mang ý nghĩa để nàng biết về sau tống ra ba người nguyên nhân cái chết là phong lâm bày kế giết người loại sự tình này sợ nàng không chịu nhận đi vào cửa sắt mở ra đi theo phong lâm sau lưng người trẻ tuổi đem hắn đẩy tới đi lại đem cửa sắt khóa lại phong lâm ngươi không sao chứ từ nhược ảnh vội vàng chạy tới đỡ lấy phong lâm thân thể ha ha không có việc gì cũng liền mắng ta vài câu đánh ta mấy bàn tay lao đại của bọn hắn còn chưa tới đánh cũng không đau phong lâm đối từ nhược ảnh cười dưới lôi kéo nàng ngồi trở lại trên đất đ ẹ m trăn từ nhược ảnh con mắt có chút từng đỏ nàng che lấy phong lâm gương mặt quan tâm mà hỏi đau không không thương mặt ta ra dày đánh mấy bàn tay c ũ n g không có đánh đồng dạng phong lâm khẽ lắc đầu đừng khóc ngươi có phải hay không quên ta làm qua lính đặc trùng thử đều tại ngươi Ngươi êm đẹp vì cái gì t r e o chọc diệt tâm từ nhược ảnh đang nói đại môn lại một lần mở ra lần này đã đi tiến đến ba cái cao lớn chẳng hán trong tay t ấ t cả đều cầm đao nhìn đến đây từ nhược ảnh có do thân thể hướng phong lâm bên người dựa vào lão đại của chúng ta có việc gấp tạm thời về không được khoảng thời gian này các ngươi cũng không thể chết đói dẫn đầu mặt tròn tráng hán quay đầu lại mang lên đến rồi lại một cái nam nhân dẫn theo mấy cái cái túi hết thảy có bốn cái bánh bao nhân thịt còn có hai túi sữa bò bất quá cái này nam nhân cũng không có lập tức cho phong lâm chỉ là tại trước mặt bọn hắn l á dưới từ nhược ảnh nuốt nước miếng hôm nay đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật nàng quả thật có chút đói tiểu tử nghe nói các ngươi là tình nữ mặt tròn tráng hán dơ dao phay lên chỉ vào phong lâm hỏi phong lâm có chút nhữ mày không sai làm sao rồi không có gì lao tử thích xem phim tình cảm mặt tròn tráng hán nhìn về phía t ử nhược ảnh người lập tức cùng cái này nam nhân hôn một chút nếu không lão tử chặt tiểu t ử này tay ngay vậy t ử nhược ảnh dọa đến mặt mày chẳng bệnh phong lâm nhớ tới trước đó diệp tâm nói t á c hợp nguyên lai、like、là chuyện này cái này diệp tâm có chút ý tứ t ử nhược ảnh túi đầu sắc mặt đỏ bừng không thôi tay nàng chỉ đang không ngừng đào quanh không biết như thế nào cho phải ta liền biết các ngươi là giả tình lữ chờ ta chặt tiểu từ này ta và người chơi mặt tròn tráng hán mang theo khảm đao đi hướng phong lâm đừng ta làm từ nhược ảnh dọa đến con mắt đỏ lên nàng cắn chặt rằng gương mặt xinh đẹp đỏ đều có thể nhỏ ra huyết nhưng đây là vì phong lâm bẹp về sau từ nhược ảnh xấu hổ nước mắt đều chảy ra một mực túi đầu không dám nhìn phong lâm ha ha không sai lại đến năm mươi cái địa phương không thể lặp lại mặt tròn tráng hán lạnh lùng nói các ngươi từ nhược ảnh dùng sức nắm chặt nằm đấm nhưng vì phong lâm nàng chỉ có thể làm theo trừ mặt bên ngoài còn có tay cùng cánh tay cuối cùng góp đủ năm mươi cái không sai ăn cái gì đi mặt tròn tráng hán ra hiệu đem đồ ăn thả ở bên cạnh họ mấy người liền xoay người rời đi đóng cửa thời điểm mặt tròn tráng hán còn đối phong lâm nháy mắt mấy cái thâm tàng công cùng tên ta nhổ vào từ nhược ảnh chừng phong lâm một chút lập tức đi phòng vệ sinh s ú c miệng vậy mà ghét bỏ ta liền cái này còn muốn truy ta phong lâm sờ một cái mặt cười từ trong túi xuất ra bánh bao nhân thịt bắt đầu gặm lấy gặm để liền ghét bỏ ngươi nếu như không phải vì cứu ngươi ta mới không từ nhược ảnh đến bây giờ còn cảm giác tim đập nhanh hơn phải biết trước lúc này nàng tất cả lần thứ nhất đều trong tay bây giờ lại thiếu một cái khi sâu một hơi để cho mình khôi phục lại bình tĩnh nàng cũng cầm một cái bánh bao nhân thịt chín giờ tối thủy tiên hội sở quán cà phê diệp tâm cùng tống trinh thao ngồi đối diện tại trước bàn tống trinh thao bên người là hắn hai đứa con trai diệp tâm sau lưng đứng vương kiếm diệp tiểu thư giống như có chút công phu sư tử ngọc a ta chỉ là muốn hai người mà thôi ngươi lại muốn ra tám ước tống trinh thao nhìn xem trong tay hợp đồng n ư ờ i dùng ngón tay gõ mặt bàn ta nhớ được hiện tại diệp tiểu thư tài sản cá nhân cũng liền tầm mười ư ớ c tống tiên sinh ta không đốc mặc dù chúng ta làm nhiều sạch sẽ nhưng là người đều có thể đoán được hai người biến mất cùng ta có quan hệ diệp tâm bưng lên cà phê ánh mắt dần dần nhau lại vạn nhất n g à i đem bọn hắn giết muốn có nổi chính là ta diệp tiểu thương nghiêm trọng trên tay ngươi có nhiều như vậy người không sợ chết tùy tiện tìm dê thế tội chẳng phải được rồi tống trinh thao sờ lên cầm cười nói diệp tâm cười lạnh một tiếng xem ra là không thể đồng ý vương kiếm tiện khá c h cha tống khắc minh bắt lấy tống trinh thao cánh tay sắc mặt cầu khẩn hắn cảm giác nếu như chính mình không trả thù sẽ có cả một đời bóng tối tống trinh thao cũng đang chầm tư hắn không làm mua bán lô vốn tám ứ c cộng thêm thanh toán cho đỗ khinh ngữ năm ứ c chuyện lần này đã hoa mười ba ứ c hắn đang suy tư đến cùng có đáng giá hay không bắt phong lâm cùng từ nhược ảnh sau đó g i ế t từ xuyên cùng vương cầm giá họa cho d i ệ p tâm nàng khẳng định sẽ ra chuyện đỗ khinh ngữ còn có mấy lần giết người cơ hội hắn có thể làm rất nhiều châm ngòi ly g i á n sự tình nghĩ tới đây tống trinh thao vỗ xuống bàn ta đáp ứng ha ha tống tiên sinh sảng khoái diệp tâm đối vương kiếm nhẹ nhàng gật đầu vương kiếm liền rời đi nơi này phong lâm gian phòng cửa sát lần nữa bị mở ra một tên tráng hán đi tới đem phong lâm kéo ra ngoài phong lâm từ nhược ảnh lập tức bắt lấy phong lâm cánh tay yên tâm chờ lấy ta phong lâm cho từ nhược ảnh một cái an tâm ánh mắt rơi phòng về sau vương kiếm liền đứng ở bên ngoài hắn mang theo phong lâm rời đi dưới mặt đất nhà kho đi vào bên ngoài bây giờ sắc trời đã triệt để ngầm hạ đồng ý sao phong lâm hỏi đồng ý dựa theo kế hoạch chúng ta sẽ để cho bọn hắn tại vùng ngoại thành cái này đường núi trước chờ đợi vương kiếm chỉ vào trên điện thoại di động địa đồ tốt tiếp xuống liền không có người sự tình phong lâm gián ra hạ thân thể từ trong túi móc ra một đôi găng tay đen hai tay cắm túi quần biến mất ở trong màn đêm vương kiếm một lần nữa trở lại diệp tâm bên kia phát hiện tống ra mấy người đã rời đi diệp tỷ chúng ta không cần phái người đi xem một chút sao vương kiếm hỏi không cần phong lâm mục đích chỉ là vì để cho ta hấp dẫn hỏa lực nếu như ta phái người đi kêu a n đức thật rơi vào trên đầu ta d i ệ p tâm nhìn qua ngoài cửa sổ ngựa xe như nước hy vọng lần này có thể thành công nàng đã ba mươi tuổi không còn trẻ nữa lần này nếu như thua đợi này gần như không có gỡ vốn cơ hội vùng ngoại thành đường núi góc rẽ tống trinh thao dồn l sở phen thuận dừng ở bên này trừ ba người bọn họ bên ngoài hoàng huy là lần này lái xe vô luận tống trinh thao đi đâu kiểu gì cũng sẽ mang theo hoàng huy mẹ nó làm sao còn chưa tới ngồi ở vị trí kế bên tài xế tống khắc minh t h â m mắng một tiếng hắn đã sớm không kịp chờ đợi cái này mấy ngày đã nghĩ vô số cái cha tấn phong lâm p ư ơ pháp như giót hắn mười bình mười giót vị chương a sau đó đem ắ hắn n ném tới chuồng、heo. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên tới tới đột c heo. đây, ờ i i ra t năm mươi lăm nàng cũng là ta vị hôn thê tống khắc minh giật nảy mình về phần hoàng uy đem tất cả ánh đèn mở ra phát hiện bên ngoài là một bóng người người mẹ nó hủ dọa ai đây có hoàng uy ở bên cạnh bảo hộ tống khắc minh mới không sợ hắn đem cửa sổ mở ra đối người bên ngoài mắng hoàng uy cũng thông qua cửa sổ quan sát phía ngoài bóng người kia chỉ có thể nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ màu đen người hoàng uy định nhắn xem xét doa đến con ngươi thích chặt mặt nạ màu đen bên trên là một cái lông trắng bút viết một chữ làm một cổ võ giả hoàng uy rất rõ ràng cái mặt nạ này đại biểu cho cái gì thân thể của hắn đều đang run dậy lỗ thai cũng bắt đầu đủ thai nhưng vẫn là cắn chặt r ă n g để cho mình giữ vững tỉnh táo chỉ là một cái mặt nạ mà thôi nói không chừng là có người đang hủ dọa hắn tống trinh thao còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng uy cái biểu tình này hắn cũng nhìn qua bên ngoài cũng không biết cái này mang mặt nạ chính là ai、người. các hạ là ai Vợ a n hoàng h huy lời còn chưa nói hết đầu đột nhiên một trận nói nói không thể thở nổi dường như bị bàn tay vô hình bắt lấy cuống họng huệ tha mạng hoàng huy bắt đầu nôn ra một trận hai tay che lấy cổ khàn cả giọng cầm nhẹ mồ hôi lạnh trên trán trong chớp mắt ngưng tụ ra bốn phía tống ra ba người hết t h ả đều không biết xảy ra chuyện gì bất quá bọn hắn thủ hộ thần bị sợ đến như vậy bọn hắn không dám thở mạnh nhấn ga cúc ngay phong lâm thanh âm phi thường chấm thấp hoàng u y phát giác cổ đột nhiên không có việc gì lập tức đạp xuống chân ga rời đi nơi này hoàng tiên sinh đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi tống trinh thao phát hiện xe khởi động mới trầm giọng hỏi đừng hỏi khắc minh gây đại họa chúng ta về trước đi hoàng uy hô hấp phi thường gấp rút hắn dấm chân ga đi chỉ muốn nhanh lên rời đi cái địa phương quỷ quái này nhưng ở phía trước đường núi đường rẽ thời điểm bánh trước bên phải lốp xe đột nhiên nổ tung xe cấp tốc hướng bên phải nghiêng phải biết phía dưới là vách núi vây anh xe đâm vào biên giới trên hàng rào trực tiếp vọ xuống dưới a vài tiếng t é t lên chuyển đến chiếc xe này nện vào phía dưới cùng nhất trên tảng đá nương theo một tiếng vang thật lớn chiếc này xe sang dẹp xuống dưới phong lâm hướng thuận vách núi h ư ớ n g xuống trong hiện thực ô tô từ chỗ cao rơi xuống rất khó bạo tạc hắn muốn đi giúp một chút lực cứu mạng tống khắc minh thanh â m phi thường suy yếu vừa rồi đầu lọt vào kịch liệt va chạm trước mắt đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy phong lâm mở ra cái bật lửa nhóm lửa phía dưới xăng hô hỏa diễm trong trước mắt chạy tới bình xăng đem chọn chiếc xe bốc cháy lên thông qua ánh lửa tống khắc minh nhìn thấy người trước mắt hắn đưa tay cầu khẩn nói cứu mạng cứu mạng phong lâm thì đem mặt nạ h á i xuống đối chống chất bị hắn bỏ vào túi ngươi là phong lâm tống khắc minh hét lên một tiếng hỏa diễm đã đốt tới thân thể của hắn nhưng chân của hắn bị cạch lại căn bản không trốn thoát được phong lâm cứu ta cứu ta ta sai ta không nên trêu chọc n g ư ờ i cứu ta a hỏa diễm lan tràn toàn thân tống trinh thao cùng tống p h à m hai người cũng không có lập tức chết đi chẳng qua va chạm để bọn hắn tiến vào nửa trạng thái hôn mê căn bản là không có cách phát ra âm thanh chỉ là mơ hồ nhìn thấy phong lâm trong mắt xuất hiện vô tận hối hận tại sao phải trêu chọc người này đối mặt tống khắc minh cầu xin tha thứ phong lâm sắc mặt không buồn không vui đã từng trêu chọc hắn người trước khi chết đều là cái dạng này ban sơ phong lâm cũng có đồng tình tâm tràn lắng qua nhưng bỏ qua bọn hắn sau chờ đợi chính là càng thêm mãnh liệt trả thù thời gian luôn có thể giáo hội rất nhiều thứ vê anh nương theo một tiếng chấn động hoàng huy từ trong xe tránh ra hắn nguyên bản dự định là phong lâm nhìn thấy sự tình kết thúc sẽ quay người rời đi nhưng hắn lại một mực đứng ở chỗ này hoàng thúc ha ha ta liền biết ngươi không có việc gì nhanh giết hắn giết phong lâm tống khắc minh sắc mặt nhăn nhó cười to căn bản không để ý mình ngọn lửa trên người hiện tại hắn chỉ muốn để phong lâm chết giết mẹ nó hoàng u y không phải người ngu mặc dù không xác định phong lâm có phải là trong truyền thuyết chết ý n ì h ĩ a nhưng vừa rồi ám k ì n h hóa hình không phải giả hóa hình ám k ì n h phía trên cảnh giới đơn giản lý giải có thể đem ám k ì n h bắn ra đi hóa thành hữu hình đồ vật tỉ như vừa rồi phong lâm liền đem ám kinh hóa thành tay bắt lấy cổ của hắn tiến vào người ở cảnh giới này mỗi cái đều là trong truyền thuyết đại nhân vật cũng tỷ như giang bắc h ả o môn ngụy gia nghe nói liền có một vị hóa hình cảnh giới mới khiến cho ngụy gia bước vào chân chính h ả o môn siêu hoàng huy trực tiếp hướng hắc cám sơn lâm bỏ chạy nhưng hắn sao có thể chạy ra phong lâm bàn tay cái này kịch bản phong lâm đã sớm viết xong mấy người sẽ chết ở chỗ này một cây ngân châm đâm vào hoàng huy c á i hót hắn tại chỗ đổ xuống phong lâm trở lại nhà máy cho diệp tâm gọi điện thoại nói cho hắn sự tình tất cả đều kết thúc buổi tối hôm nay thả bọn họ trở về sau khi nói xong hắn liền về đến phòng từ nhược ảnh nhìn thấy phong lâm trở về ôm chặt lấy hắn khóc kể l ệ ngươi đi đâu rồi thời gian dài như vậy không trở lại hù chết ta ẩm sát cửa bị mở ra vương kiếm đi đến cầm trong tay hắn từ nhược ảnh túi sách đưa cho từ nhược ảnh các ngươi có thể đi a có thể đi rồi từ nhược ảnh mắt nhìn phong lâm không biết hắn đến cùng bị bị cái gì chúng ta đi mau phong lâm giữ chặt từ nhược ảnh chạy trước rời đi nơi này nhà kho bên ngoài là phong lâm xe điện phong lâm mang theo từ nhược ảnh rời đi nơi này từ nhược ảnh có loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác đón gió đêm nàng hai tay ôm lấy phong lâm đem gương mặt d á n tại hắn phía sau lưng c h ọ n vẹn qua rất lâu nàng mới ôn nu nói phong lâm ngươi chịu khổ phong lâm khẽ cười dưới không có gì dù sao sự tình kết thúc từ nhược ảnh trên mặt có chút cảm động phong lâm vì có thể làm cho nàng ra ngoài khẳng định gặp không phải người tra tấn các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì từ nhược ảnh nói câu nói này thời điểm ôm càng chặt ây bởi vì diệp tâm cũng là ta vị hôn thê ta cùng nàng tự hôn nàng không đồng ý liền buộc chúng ta nguyên bản còn một mặt cảm động từ nhược ảnh mặt nháy mắt đen nguyên lai、like、nàng là phong lâm vị hôn thê mình còn tưởng rằng là cựu nhân hại lo lắng hắn khóc lâu như vậy nàng hung hăng bấm một cái phong lâm quát lớn dừng xe lăn xuống đến làm sao rồi ta đều cùng nàng từ hôn phong lâm ra vẻ hủy khuất nói tam hoàng đến không thể dẫn người từ nhược ảnh p h o n g lên miệng hai tay đem phong lâm đẩy xuống chính nàng cưới xe điện một thanh vận đến cùng sáng sớm hôm sau một đầu tin tức chân kinh toàn bộ g i a n thị tống gia đ ư ơ ra tống trinh thao cùng hắn hai đứa con trai tính cả lai xe xảy ra tai nạn xe cộ mất mạng đối với giang thị dân chúng bình thường đến nói chính là một cái trả dư tiểu hậu việc nhỏ nhưng ở giang thị thượng lưu xã hội n h ấ c lên cơn sóng gió động trời nhất là cái khác mấy gia tộc lớn phải biết tử vong danh sách tất cả đều xét nghiệm ra tới trong đó lái xe là hoàng uy vị k i a thế nhưng là tống gia mạnh nhất cổ võ giả làm sao lại bị ngã chết tin tức tuyên bố về sau nơi đó đồn cảnh sát ngay lập tức căn cứ tung tích đem diệp tâm mang đi bởi vì tống gia ba người xảy ra tai nạn xe cộ trước cùng diệp tâm gặp mặt qua từ ra, vương cầm nhìn thấy cái tin tức này hận không thể tại cửa ra vào thả một chẳng tháo mang lên mấy bản không nghĩ tới vẫn muốn đưa bọn hắn tử đ ệ u t ố n g ra mình chết trước từ xuyên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống đêm qua phong lâm tại từ nhược ảnh trong nhà ngủ một đêm buổi sáng từ nhược ảnh cũng nhìn thấy cái này tin tức lập tức tiến về từ da về phần phong lâm thì là cưới xe điện đi vào chu ra tiên sinh sớm chu thiên nhìn thấy phong lâm mỉm cười lên tiếng c h à o hỏi một tin tức tốt một cái tin tức xấu tiên sinh t r ư ớ hết nghe cái nào chương năm mươi sáu nên thức tỉnh phong lâm không có xuống xe an vị tại mình xe điện bên trên hai chân dẫm lên mặt đất hắn hơi do dự một chút cười nói tới trước cái tin tức xấu ép một chút lần này chuyện của tống gia huyên nào rất lớn ta nghe nói diệp tâm bị mang đi ta sợ nàng chịu không được áp lực chu thiên vừa nói một bên tại nguyên chỗ đánh một bộ quyền pháp ngụy ra cũng bị kinh động đại khái giữa chưa liền có thể đến tống gia trang vườn không đủ gây sợ phong lâm nhàn nhạt lắc đầu tin tức tốt là cái gì chu thiên vừa cười vừa nói tin tức tốt là nữ nhi của ta ăn tiên sinh thuốc khí sắc càng ngày càng tốt phong lâm trận mắt chừng một cái còn tưởng rằng là chuyện gì tốt đâu chẳng qua nguyễn cưỡng cũng coi như cũng không thể người ta thân thể tại khôi phục nói thành chuyện xấu phong lâm cưới xe điện đang chuẩn bị rời đi thời điểm điện thoại thu được một đầu xa lạ tin nhắn phong lâm ngươi người này thật có ý tứ ta về nhà trước đằng sau còn có một cái ký tên đỗ khinh ngữ phong lâm cười khổ một tiếng chẳng qua cuối cùng lui một cái hy vọng sau này không muốn lại có gặp nhau hôm nay là chủ nhật trường học cũng không có lớp phong lâm chuẩn bị đi tìm từ n h ự ảnh thực a nguy cơ cũng giải trừ phong lâm chuẩn bị cùng nàng tử hôn hắn vừa cưới xe đi vào chu thiên trước cổng chính phát hiện nơi này ngừng lại một côn q u ẩ n từ phía trên đi xuống hai người dẫn đầu là cái trung niên nữ nhân nhuộm màu vàng sóng vai tóc ngắn dáng người rất gầy gò trung niên nữ nhân sau lưng là cái người xuyên tây trang trung n i ê n nhân hắn dáng người thẳng tắp như kiếm ánh mắt hung ác nham hiểm dò xét b ố n phía như là nhìn trộm con mồi gián độc đ ỗ n g nhiên hắn sở mũi một cái vẹn vẹn một n á y mắt phong lâm phát hiện mu bàn tay hắn bên trên hình xăm kia là một cái màu đen chữ hắn phong lâm cảm giác nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ một cỗ phẫn nộ bay thẳng chán cựu hữu vùng đất là một cái ẩn nút trong bóng tối tổ chức phi thường thần bí việc ác bất tận xem nhân mạng như cỏ rác l i ễ u niệm chính là bọn hắn nội ứng lúc trước nếu như không phải bắt đến bọn hắn cái đôi l i ễ u niệm hẳn là lại còn không bại lộ